truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun.com để nghe t h ọ n bộ l i n k d ư ớ i mô tả video nhé chương một tám năm thọ h ạ đại nhật c h â n kinh hô hô lá cây ngả màu vàng trong rừng cây lá r ụ n g bay tán loạn mà đang rơi lá cây xuyên đến xuyên lui chính là một người mặc á o xám ngọc thụ lâm phong thanh niên một tay tam tập h lục cùng lôi đao pháp thi triển chính là lô i hỏa thuần thanh chân khí cô đáng ở giữa đao khí tung hành đao quang giống như như lôi đ ỉ n h nhanh chóng mạnh vô cùng c r a n h tranh t h a n h thời gian uống cạn trung trà về sau thanh niên thu đao và vỏ động tắc nước chảy mây trôi cuối cùng là dung hội q u ả n thông thanh niên thở phào một hơi trong âm thanh có nhiều cảm khái đi đến cái này thế giới người p h ạ m đảo mắt chính là một tháng không nghĩ đến sẽ xuyên qua đến đoạn mệnh quỷ trên người lệ phi vũ lệ phi vũ trước k i a ăn quất t ù y hoàn lấy tiêu hao tuổi thọ là một cái giá lớn đã thu được công lực nhanh chóng tăng trưởng từ đó có thể tại thất huyền môn trở nên nổi bật nhưng ăn quất t ù y hoàn trừ sẽ tiêu hao tuổi thọ còn biết cho người dùng mang đến quất t ù y thống khổ mỗi lần phát tác đều là khiến người ta đau đến không muốn sống chỉ có thể bằng vào nghị lực vượt qua được sau đó lệ phi vũ gặp hàn lập mới thoáng rất nhiều hàn lập lúc rời đi tặng cho hắn một chút đ a n dược có thể thoáng kéo dài tuổi thọ của h lệ phi vũ năm nay hai mươi năm tuổi trên giang hồ đã xông ra h uy danh lớn lao một tháng trước hắn lấy giả chết dẫn dụ ngày xưa cựu địch đến cửa ngày đó mưa to mưa lớn lôi điện giao ra cuối cùng hắn chém hết cựu địch nhưng cũng bởi vậy thân chịu trọng thương không có nhịn đến thọ nguyên đại nạn đạ. linh căn n g ũ hành ngụy linh căn bản mệnh thọ nguyên tám năm người thọ nguyên năm mươi tám năm còn có tám năm được tăng nhanh bước chân đi đến thế giới không bao lâu lệ phi vũ liền phát hiện mình thức tỉnh năng lực đặc thù có thể tra xét mình tin tức đương nhiên đây chỉ là bổ sung hắn chủ yếu năng lực là có thể cướp đoạt mình tự tay chém giết sinh linh thọ nguyên tuổi thọ có đại nạn đây là thiên địa có hạn nhưng lệ phi vũ năng lực này lại làm lịch thiên địa quy tắc có thể vô hạn tăng lên thọ nguyên là k h á c loại trường sinh bất tử đây tuyệt đối được xương tụng là lịch thiên bàn tay vàng nửa đ ờ i trước bởi vì tiêu hao sinh mệnh mà thọ nguyên có hạn bây giờ lại có thể ngày mai đền bù năng lực này cùng ta còn thực sự là tuyệt phối trong một tháng hắn không ngừng l ụ c l o i cũng là hiểu rõ bàn tay vàng một chút công dụng sinh linh thọ nguyên có thể trải qua chuyển đổi thành bản mệnh thọ nguyên vì mình đền bù tuổi thọ chẳng qua chém giết nhân loại và chém giết thú loại thu hoạch thọ nguyên phẩm cấp khác biệt lệ phi vũ đem xưng là người thọ nguyên cùng thú thọ nguyên tỷ lệ hối đoái là một m ư ơ i mà bản m ệ n h thọ nguyên cùng người thọ nguyên ở giữa cũng là một m t ư ơ i tỷ lệ hối đoái cho nên lệ phi vũ trước mắt năm mươi tám năm người thọ nguyên cũng tối đa kéo dài hắn đến gần sáu năm thọ nguyên chẳng qua hắn không có ý định hiện tại liền kéo dài bản m ệ n h thọ nguyên bởi vì có một món chuyện trọng yếu hơn hắn muốn đi làm lệ phi vũ nguyên thân không biết có hay không linh căn nhưng dựa theo tra xét tin tức hắn hiện tại có được tư chất tu hành là kém nhất ngũ hành ngụy linh căn so với hàn lao ma còn muốn kém một bậu tại nguyên thân trong trí nhớ có một bài tên là đại nhật t r â n kinh p h ẩ n luyện khí công pháp đây là hắn cơ duyên đoạt được nguyên thân tu luyện không có kết quả cuối cùng từ bỏ nhưng hắn trong đầu lại sâu sâu nhớ kỹ toàn bộ nội dung lệ phi vũ xuyên qua đến kế thừa hắn tất cả ký ức phát hiện bản công pháp này sau mừng rỡ như đ i ê n một phen tu luyện đích thật là có thể cảm ứng được trong không khí linh khí nhưng bởi vì tư chất quan hệ tốc độ tu luyện m ộ ư ơ i phần trầm chạp đoán chừng một hai năm mới có thể bước vào luyện khí tầng một còn có tám năm cũng là tuổi thọ đại nạn mặc d ũ chẳng qua hắn có thọ nguyên bàn tay vàng lại không sao đang thí nghiệm bàn tay vàng trong qu lệ phi vũ phát hiện thọ nguyên trừ có thể đền bù bản thân thọ nguyên bên ngoài nó còn có được chiết xuất linh căn công hiệu lệ phi vũ không cách nào giải thích chỉ có thể đem về thế là thời gian vĩ lực hắn một bên quen thuộc nguyên thân võ công một bên tại núi sâu trong rừng rậm săn giết bánh thú để tích lũy tuổi thọ của mình bởi vì không biết cần bao nhiêu cho nên hắn một mực tích lũy cho đến bây giờ hẳn là không sai bị lắm cũng không biết có thể tăng lên bao nhiêu linh căn tư chất lệ phi vũ khoanh chân ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn n g n g thần tinh khí sau đó trong lòng mặc n i ệ m chiết xuất thọ nguyên bị dịch đổ vào linh căn trong lúc nhất thời quanh thân lệ phi vũ đều là tản ra gợn sóng quan mang chẳng qua quan mang này chỉ kéo dài mấy hơi lệ phi vũ nhắm mắt phát giác bản thân dị thường xền xệp kéo ra và t á o đi đến xem xét một tầng màu đen ngưng nhiều vật chất đ í n h vào ngoài da mặt không nghĩ đến thế mà còn có dịch cân tẩy tủy công hiệu linh căn kim m ụ c thủy thổ ngụy linh căn hệ hỏa hạ phẩm linh căn bản mệnh thọ nguyên tám năm người thọ nguyên tám năm từ ngụy linh căn chết xuất đến hạ phẩm linh căn cần năm mươi năm người thọ nguyên lệ phi vũ nhỏ giọng lầu bầu chẳng qua cái này hạ phẩm linh căn là cái gì tư chất nghĩ một hội nghĩ không thông hắn lười đi、nghĩ. dù sao không thể so sánh hàn lao ma kém liền đúng đến vụ cận bờ sông thanh tẩy một phen về sau lệ phi vụ không thể chờ đợi lần nữa bắt đầu tu luyện theo linh căn tư chất tăng lên đối với linh khí cảm giác quả thực càng nhạy cảm chẳng qua có vẻ như cũng tăng lên có hạ n tu luyện mấy ngày tốc độ chỉ có thể nói dựa theo trên đại nhật chân kinh nói ta tốc độ này ít nhất cũng muốn hơn nửa năm mới có thể đột phá đến luyện khí tầng một ngày nam tu hành giới hóa thần kỳ thần long thấy đầu mà không thấy đôi rất khó phát hiện một vị định tiêm tu sĩ chủ yếu vẫn là các đại thế lực tu sĩ nguyên anh dưới nguyên anh là kết đăng kỳ sau đó là trúc cơ kỷ thấp nhất mới là luyện khí kỷ luyện khí kỷ cùng chia tầng m ộ mươi ba mỗi một tầng đi đến cũng không dễ dàng mình thực lực này liền thấp nhất luyện khí tầng một cũng còn không t i ế n vào được bước vào tu hành giới gắn liền với thời gian còn sớm a từ từ sẽ đến lệ phi vũ rất có tự biết rõ tu tiên giới nhìn như để thế tục phạm nhân tràn ngập trở mong nhưng cùng thế giới phạm tục không khác nhiều tán tu ở giữa ngươi l ừ a ta gạn lục đục với nhau giết người cướp hàng chuyện là bình thường như ăn cơm cho dù tự xưng là chính đạo tu tiên tô môn lấy mạnh hết yếu thấy hơi tiền nổi máu tham cũng là chuyển thường xuyên qua đến thế giới này lại chỉ có mấy năm có thể sống lệ phi vũ đương nhiên sẽ không cam tâm đến muốn sống đặc sắc cho dù trên đường tu tiên này chú định bay khắp bạch c ố t hắn cũng muốn đi tiếp tôi h không đơn thuần là sinh tồn mà là vì tốt hơn sống nghĩ đến chỗ này lệ phi vũ tính hạ tâm ở chỗ này an tâm tu luyện phu cận có đầu tháp nước tháp nước sau là giống ruột sơn động lúc ban đêm lệ phi vũ sẽ tiến vào trong sơn động nghỉ ngơi thu đi đông lại đông đi xuân đến sa n ngồi xếp bằng ở trên tảng đá lệ phi vũ hét lón một tiếng trong cơ thể một luồng nóng rực pháp lực cố đẳng xông ra bên ngoài cơ thể p đối diện to bằng cánh tay cây cối lên tiếng mã đức lỗ thủng chỗ tràn đầy mũi khét uy lực kinh người có được thiêu đốt đặc tính ít nhất là thượng phẩm luyện khí công pháp lệ phi vũ thu công tra xét mình tin tức linh căn kim mục thủy thổ ngụy linh căn hệ hỏa hạ phẩm linh căn bản mệnh thọ nguyên bảy năm người thọ nguyên năm trăm tám mươi năm trong vòng nửa năm lệ phi vũ ngẫu thỉnh thoảng xuất hiện đi hành hiệp trưởng nghĩa ngay từ đầu giết người vẫn còn có chút không thói quen trên tâm lý không giống giết giống như g i ã thu khiến người ta dễ dàng tiếp nhận h ắ n ư ớ c chừng chậm hai ngày mới khôi phục sau đó hắn n g ộ mộ ra một cái đạo lý giết người cũng là cứu người một cái hung á c tàn bạo trên tay dính đầy máu tươi người để sống tương lai hắn khẳng định sẽ còn tiếp tục giết người khả năng rất nhiều cũng đều là người vô tội người như vậy coi như hắn không giết sau này không phải chết trong lòng mang thai hiệp nghĩa nhân thủ bên trong chính là chết tại càng ác trong tay người chẳng qua lệ phi vũ cũng sẽ không vì giết người mà giết người chẳng qua là gặp mới có thể ra tay càng sẽ không lòng đồng tình tràn lan gặp cái gì đều gặp chuyện bất bình rút đau tương trợ hắn cảm thấy người như vậy ở thế giới này mặc kệ thế giới p h ạ m tục vẫn là tu hành giới đều chú định sống không lâu t h ỏ nguyên năng lực sắc thực lý tiên nhưng cũng rất dễ dàng khiến người ta mất phương hướng bản thân chấm luân sát đạo mà không cách nào tự kiềm chế cho nên lệ phi vũ thời khắc nhắc nhở mình muốn giữ vững giới hạn thấp nhất vì thế trả lại cho mình đứng quý cụ làm việc vượt qua bản thân dễ dàng tha thứ độ người có thể giết t r e o cho mình đối với mình lòng mang ý đồ xấu đáng giết bắt nạt mình thân bằng hào hữu tật sát về phần người giết người hắc hắc hàn lao ma là vậy dù sao hàn lập cũng thường lấy trộm danh h à o của ta bây giờ nói bất định liền dùng đến ta lễ này còn vắng lai không quá phận à. lệ phi vũ khỏe miệng d ư ơ n g lên bắt đầu thử lần thứ hai linh căn chiết xuất chương hai trên trời rơi xuống cái cũng không biết lần này sẽ tiêu hao bao nhiêu thọ nguyên trong miệng lệ phi vũ lẩm bẩm bỏ rơi tạp miệm trong lòng lần nữa bắt đầu chiết xuất linh căn lần này thời gian so với lần trước hơi d à i đã dùng gần ba mươi hơi thở linh căn kim mục thủy thổ ngụy linh căn hệ hỏa trung phẩm linh căn bản mệnh thọ nguyên bảy năm người thọ nguyên bốn trăm tám mươi năm tiêu hao một trăm n ă m thọ nguyên đặt đến trung phẩm linh căn loại này linh căn hẳn là tương đương với tam hệ linh căn tư chất chẳng qua chiết xuất đến thượng phẩm linh căn bốn trăm n ă m không đủ chẳng lẽ cần 500 năm trăm n ă m hoặc là ngàn năm thọ nguyên đại quy mô chu diệt chuyện lệ phi vũ cảm thấy mình làm không được đi ra làm trái mình bại tâm tu tiên để ý đạo tâm đạo tâm bất ổn tu hành cũng không sẽ thuận lợi hiểu ý ma mọc thành bụi mặc dù thứ này hư vô mờ mịt nhưng thả tin rằng là có còn hơn là không đói bụng giết chút ít ra thú đánh một chút nhà tế lệ phi vũ tự nhủ một phen rơi xuống người thọ nguyên đạt đến năm trăm m ư ơ i hai năm về phần cơm chưa lại là chọn lựa mấy con nhìn sẽ khá ăn ngon thọ hoàng dư thừa xem như mấy ngày kế tiếp đồ ăn tế ngũ tạm miếu về sau lệ phi vũ lần nữa bắt đầu tu luyện đại nhật c h â n kinh cảm nhận được thu nạp hấp thu linh khí trên mặt hắn khỏe miệng lộ ra một gọn sóng nụ cười không ra hai tháng ta có thể đột phá luyện khí tầng hai nhưng vào lúc này trên không trung bỗng nhiên một đạo thanh quang gà thét trải qua trên bầu trời lệ phi vũ lúc. thanh quang trên không t r ú n g phân chia thành hai đạo một đạo tiếp tục hướng phía trước một đạo hướng lệ phi vũ bay đến lệ phi vũ sọ hết hồn nhảy mấy cái ở giữa t r á n h thoát đ ộ n g thanh quang bên trong là một cái hình người chẳng qua có vẻ như hạ xuống thất bại trực tiếp đập vào tảng đá xanh trước làm cho khói bụi nổi lên một phía lời nói trước mắt lãng đọc nghe sách dùng tốt nhất áp đổi nguyên áp virus virus virus hoan nghị hệ nạp com lắp đặt mới n h ấ t bản đạo hữu cứu có bốn truy sát người kia nói được q u n g khí tức đê mê nghe âm thanh tổn thương được cực nặng khói bùi tan đi chỉ thấy đó là một cái thân mặc áo bào tím tu sĩ trẻ tuổi bên hông cải lấy túi chữ vật bên cạnh một thanh trường kiếm màu xanh phải là pháp khí trên người hắn có bao nhiêu chỗ sỏ xuyên qua bị thương không ngừng chảy máu chảy ra huyết dịch biến thành đen nhìn qua giống như là chảy máu quá nhiều đã hôn mê tu sĩ cũng sẽ choáng sẽ không chứa a lệ phi vũ vớt n h ẹ cảm túi đầu c h ầ m tư người này nhìn qua là tông môn tu sĩ bị người đổi u g i ế t bị trọng thương hơn nữa hình như chúng kịch độc lúc này b à y trước mặt lệ phi vũ có ba cái lựa chọn người đầu tiên chính là chơi hắn tiến hành tu tiên giới mình lần đầu tiên giết người cướp hàng nhìn hắn p ì n h lên túi chữ vật chắc h ẳ n có thể làm cho mình một đêm trả dầu chẳng qua phải cẩn thận đối phương cá chết lưới rách hắn xem ra ít nhất là một luyện khí kỳ hậu kỳ tu sĩ nói không chừng lập tức có bài tay gì t h ô i thóp cũng có thể cùng người đồng uy vô tận ngoài ra chính là còn không thể để đuổi giết hắn người phát hiện cái này có chút khó khăn nhìn tình hình này đuổi giết hắn nhân mã bên trên đã đến cái thứ hai chính là cứu hắn cứu một mạng người hơn xây tháp bại tầng phải tin tưởng nhân tính bản thiện chẳng qua cái tỷ lệ này quá nhỏ tu tiên giả đa số ích kỷ vì mình đại đạo có thể làm ra bất kỳ chuyện gì nông phu cùng rắn điện cố tại tu tiên giới phát sinh cũng không thiếu nếu quả như thật muốn cứu vậy khẳng định không thể lễ ư cứu cũng chỉ cần cẩn thận lại cẩn thận làm song ứng đối m ớ i hắn cái thứ ba chính là nhanh chạy trốn chẳng qua cái này cũng có vấn đề nếu như hắn giả vờ ngất chạy trốn lúc bị quân lên hai người đoán chừng đến cuối cùng đều sẽ song song bị mất mạng mà coi như hắn thật c h ó n g mình cũng không nhất định nói đoạn đường này sẽ không bị đuổi giết hắn tu sĩ phát hiện hắn cũng không cảm thấy bọn họ tại cái này hoang giao giá địa đụng phải hắn như thế một cái tiểu tàn tu sẽ bỏ qua hắn đặc biệt là còn tại bọn họ truy sát lộ tuyến bên trên phát hiện tàn tu liền trong lòng lệ phi vũ làm tranh đấu lúc cái kia ngất đi tu sĩ áo bào tím khó khăn d ơ tay lên trong miệng ngâm kẽ cứu ta lúc này hai người gần như là trên một sợi thừng châu chấu được giữa ban ngày vô tội gặp nạn trước tránh khỏi cửa hải này lại nói đối phó hắn một cái sắp chết tu sĩ dù sao cũng so đối phó đuổi giết hắn khí thế hung hăng tu sĩ muốn đến được đơn giản nghĩ nghĩ lệ phi vũ vẫn lựa chọn cứu hắn chẳng qua cũng thời khắc làm xong đối phương phản công đường đối lệ phi vũ nâng lên tu sĩ á o bào tím cầm lên hắn pháp khí xóa đi phụ cận dấu vết sau đó một liệu khói trốn đến phía sau thác nước sân động tại vào động không bao lâu bầu trời lại là một thành một hồng hai bóng người bay qua bọn họ ở chỗ này bầu trời thoáng dừng lại hình như hơi n g h i hoặc thanh niên tu sĩ nam lộ ra không phiền c h á n thần thái hung á c nói đều sắp chết còn như thế có thể chạy chẳng qua hắn gái này nhiên huyết đại pháp không chống được bao lâu sư muội chúng ta tiếp tục đuổi sau đó đến lúc trong tay hắn trúc cơ đan chúng ta một người một viên cộng phó trúc cơ chỉ cảnh tốt lắm n ô sư huynh hết thể tất cả nghe theo ngươi nữ tu sĩ thân thể thức tha xinh đẹp ý cười trên mặt dịu dàng sau đó hai người tiếp tục hướng phía trước đuổi theo một lát sau lại là quay trở về xem ra nơi này đích thật là hắn cố ý lưu lại khí tức tại cái này để chúng ta nghỉ ngờ tốt cho hắn tranh thủ chạy trốn thời gian đáng ghét đuổi lần này sau khi rời đi hai người không tiếp tục trở về lệ phi vũ nhẹ nhàng thở ra lạng lặng đánh giá nằm trên đất tu sĩ á o bảo tím một thân này pháp y pháp bảo xuyên tại trên người ta tuyệt đối so với hắn càng phong thái nổi bật không bao lâu tu sĩ á o bảo tím mở mắt và lệ phi vũ hoài nghi hắn thật ra thì một mực đang xếp vào hôn mê tâm thần thời khắc đề phòng lệ phi vũ một khi hắn có động tác khác sẽ trợn bạo khởi cùng hắn ngọc đã cùng vỡ đang cùng lệ phi vũ tiếp xúc qua trình bên trong hắn đã nhận ra trong cơ thể đối phương pháp lực vô cùng đặc thù cực kỳ nóng bỏng xem xét chính là tu luyện loại đó hiếm thấy đỉnh tiêm công pháp tu luyện ra pháp lực mới vừa vạn luyện khí tầng một xem ra là vừa tu hành không lâu một cái ý nghĩ trong lòng hắn dâng lên đa tạ đạo hữu ra tay viện trợ không có chuyện gì thiện tay mà làm mà thôi lệ phi vũ k h o á t khoác tay cười nói đạo hữu s ư n g hô như thế nào không biết vì sao bị người đ ổ i giết tu sĩ á o bào tím trên mặt lập tức đỏ lên tức giận công tâm mạnh nhưng p h u n ra một mực máu đen họ từ ta từ trường phong tu sĩ ngự linh tông truy sát ta chính là đồng môn sư đệ và sư muội của ta nếu không phải tiện nhân kia đối với ta hạ độc và đánh l é n ta hai người bọn họ liên t h ủ lại cũng không phải đối thủ của ta khu khu làm cho đạo hữu c h ế cười không biết đạo hữu s ư n g hô như thế nào ngự linh tông ta nhớ được hình như là thiên la quốc ma đạo lục tông một trong ma tông chính là loạn chẳng qua chính đạo tiên môn cũng tốt không bao nhiêu như thế thẳng thắn xem ra có âm mưu lệ phi vũ trong lòng càng đề phòng mặt n g o à i lại bật cười lón toét miệng nói họ hà ta hóa ra hàn đạo hữu nhìn hàn đạo hữu bộ g á n g huỳnh như vừa tu hành không lâu lệ phi vũ gật đầu đúng là như thế từ đạo h ư u không hổ là tông môn xuất thân kiến thức không tầm thường hai người nhìn nhau cười một tiếng đều tiếu lý tàn g đao khu khu từ đạo h ư u tại cái này h ả o h ả o điều dưỡng đi người bình thường rất khó phát hiện nơi này ta còn có việc phải đi trước chờ một chút hàn đạo h ư u xin dừng bước từ mỗi tại cái này trước đa tạ đạo h ư u ra tay viện trợ chẳng qua ta đại nạn sắp đến chỉ sợ là không có biện pháp ánh mắt hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm lệ phi vũ có chút nóng bỏng hàn đạo hữu trước khi chết ta có một tình cầu hy vọng ngươi có thể đáp ứng Thấy lệ phi vũ lúc này ý niệm tập trung cao độ vừa có không đúng liền định thiêu đốt thọ nguyên cùng liều mệnh chẳng qua vì mê hoặc từ trường phong tạo nên một cái tham tiền hình tượng trong mắt hắn tràn ngập dục vọng trần trụi nhìn chằm chằm hắn bên hông túi chữ vật lệ phi vũ cười nói đạo hữu mời nói nếu là có thể làm được ta coi như sông pha khói lửa cũng ở đây không chối tử chẳng qua quá khó khăn nói coi như xong từ đạo hữu ngươi cũng biết ta pháp lực yếu cảnh giới thấp năng lực thực sự là có hạn nếu ngươi muốn cho ta nhặt sát cho ngươi đưa về tông m ô n ngươi đây tuyệt đối không có vấn đề từ trường phong nhìn trên mặt lệ phi vũ chờ mong trong lòng cười lạnh chút chuyện như vậy đáng giá ta đem toàn bộ của cải đưa ngươi nghĩ hay thật quả nhiên là khắp nơi lộ ra không phong khoáng nghèo kết hủ lậu tàn tu nếu không phải cỗ thân thể này thật sự không cách nào văn hồi ta cũng sẽ không xảy ra hạ xích này hai cái kia tiện nhân coi như vô tận bích l à n hoàng tuyền ta cũng nhất định phải làm cho bọn họ trả giá thật lớn Hàn đối với vậy đối với tu sĩ hận ý đã siêu việt hết thảy hàn đạo hưu k h á c h khí ta xem xét đạo hưu đã cảm thấy ngươi là một cái có người có đại khí vận thực lực bây giờ là thấp nhưng tương lai đều có thể lệ phi vũ đạo trang là một m bộ rất hưởng thụ cái này mông ngựa bộ dáng nụ cười sán lạn đến cực điểm từ đạo hưu thật là nói đùa quá k h á c h khí ta muốn làm cho đạo hưu giúp ta báo thù từ trường phong làm ra một bộ hung ác dáng vẻ trong mắt nổi lên hồng quang giống như là bị thương k h á t máu ra thú đôi cậu nam nữ kia bên trong nam gọi là n ô văn phong luyện ký tầng mười hai nữ chính là n h ạ doanh doanh đã từng ta là yêu nàng như vậy có thể nàng hay là phản bội ta cũng trách ta bị sắc d ụ c mê hoặc tâm thần nên có một cái này con đường tu tiên giống như che đ ộ c mục chỉ có thể mình một người lội qua từ trường phong một mặt cảm khái khuyên gian hàn đạo hưu nếu sau này ngươi gặp coi trọng nữ tu chơi đ ù a l i ề n phải không cần đầu nhập vào thật tình cảm để tránh rơi vào giống như ta kết cục ngươi nghĩ nói xong tu sẽ làm trễ nại ngươi tiên độ tu l u y ệ n sao lệ phi vũ s ờ mũi một cái có vẻ hơi lung túng nói với ta cái này làm gì chẳng lẽ ta lo sai hắn thật dự định giao ra di sản đạo hưu chỉ cần phát hạ đạo tâm lợi thể sinh thời chém giết hai người bọn họ báo thù cho ta không phải vậy gọi mình con đường tu tiên khó khăn t r ù n g đ i ệ p đời này kết đan vô vọng thế lệ phi vũ có chút do dự đời trước của hắn khẳng định không tin cái gì l ờ i thế q u thần a loại hình nhưng ở chỗ này đặc biệt là sau khi luyện khí thành công hắn trong minh minh giống như có cảm giác l ờ i thế không thể n h ẹ phát yên tâm coi như bọn họ không phải chết vào tay ngươi chỉ cần không phải thọ hết chết ra chết vậy cũng coi như ngươi hoàn thành lợi thế dừng một chút từ trường phong lại là nói hàn đạo hữu có phải là hay không cảm thấy thủ lao không đủ hắn cười ha ha một tiếng âm thanh quanh quần tại hẹp hòi sơn động không ngừng lặp đi lặp lại từ trường phong ta dị linh căn tư chất cảnh giới luyện khí đại viên mãn tu hành đến gần hai mươi năm có hai cái trúc cơ đan tăng cao tu vi khôi phục thương thế khôi phục pháp lực các loại đan dược một số hai món thượng phẩm pháp khí một món đỉnh giai pháp khí công kích một món đỉnh giai phòng ngự pháp khí một món công kích phù bạo còn có phụ triện một số pháp quyết một số một viên kim có yêu đường yêu thú c h i n o ã n hiện hữu linh thạch vượt qua hai trăm ta có một tên kết đan trung kỳ sư tôn có phần bị coi trọng một khi đột phá trúc cơ liền có thể trở thành đệ tử thân truyền của hán sau đó bằng vào trong tay tích lũy tại trong t ô n g môn thanh danh vân dội nhưng tiếc thế nhưng tu hành khó khăn khó như lên trời a giờ này khác này lệ phi vũ cũng là không khỏi đọc dung một mặt là bị hắn phong phú của cải làm trấn kinh mặt khác cũng là bị hắn bất đắc dĩ than thở cảm nhiễm tình cảm rõ ràng như vậy để lệ phi vũ cũng không khỏi tin tưởng hắn thật muốn đem chuyện báo thủ giao phó cho mình thật là ta hiểu lầm hắn hàn đạo hữu xem ở ta sắp chết phân thượng chẳng lẽ cũng không thể đáp ứng ta một hồi sao nếu ngươi không đáp ứng vậy ta đây chút ít phía sau vật giữ lại cũng là vô dụng chẳng bằng cùng ta cùng nhau hủy chờ a lệ phi vũ vội vàng nói ta thể ta thể ta h à lập ở đây lập tệ sinh thời nếu không thể hoàn thành từ đạo h ư u tâm nguyện ta trên con đường tu hành sẽ có vô tận tâm ma quanh quẩn vĩnh viễn không nhìn k ế t đan từ đạo h ư u ngươi thấy có được không từ trường phong hít mắt khỏe miệng dương lên rất tốt rất tốt đột nhiên hắn cặp mắt t r ừ n g lớn hiện lộ ra vô tận cựu hận nhìn về phía phía sau lệ phi vũ lệ phi vũ trong lòng lộn b ộ một tiếng chậm dài xoay người nhưng vào lúc này từ trường phong hét lớn một tiếng cầu nam nữ chết đi lệ phi vũ hoàn toàn xoay người nhưng trước mặt không có m ư ờ a i chỉ có bay thác chạy bảy ba thước nguy lệ phi vũ trong lòng hoảng hốt trong thức hải một cái khổng lồ sáng tôi chập trần chùm sáng màu xanh xuất hiện nó đối diện là một cái nhỏ bé lại dị thường sáng lời màu đỏ trùm sáng từ đạo hữu ngươi muốn đối với ta đoạt xa sao màu đó trùm sáng bên trong chuyền gia thần thức ba động đúng là lệ phi vũ mà trùm sáng màu xanh lại là từ trường phong rõ ràng ta đều lập đạo tâm lợi thế từ đạo hữu vì sao ngươi còn muốn như vậy nhất thời chủ quan chúng quỷ kế của đối phương lệ phi vũ chỉ có thể cảm thán mình không đủ kinh nghiệm thu tiên giới này quả nhiên nguy hiểm trùng điệp không nên hiểu lầm đây là ta nói với hàn bạn cuối cùng khảo nghiệm ngươi đem đoạt xá gọi là khảo nghiệm lệ phi vũ một trận cắn răng n g h i lợi vì cái gì không chỉ có hàn đạo hữu chứng minh mình thật sự có năng lực báo thù cho ta ta mới có thể thật yên tâm nếu không chẳng bằng ngươi đem thân thể nhường cho ta chính mình tự mình báo thù như vậy càng tốt hơn đến lúc đó ta có thể tự mình hành hạ bọn họ đến chết từ trường phong đã hoàn toàn rơi vào điền cổng nhưng cho dù như vậy lựa chọn của hắn vẫn như cũ đối với mình có lợi từ trên người hắn lệ phi vũ có thể nói là chân chính học được cái gì gọi là tu tiên giả vô lợi không d ậ y sớm mặc kệ lúc nào đều sẽ làm ra đối với mình có lợi lựa chọn hắn chỉ sợ sớm đã lên đối với mình đoạt xá ý niệm sở dĩ để mình phát hạ đạo tâm lợi thế chỉ vì song trọng bảo đảm chắc chắn mặc kệ ai có thể thành công cuối cùng đều phải vì mình báo thủ đoạt xá thành công mình báo thủ đoạt xá thất bại có đạo tâm lợi thế ướt t h u c lệ phi vũ cũng không thể không báo thù cho hắn trừ phi h ắ n nghĩ thế sinh ra kết đan vô vọng bất kỳ có g i a tâm tu tiên giả cũng sẽ không ngừng đối với cảnh giới cao hơn theo đuổi lệ phi vũ cũng giống như thế hắn muốn tại tu tiên giới trôi qua càng tốt hơn sống được đặc sắc vậy thì nhất định phải từng bước một trèo lên trên một cảnh giới một cảnh giới đột phá đi lên có thể gặp được ta là vận may của ngươi cũng là bất hạnh của ngươi yên tâm ta sẽ dùng thân thể ngươi trên đời này hào hào sống tiếp lệ phi vũ khe k h ẽ thở dài bài học này ta thụ giáo chẳng qua ta sẽ không thúc thủ chịu trói cơ thể mình hay là mình dùng đến thoải mái lệ phi vũ đập nổi d ì thuyền trong lòng dâng lên tìm đường sống trong chỗ chết ý niệm từ đạo hữu theo a đưa a đường. ngươi lên Cuốn vọng. x l lý thuyết từ trường phong tu vi luyện khí đại viên mãn thần thức thắng qua lệ phi vũ luyện khí tầng một này đến không hết lại ra nắm chắc phần thắng nhưng lệ phi vũ thần thức lại vượt ra khỏi thưởng thức giống ăn thuốc đại bổ nhanh chóng cường đại thậm chí càng ngày càng mạnh t r u n g sáng màu xanh h ư n h ư ợ c rất nhanh rơi vào hạ phòng bị cường đại màu đỏ chùm sáng căn xé x é c h s một k h ắ c cuối cùng màu xanh trong mảnh vỡ truyền r a âm thanh rất nhỏ ta quả nhiên không có xem là người hàn đạo hữu ngươi thật sự là người có đại khí vật mối thủ của ta liền giao cho ngươi chương bốn muốn trần duyên luyện khí tầm ba đối với từ trường phong lệ phi vũ chỉ có thể đánh giá là một cái tu tiên giả mười phần học cách có gia tâm cơ chí g i o hoạt làm việc cẩn thận lại quả quyết tàn nhẫn bài học này Thật là không i n ư ờ i ta khắc đúng từ trường phong cũng coi như chết bởi tay mình như vậy hẳn là đã thu được hắn còn lại thọ nguyên cho nên mình tiêu đốt khả năng đều đạt đến ba trăm linh năm ai được dù sao không phải tuổi thọ của mình đốt liền đốt còn sống là được lệ phi vũ rất nhanh nghĩ thông suốt sau đó con mắt hắn thả ra lục quang bắt đầu nhìn về phía thi thể từ trường phong đây mới phải là trọng t r u n g chỉ trọng từ đạo hữu đây là t r ư ớ c người đáp ứng ta ta thế nhưng là lấy có đạo a thoáng c h ư ớ c mắt thời gian từ trường phong bị lột được chỉ còn lại quần lót trên người hắn trang bị bao gồm giày đều là mặc vào trên người lệ phi vũ thật ra thì từ trường phong quần lót phẩm chất cũng không tệ không phải t ụ c vật chẳng qua cuối cùng lệ phi vũ hay là giữ vững ở danh giới cuối cùng xem ở ngươi vật và đến cửa đưa bảo lại cho mình lên khắc sâu bài học phân thượng liền cho ngươi chửa chút mặt mũi thật ra thì chủ yếu vẫn là lệ phi vũ trên những kia mùi vị quá nặng pháp y pháp bảo coi như xong quấn lót bây giờ khó mà tiếp nhận chẳng qua nếu đỉnh giai pháp khí cấp bậc vậy coi là chuyện khác có mùi vị cũng là hương sửa sang lại một phen từ trường phong di vật cùng lúc trước hắn nói đến không khác nhiều chỉ ít phương diện này hắn coi như thành thật thân tử đạo tiêu đường tu tiên chặt đức tất cả đó bụi về với bụi đất về với đất lệ phi vũ vì đó cử hành hòa táng sau đó đem cho cốt dọi vào trong sông tu tiên giả đang n địa phương này là không thể chờ nếu quyết ý bước lên con đường này cái k i a nhất định trái tim không nhớ mong giải quyết xong phạm trần mới được lệ phi vũ khe khẽ thở dài hướng t h ấ t huyền môn phương hướng hắn cũng không phải một cái người cô đơn nguyên thân mặc dù tự biết mình tuổi thọ có hạn nhưng vẫn như c ũ yêu cùng là t h ấ t huyền môn đệ tử hạch tâm t r ư ơ n g tụ nhi đồng thời và hắn r i ụ c có hai t ử một nữ nguyên thân nhân quả cũng là hắn nhân quả lệ phi vũ không có ý định cùng bọn họ gặp mặt nhưng quyết định trong bóng tối yên lặng bảo vệ bọn họ một đoạn thời gian tiêu hao hết nguyên thân bản thân thọ nguyên sau đó bắt đầu sống lại lần nữa chính thức đặt chân tu tiến giới đương nhiên trừ giải quyết xong phạm trần nhân quả bên ngoài, còn có một nguyên nhân cũng là thực lực của hắn cuối cùng vẫn là quá mức thấp hắn sẽ không mù quáng cho là mình có nhân vật chính q u a n hoàn dựa vào tư vi luyện khí tầng một có thể tại cái này tàn khốc tu tiên giới lẫn vào phong sinh thủy khởi tầng bảy chỉ ít đ ạ t đến luyện khí tầng bảy về sau ta lại đi đến ngự linh tông lệ phi vũ vốn cho là mình lấy hàn lập làm tên lập đạo tâm lợi thể đối với mình hẳn là không sao nhưng hắn cảm giác đạo tâm hình như quân lên thứ gì thật chặt bị trói buộc hiện tại tu vi mình thấp không có gì một khi có năng lực vì từ trưởng phong báo thù mà không làm đoán chừng đạo tâm lợi thể sẽ phát tác cho nên ngay sau ngự linh tông thị phi đi một chuyên không thể mặc dù là ma tông nhưng ma đạo chính đạo loại này bẻ cánh đối với lệ phi vũ nói không coi vào đâu hắn làm việc chỉ theo mình bản tâm chính đạo có ngụy quân tử ma đạo cũng không thiếu chuyên tâm theo đuổi đại đạo người theo đến gần thất huyền môn lệ phi vũ trong lòng từ đầu đến cuối quanh quẩn lấy một loại tâm tình đặc biệt không bỏ hoài niệm trạm thứ nhất lệ phi vũ đến thần thủ cốc hàn lập địa phương của thời chứ muốn chiếm ngưỡng một phen hắn càng nhiều hơn chính là muốn có được mặc cư nhân lưu tại nơi này y dược đ i ệ t tịch cần nhanh chóng đề cao cảnh giới tu vi đan dược lã không thể thiếu lệ phi vũ không có gì cơ sở chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu Kể tại ừ Hàn Lập r thất, thất huyền môn trương tụ nhi thân phận không thấp thực lực cũng không tệ bây giờ cũng là một đường phó đường chủ cho nên lệ phi vũ cách mấy ngày mới có thể vấn an một chút mỗi lần đều là quan sát từ đằng xa thấy cùng hai từ mạnh khỏe liền rời đi không thể không nói lệ phi vũ cùng trương tụ nhi nhan sắc cũng không tệ sinh ra hải từ cái đỉnh cái xinh đẹp thanh tú thời gian nhoáng một cái lại là nửa năm trong ạ i từ t ư ờ n g p h thời ă n n gian này hắn tự học ý thuật luyện chế thuốc bột có hiệu quả càng làm cho ngoại ý muốn chính là hắn một lần cử chỉ vô tâm vậy mà phát hiện thọ nguyên dịch đối với thực vật cũng có công hiệu một ngày người thọ nguyên có thể gia tăng dược liệu trăm ngày dược tính mặc dù so ra kém trưởng thiên bình ngưng tụ dược dịch nhưng cũng là rất có triển vọng trong lòng hơi lậu lệ phi vũ đi trước thăm trường tụ nhi bọn họ lại phát hiện trường tụ nhi đang cùng đường khẩu đường chủ cãi lộn không nghỉ trương tụ nhi ngươi khăng khăng muốn rời khỏi thất h u y ề n môn sao hà đ ư ờ n g chủ ta tâm ý đã quyết giang hồ phân tranh ta đã mệt mỏi hiện tại ta chỉ muốn mang theo ta cùng lệ ca lưu lại hải tử thoái ẩn giang hồ đem bọn họ hảo hảo nuôi dưỡng thành người hà đ ư ờ n g chủ biết trương tụ nhi tại thất h u y ề n môn bối cảnh không nhỏ muốn bên ngoài động nàng rất khó kể từ khi biết lệ phi vũ sau khi chết hắn liền đối với trương tụ nhi lên ý đồ xấu nhưng bởi vì trong môn hắn không g i m quá mức trắng trợn đã như vậy vậy ta liền không lưu ng lệ phi vũ khen nhữ mày ánh mắt dâm tả mang theo tham lam quả thật muốn chết bọn họ dù sao cũng là lệ phi vũ nguyên thân vợ con dám đánh chú ý của bọn họ lệ phi vũ là không thể nào buông tha hắn trong lòng hắn đã cho vị hà đường chủ này phán quyết tử hình sau ba ngày trương tụ nhi mang theo lệ phi vũ mấy cái con cái cưới xe ngựa rời khỏi đi đến kính châu thành thành, thành. nửa ngày sau hà đường chủ mang theo năm tên trung thành thủ hạ cũng là rục ngựa ra thất huyền môn sân môn nhưng tại ba dặm lệ phi vũ đưa lưng về phía đứng ở một tảng đá lớn bên trên làng lặng chờ bọn họ bọn họ tiếp cận lúc lệ phi vũ một đạo đạo đ a kinh sợ ngựa của bọn họ hà đường chủ bọn họ d ố i g i ế t ngừng ngươi là người phương nào dám ngăn cản người của thất huyền môn chúng ta ngựa muốn chết phải không ồn ả o lệ phi vũ xoay người nhìn thấy hắn hình dáng hà đường chủ liền giống thấy được quỷ, không dám tin hô to lệ phi vũ làm sao có thể là ngươi ngươi không phải chết sao chẳng lẽ là giả chết ngươi tại cái này muốn làm gì hà đường chủ trong nháy mắt hiểu hắn ý đ ổ đến lập tức rút đao đến đối đầu trì những người còn lại cũng là làm theo ngươi đổi theo thê tử của ta còn hỏi ta muốn làm gì đưa các ngươi lên đường lệ phi vũ nhảy lên n h lên Tốc độ n hà a n đường chủ sợ đến mức lục thần vô chủ mặc dù biết lệ phi vũ rất mạnh nhưng không nghĩ đến mạnh đến trình độ này hắn trở mình lên ngựa dùng ngựa chạy hết tốc lực lệ phi vũ cười lạnh vỗ bên hông túi chữ vật một thanh trường kiếm màu xanh xuất hiện trôi nổi tại không chỉ thấy tay hắn bóp thành kiếm chỉ quắt khẽ trường kiếm màu xanh cấp tốc hóa thành một đạo thanh quang hà đường chủ nghi hoặc phía sau không có động tĩnh gì quay đầu tra xét tiếp theo một cái trước mắt thanh quang trực tiếp xỏ xuyên qua đầu hắn hắn cũng còn chưa hết k i ị m phản ứng đầu một nơi thần một nẻo trường kiếm quay lại được thu vào túi chữ vật 552 năm lập tức lại tăng lên 272 t ă m b ả năm thọ nguyên coi như không tệ lệ phi vũ c o ngón n đ ú n g ra mấy viên hỏa cầu bay ra đốt cháy thân thể bọn họ về sau đuổi theo trương tụ nhi tung tích của bọn họ t h ư ơ n g năm tẩy tủy phát xương tu sĩ đột kích thời gian như thời gian qua nhanh đảo mắt ba năm thời gian mất đi trong thanh thạch thành nhiều một nhà bảng hiệu bên trên viết lệ phủ dinh thự hôm nay trời trong gió nhẹ lệ phủ trong đình viện chuyển đến mấy cái hải đồng tiếng cười thanh thúy thanh nguyệt thanh hà đi lên phía trên có thể thấy rất xa trong viện phía tây dựa vào tường nơi hẻo lánh mọc ra một gốc hai mươi mấy mét cao hoa quế cây cành lá rậm rạp xanh tươi thanh thúy tươi tốt một phần nhánh cây đã kéo dài đến s á t lách hoa quế cây trung đoạn một cây thô to cành cây bên trên đứng một vị sáu bảy tuổi hài đồng dưới cây một nam một nữ luận thân hình so với trên cây còn muốn thấp hơn mấy cm nam hải hướng phía trên hô ca ngươi mau xuống đây chờ sau đó mẹ đi ra sau khi thấy ngươi lại muốn bị đánh đòn ta mới không sợ trên cây nam hải kiên cường nói thanh hà người thật không được nhà chúng ta sát vách cái kế mang mặt nạ quái thúc thúc lại tại luồng n h ị c h đao pháp nhìn thật là lợi hại ta cách xa như vậy cũng có thể cảm giác được đao khí tung hành đau nhói làn g r a thanh hà có mấy phần ý động lại có mấy phần do dự trên cây nam hải nhìn sát vách người đeo mặt nạ diễn luyện đao pháp xuất thần không khỏi hướng biên giới kia di động cũng không có chú ý đến nhánh cây đang chậm rãi biến nhỏ nữ đồng thanh n g u y ệ t mắt sắc lập tức lên tiếng hô ca cẩn thận không thể lại hướng phía trước sẽ chặn đức thanh hà lúc này cũng nhìn thấy đang muốn lên tiếng thẻ xem xét hoa quế nhánh cây lên tiếng mà đức trên cây nam hải kinh hô thành tiếng lúc này sắt vách mặt nạ nam đột nhiên vung tay áo một luồng pháp lực khổng lồ tuân ra kịp thời kéo lại cái kia rơi xuống nam hải sau đó thuận thế đem hắn dẫn dắt đến trước mặt mình mặt nạ nam đúng là ẩn cư ở đây lệ phi vũ mà ba người kia hải đồng chính là hắn ba cái con cái rơi xuống đây là hắn đại nhi tử lệ phong hành lệ phong hành lòng có dư quý Ca, không có sao chứ âm thanh của lệ thanh hà và lệ thanh nguyệt từ sắt vách chuyển đến lệ phong hành nói không sao mặt nạ thúc thúc đã cứu ta lệ phi vũ dưới mặt nạ khỏe miệng cánh h t cười nói đứa bé ngươi thật đúng là lớn mật trắng trợn rình coi ta luyện công không sợ ta đối với ngươi ra tay sao trên mặt lệ phong hành lộ ra ngây thơ nụ cười mặt nạ thúc thúc ngươi không phải đã cứu ta sao ngươi là người tốt thế giới của đứa bé chính là đơn thuần như vậy người nào đối tốt với hắn chính là trong lòng hắn người tốt ha ha ha lệ phi vũ một trận cười to có ý tứ đ ứ a bé xem ta luyện công muốn học sao có thể sao lệ phi vũ gật đầu mặt nạ thúc thúc kia ta có thể để đệ đệ ta m ộ i m ộ i cũng cùng nhau học sao chỉ cần bọn họ nguyện ý đều có thể quá tốt mặt nạ thúc thúc ngươi thật là một cái người tốt lệ phi vũ nói chẳng qua chúng ta muốn nước pháp tăng trường ta có thể chỉ điểm các ngươi nhưng các ngươi không cho phép nói cho bất kỳ kẻ nào bao gồm mẹ của các ngươi không thành vấn đề dạy bảo con của mình học võ cũng là nhanh chóng tiêu trừ nguyên thân chấp nghiệm một cái phương pháp chứ nguyên nhân này cũng không biết có phải hay không thân thể cùng ký ức tác quái lệ phi vũ đôi với bọn họ cũng rất thân thiết có lẽ đây chính là máu mủ tinh thâm lệ phi vũ đem lệ phong hành đưa trở về sau đó dựa vào tụ âm thành tuyến bản lãnh tại không người nào thời điểm cách không chỉ điểm bây giờ hắn là tu vi luyện khí t ầ n sáu thân n i ệ m tỏa ra đủ để bao trùm toàn bộ lệ phủ không chỉ có như vậy trong ba năm hắn lần nữa tiến hành l i n h căn chiết xuất tiêu hao năm trăm n ă m t h ả nguyên khiến cho linh căn tư chất đạt đến thực phẩm tốc độ tu luyện lần nữa tăng lên bởi vì lệ phong hành tuổi bọn họ còn nhỏ cho nên lệ phi vũ cũng không biết dạy cái gì võ học mà là dạy bọn họ rèn luyện ma luyện thân thể rèn luyện cơ sở trừ cái này cách một đoạn thời gian hắn còn biết cho bọn họ hướng tan một chút tẩy tủy đan bột phấn nước trà tẩy tủy đan có thể tẩy tủy phạt mạch phát triển kinh mạch tăng cường chân khí dung lượng lệ phi vũ trong tay chỉ có ba viên chẳng qua cái này ba viên đầy đủ cho lệ phong hành ba người bọn họ tiểu ra hòa đặc n lệ phi vũ tại trong đan thất l u y ệ n đan không bao lâu từ trong phòng truyền ra tiếng cười rốt cuộc luyện thành hoàng long đan hai viên hạ phẩm một viên trung phẩm cũng không biết ta đây là không tính là có thiên phú lệ phi vũ nhìn đan dược cười ngây ngô trong chốc lát sau đó ấn phẩm chất phân loại cất vào khác biệt bình xứ thừa dịp cảm giác chưa biến mất hơn nhiều vững chắc mới được lệ phi vũ dùng pháp lực lôi cuốn lấy một phần dược liệu đem đầu nhập vào đan lô bên trong lần nữa bắt đầu l u y ệ n đan cùng lúc đó một vị bị thương q u linh môn tu sĩ luyện khí đi đến thanh thạch thành bên ngoài mấy dặm chỗ núi đá trong sơn tần miếu hắn hất lên đấu đ ồ n g màu đen áo choàng có chút hư hại còn nhuộm vết máu toàn thân hắc khí bừng b ừ n g hắc khí bởi vì hắn bị thương đưa đến công pháp phản vệ tạo thành cũng chính bởi vì cái này hắn mới không có tùy tiện vào thành mà là tại người này khói thưa thoát trong sơn thần miêu tu dưỡng áp chế thương thế nửa ngày sau tên tu sĩ này trên người hắc khí thu l i ế m vào trong cơ thể、Phúc. hắn đột nhiên phun ra một n g ụ m máu tươi lao đi máu ở khoe miệng dấu vết sắc mặt lộ ra trắng xám dựa vào mình tốc độ khôi phục quá chậm nếu làm trễ mải hướng thiếu môn chủ hồi báo vậy ta liền thảm xem ra nhất định rèn luyện một số người tinh huy tu sĩ áo bào màu đen liếm liếm khoe miệng phát ra âm trầm đáng sợ tiếng cười muốn nói tinh huyết hay là mười tuổi trở xuống hải đồng tươi mới nhất có sức sống nhìn hắn bộ dáng làm loại này thương thiên hại l ý chuyện đã không phải một hai lần tu sĩ áo bào màu đen trong ánh mắt toát ra như máu hầm mang sau đó nhìn về phía thanh thạch thành phương hướng sau ba ngày trong thanh thạch thành các nhà hài tử mất chuyện bị c h u y ể n đi xôn xao đã hoàn toàn kinh động đến nơi đó quán p h ủ trên đường phố mỗi ngày đều có rất nhiều q u a n binh nha dịch đang đi tuần đồng thời nhắc nhở các nhà các hộ trống coi giường như nhà hài tử lệ phi vũ mặc dù đóng cửa không ra nhưng chỉ cần phụ cận có người đang đàm luận hắn đều là có thể lại gần thần n i ệ m nghe thấy hai đ ồ n g mất là người bình thường hay là tu sĩ hạ thủ hắn có chút bận tâm sát vách con trai tiện nghi chúng nữ nhi cho nên mấy ngày nay đều không có ý định tiếp tục luyện đan một khi luyện đan hắn nhất định phải tập trung ý chí hết sức chăm chú không cho phép một tia không may nếu tu sĩ hy vọng thực lực của đối phương không nên quá mạnh không phải vậy sau đó đến lúc thì khó mặc dù nghiêm tra xét nhưng trong thành hải tử hay là một ngày tiếp lấy một ngày mất tích liền có người bắt đầu chuyển ra là yêu quái làm án trong lúc nhất thời huyên náo lòng người bàng hoàng vài ngày sau ban đêm một bóng người bay vào trong thanh t h ạ c h thành đúng là tu sĩ áo b à o đen kia mượn bóng đêm che giấu lại là trên không trung cho nên căn bản không có người phát hiện tung tích của hắn nghe âm thanh nhà này hải tử phẩm chất không tệ cũng không biết huyết dịch vốn là mùi vị như thế nào bình đạm âm thanh lại nói lấy khủng bố nội dung khiến người ta nghe dọn cả tóc gáy tu sĩ áo bảo màu đen chậm rãi đáp xuống bệnh viện bầu trời vung tay áo lập tức một trận âm phong p h o n trào manh liệt tuổi cửa lệ phi vũ tối chọc lấy chọc lấy quan sát so với ta mạnh hơn nhưng còn chưa đến luyện khí đại viên mãn khí tức có chút phù phiếm hẳn là nhận qua không nhẹ bị thương hắn một bên suy đoán đối phương khả năng sức chiến đấu một bên tính toán sức chiến đấu của mình có đỉnh giai công kích phòng ngự pháp khí còn có phù bảo làm lá bài tẩy tại phương diện pháp khí hắn không có nhược điểm mà phương diện công pháp đại n h ậ t chân kinh tuyệt đối không phải bình thường công pháp mặc dù chỉ có luyện khí cảnh nội dung nhưng nó tu luyện ra pháp lực tinh thuận dị thường cùng hùng hậu tựa như công pháp này bản thân liền có rèn luyện pháp lực công hiệu tiếp thu từ trường phong toàn bộ di sản lệ phi vũ hắn lúc này của cải trong tu sĩ luyện khí kỳ cũng coi là so sánh phong phú trong mắt hắn sáng lên tinh mang có thể đánh bây giờ không được liền t i ê u đốt thọ nguyên bạo phát tiểu vũ trụ c h i lực mặc dù đoạn trước thời gian học tập luyện đan tiêu hao không ít thọ nguyên nhưng bây giờ cũng vẫn là có ba trăm bốn mươi năm năm trắng trận như vậy phá cửa bắt người người đến hẳn là một cái tu sĩ ma đạo nếu có khả năng vừa vặn từ hắn nơi này hỏi thăm một chút ngự linh tông tin tức thân thức một mực nhìn chằm chằm tu sĩ áo bào đen kia tại muốn phá cửa mà vào một khắc này lệ phi vũ đánh ra một cái ảo ảnh th nhỏ bé không thể nhận ra chương sáu lá mặt lá trái ảo ảnh thần t r â m là từ trường phong trong tay đỉnh giai tinh phẩm pháp khí như kỳ danh là châm hình pháp khí tổng cộng có ba mươi sáu viên mỗi một viên đều là hơi mở nhuộm dần lấy y ê u ớt tinh thần độc tố nếu có tu sĩ bị đâm xuyên thân thể thời gian hơi dài sẽ đầu góc t r ò n váng thấy địch nhân nhiều hơn nặng nguyễn ảnh lấy lệ phi vũ trước mắt cảnh giới pháp lực còn không cách nào phát huy ra nó hoàn toàn uy lực mười hai viên là trước mắt hắn thích hợp nhất năm trong tay lại phát huy ra uy lực một số lượng trong bóng đêm rất khó phân biệt ảo ảnh thần trầm nhưng tu sĩ áo bảo màu đèn trong lòng báo động nổi lên nhanh chóng bay lên không. chẳng qua là có vài chỗ vị bị ảo ảnh thần trâm đâm xuyên qua làm bị thương sắc mặt hắn hoảng hốt lập tức lấy ra một món màu đen mâm tròn pháp khí trong mâm tròn xông ra mấy đạo hắc khí bao quanh quanh người hắn có quy luật chuyển động phương nào đạo hữu ở đây tu sĩ á o bảo màu đen tỏa ra thần thức hậu quán xem xét đến ảo ảnh thần trâm thật ác độc pháp khí dưới bóng đêm căn bản là không có cách bằng vào mắt thường quan sát không phải là đồng đạo hắn tiếp tục nói tu sĩ quỷ linh môn vương kỳ mời đạo hữu hiện thần gặp mặt lệ phi vũ nghĩ, nghĩ từ sát vách dâng lên sau đó đem ảo ảnh thần trâm thu hồi trâm trong h vương kỳ lắng lặng nhìn c h ầ m c h ầ m lệ phi vũ nhìn hình dạng của hắn còn có khí độ cũng càng giống chính phái tu sĩ chẳng qua ma đạo cũng không thiếu như vậy ra vẻ đạo b ạ o ngụy trang thành chính đạo giao hảo lại giết người tu sĩ người như vậy mười phần âm hiểm tâm cơ thâm trầm sơ ý một chút sẽ đem đồng b ạ n bán từ đạo hữu vừa rồi vì sao công k í c h ta chẳng lẽ muốn đưa đến hai phái ở giữa tranh đấu lệ phi vũ trong lòng rêu gọn luyện k h í kỳ đi đi lại có mặt nói chuyện hai phái tranh đấu thật coi mặt mình lớn có thể so với trong môn nguyên anh sao hiểu lầm cũng không phải hiểu lầm ta ở đây chưa thương người nhà này là con mồi của ta vương kỳ đạo ngươi nói là ai xung đột hai đây vương kỳ trong mắt â m tình bất định sau đó thở dài nói nếu là từ đạo hữu nhìn thấy trước phía trước là người không biết không bị tội ta không ra tay là được lệ phi vũ gật đầu nói vương kỳ đạo hữu ngươi biết bây giờ sáu tông tình hình như thế nào sao ta đi ra đã lâu ngay lúc đó trong tông môn cố ý đối với việt quốc thất phái phát động chiến tranh không biết hiện tại như thế nào thế mà biết như vậy chuyện bí ẩn xem ra đích thật là ngự linh tông vương kỳ bắt đầu có chút tin tưởng lệ phi vũ thân phận ngay tại chuẩn bị đã có bộ phận lẻn vào đến v i ệ t quốc hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tiến công toàn diện có thanh hư môn làm nội ứng lần này thất phái tất nhiên sẽ lật ra ngã nào lệ phi vũ trong lòng cười lạnh xem ra vương kỳ đạo hữu ngươi không tín nhiệm ta à rõ ràng là linh thu sơn lại muốn nói thành thanh hư môn chẳng lẽ ngươi nghĩ lừa ta ha ha hóa ra linh thu sơn à hiểu lầm hiểu lầm ta cũng chỉ là suy đoán quỷ linh môn chúng ta thiếu môn chủ không có nói cho ta biết tờ tình lệ phi vũ mỉm cười không biết vương kỳ đạo hữu ngươi ở đâu đặt chân chúng ta đi ngươi cái kia ngươi cùng ta nói chuyện một ph đại chiến bạo phát t ô n g môn nhất định là muốn ta xuất lực thời điểm ta phải nhanh chóng chạy trở về vương kỳ nghĩ nghĩ gật đầu hai người lập tức hướng ô núi đá miếu sơn thần bay đi lệ phủ một vị trẻ tuổi mỹ phụ đẩy cửa sổ xem xét bên ngoài người nào cũng không có cũng không có gì gió ngừng sao thật là chuyện lạ sau đó nàng đóng chặt lại cửa sổ ô núi đá trong sơn thần miêu lệ phi vũ thấy mấy c ố bị hút khô toàn thân khí huyết đứa bé thi thể thân thể khô cạn diện mục đen nhánh dữ tợn cặp mắt tràn đầy hoảng sợ lúc này trên người còn mơ hồ có một chút hắc khí nổi lên trong lòng hắn khe khẽ thở dài loạn thế phía dưới mạng người như cỏ rác loại này làm việc sớm đã vượt ra khỏi lệ phi võ trong lòng dễ dàng tha thứ độ tàn bạo vô độ như vậy đáng giết trên mặt hắn nụ cười sán lạn vương kỳ đạo hưu xem ra ngươi cũng bị thương không nhẹ trước đó không lâu gặp thất phái lên một chút xung đột nhỏ bây giờ cũng gần như hoàn toàn khôi phục vương kỳ đương nhiên sẽ không đem tình trạng của mình như thế nào báo cho tu sĩ mã đạo đừng nói là h ắ n phái cho dù là trong m ộ n môn cạnh tranh cũng là vô cùng kịch liệt đúng ngươi gần nhất có thấy qua ngự linh tông ta tu sĩ sao như thế chưa từng mặc dù mấy người chúng ta tông môn là đồng khí liên tri nhưng dù sao đều có đều có các chủ trương đại chiến bạo phát cũng là nhằm vào khác biệt thất phái sơn môn tiến hành công kích lệ phi vũ một chút xíu c h ụ t vào tình báo để bông lòng cảnh giác vương kỳ đạo hữu ngươi xác định mình bỏ rơi cái kia tu sĩ thất phái đó là tự nhiên vương kỳ có chút đắc ý nói quỷ linh môn ta h u y ễ n linh đạo đội đại pháp chưa có người có thể phát hiện ta chân thân tung tích cũng thế lệ phi vũ gật đầu nhìn về phía bên ngoài miếu sơn thần bầu trời đêm đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi trắng sáng không máu làm sao vậy từ đạo hữu lệ phi vũ khí cấp bại phôi nói chưa có cũng không phải tuyệt đối đạo kia thanh quang phải là tu sĩ thất phái à? ngươi có phải đem ta hại thảm tệ phi vũ lộ ra một mặt đ á n g chát biểu lộ không vật thật biểu diễn liền giống như thật trên đời không có tuyệt đối vương kỳ cũng rõ ràng cho nên hắn hốt hoảng xoay người hướng ngoài miếu nhìn lại dù sao hắn hiện tại thân chịu trọng thương nếu là thật sự gặp lại tu sĩ thất phái coi như rất khó đo à thoát nhưng khi vương kỳ xoay người trong nháy mắt lệ phi vũ bạo khởi mười mấy cây hảo h n h thần châm sắp nhập thành một cây thẳng chọc lấy vương kỳ trái tim tại hạ ờ i hoàng c n phong cốc hàn lập chở các hạ đã lâu một kích không thành lệ phi vũ lần nữa triển khai ngôn ngữ công kích ừ ngươi cho rằng ngươi tùy tiện nói cái tên ta sẽ tin sao lệ phi vũ sờ sờ chót mũi hiện tại hàn lập khả năng còn tại khổ tu thanh nguyên kiếm quyết không có gặp quỷ linh môn thiếu môn chủ tin hay không tự nhiên do ngươi chẳng qua ngươi bực này ma tu tàn sát đứa bé người người có thể chu diện vạn vật b ù xương mạnh được yếu thua vốn là thế giới này pháp tác sinh tồn tu sĩ luyện khí tầng sáu nho nhỏ muốn giết ta phải xem ngươi có bản lãnh này hay không vương kỳ luyện khí tầng m ộ ư ơ i dưới tình huống bình thường lệ phi vũ không thể nào là đối thủ của hắn chẳng qua lúc trước hắn chúng nào ảnh thần châm hơn nữa trọng thương chưa lành hiện tại lại chịu lệ phi vũ một kích toàn lực chấn động trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào lệ phi vũ cười lạnh không nói nhảm thêm nữa dưới chân thanh vân g i ậ y phát động tốc độ c h ậ t tăng hắn thao túng ảo ảnh thần c h â m phân hóa ra từ phương hướng khác nhau tiến công vương kỳ chẳng qua mâm tròn kia pháp khí khá khó xử quân định đỉnh đỉnh ảo ảnh thần c h â m rất khó công kích tiến vào vương kỳ biết miếu sơn thần địa phương nhỏ hẹp bất lọi cho mình tiến công liền trực tiếp liền xông ra ngoài chẳng qua đúng lúc này ảo ảnh thần c h â m công hiệu phát tác hắn cảm giác đại não mê man nhìn phía trước cảnh vợt thế mà xuất hiện bóng chồng lệ phi vũ ra tốc siêu việt hắn ngăn ở trước người hắn mỉm vương kỳ lung lay đầu nói ngươi vừa rồi ngân châm có độc đoán đúng chẳng qua ngươi yên tâm độc này không cần mạng của ngươi bởi vì đòi mạng ngươi chính là ta mười hai viên ả o ảnh thần châm đ i ê n cùng tiến công vương kỳ nhận lấy tinh thần độc tố sự chú ý không cách nào tập trung điều khiển mâm tròn pháp khí xuất hiện sai lầm không bao lâu trên người hắn lại tăng thêm hơn mười đạo vết thương mà theo thời gian độc tố phát tác vương kỳ sẽ chỉ càng thêm bị động a vương kỳ biết tình cảnh của mình đột nhiên hét lớn một tiếng tán đầu lưỡi một cái phun ra một đầu tơ máu rơi vào mâm tròn trên pháp khí tinh huyết bị hấp thu mâm tròn pháp khí lập tức phát ra hồng quang từ sau lưng hắn dâng lên lại trở nên vô cùng khổng lồ mâm tròn biên giới khảm nạm lấy từng viên màu x á m hạt châu nhỏ mà trung tâm lại là một viên màu đỏ như máu ngọc châu địa phương còn lại điêu khắc cổ quái ký hiệu xem không hiểu ý nghĩa lưng của nó mặt hoa văn dày đặc hợp thành một bộ bách quỷ ác linh đồ sinh động như thật phản phất những t i a ác quỷ muốn tránh thoát lao ra không bọn chúng đích thật là đang ngọn ngoại biến ảo vị trí tùy thời đều phải rời mâm tròn trói buộc Trước 7, phệ linh bản, phệ chủ của bảo. hàn lập là ngươi bước ta vương kỳ trên mặt tử trí dị thương quả quyết lấy tinh huyết huyết tế mâm tròn pháp khí bình thường hắn là vạn không dám bởi vì một cái giá lớn quá mức thảm trọng cảm nhận được mâm tròn kia tỏa ra pháp lực ba động lệ phi vũ trong lòng khiếp sợ dị thường cái này pháp khí gì chẳng lẽ lại là pháp bảo hay sao uy lực làm sao lại mạnh mẽ như vậy thế nhưng vương kỳ một cái bị trọng thương luyện khí tầng m ộ ư ơ i cho dù có pháp bảo làm sao có thể thúc giục ra uy lực mạnh mẽ như thế lệ phi vũ không lo được suy nghĩ nhiều hiện tại hắn cũng nhất định bại lộ lá bài tẩy vỗ túi chữ vật từ bên trong lập tức bay ra một thanh đen nhánh truy nhỏ chiếu sáng rạc dỡ phù bảo ngươi lại có phù bảo vương kỳ muốn rách cả mi mắt trong lòng đại hận nếu đơn thuần uy lực p h á p bảo tự nhiên xa so với phù bảo mạnh hòn dù sao bình thường phù bảo thúc giục liền pháp bảo một thành uy lực nhưng pháp bảo là kết đan kỳ mới năng động dùng vật mà phù bảo lại là luyện khí kỳ là có thể sử dụng phù bảo là pháp bảo chỗ sao chép ra h uy năng rất thuận tiện nhưng nó cũng có nhược điểm chính là sử dụng số lần có hạn vốn cho rằng năm chắc phần thắng người nào nghĩ đối phương lại có phù bảo trong người một cái vẹn vẹn luyện khí tầng sáu ra hỏa để vương kỳ ghen ghét không dứt. hiện tại hắn chỉ hy vọng mình mâm tròn này pháp k h uy lực có thể vượt qua đối phương phù bảo nếu không mình kết cục tất nhiên mười phần bí thảm lệ phi vũ pháp lực liên tục không ngừng dốc vào phù bảo bên trong c h ư ớ c mắt hấp thu hắn đến gần năm thành pháp lực trên mặt hắn mặc dù có chút t r ắ n g sám nhưng vẫn là cắn răng kiên trì tiếp tục thúc giục phù bảo dù sao cái này pháp lực đều tiêu xài cũng không thể bỏ dở nửa trường ma vân truy ẩm ẩm một cái đen nhánh ma khí c u ố n quanh đại truy xuất hiện trên không trung k h u ấ y động không khí xung quanh tạo thành từng đạo ma vân xoay quanh thân ma vân che khuất bầu trời lúc này nhật nguyệt vô quang ma vân truy chạy về phía vương kỳ vương kỳ lại lần nữa bước ra một luồng tinh huyết tinh huyết nhanh chóng bị mâm tròn hấp thu tản ra quỹ dị hào quang màu đỏ gi keng ma vân truy cùng mâm tròn va i nhau đụng bạo phát ra h uy lực cực lớn khí lưu phun trào cùng phong h í trong đó hình như có rất nhiều âm hồn đang kêu trên từng đợt pháp lực mạnh mẽ ba động lan tràn ra đánh thẳng vào bốn phương tám hướng cách rất gần cây cối tất cả đều là bị n ổ tật gốc hất bay ra ngoài lệ phi vũ nhận lấy chủng kích bay ngược ra ngoài kêu lên một tiếng đau đớn khỏe miệng c h ả y ra một k i ê u màu tươi hắn che ngực ổn định khí thức sau đó lấy ra một viên khôi phục thương thế đang ăn dược lập tức vớt so với lệ phi vũ vương kỳ lộ ra càng thê thảm áo bào màu đen không biết tung tích trên người có thật nhiều đạo vết thương sắc mặt tái nhọ khí tức bề mại mâm tròn k i a rút nhỏ t r ầ m d ã i bên cạnh hắn vòng quanh không có công phá thật chẳng lẽ chính là pháp bảo lệ phi vũ cao mày không dứt phù bảo cũng không phải tùy tiện có thể khu động lấy trước mắt hắn còn thừa pháp lực đã không có biện pháp lại thúc giục trong lòng hắn đột nhiên dâng lên ý niệm trốn chạy nhưng nếu thả chạy vương kỳ tất nhiên hậu hoạn vô tận không chỉ có là mình còn có trương tụ nhi và ba tên tiểu g i a hỏa phía trước thời gian ngắn ngủi vương kỳ chưa kịp nghĩ lại nhưng bây giờ hắn chỉ sợ cũng là phát hiện gia đình kia cùng mình quan hệ không cạ không được tuyệt đối không thể để cho hắn đi lệ phi vũ trong lòng kiên định quyết tâm cho dù phải trả cái giá nặng nề hắn cũng nhất định lưu lại vương kỳ tại hắn dự định kích phát thọ nguyên bạo phát tiềm năng cưỡng ép lần nữa thúc giục phù bảo lúc đột nhiên bên người vương kỳ mầm tròn toát ra từng đợt quỷ dị hắc khí trong hắc khí chuyển đến từng trận khiến người ta dợn cả tóc g á y kêu thê tương t h ắ m thiết giống có vô tận âm hồn đang gào thét đừng đừng a vương kỳ trong âm thanh tràn đầy kinh dị thật giống như gặp chuyện cực kỳ khủng bố nhận lấy hắc khí công kích vương kỳ khí tức rớt xuống ngàn trượng phát bảo phản vệ gặp lần đầu tiên đến loại tràng pháp bảo này đang cùng ta cướp ăn lấy lệ phi vũ muốn cướp đoạt đối phương thọ nguyên vậy thì nhất định phải là hắn cuối cùng chém giết không phải vậy cái này thọ nguyên không đến được chỗ của hắn đáng ghét lệ phi vũ không lo được mâm tròn kia quỳ dị vọt thẳng xí hỏa chân viêm đây là trên đại nhật chân kinh pháp thuật hỏa diễm vô cùng vừa m ạ n h bá đạo chứa trí dương chỉ khí uy lực so với hỏa cầu thuật bình thường mạnh hơn nhiều đánh mâm tròn nhận lấy h ỏ a diễm công kích uy lực lập tức lại giảm nó dù sao chẳng qua là đồ vật nếu không có tu sĩ cung cấp pháp lực bạo phát ra uy lực có hạn thanh phong thượng phẩm pháp khí trường kiếm bay r a đ i n h được một tiếng đánh bay mâm t r ọ n khủng bố hắc khí biến mất lúc này vương kỳ khuôn mặt khô cạo xem xét chính là đánh mất rất nhiều tình huyết hắn sủi lo vô lực liền duy trì phi hành pháp lực đều là nhanh không có thật đúng là q u ỷ dị pháp bảo lệ phi vũ trong lòng nói nhỏ vương kỳ thấy được lệ phi vũ cứu mình trên mặt lộ ra mười phần nụ cười miễn cưỡng một luồng kiếm quăng màu xanh trong mắt hắn đột nhiên sáng lên sau đó hắn phát hiện thân hình lệ phi vũ xoay ngược lại lại cách mình càng ngày càng xa trên mặt hắn treo gọn sóng nụ cười trong miệm nói gì đó không cần cảm ơn ta nói đòi mạng ngươi là ta. lệ phi vũ đưa đến vương kỳ túi chữ vật sau đó ngưng tụ ra hai đoàn h ỏ a cầu bắn trúng đầu hắn cùng thân thể còn chưa rơi xuống đất hắn liền biến thành một đống cho bụi tan theo gió lệ phi vũ mắt nhìn cái kia trôi nổi tại không ngâm tròn nghĩ nghĩ hay là đem đưa đến thu vào túi chữ vật sau đó hắn dùng thần m i ệ m quét mắt một phen xung quanh xác định không người nào về sau hướng trong thành bay đi trở về nhà hắn kiểm tra một hồi vương kỳ túi chữ vật một viên quỷ linh môn thân phận lệ n h bài một món thực phẩm hai món trung phẩm pháp khí mấy chục linh thạch thật đúng là nghẹo kết hủ lậu n u y ễ n linh đạo đ ộ đại pháp quỷ linh quyết quỷ linh viên lựa chế nhìn những thứ này lệ phi vũ khe khẽ thở dài quả nhiên không phải mỗi tu sĩ cũng giống như từ trường phong dầu đến chảy mỡ được trước nghiên cứu một chút mâm tròn kia phát bảo lệ phi vũ đem từ túi chữ vật lấy ra một mặt trịnh trọng mặc dù thấy qua nó vệ chủ cảnh tượng nhưng không thể phủ nhận nó bạo phát uy lực rất mạnh tuyệt đối có thể coi như lá bài tẩy lệ phi vũ bắt đầu thử luyện hóa luyện hóa trình bên trong mâm tròn bạo phát ra từng trận hát vụ trong hát vụ có từng đôi đỏ như máu cá mắt gác gao nhìn chằm chằm lệ phi vũ trong căn phòng âm phong từng trận âm hồn bảo tàng cửa sổ bị nã được phanh rung động cho đến lệ phi vũ đem luyện hóa mới hoàn toàn biến m p h ệ linh âm bản tàn phá c ổ bảo toàn thắng thời kỳ có thể đã dung nạp chín vị nguyên anh âm linh ba mươi sáu vị kim đan tâm mươi một vị trúc cơ ba trăm sáu mươi vị luyện khí kỳ thời kỳ toàn thịnh một k í c h toàn lực uy lực có thể so với thông thiên linh bảo trong đó âm linh có thể lẫn nhau thôn vệ tiến giai lệ phi vũ tự lẩm bẩm bảo vật này vô cùng hung hiểm sẽ phệ chủ lại đã thôn phệ hơn m ộ ư ơ i vị người sở hữu thần hồn chẳng qua cứ việc nó không rõ nhưng chỉ cần là gặp nó tu sĩ cơ bản cũng sẽ không bỏ mà là sẽ lưu lại làm lá bài tấy vương kỳ như vậy lệ phi vũ cũng giống như thế vệ linh âm bản lúc này hư hại dưới tình huống bình thường chỉ có thể bạo phát ra bình thường đỉnh giai pháp khí vi lực nhưng nếu lấy bản thân tinh huyết cùng thọ nguyên làm thế có thể bạo phát ra có thể so với phù bảo một kích một cái giá lớn đầy đủ nói thậm chí có thể mạnh hơn chỉ cần tinh huyết cùng thọ nguyên cùng bên trên là có thể liên tục bạo phát cần thiết pháp lực còn sâu hơn nhỏ cái này chẳng phải là cùng ta tuyệt phối trong miệng lệ phi vũ lầu bầu nói dù sao nó cần thọ nguyên cũng không nói nhất định phải bản thân ta hắn b i t mép cười một tiếng thản nhiên nhận về sau mấy ngày không tiếp tục phát sinh hài đồng mất trộm sự kiện không bao lâu thanh thạch thành có người tại miễu sơn thần phát hiện hài đồng thi hài tất cả mọi người là thổn thức không dứt, cảm thán mệnh nhiều thăng trầm. Lại là nghiêm tra xét một trận, thanh thạch thành quan phủ hay là tìm tạc thể cả cảm được tập nhân, cũng chỉ có thể đến chỗ mọi mệnh nghiêm người đổi nhiều Lại không quan không nhân, đến này là là là phủ hay thôi. sau đó nửa năm lệ phi vũ ngẫu ngẫu hội cảm nhận được có pháp lực ba động từ trên bầu trời thanh thạch thành lướt qua mưa gió nổi lên lệ phi vũ đi ra cửa phòng đi đến đ ì n h viện nhìn về phía trời ưu ám bầu trời hắn và hàn lập cùng một đám tiến vào thất huyền môn chẳng qua so với hàn lập lón tuổi hai ba tuổi ma đạo xâm lân không sai biệt lắm là tại thời kỳ này phát sinh sau đó tốn thời gian hơn m ư ơ i năm mới yên tĩnh xuống ký kết hiệp nghị đình chiến trong lúc đó hoàng phong cốc sơn môn tan võ hàn lập vì tránh né h ỏ a chiến tranh thông qua t r ư ớ c c h u y ể n tổng trận hướng bạo loạn tình hải bạo loạn tình hải trong biển yêu thú vô số lệ phi vũ rất thấy thèm nhìn một chút có cơ hội hay không đổi kịp một đ o ạ n này cùng hàn lập cùng nhau đi đến ông nong g nong g lệ phi vũ vô túi chữ vật phệ linh â m bàn bay ra vây quanh hắn xoay tròn thấy thế nào đều có loại lấy lòng ý tứ lệ phi vũ bật cười lón đầu ngón tay ngưng tụ ra một giọt ngày thọ nguyên dịch phệ linh em bàn lập tức bay qua tiếp nhận thôn phệ cái này thọ nguyên dịch nó toàn thân phát ra gọn sóng hát quang chương tám cổ bảo tuân phục lôi ra tới cửa lệ phi vũ biết vệ linh âm bản sẽ hút vào tu sĩ thọ nguyên về sau liền thử nhỏ một giọt năm thọ nguyên dịch kết quả bất ngờ xảy ra chuyện vốn yên lặng cổ bảo linh tức thế mà thành tỉnh lại vệ linh âm bản vô cùng đặc thù có thể đem hút vào tu sĩ p h ạ m nhân thần hồn luyện thành âm hồn chỉ cần không phải tại chỗ hôi phi yên d i ệ t tiến vào bên trong là có thể chậm dài khôi phục bản thân nó đặc tính để đang sinh ra sau một thời gian ngắn liền ngưng tụ khí linh mà theo nó tàn phá khí linh ý thức cũng là gần như tan vỡ rơi vào ngủ say nó linh t ứ c cùng lệ phi vũ đạt thành hiệp nghị mỗi ngày cung ứng hắn một g ọ t thọ nguyên、dịch. nó bảo đảm sẽ không bao giờ phản bội thời khắc mấu chốt còn có thể bạo phát tự động hội chủ lệ phi vũ vui vẻ đồng ý tại trong tay người khác là cực kỳ hung hiểm của bảo nếu không thể chống lại ở kỳ phản vệ chi lực tối đa cũng liền bạo phát bình thường đ ỉ n h giai pháp khí uy lực nhưng trong tay lệ phi vũ lại khác biệt trải qua mấy tháng này phệ linh âm bản đã hoàn toàn bị hắn tuân phục tại mỗi ngày thọ nguyên dịch tầm bộ dưới phệ linh âm bản từ từ khôi phục k i năng coi như lệ phi vũ không cung cấp tinh huyết dù pháp lực cũng có thể bạo phát một hai lần phù bảo uy lực nhưng muốn nó uy lực tiếp tục tăng cường vậy cũng chỉ có thể tăng lên trong đó âm hồn số lượng gái này, này lệ i phải ề n đến. nạ này, thúc thúc. từ từ Mặt sẽ Lúc l phi o n hành nhảy lên đầu tường, g h và lệ đầu p vũ chào cười hỏi. Lệ phi Lệ vũ nói hôm nay thế nào như thế trắng trọ, không sọ bị mẹ người phát hiện. Hắc hắc, mẹ mẹ nay nào trắng trọn, người sọ bị đã i phi nói ra. Lệ、phi、vũ đ như vậy còn không nắm chặt thời gian luyện công có ngay ta đi hô đệ đệ m u ộ i m u ộ i nhìn hấp tập lệ phong hành lệ phi vũ lắc đầu c ư ờ i khẽ sau đó dạy bảo bọn họ luyện võ chẳng qua đến t r ạ n g vào tối trương tụ nhi hay là chưa từng trở về lệ phi vũ cảm thấy tình hình có chút không đúng đúng lúc này một người đàn ông trung niên vọt vào lệ phủ thấy được lệ phong hành bọn họ lập tức nói phong hành các ngươi lập tức theo ta đi các ngươi mẫu thân xảy ra chuyện lệ phong hành nói trương bá bá mẹ ta làm sao vậy nàng ở đâu người đàn ông trung niên kêu trương bá thành đã từng từng chiếm được trương tụ nhi trợ giúp bởi vậy tại thanh thạch thành cùng lệ phủ giao hảo các ngươi cũng đừng hỏi nhanh theo ta đi không phải vậy đại họa lâm đầu trương bá cách nói sẵn có nói lúc mặt mũi tràn đầy lo âu trong mắt lộ ra thật sâu cảm giác bất lực mấy cái đứa bé cũng biết mẫu thân mình gặp phải nguy hiểm lập tức khóc giống tay chân luôn cuống、Đồng. nhưng vào lúc này lệ phủ đại môn bị người cưỡng ép phá vỡ mấy cái nam vào, vào. thanh niên cầm đầu một mặt đ ạ m mạc nói trương ba thành ta biết ngươi biết đến nơi này muốn mang bọn họ đi ngươi cảm thấy khả năng sao mấy danh con này đều là thượng hạng thẻ đánh bạc lôi minh lôi ra các ngươi thật là vô s ỉ đền cực điểm thế mà cưỡng ép c ư ớ p đ o ạ t phụ nữ đã lập gia đình còn có vương pháp sao ha ha vương pháp những nữ nhân kia có thể hầu hạ tiên sư đó là vinh quan g của các nàng lười nói với ngươi n g ư ơ i đến đem ba người kia danh con cho ta bắt đến có nàng không sợ trương tụ nhi không ngoan ngoan thuận theo chủ động hầu hạ tiên sư trương ba thành có võ công nhưng cũng chỉ là trong giang h ầ nhị lưu cao thủ trình độ những thị vệ kia thân thủ từng cái không tầm thường hai cái liên thủ liền b ứ c lui hắn mà còn lại thị vệ thì hướng lệ phong hành bọn họ đi bọn họ từ trước đến nay chưa từng gặp qua tràng diện này sợ phát run nhưng lệ phong hành vẫn như c ũ động thân ngăn ở đệ đệ mình mội mội trước người lệ phi vũ trong lòng tán thưởng không dứt không hổ là ta trùng dựa theo kiếp trước ghen thuyết pháp lệ phi vũ cho là như vậy cũng là không gì đáng trách mặt nạ thúc thúc cứu mạng a lệ phong hành la đón lôi minh vui vẻ nói tiểu tử kêu người nào đều vô dụng ha ha hừ một tiếng hừ lạnh vang lên giống như trọng truy gõ vào lòng của mọi người đầu lôi minh cùng với thủ hạ từng cái kêu lên một tiếng đau đớn khoe miệng chảy máu có đúng không ta tại cái này ngược lại muốn xem xem ai có thể đậu lệ phi vũ hai tay phụ về sau đứng ở hoa quế n g ọ n cây bệ nghệ thiên hạ t ô n g sư khí độ h i ể n rõ không thể nghi ngờ phạm nhân chuyện chỉ là dùng phạm nhân biện pháp giải quyết liền tốt quá mức rêu r a o dễ dàng dẫn đến tu sĩ chú ý lệ phi vũ mặc dù đã sớm bắt đầu tu hành nhưng người phạm võ học cũng chưa từng hoàn toàn buông xuống ngẫu ngỗ hội luyện tập hắn bây giờ đã bước vào tiên tiến cảnh chân khí l ộ sắt thành chân nguyên trở thành phạm nhân trong võ giả tồng sư nhân vật Khoảng cách gần giao chiến, giao gần lệ u y n tầng 3 trở xuống, khí trở lệ phi vũ n n ư ơ gọn tựa theo h võ c c ũ g giết. Tông đủ để sóng h khai n nếu vật nói h xương toàn một tấm dưới mặt nạ không người nào có thể thấy nét mặt của hắn người đan ngươi uy hiếp ta lệ phi vụ đối với bụi cây cây mở bàn tay một luồng hấp lực bạo phát mấy chục phiến lá cây hút đến vây quanh hắn xoay tròn lá tùy ý đậu mợ mờ, mờ từng mảnh nhỏ l á cây phảng phất biến thành sắc bén n m khí hướng lôi minh thủ h ạ bọn họ trên mặt hoảng sợ đều bạo phát ra chân khí ngăn cản phốc phốc nhưng bọn họ chân khí tưởng giống như giấy hổ bị dễ như t r ở bàn tay xuyên thủng tiếng kêu thảm thiết vang lên bọn họ trong nháy mắt chết oan chết thủng chứng bá thành nhìn ngây người sững sờ mà nói chân khí ngưng tụ không tan nhưng ở ngoài giới tồn tại một đoạn thời gian vì chân nguyên、người、là thiên thiên cảnh võ giả công sư mặt nạ thúc thúc ngươi thật lợi hại mấy cái đứa bé cao hứng khoa tay múa chân thấy được người chết thế mà không chút sợ hãi ngược lại rất hưng phấn lệ phi vũ nhìn về phía lôi mình lôi minh về sau vừa lui mình đem mình cho trượt chân trên mặt đất hắn lúc này đã tâm thần đại loạn lập tức dập đầu cầu xin tha thứ tông sư tiền bối tha mạng à ta không phải cố ý mạng phạm nhà ta có gia tài bạc triệu đều có thể đưa cho ngươi lôi ra liền ta một cây dòng độc đinh a ồn ào chân nguyên ngưng tụ ra bàn tay bay ra trực tiếp quặt trên mặt hắn hắn che mặt lập tức ngầm miệng lệ phi vũ nói trương bá thành đúng không ngươi mang theo bọn họ đi trong viện tử ta tránh một chút ta đi lôi ra một chuyên lôi minh dẫn đường lôi minh trong lòng lập tức vui mừng lập tức đứng dậy thông sư lại như thế nào chẳng lẽ còn có thể đánh được tiên sư h ừ h ừ chờ đến nhà ta có tiên sư c h ẳ n g ư n g i ữ ta xem ngươi có thể làm gì ta chờ bắt giữ ngươi ta không phải đánh gãy tay ngươi gần gần trần để ngươi ngày ngày quỳ gối trước mặt ta cầu xin tha thứ thế nhưng tiền bối lôi ra thế nhưng là có bốn lệ phi vũ giơ tay lên nói trong lòng ta biết rõ dựa theo ta nói đi làm cảm nhận được trên người hắn chèn ép chi lực trương bá thành không nói thêm gì nữa lôi phủ là thanh thạch thành số một võ học thế gia lại kinh doanh các loại làm ăn mạng lưới quan hệ phức tạp tiền bối đây chính là lôi g i a ta trở về lôi g i a lôi minh lưng đều cứng lên hắn ở phía trước dẫn đường mang theo lệ phi vũ vào lôi g i a đại môn không bao lâu từ trong cửa lớn chuyển ra lôi minh tiếng r i ố n g đóng cửa đều cho ta cùng nhau lên giết hắn t r ư ơ n g chín ngẫu nhiên đạt được thăng t i ê n lệ lôi minh đang ra tiếng đồng thời mình thì lòng b à n chân mua dầu hướng p h đệ chỗ sâu chảy đến đồng thời hô lớn cha cứu mạng a thiên sư cứu mạng a lệ phi vũ đã từng đối với mình yêu cầu không chủ động giết người nhưng bây giờ bọn họ đều đã khi đến cửa liền trách không được hắn đều hóa thành chất dinh dưỡng đi hai lá phi hoa một bước một người lệ phi vũ nhàn nhã tự nhiên từ trong đám người đi qua phía sau đều là vũ máu đi ngang qua trung đ ỉ n h phàm là ra tay thị vệ cũng là chết bởi thủ hạ của hắn cũng n h ữ n g kia chưa từng đ ộ n g thủ sợ n u ố c ở nơi hẻo lánh thị nữ nô bộc lại từng cái sông tiếp được chờ đến hắn đi đến hậu viết lúc trước mặt xuất hiện mấy chục người từng cái tay cầm vũ khí trận địa sẵn sàng đón quân địch gia chủ lôi ra lôi vân hạc nổi giận nói các hạ người nào cũng dám công khai xâm nhập dám xâm khai lôi ra trói Trương Trương ta mang Cha, giết theo Tụ Tụ sát người. lôi Nhi đi đến. Cha, hắn ở nhà Trương Tụ Nhi đến. này, mình hắn nhà Lúc bị ở vân á c h h vì tiện n này. p hạc ả cảnh i tiên thiên Lôi cẩn thận, hắn là một tiên thiên cảnh tông sư nhân vật. Lôi vân một vật. h là sư biến sắc lập tức cám chầm rơi xuống tôn g sư lại như thế nào hắn chân nguyên cũng không khả năng vô cùng vô tận nơi này không thiếu giang hồ h o thủ hao đều có thể mái chết hắn lên cho ta ai có thể giết hắn ta cho hắn hoàng kim mười v à lượng còn có ta lôi ra ra chuyển ma lôi thủ võ học rất nhiều người đều là động tâm trở nên p ấ n đấu q u ê mình lệ phi vũ trong lòng tuổi lạnh nhưng ta cầu cũng không được t h nhanh chân i cái dưới ệ n tay một gãy cây, du l o n g khoảng n đến đạt hóa h h quỷ t khắc lượng. Từng đ chừng ba mươi người chỉ còn lại sáu bảy bọn họ tất cả đều thất lạc ý chí chiến đấu sủi lơ trên mặt đất hoảng sợ nhìn lệ phi vũ trong miệng hô ác quỷ ác quỷ lệ phi vũ cũng không c ó đối với bọn họ lưu tình mấy đạo chân nguyên kiếm cương đoạt đi tính mạng của bọn họ sau đó lẳng lặng nhìn lôi vân hạc người đừng đến đây không phải vậy ta liền giết trương tụ nhi này lôi vân hạc trong lòng sợ run dậy hắn chưa từng thấy tôn g sư nhân vật nhưng bây giờ thấy được chỉ cảm thấy so với tiên sư nhất lưu cũng kém không bao nhiêu lệ phi vũ tiện tay c u ố n lên đầy đất lá dụng thổi lên đối diện lôi vân hạc đưa tay một trường chân khí t u ô n ra đem những lá dụng kia thổi ra coi lại đi lúc đã không thấy bóng người lệ phi vũ không được lúc này lôi minh vừa vặn chạy đến lập tức hướng lôi vân hạc bên cạnh chạy đến lệ phi vũ xé đứt dây thừng để trương tụ nhi đến bên cạnh nghỉ ngơi cách đó không xa trong lối đi nhỏ một vị tặc mi thử nhãn đạo nhân trung niên đứng ở đâu vớt râu lăng lặng nhìn lệ phi vũ Lệ lên, Phi phồng hấp nhìn thẳng với hắn, trên tay chân với Vũ trên nguyên phồng lên, hấp dẫn trên tay đạo ấ t trường đào, một trường vỗ già, trường mau chóng đuổi theo, trực tiếp chút thuật hai chóng không phòng mình, cho h đao, ra, đao mau qua đuổi lôi tiện lôi cây có cũng đâm vân xuyên nào vỗ bị c bổ sung một đ a Đạo nhân trung niên vỗ tay nghe đồn trong phàm tục có tiên tiên cảnh tông sư mấy chục năm khó gặp không nghĩ đến lao đạo ta lại có thể trong thanh thạch thành nho nhỏ này gặp ngươi không nghĩ thay bọn họ ra mặt phàm tục mà thôi chết chết dù sao thứ ta muốn đã cầm đến tay đạo nhân trung niên nhìn về phía trương tụ nhi ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú ánh mắt chẳng qua nếu ngươi đem nữ tử kia nhường cho ta ta liền suy tính bông thang ngươi dù sao đây là lôi ra muốn đưa ở ta lễ vật xem như đồ của ta lệ phi vũ sắc mặt tối sầm vậy không có nói chuyện trong tay hắn hút đến một thanh trường đao thân pháp quỷ mị lao về phía đạo nhân trung niên thấy được lệ phi vũ lực bộc phát cho dù hắn tu sĩ này giật nệ mình không nghĩ đến trong phạm tục võ giả đến tiên thiên cảnh thế mà bạo phát mạnh như thế cận chiến ta có lẽ không phải là đối thủ của hắn chẳng qua hắn bi ổi cười một tiếng há miệng phun ra một thanh tông màu nâu sương n g một đạo trắng như tuyết đao quang sáng lên sương n g bị trường đao tích mở nhưng sau một khắc lệ phi vũ liền phát hiện trường đao nhanh chóng hủ hóa tranh tranh đứt gãy hắn vung tay ném xuống chỉ còn lại tay cầm vào một đoạn nhỏ trường đao sau đó trở lại bệnh viện gãy một cái nhanh cây đạo nhân trung niên cũng là vọt ra đứng lơ lửng trên không tu sĩ cùng võ giả khác nhau lón nhất là tại cái này hơi học có thành cựu tu sĩ liền có thể phi hành tiên tiên h đứng ở thế bất bại lệ phi vũ biết đối phương cố ý chơi bừa trong lòng cười lạnh giả ý mượn hòn m â n bộ m a i hiên chờ đảng không vọt đến đạo sĩ trung niên hơi bên cạnh rời vọt đến hắn rêu cọt từ bỏ đi phạm nhân cùng tu sĩ đấu là không có cơ hội n g ư ơ i có thể bước vào t i ê n tiên cũng là không dễ nhưng vào lúc này lệ phi vũ thúc giục kín đáo chuẩn bị ảo ảnh thần trâm từ sau lưng hắn bay vụt so với vương kỳ đều kém rất nhiều người này hẳn là một cái tán tu lệ phi vũ trong lòng thầm nghĩ như hắn dự liệu ảo ảnh thần trâm trực tiếp xuyên thủng đầu hắn trái tim đang điển trở vị trí trọng yếu Ngươi, nhân trung niên chỉ mở ra cái miệng, ánh mắt tối đạo, rớt xuống Trưng nhi trong lòng giật mình, giật cái tối đạo đạm, đất. chỉ mắt rớt mặt tụ ra mở leo tường đi đừng cho người nhìn thấy đa tạ tiền bối không biết tiền bối xưng hô như thế nào vì sao cứu ta người trở về biết trương tụ nhi bất đắc dĩ nhảy lên bay qua t ư ờ n g viện rời khỏi lôi phủ lệ phi vũ tại trung niên đạo sĩ trên người tìm được túi chữ vật phía trước đạo sĩ nói hắn tại lôi phủ chiếm được thứ hắn mong muốn hắn có chút cảm thấy hứng thú do xét túi chữ vật đúng là có một món hắn mười phần để ý đồ vật đó là một viên lệnh bài không phải kim loại lại chữ nặng chính diện ân có thăng tiên hai cái màu vàng cổ triện mặt sau là một cái màu bạc lệnh chữ cổ triện thăng tiến lệnh lại là thăng tiến lệ phi vũ trong lòng vui mừng đang lo không biết thế nào gia nhập một phái chẳng qua viên thăng tiên lệnh này là thuộc về thất phái cái nào một phái đây này đánh giá trên lệnh bài đồ án lệ phi vũ có thể thấy một chút không biết tên thú loại đồ án chẳng lẽ là linh thú sơn nếu là thật sự như vậy vậy không thể tốt hơn ma đạo lục tông đại bản doanh tại thiên la quốc đi qua gia nhập hơi rắc rối nếu là có thể trước gia nhập linh thú sơn lại thông qua linh thú sơn tiến vào ngự linh tông vậy thuận lý thành trường không phí nhiều sức tính toán thời gian hình như lại lập tức phải đến m ư ơ i năm một lần thái nam sơn thăng tiên đại hội đại hội này đ o á n chừng là không kịp chỉ có thể nghĩ biện pháp khác lệ phi vũ tại lôi phủ một phen vơ vét sau cũng là lặng lẽ rời đi truy cập trang web đ à u đi ở truyện f u l l com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương một ư ơ i thọ nguyên hết trần duyên lần này đi tiên đồ lôi ra sáu bảy mươi người chết bởi lệ phi vũ trong tay lệ phi vũ nhưng trong lòng như mặt nước p h ẳ n g lạc bình tĩnh linh căn kim một thủy thổ ngụy linh căn hệ hỏa thượng phẩm linh căn bản mệnh thọ nguyên ba năm nửa người thọ nguyên ba năm năm năm năm cũng không biết hệ hỏa linh căn còn có thể hay không tái đề t h u n những thọ nguyên này có đủ hay không Luật trước luật đây, lần sau phải là ngàn n sau phải ă mắt thỏa trong thấy tích đến năm có thể thử một、lần. Trước nhưng phi nhưng khả không nguyên, lòng năng đến năm lần. quá luy lệ vũ cảm có m đủ, hắn dự định trước chiết xuất một linh căn một hỏa song hệ đối với luyện đan vô cùng hữu ích còn lại thì tồn dùng cho nuôi chồng linh dược cùng t võ nguyên đại nạn lúc chuyển đổi bản bệnh t v a nguyên về đến nhà trương tụ nhi trương bá thành mang theo mấy cái đứa bé t r ở ở nơi đó đa tạ tiền bối ân cứu mạng trương tụ nhi con người nói cảm ơn không sao ta chẳng qua là trùng hợp tận cư ở đây lại cùng n g u y ê mấy cái hài nhỉ có duyên mới vừa xuất thủ lệ phi vũ nói lôi ra chuyện các n g ư ờ i có thể an tâm sinh hoạt tốt nhất đừng thường xuyên đến quay giày ta thích tiến t ĩ n h có lẽ qua một thời gian ngắn sẽ rời khỏi hắn nói như thế trương tụ nhi cũng không tiện quay giày mang theo bọn họ rời khỏi lệ phi vũ thời gian khôi phục lại bình tĩnh tu hành luyện đ an dạy bảo lệ phong hành bọn họ ngâu thỉnh thoảng xuất hiện đi làm tiền thật là năm tháng liên t ị n h tốt đảo mắt lại là ba năm nhiều rời thọ nguyên đại nạn còn dư nửa tháng mặt nạ thúc thúc ngươi xem ta luyện được thế nào lệ phong hành đánh xong một bộ quyền pháp đầu đầy mồ hôi chạy đến trước mặt lệ phi vũ khoe khoang trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy nhanh khen ta mấy chữ lệ phi vũ cười cười nói bình thường liền ngươi như vậy không có m ộ ư ơ i năm khổ tu thế nào trở thành trong giang hồ nhất lưu cao thủ hai mươi tuổi liền trở thành nhất lưu cao thủ đây đã là trong phạm tục tuyệt đỉnh tư chất mỗi một đều có hy vọng đột phá tiên tiên c h i cảnh có lệ phi vũ cho bọn họ thỉnh thoảng tại trong nước trà thêm điểm đan dược bột phấn ba người bọn họ thể phách khí huyết đều không hề tầm thường lần trước tại lôi phủ giết đạo nhân trung niên trong túi chữ vật trừ thăng tiên lệnh bài bên ngoài còn có một quyển ngũ hành sơ cấp phụ triện bách khoa toàn thư cùng bách thảo ghi chép và thường gặp đan dược luyện chế bản chép tay mặc dù không phải đồ vật quý giá gì nhưng đối với lệ phi vũ vừa vẫn thích hợp. cũng chính là có bọn chúng lệ phi vũ luyện chế đan dược phẩm loại có chút tăng lên còn học xong luyện chế phụ triện đan dược luyện chế dược liệu cần thiết đều là so sánh thường gặp chính là năm bên trên có chút yêu cầu phụ dược ít nhất muốn hai mươi ba mươi năm phần chủ dược lại là năm mươi năm phần trở lên những này cũng khó khăn không ngã lệ phi vũ cũng học tập phụ triện lệ phi vũ ăn chút ít đau khổ hắn đi ra ngoài tìm tu tiên phiên trợ một tháng có thừa mới có phát hiện cuối cùng mua đến gần hai trăm linh thạch chống không lá b ử a đa số đều là sơ cấp hạ giai trong sơ cấp giai thứ hai sơ cấp cao giai ít nhất đối với hiện tại tu tiên giới linh thạch hay là thuộc về tương đối chân quý tài nguyên cũng may từ t r ư ở n g phòng vương kỳ bị ối đạo sĩ trung niên trong túi chữ vật hoặc nhiều hoặc ít đều có có chút tổng cộng có hơn năm trăm linh thạch c ấ p thấp lệ phi vũ trước mắt đối với linh thạch nhu cầu không lón cũng sẽ không có quá phận có trọng ba năm thời gian những k i a c h ố n g không lá bửa đều đã hao x o n g h ắ n tổng cộng luyện chế hơn tám mươi tấm sơ cấp d dài sáu tấm sơ cấp cao dài cộng lại giá trị vượt qua hai trăm linh thạch cũng gọi như không có thầm một i ề n trên thiên phú luyện chế phụ t i ệ n lệ phi vũ không tính là đên cỡ nào cao nhưng hắn chịu tĩnh tâm nghiên cứu cũng chịu không để lại dữ lực lúc này mới có thể có thành tựu như thế này thật ra thì muốn đổi một người tu sĩ khác có lệ phi vũ điều kiện này hắn lên hắn cũng được lệ phong hành ba bọn họ huy ngội lệ phong hành đã nhanh tiếp cận tam lưu cao thủ tiêu chuẩn tám tuổi thanh nguyện thanh hà tố chất thân thể cũng là không thể so sánh thành niên nhân kém khổ tu một hai năm cũng có thể đạt đến lệ phong hành thành tựu mặc dù lệ phi vũ không thấy được bọn họ danh dương giang hồ nhưng hắn có thể đoán được hắn cái này ba cái con cái tương lai đều là nhân t r u n g lóng phượng toàn bộ đều có hy vọng đột phá đến tiền thiên cảnh tông sư đương nhiên cũng chỉ là hy vọng cụ thể còn phải xem lộ tính và cơ duyên phong hành các ngươi trở về đi nửa tháng sau các ngươi mang theo mẹ ngươi đến chỗ của ta một c h u y ê n ta ở trong phòng cho các ngươi chuẩn bị lễ vợt thật cảm ơn mặt nạ thúc thúc mấy người trang miệng một lời từng cái leo t ư ờ n g trở về nhà mình về tử từ lần trước lệ phi vũ cứu trương tụ nhi về sau những ngày nghịch ngậm hải tử liền gần lớn thỉnh thoảng leo t ư ờ n g đến bên này trương tụ nhi cũng không dám tùy ý q u á y r à y nàng từng nhiều lần len lén quan sát lệ phi vũ luyện công lệ phi vũ đều l à biết nhưng không ngăn cản nàng đối với lệ phi vũ thân phận có chút hoài nghi nhưng nàng từ đầu đến cuối không dám xác định dù sao thân hình khí chất tương cận trên đời đến không hết còn có lệ phi vũ võ công cùng cao thâm khó lường hành vi đều để nàng trong lòng còn có nghi hoặc chẳng qua thấy hắn thân thiết như vậy đối đãi con của mình nàng lại nhịn không được đang nghĩ đến người đeo mặt nạ chính là lệ phi vũ chẳng qua là nàng không rõ nếu thật là hắn hắn là cái gì không quen biết nhau ngược lại lựa chọn yên lặng bảo vệ nửa tháng sau đi mặt nạ tiền bối chỗ nào lệ phong hành nói mặt nạ thúc thúc chính là nói như vậy mẹ ta tiếp tục đi lệ công đi thôi nửa tháng trong miệng trương tụ nhi lẩm bẩm vì cái gì là nửa tháng đây chẳng lẽ là cái gì đặc thù thời gian hay sao lệ phi vũ đem bọn họ có thể dùng đến Cùng tương lai khả năng thứ cần thiết đều là trực tiếp đặt ở chính sảnh chờ lấy bọn họ đi đến thu có lôi phủ trăm vạn gia tài t ư ơ n g dương hoàng kim b ạ c h ngân đồ cổ tranh chữ đủ để nhìn hoa người cắm mắt chính sảnh thủ tọa trên bàn cũng có hắn luyện chế đan dược hoàng long đan kim thủy hoàn thanh linh tán tẩy tùy đan dưỡng tình đan đây đều là trong p h ạ m tục thánh phẩm khó gặp mỗi một loại hắn đều lưu lại ba bình mỗi một bình m ộ ư ơ i hai viên dùng ít đi chút đầy đủ lệ g a trăm năm chi dụng lại mỗi một thời đại đều có thể ra một hai vị tuyệt đỉnh cao thủ g i a hồ thậm chí tông sư nhân vật trăm năm thế ra chỉ cần bọn họ không tùy ý trêu chuyên tâm cầu hồn trăm năm đầy đủ lệ da trở thành tính châu quái vật khổng lồ vua không ai trương tụ nhi mang theo lệ phong hành bọn họ đi đến chính sảnh bên trong đèn đ u ố c sáng trưng nhưng cái tia lượng lớn hoàng kim bạch ngân đồ cổ đồ trang sức vẫn như cũ c h ấ n nhiếp tinh thần của bọn họ mặt nạ thúc thúc nhà thật có tiền a lệ phong hành bọn họ khỏe mạnh khéo khỉnh nói nhìn bên này nhìn bên kia sờ sờ quên cả trời đất trương tụ nhi rung động trong lòng chính sảnh chủ vị trên bàn đặt vào mười lăm cái bình xứ nhỏ nàng to mò đi đến mỗi một bình xứ bên trên đều dán trán giấy hoàng long đan kim t ù hoàn thanh linh tán những này đều đan dược gì người bình thường đối với y dược chưa quen thuộc tự nhiên là nghe cũng không có đã nghe qua nhưng tại hiểu công việc trong mắt người đây đều là vô giá chân bảo còn có phong thư trương tụ nhi hôn mỏ cho ta trương tụ nhi lây ra tràng giấy cẩn thận đọc lên thân thể nàng bắt đầu run nhẹ nhẹ cặp mắt trong nháy mắt cũng là hàm luận ngân lệ tại hóng á n h lấp lóe lúc này ngoài phòng trên không trung một cái thu lại khí tức cùng bóng đêm hòa làm một thể người trôi nổi tại không lắng lặng nhìn trong phòng hết t h ả xem hết tin trương tụ nhi đem bất rụi trên mặt nước mắt có thể thấy rõ c à n g lệ phi vũ lưu cho nàng chính là một p h o n g chính là m t hoặc là nói là gì thư hắn đem mình thọ nguyên đại nạn tiến đến chuyện viết thọ bên trên che giấu tu tiên c h u y ệ n sau đó đem đối với lệ gia an bài cũng là viết ở bên trên ta tự biết đại nạn sắp đến không đành lòng ngươi cùng bọn nhỏ rơi vào đau b u ồ n mới không muốn quen biết nhau đoạn thời gian này yên lặng bảo vệ ta trái tim cũng không nối t i ế c bọn nhỏ ngươi giáo dục rất khá ta rất thỏa mãn ngươi không nên đem chuyện của ta thông báo cho bọn họ liền thành ta đã sống chết tụ nhi ngươi không cần tìm ta ngươi cũng không tìm được muôn sông nghìn núi thiên thượng nhân dân chúng ta đến sinh ra lại tụ họ hảo hảo sống tiếp cái nhà này liền giao cho ngươi trương tụ nhi là một cái vô cùng xuất sắc nữ anh hùng không thua kém đấng mày dâu lệ phi vũ biết nàng có thể làm xong hết thảy nàng một phen buồn dầu đi đến trong đ ì n h viện nhìn lên bầu trời anh trăng trong miệng ngâm khe nói n lệ ca chúng ta đến sinh ra lại tụ họp ta sẽ thay ngươi bảo vệ cẩn thận hải tử bảo vệ cẩn thận cái nhà này nàng xem không đến lệ phi vũ lệ phi vũ lại có thể nghe thấy nàng nói nhỏ trong lòng hắn khe khẽ thở dài sau đó xoay người bay về phía bên ngoài thanh thành, thành miếu sơn thần bầu trời nhìn lại thanh thành, thành lệ phi vũ cao giọng nói thọ nguyên đại n ạ trần duyên đã xong lần này đi tiên đồ ta chính là lệ thiên tôn trong tiếng cười lớn lệ phi vũ khoe mắt một giọt nước mắt bay thấp sau đó hướng về phương xa sông lên trời chương mười một đại nhật truyền t h ừ a kinh thiên tài phú kính châu nam bộ hòa vân sơn nơi này lâu dài khốc nhiệt khó nhịn người bình thường khó mà chịu đựng bởi vậy ít ai lui đến trên núi thảm thực vật thưa thớt sinh trưởng đều là một chút đặc biệt chịu nhiệt thực vật lúc này một cái vị người mặc pháp bảo màu tím thanh niên anh tuấn đang dạo bước hướng trên núi đi trên mặt hắn không có chút nào mồ hôi cả người lộ ra dễ dàng tự do thanh niên đúng là lệ phi vũ đến đây vì tìm đại nhật chân kinh công pháp tầng sau Lệ Phi Vũ trong túi a Sau Thanh quanh y đây chuyến, Đại đạt được. đi được Thạch tại Kinh, nơi khi rời cái thi hại, rơi Nhật Trân khoảng trong Thành, hắn xung cùng hắn rơi xuống cách chỗ từ một một tìm một tu rằm là Cốc Cốc U U sĩ chữ vật Trong túi chữ vật có h vật c một quyển bản chép tay ghi lại đại nhật chân kinh xuất xứ chính là đến từ hỏa vân sơn một chỗ bí cảnh căn cứ bản chép tay bên trên ghi lại cái tiêu bí cảnh năm mươi năm mở ra một lần trừ tự động mở ra tu luyện đại nhật chân kinh công pháp người cũng có thể tiến vào bên trong c h ỉ ít có hai trọng cơm chế chỉ có thực lực tương ứng mới có thể đi vào dựa theo chỉ dẫn lệ phi vũ rất mau tìm đến bí cảnh đó là một mặt không có vật gì hiện đầy dây leo sơn động vách núi vách núi chạm vào ấm áp lệ phi vũ thúc giục trong cơ thể đại nhật pháp lực liên tục không ngừng rót vào trên vách núi đá không bao lâu vách núi phát ra một trận không gian ba động sinh ra một t u ồ n hấp lực to lớn trực tiếp đem lệ phi vũ hút vào trong bí cảnh hòa thuộc tính linh khí dị thường đầy đủ phóng tầm mắt nhìn đến nơi này chỉ có vài mẫu lớn nhỏ một toa không lớn nhà gỗ vụ v ặ t lẹ thẻ một chút hệ hóa cấp thấp linh hảo lệ phi vũ đi vào trong nhà gỗ bên trong chứa sức đơn sơ duy nhất trói sáng chính là một bức tranh cùng hai hàng giá sách vẽ lên là một cái tiên phong đạo cốt nhân vật g ó c trên bên phải viết đại nhật giáo khai phái tổ sư hóa vân ngày chữ xạ nhật cổ triện chữ nhỏ hai hàng giá sách một loạt không có xếp đặt c ấ m chế phía trên giới thiệu quyển sách chính là đại nhật giáo lịch sử còn có một số rất nhiều lịch sử lưu danh thiên tài về phần một cái k h á c xếp thì đều là một chút cơ sở pháp môn pháp thuật lệ phi vũ thúc giục đại nhật chân kinh tu luyện ra được pháp lực có thể trực tiếp xuyên qua hắn tùy ý lật nhìn hứng thu không lớn lúc trước đại nhật chân kinh công pháp là tu sĩ kê đối với chân dung sau khi túi người trào mời đến hiện tại đoán chừng là vô hiệu chẳng qua lệ phi vũ vừa rồi dò xét chân dung lúc cảm thấy trên bức họa cũng có c ấ m chế trong lòng hắn mơ hồ suy đoán thử đem pháp lực tràn vào chân dung quả nhiên trên bức họa phát ra lúc thì đỏ ánh sáng ngay sau đó thân hình lệ phi vũ biến mất khỏi c h ỗ cũ lại xuất hiện lúc hay là đồng dạng cảnh tượng chẳng qua chân dung trước trên bàn thờ đặt vào một viên ngọc giản cùng một cái túi đựng đồ và một cái linh thú đại không mở được quả nhiên không có dễ dàng như vậy để ta cầm đến tay túi chữ vật và linh thú đại cũng có cơm chế lần này đại nhận pháp lực mất hiệu lực thế là lệ phi vũ cầm ngọc giản lên dùng thần thức dò xét hết thể đều phải là tại ngọc gi muốn đến đại nhật giáo ta truyền thừa nhất định lập đạo tâm l ờ i thể ngày khác tấn thăng nguyên anh để đại nhật giáo tái hiện thế gian trong ngọc giản trừ những nội dung này còn giới thiệu sơ lược trong túi chữ vật đủ loại tài nguyên cùng một bí cảnh khác vị trí mở ra bí cảnh phương pháp v v sáng lập đại giáo rất phiền thoái chẳng qua nguyên anh kỳ cũng còn rất sớm chê g ớ m chỉ sáng lập không q u ả n sự dạy người đệ tử đem hết thể đều để lại cho hắn liền thoát thân rời khỏi trong túi chữ vật tài nguyên quả thực để lệ phi vũ thấy thèm trừ linh thạch cấp trung cao giai linh thạch còn có đủ để tu luyện đến kim đan kỳ đại viên mãn đại nhật trân kinh công pháp tầng sáu các lo mấu chốt nhất vẫn là đại nhật chân kinh công pháp đây cũng là lệ phi vũ lần này đến mục đích chủ yếu lệ phi vũ tay nắm chặt ngọc giản phát hạ đạo tâm lợi thể lập tức ngọc giản nổi lên hiện ẩn nút một đoạn pháp quyết đây là dùng để giải trừ trên túi chữ vật cấm chế dùng cũng có thể dùng để mở ra đại nhật giáo hạch tâm bí cảnh trong ngọc giản nhắc đến bí cảnh kia chứ nhất định phải có thấp nhất kim đan kỳ đại nhật pháp lực bên ngoài còn cần như thế một bộ pháp quyết thủ lân đến mở ra cấm chế cả hai thiếu một thứ cũng không được pháp quyết này thủ lân không khó lệ phi vũ vừa học liền biết hắn lập tức mở ra túi chữ vật và linh thú đại cấm chế sau đó d ba hỏa nha có thể địch nguyên anh tăng thêm trận đ ổ có thể diệt nguyên anh lợi hại là lợi hại chẳng qua cái này lượng lớn tài liệu cũng là khiến người ta nhức đầu đại n h ậ t phát thân kết đan kỷ mới có thể tu luyện đại na di lệnh về sau cũng không cần thiết đi tìm thứ này q u á i trong linh thú đại lại là một viên đại n h ậ t hỏa nha chứng linh thú ba cái chân loại đó sao trong túi chữ vật tài nguyên mặc dù rất nhiều trước mắt cũng không dùng đến nhưng lệ phi vũ hay là rất thỏa mãn ra nhà gỗ phóng tầm mắt nhìn đến bên ngoài có một mảng lớn hỏa sam linh mục đến gần trăm khỏ trái phải đây đều là luyện chế hỏa nha khôi lỗi cơ sở hạch tâm tài liệu trừ hỏa sam linh mục còn c ầ n hỏa tinh thạch bách luyện tinh thiết hệ hỏa linh thạch mấy thứ còn lại mấy thứ hỏa tinh thạch tìm khó khăn hơi lớn chẳng qua trong túi chữ vật c ũ n g c ấ t giữ ba trăm sáu mươi khối đầy đủ một đoạn thời gian rất dài cần thiết lệ phi vũ thu hết tất cả h ỏ a sam linh mục đồng thời còn lưu lại một chút bộ dễ dùng làm đến tiếp sau bồi dưỡng bí cảnh này hệ hỏa linh khí đầy đủ lệ phi vũ trong lòng hơi động dự định ở đây tu luyện hắn bây giờ đã là luyện khí tầng m ư ơ i hai đình phòng khoảng cách luyện khí đại viên mãn chỉ thiếu ch q u a n lúc đi ra là tại chân núi hỏa vân sơn linh căn kim thủy thổ ngụy linh căn hỏa mục thượng phẩm linh căn bản mệnh thọ nguyên năm mươi năm người thọ nguyên sáu bảy trăm sáu mươi năm năm ngày đó thọ nguyên đại nạn tiến đến về sau lệ phi vũ nghĩ thẩm vỗ túi chữ vật gọi ra thượng phẩm pháp khí thanh phong kiếm đạp kiếm mà lên hóa thành một đạo hồng quang tiến về phía lam châu tiêu thời gian mấy ngày hắn đến lam châu quảng quý thành tại cái này làm sơ nghỉ ngơi quảng quý thành không lớn và kính châu thanh thạch thành không sai biệt lắm nhân khẩu tại mấy chục vạn chẳng qua nơi lây ba mặt núi vây quanh hoàn cảnh dê lên dáng là nhà giàu thường khách nhàn nhã nơi đến tốt đẹp về phần thái nam sơn tại quảng quý thành phía tây bốn mươi dặm cao đến ba ngàn mét lâu dài bị núi sương Ngủ bao phủ là lam châu thứ tư cao núi lớn thái nam sơn lâu dài đều bao phủ núi sương Ngủ, trừ một chút bởi vì hình dạng mặt đất hoặc đặc thù địa thế bên ngoài cái khác bình thường đều là tu tiên giả pháp thuật trận pháp sở trí lệ phi vũ mục đích chuyến đi này hơn là thái nam cốc nằm ở thái nam sơn mặt phía bắc nó cửa hộ bị mê vụ đại trận khóa lại người phạm tục coi như t ế bảo đi đến đi đến cũng sẽ tự động đi ra ngoài căn bản đi không được đến trong cốc quảng quảng quảng lệ phi vũ điểm một chút thì rượu sau đó gọi lại dọn thức ăn lên tiểu nhị tiểu nhị phu cận quảng quý thành này có phát sinh chuyện khác biệt bình thường gì sao hắn nói từ trong ngực lấy ra một lạ n g mặt vụn ném cho tiểu nhị tiểu nhị lập tức mặt mày hón họ nhiệt tình nói công tử muốn hỏi thăm chính là chuyện tiên sư a lệ phi vũ hơi s ư ớ n g sở n g ư ờ i có tin tức thật ra thì quảng quý thành này rất nhiều người đều biết tại hai ngày trước phía tây nam hai dặm chỗ xuất hiện khắc t h ư ờ n g bầu trời lúc thì đỏ ánh sáng một trận thanh quang âm thanh trấn thiên động địa cái này xem xét chính là tiên sư đang đ ấ pháp chương ô n g tử có hứng thú t có mười hai n thái t nam gốc nhìn tình hình nơi này đích thật là phát sinh qua đại chiến là giữa ma đạo cùng người của bảy phái hay là tán tu chiến đấu có người đến lệ phi vũ lập tức thu lại khí tức nhảy lên vào một góc cành lá rậm rạp trên đại thụ ẩn nút tung tích của mình gần nhất tranh đấu giữa ma đạo lục tông cùng thất phái càng thêm lợi hại lần trước ở chỗ này tu sĩ quỷ linh môn cùng cự kiếm môn tu sĩ cũng không biết cuối cùng là người nào thắng áo bảo s á m tu sĩ trung niên mở miệng nói quản hắn người nào thắng đều không liên quan gì đến chúng ta mặc kệ là thất phái hay là ma đạo lục tông coi như thắng cũng sẽ không nhường ra lợi ích gì cho chúng ta những tán tu này áo bảo s á m trung niên bên cạnh thanh niên tu sĩ nói h ắ c một đạo hưu lần này đi thái nam cốc bên kia bổ sung một vài thứ về sau ta dự định đi đến cựu quốc minh Ta từng gặp qua một cái từ qua n gặp quốc cửu m cái i hai đến nơi này du lịch tu sĩ, nghe nói bên i du tu lịch sĩ, k đ ố với t á người tu hữu so sánh hữu hảo, n cười ha ha một tiếng hướng thái nam sơn lệ phi vũ từ trên đại thụ rơi xuống nhìn bọn họ rời đi phương hướng khoe miệng đ i ế u một cái cũng là đổi đến hai người kia hát mục là luyện khí tầm chín vụ sơn lại là luyện khí tầm tám tấy tán tu trình độ nói cũng xem là không tệ lệ phi vũ đem khí tức bản thân thu liễm tại luyện khí tầm bảy đến dưới thái nam son hắn sa sa hô trước mặt hai vị đạo hữu xin dừng bước hai người ngừng lại xoay người nhìn lại trong mắt mang theo một ít đề phòng đạo h ư u có chuyện gì hai vị nhưng là muốn đi đến thái nam cốc ta cũng vậy không bằng cùng nhau đi đến hắc mục nói đạo h ư u lần đầu tiên đến thái nam cốc không sai trước kia ta phần lớn thời gian đều tại tiềm tu đến sau này tình c ờ đụng phải một người nói thái nam sơn c ó cái thái nam cốc có thật nhiều tu tiên giả tụ tập vụ sơn cười ha ha nói thái nam cốc xem như tán tu một cái căn cứ nhưng cũng không có quá nhiều người gặp tu sĩ kia đến nơi này thời điểm khả năng gặp được năm năm một lần quá nam tiểu hội khi đó tán tu tụ tập không sai biệt lắm sẽ đạt đến ba bốn trăm người trao đổi tin tức trao đổi tài nguyên hoặc là mua pháp khí đan dược các loại nếu đụng phải thăng tiên đại hội vậy sẽ càng náo nhiệt chẳng qua bây giờ thăng tiên đại hội sợ là không có cũng khó nói lệ phi vũ hỏi vì cái gì còn không phải ma đạo lục tông sầm lấn việt quốc bên này những tông phái này tranh đấu không nghỉ nhà ai còn biết tại cái này mấu chốt nên ngang chiêu thu đệ tử lệ phi vũ gật đầu đạo hữu nói được có lý đúng ta họ lệ mấy vị xưng hô như thế nào mặc dù hắn sớm đã biết hai người bọn họ đạo hiệu nhưng vì duy trì mới gặp nhân thiết hay là mở miệng hỏi thăm hai người cũng là hào phóng giới thiệu mình sau đó cùng lệ phi vũ cùng nhau đi đến nếu lệ phi vũ bộc lộ chính là tu vi luyện khí tầng một i trở lên chỉ sợ hai người còn sẽ không s à n g khoái như vậy vào thái nam cốc xuyên qua mê vụ đ ạ i trận có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa sơn cốc màu xanh b i ế c giặt rào đâu đâu cũng có kỳ hoa dị thảo nó ba mặt chỗ dựa lối ra duy nhất chính là bọn họ vừa rồi tiến đến con đường ở trung tâm có một mảng lớn điêu giao diện ngọc xây cung điện thức lầu cát một chút mặc khác nhau người ra ra vào, vào. một mạc rách nát đạo sĩ p h ụ hòa thượng t r a p h ụ ăn mặc trang điểm lộng lấy các loại dạng gì tu sĩ đều có chẳng qua nhiều nhất hay là thân mang đạo bảo lầu cắp đất chống chức là một cái rất rộng rãi gạch xanh quảng trường có thật nhiều tu sĩ giống tiểu thương phiên đồng dạng tại nơi đó bày q u ầ y bán hàng rất nhiều đều là ngồi trên mặt đất vụ sơn nói lệ đạo hưu ta nói với hắc mục bạn còn có việc muốn làm trước hết rời khỏi hai vị x i n cứ tự nhiên lệ phi vũ trực tiếp hướng quảng trường t i ế n đến hắc mục đối với vụ sơn nói khẽ xem gia vị này lệ đạo hưu thật chỉ là t h i ệ n đường nhìn bộ dáng kia của hắn cũng quả thực giống những kia mới vừa xuất sơn không lâu tà tu nói trắng ra là chính là không kiến thức vụ sơn cười cười nói chúng ta làm xong sự tình liền rời đi, đi. ở lâu cũng không quá tốt không nói chính xác ma đạo tông môn nào đó nhìn nơi này không vừa mắt t h u ầ n tay tiêu diệt lệ phi vũ trên quảng trường đi dạo đạt được rất nhiều bảo vật hắn tài sản phong phú liền tu sĩ kim đan kỳ bình thường đều không nhất định so ra mà vượt cho nên đồ vật bình thường hắn đều rất khó xem được mắt chẳng qua nếu là đối hắn hữu dụng thì như đa phương phụ triện luyện chế bách khoa toàn thư trận pháp bách khoa toàn thư các loại hắn vẫn phải có hứng thú mua lấy một chút dù sao hắn tu tiên cơ sở độ t r a n lệch mà về mặt đan được hoàng long đ a n cùng kìm tủy hoàn hai loại đối với hắn đã gần như vô hiệu thứ nhất là ăn được nhiều có kháng dự tính thứ hai bởi vì lệ phi vũ bây giờ là luyện khí đại viên mãn đối với hắn hữu dụng luyện khí kỳ tăng tiến tu vi đan dược đã rất ít cũng cơ bản chỉ có mấy lần trước phục d ụ n g hữu hiệu lệ phi vũ đi dạo đi đến một tòa tên là bách thảo các lầu các trước cũng không biết bên trong có hay không đan phương đan phương h i ì n thấy đặc biệt là một chút chân quý hữu dụng tức thì bị người chân quý nghĩ như vậy hắn nhấc chân bước vào vừa vào cửa trước quầy một cái lớn t u ổ i láo giả liền mở miệng nói vị đạo hữu này muốn một chút gì người nơi này có cái gì tăng lên tu vi đan dược sao trưởng quỹ lao giả nụ cười xán lạ lấy ra một cái bình xứ tự nhiên là có đây là tụ khí đan đối với tu sĩ luyện khí kỳ công hiệu t ố t nhất một bình mười hai viên giá trị một trăm linh thạch cấp thấp đắt như thế đạo h ư u nói đùa đây chính là đối với luyện khí đại viên mãn đều có chút cho phép công hiệu đan dược giá tiền vô cùng công đạo ta có thể nhìn một chút sao có thể lệ phi vũ mở ra bình xứ nắp bình nhẹ nhàng khẽ ngửi t h â n thức một chút giò xét trong nháy mắt vô cùng thất vọng đan được này không đủ viên hoạt bác mãn màu sắc cũng không sáng còn có đan được mùi hương cũng không rất đậm úc lệ phi vũ bởi vậy p h á n đoán tụ khí đan này phẩm chất bình thường hoặc là nói là hạ phẩm phẩm chất lệ phi vũ lắc đầu còn có cái khác sao trước mắt l i ề n loại này trưởng quỹ lao giả nói nếu không hài lòng nhìn nhìn lại cái khác lệ phi vũ nói thôi được chẳng qua ngươi cái này có đan phương sao nếu có ta cần ta ngược lại thật ra có thể mua trưởng quỹ lao giả ánh mắt sáng lên đan phương những thứ này đ i chép một phần có thể vô hạn mua bán là liên tục không ngừng tài lộ lại mỗi một phần đan phương đều không rẻ chỉ có điều sẽ mua tu sĩ sẽ không quá nhiều bởi vì đan phương chỉ có tại loại này am hiểu luyện đan lại bản thân hoặc sau lưng có thể cung cấp đủ lượng luyện đan linh thảo trong tay người mới có thể phát huy lớn nhất công hiệu tu sĩ bình thường đạt được cũng là vô dụng tối đa giao dịch đi ra kiếm chút linh thạch có a đạo hữu ngươi chờ một lát trưởng quỹ lao giả sau khi đi đ à i không bao lâu cũng là quay trở về cầm trong tay một viên ngọc giản h ắ n g cười nói bách thảo các chúng ta kinh doanh hồi lâu trước đó không lâu cũng là góp nhặt mấy trường đan phương bao gồm thủ pháp luật chế nha có nào nói nghe một chút định n h a n đan bách đ ộ c đan vong yu ê đan lệ phi vũ ánh mắt sáng lên ta muốn lấy hết trưởng quỹ ngươi nói giá trưởng quỹ lao giả vớt vớt hoa dâm sợi dâu mỉ vợ chúng ta góp nhặt những này đan phương cũng không dễ dàng hao phí rất nhiều lệ phi vũ sắc mặt tối đen cái này rõ ràng chính là muốn bẫy người tiết tấu nói đến đi ngươi cũng biết cảnh giới ta cũng không quá cao năng lực có hạn thích hợp ta liền mua không thích hợp coi như xong nghe lệ phi vũ kiểu nói này trưởng quỹ lao giả lại là hơi do dự nếu đạo hưu sảng khoái như vậy vậy tám mươi linh thạch cái này ba loại cũng không phải tăng tiến tu vi khôi phục pháp lực đ n g được coi như luyện chế ra cũng chỉ có một chút đặc biệt trường hợp mới có thể sử dụng cho nên định giá sẽ không quá cao lệ phi vũ nghĩ nghĩ gật đầu có thể chẳng qua quỹ các tiếp nhận lấy vật đổi vật sao trưởng quỹ lao giả xưng sỏ lây vật đổi vật ta cái này tiếp nhận đan dược và linh thảo cái khác không cần linh thảo giá bao nhiêu bình thường trăm năm linh thảo một g ố c hai mươi khối linh thạch hai trăm năm năm mươi linh thạch 500 năm trăm năm m ư ơ ba trăm linh thạch lại hướng lên linh thảo liền chất quý mỗi tăng lên một trăm n ă m giá tiền ít nhất tăng lên một hai trăm linh thạch đưa qua ngàn năm đã ngoài ngàn năm cho dù là bình thường linh thảo cũng đáng cái hơn một ngàn linh thạch nếu một chút chất quý hiếm thấy ngàn năm linh thảo nhìn tình hình bán cái mấy ngàn linh thạch không thành vấn đề vật hiếm t h ì quý lệ phi vũ cũng là rõ ràng ngàn năm linh thảo đối với sinh trưởng hoàn cảnh nồng độ linh quý đều có yêu cầu cho nên rất hiếm thấy cho dù là cỡ lớn tông môn trong dược viên đều không nhất định có một gốc ngàn năm linh thảo lệ phi vũ v ũ túi chữ vật trong túi chữ vật bay ra một cái hình chữ nhật hồ ngọc rơi xuống t r ư ở n g q uy trước mặt láo giả ba trăm năm hoàng tính chi ngươi xem một chút như thế nào trưởng quỹ lao giả mở ra xem trong mắt đặc sắc liên tục thật đúng là nhìn phẩm tướng hình như vừa hái không lâu đạo hữu vận mệnh tốt chẳng qua hình như nhiều lệ phi vũ k h o á t k h o á t tay không có chuyện gì trừ đan phương ta còn có việc hỏi thăm mời trưởng uy nói do sự thật dễ nói dễ nói đạo hữu xin hỏi lệ phi vũ lại là từ túi chữ vật lấy ra một vật ngừng vụ trưởng quỹ trước mặt trưởng quỹ sau khi thấy lập tức từ đáy mắt dâng lên một đạo tinh mang trong ánh mắt một tham lam trợt l ó e lên Trưng 13, quỷ linh môn quỷ kích. xin hỏi trưởng quỹ viên thăng tiên lệnh này thuộc về thất phái bên trong một phái kia trưởng quỹ cầm lên trước sau lật nhìn sau đó trả lại cho lệ phi vũ nói là thuộc về linh tú h sơn đạo hữu mời hảo hảo thu về vật này thăng tiên lệnh tại trong tán tu chúng ta trên tính toán trọng bảo bằng vào này lệnh có thể trực tiếp gia nhập đối ứng thất phái từ đây cá chép vượt la môn tiền đồ rộng rãi nếu đặt ở d i vãng lão hủ cũng biết động tâm nhưng bây giờ bởi vì ma đạo xâm lấn a đúng vậy à, hiện tại toàn bộ việt quốc tu tiên giới đều là không được căn bình bọn họ cùng thất phái tranh đấu không nghỉ chúng ta những tán tu này thời gian cũng càng thêm không dễ chịu lắm bây giờ thời kỳ này gần như không có người nguyện ý gia nhập thất phái ma đạo lục tông khí thế hùng hùng bọn họ đoán chừng rất khó ngăn cản qua đoạn thời gian ta cũng là dự định rời khỏi việt quốc nơi thị phi này ta khuyên đạo h ư u ngươi cũng sớm làm tính toán đa tạ trưởng quỹ nhắc nhở ta tự có tính toán chẳng qua xin ngươi có thể hay không báo cho linh thú sơn sơn môn ở đâu t r ư ờ n g quỹ lắc đầu ta đây liền không biết lệ phi vũ kiểm tra trong ngọc giản nội dung xác nhận không lầm sau cùng t r ư ờ n g quỹ đạt thành giao dịch lệ phi vũ tiếp tục đi dạo hắn còn muốn mua giật nhiều bách luyện tình cương dùng làm ngày sau hỏa nha khôi lỗi rẻn đáng tiếc nơi này không có được có thể được đến mây trương đan phương cũng coi là vận khí tốt lệ phi vũ đang do dự muốn hay không rời đi lúc này bầu trời đột nhiên chuyển đến một trận o a n h minh ánh lửa ngốc trời trên không trung đại trận ba động tịch liệt giống như là muốn phá vỡ đột nhiên có người hô lón ma đạo đen chạy nhanh a trong lúc nhất thời toàn bộ thái nam cốc các nơi đều có tu sĩ phóng lên tận trời trong đó có mang theo lệ phi vũ đến hát mục vụ sơn cùng vừa rồi hoàn thành giao dịch t r ư ở n g quỹ Dầm dầm dầm. thái nam cốc đại trận thừa nhận khó có thể tưởng tượng oanh tạc n ó nguyên bản cũng không phải cái gì quá cao thâm trận pháp bây giờ tại ngoài cốc ma đạo tiến công dưới không có giữ vững được bao lâu cũng là tuyên cáo vỡ vụn đại trận phá vỡ đám người phóng lên tận trời muốn thoát đi nhưng bên ngoài có tu sĩ ma đạo tiến hành đánh lén vọt lên nhanh nhất ngược lại là chết được nhanh nhất tán tu vất lạc trên khe núi còn có hơn m ư ơ i vị tu sĩ ma đạo tất cả đều là luyện khí tầm chín về sau trong đó càng là không thiếu tu sĩ trúc cơ kỳ bọn họ thấy này trang diện trong lòng lập tức thật lạnh một mảnh giống hắc một loại này vừa đến càng là hối hận túi ruột sớm không đến muộn không đến mình ngày này qua ngày khác lúc này đây không phải đổi đến chịu chết sao trên không trung một chiếc phi hành pháp khí tráng lệ đầu thuyền đang ngồi một vị tu sĩ trẻ tuổi nhẹ lay động cộng đồng phong độ nhẹ nhàng phía dưới tán tu nghe cho kỹ ta chính là quỷ linh môn thiếu chủ hôm nay các ngươi hoặc là chết ở chỗ này hoặc là quy thuận quỷ linh môn ta, ta cho các ngươi thời gian một chén trà suy tính đừng nghĩ đến chạy trốn dám đi kết cục các ngươi vừa rồi đều nhìn thấy lệ phi vũ nhìn trên không trung quỷ linh môn thiếu chủ cái cùng gốc kia không cùng hàn lập nguồn lập rất sau â u vương thiền n h Hắn nhớ kĩ, phía trước hàn lập đ ề là treo lên treo tội hắn, đối phương một hảo danh hắn hắn, phương nhớ của đắc mực đối đối với nhớ mãi khi ô môn n quên, thậm chí còn chuyên g thậm chí h k ế n người ta đi tin tức của hắn. Sau khi đến i tin khi xét tức hắn. của Sau đ hắn m ó i phát hiện lúc đầu lệ phi vũ chẳng qua là hắn dùng tên giả nếu vương tiền này biết dùng tên giả chính chủ tại phía dưới không biết là tâm tình gì hàn lao ma ngươi làm được lần đầu tiên đừng trách ta là mười m lăm ta cũng không thể không mượn tên tuổi của ngươi chẳng qua tình hình này đối với hắn cái này chưa chúc cơ tu sĩ nói nguy hiểm rất lớn nếu dùng sức mạnh coi như dựa vào vệ linh âm bản có thể s ố n g ra nhưng không nhất định có thể bỏ rơi chỉ có thể nhìn một chút chờ một lúc có cơ hội hay không lệ phi vũ trong lòng khe k h ẽ thở dài thời gian một chén t r à rất nhanh cũng là âm thanh của vương thiền lần nữa truyền đến đều nghĩ được chưa nếu là muốn đầu nhập vào quỷ linh mô ta liền lên đến để bồn thiếu chủ gieo huyết linh ấn như vậy ngươi là có thể sống tiếp huyết linh ấn n g h e xong cũng không phải là thứ tốt gì không nói được một khi bị gieo sinh tử đều do hắn chó má huyết linh ấn căn bản chính là nô dịch ấn một khi bị gieo thành nô bột của hắn sinh tử đều hắn định đoạt một cái trung niên tu sĩ nói nếu để cho ta như vậy sống tiếp không đến được như chết được chính là à quỷ linh môn h ắ n hợp nhất chúng ta nhất định là vì để chúng ta đi làm và thất phái đấu tranh bên trong phá hôi dù sao đều là chết không đến được như l i ề u mạng chúng ta cũng có hơn một trăm người có lẽ có thể đi ra ngoài phần lớn lệ phi vũ nói các vị đạo hữu sinh tử do mạng tu tiên vốn là người tiên chúng ta đã sớm phải làm tốt chuẩn bị không phải sao đúng đấy l i ề u mạng với bọn họ l i ề u mạng từng cái tu sĩ đều rối rít bị thuyết phục trên bảo thuyền bên người vương tiền một cái tu sĩ trúc cơ của quỷ linh môn nói thiếu môn chủ xem ra những tán tu này không chịu thuận theo a không chịu vừa rồi tiểu tử kia không phải rất n h ạ y thoát ngươi khiến người ta đi giết cả d a khi nhảy một cái giết một cái rất nhanh bọn họ liền n g u y ệ n ý thiếu môn chủ ý kiến hay lệ phi vũ mặt ngoài thực lực luyện khí tầng bảy tu sĩ trúc cơ kia tùy ý sai khiên một cái luyện khí tầng mười ngươi đi giết tiểu tử kia giết cả d a khi vâng sư thúc quỷ linh môn kia dừng lại cách bọn họ xa mười mấy triệu giữa không trung một mặt cười ta nói tiểu tử sinh tử do mạng nói được thật là tốt để triệu thất ta đến tiền ngươi đ o ạ n đường ta để ngươi biết sinh tử của các ngươi chỉ có điều tại quỷ linh môn ta một ý niệm hát mục nói lệ đạo h ư u không nên vọng động tu sĩ quỷ linh môn kia ít nhất luyện khí tầng chín trở lên ngươi vạn b ạ n không phải là đối thủ không có chuyện gì để cho ta đến cho đám người đánh tiên phong tu sĩ quỷ linh môn nói cho cùng cũng không có gì đáng sợ lệ phi vũ mặt ngoài mặc dù nói như vậy nhưng hết thệ đều chỉ là vì nhấc lên hai phe đại chiến không loạn hắn chạy thế nào triệu thất một mặt châm chọc vậy ngươi liền đến thử một chút lệ phi vũ khống chế thanh phong đàng không lên phóng về phía triệu thất triệu thất cười ha ha một tiếng dâng ư lên huyết sắc cự phủ hướng lệ phi vũ huy vũ một đạo huyết sắc quang nhận bay ra thẳng đến đ ầ u hắn lệ phi vũ trong lòng cười lạnh thao túng ảo ả n h thần c h â m đi vòng chuẩn bị tiến hành đánh lén mà bản thân hắn vẫn như cũ đối diện phong đi đang đến gần huyết sắc quang nhận lúc mánh nhưng tránh đi muốn cách rời khỏi mơ tưởng triệu thất lại là huy vũ ra một đạo huyết nhận cũng chính là thừa dịp thời cơ này lệ phi vũ lập tức phát động dấu giếm ảo h n h thần trâm trong nháy mắt chúng đích đồ hắn trái tim cùng đan điển chờ nhiều chỗ ảo h n h thần trâm phát động lúc ba đậu rất yếu ớt nếu không cẩn th triệu thất c u ầ n vọng tự đại nhìn cảnh giới lệ phi vũ thấp tự cho là n ắ m chắc phần thắng bởi vậy tâm thần có chút vung lòng lúc này mới cho lệ phi vũ cơ hội triệu thất ánh mắt nhanh chóng tối đ ạ m chỉ lệ phi vũ lại nói không ra lời ngay sau đó khí tức hoàn toàn không có rơi xuống mặt đất lệ phi vũ cười lạnh sau đó hô lon các vị đạo hữu còn chờ cái gì xông lên a tu sĩ quỷ linh môn cũng không có gì lệ phi vũ chém giết triệu thất cho đám người cực lớn của vũ luyện khí tầng bảy đều có thể đánh bại luyện khí tầng m ư ơ i xem ra tu sĩ quỷ linh môn quả thực chẳng ra sao cả bọn họ từng cái lòng tin tăng nhiều cũng chỉ có số ít vẫn như cũ để phòng dị thường. cảm thấy lệ phi lệ vương ũ có Chẳng cả đó thể thắng lợi, trong rất tất nhiều. n g lợi mọi mở ám rất nhiều. Chẳng qua, ờ i tiến là bắt đầu tiến công. bọn họ nếu bỏ đầu nếu qua công, c họ hội à và y quy chỉ sợ thật chỉ có chết thật thuận quỷ linh sợ v quỷ môn. n ư ơ thiện hư lệnh một tiếng nhìn hằm hằm bên người tu sĩ trúc cơ nhìn n g ư ờ i chọn người nào một phế vật thiếu môn chủ khẳng định là tiểu tử kia có mở ám nói không chừng là giả heo ăn thịt hổ vương thiện một chút suy tư trên người tiểu tử này nhất định là có không ít đồ tốt ngươi tự mình ra tay bắt hắn ta bắt giữ yên tâm thiếu môn chủ ta sẽ không để cho ngươi thất vọng tốt nhất đừng nếu không ngươi không cần trở về vương thiền vẫn đang trên bảo thuyền đang ngồi vững như thái sơn nhìn tu sĩ quỷ linh môn cùng những tàn tu kia l ạ i chiến các loại pháp khí pháp thuật hành không ngũ quang t h ậ p sắc mười phần trói mắt không gian chấn động không ngừng tiếng nổ không ngừng trên không trung thỉnh thoảng đã có người bị đánh rơi rơi xuống mặt đất không rõ sống chết người tinh minh đánh đánh đều là ra bên ngoài di động lệ phi vũ cũng là một cái trong đó chẳng qua hắn thấy một cái tu sĩ trúc cơ của quỷ linh môn khí thế hung hăng hướng hắn bay đến hắn lập tức ngự kiếm chạy trốn thực lực luyện khí đại viên mãn bạo phát hắn ngự kiếm tốc độ nhanh đến kinh người luyện khí đại viên mãn quả nhiên là đang giả heo tu sĩ trúc cơ của quỷ linh môn một mặt rêu cợt muốn chạy xem ngươi chạy thế nào ra ngũ chỉ sơn của ta hắn đồng dạng cũng là toàn lực bạo phát lập tức liền rút ngắn một đoạn khoảng cách rất dài mà theo lấy thời gian khoảng cách còn tại rút ngắn lệ phi vũ nhìn lại sắc mặt hoảng sợ còn tốt còn tốt chỉ có một cái tu sĩ trúc cơ chương mười bốn diệu kế diệt s á t không bao lâu lệ phi vũ liền bay ra ba mươi dặm lúc này tu sĩ trúc cơ của quỷ linh môn khoảng cách lệ phi vũ đã rất gần hắn phát động công kích pháp khí bạo phát chặn đường đi của lệ phi vũ lệ phi vũ không thể không ngừng sau đó hạ xuống đến mặt đất tu sĩ trúc cơ của quỷ linh môn đứng tại giữa không trùng ở trên cao nhìn xuống nhìn sắc mặt hốt h o à n g lệ phi vũ người chạy a cũng tiếp tục chạy a một cái luyện khí đại viên mãn thêm mà ngụy trang thành luyện khí tầng bảy tiểu tu sĩ thật là đủ vô sỉ lệ phi vũ trong lòng oán thầm không dứt còn có thể có người vô sỉ tu vi trúc cơ kỳ đối với ta đổi s á t không công tiền bối tha mạng a ta nguyện ý dùng ta toàn bộ tài sản đến mua ta một mạng tu sĩ trúc cơ của quỷ linh môn c ư i lạnh quả nhiên là cái này triển khai sáo lộ này ta rất quen thuộc chỉ có điều bây giờ đổi cái lập trường nhớ năm đó làm tám tu ngươi bằng t r ư ừ n g â y tuổi có thể đạt đến luyện khí đại viên mãn xem ra là từng chiếm được cơ duyên gì coi như thất phái bên trong ngươi cũng có thể đạt đến bình thường tiêu chuẩn tiền bối nói đúng ta từng tiến vào một cái đậu phụ đạt được một chút tăng tiến tu vi năng lượng chẳng qua đang được ta bây giờ đều sử dụng hết ngài là trúc cơ tiền bối ngươi có thể cần dùng đến đoán chừng cũng chỉ có cái kia một món p h á p bảo lệ phi vũ đ ỗ n g nhiên mím mịm n g o miệng c h ậ m dai nói cái gì phát bảo ngươi lại có phát bảo tu sĩ trúc cơ của quỷ linh môn trở nên kích động hắn liền phù bảo cũng không có chớ nói chỉ là phát bảo lúc này hắn quyết định chủ ý muốn mở ám phía dưới lệ phi vũ pháp bảo thuận tiện để hắn táng thân tại đây về phần trở về cho thiếu môn chủ giao phó nói thẳng tu sĩ kia chạy mất là được cùng lắm là bị hắn một trận trách mắng làm người không vì mình thiên trụ địa d i ệ t hắn là tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không phải hắn muốn giết cứ giết đem người pháp bảo lấy ra cho ta xem một chút nếu không tệ cũng không phải là không thể tha cho người một mạng tiền bối nói thật chứ cái kia mời ngươi thể nếu đạt được pháp bảo liền thả ta một con đường sống tu sĩ trúc cơ của quỷ linh môn sắc mặt tối đen ngươi đang cùng ta có kẻ m ặ cả ta nói thả ngươi nhất định sẽ thả ngươi ngươi không tin có Coi chính nói quỷ mới mình tin ngươi.、Coi、như lệ ờ thời i gian cũng là không tin. Tin tin tin. Ta tự nhiên tin tưởng tiền bối này, phần lớn cũng không tưởng nhất luôn cửu đỉnh. là Ta tự cựu phi vũ sắc mặt làm khó vỗ túi chữ vật đem vệ linh âm bàn gọi ra hắn đã sớm và vệ linh âm bàn khí linh trao đổi để nó phối hợp vệ linh âm bàn gần nhất linh trí càng ngày càng cao còn biết có kẻ mặc cả ta muốn một giọt trăm năm thọ nguyên dịch không được tối đa ba ngày năm mươi năm một phen có kẻ mặc cả cuối cùng xác định là một g ọ t năm thọ nguyên dịch vệ linh âm bàn sau khi xuất hiện tản ra hắc khí vây quanh lệ phi vũ xoay trầm trầm tu sĩ trúc cơ của quỷ linh môn xem xét âm khi âm u xem xét chính là ma đạo pháp bảo sử dụng như vậy pháp bảo cùng ta quả thật tuyệt phối ông trời tác hợp cho đúng n g ư ơ i tên gì tiểu tử hàn lập lệ phi vũ đáy mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác sắc cơ hàn lập n g ư ơ i đem món pháp bảo này thần thức ấn ký tự động giải khai chờ ta dò xét một phen không có vấn đề về sau ngươi là có thể rời đi đa tạ tiền bối lệ phi vũ giả bộ như một bộ đại hỷ trở về từ coi chết dáng vẻ hai người gần như đều ở trong lòng cười lạnh lệ phi vũ giải khai thần thức ấn ký sau đó đem vệ linh âm bàn đấy tu sĩ trúc cơ của quỷ linh môn tỏa ra thân thức một trận dò xét trong lòng âm thầm nói đích thật là pháp bảo hơn nữa cấp bậc còn không thấp thật là cơ duyên lớn a pháp bảo này nên có thể đã dung nạp hạn chế t h ầ n hồn l u y ệ n chế âm hồn không ngừng bỏ thêm vào âm hồn uy lực thậm chí còn có thể tăng nhiều thật là bảo b ố i tốt cùng quỷ linh môn ta con đường vô cùng phù hợp lên trời đưa ta cơ duyên để ta cuộc khởi nếu là ta không lấy chỉ sợ đều sẽ cô phụ thượng thiên an bài hắn bung ra p ệ linh âm bàn không chế p ệ linh âm bàn vây quanh hắn xoay chầm chậm h à lập cái này đích sắc là kiện không tệ pháp bảo người có thể đi Tu sĩ t r ú cơ c của q u ỷ linh môn nở nụ cười khoe miệng quý dị nổi lên đa tạ tiền bối cái này ân tình ta suốt đời khó quên ta nhất định sẽ báo đáp lệ phi vũ xoay người gọi gia đình g i a i pháp khí l y hoa kiếm đưa lưng về phía hắn chầm g ã i bay lên không tu sĩ t r ú cơ c của q u ỷ linh môn ánh mắt sáng lên xem ra tiểu t ử này đồ tốt cũng không ít chẳng qua không đội đều là ta trong tay hắn hiện lên một đ o à n âm chầm hắc khí trong lòng lạnh như b ă n nói muốn báo đáp vậy xuống đời lại báo đáp ta đưa người lên đường trị ân đột nhiên lệ phi vũ xoay người một mặt mìm cười chính diện đối mặt với tu sĩ quý linh môn trên mặt hắn một trận kinh ngạc biểu lộ có chút l â y người ngay cả trên tay ngưng t ụ công kích đều là dừng lại người này chẳng lẽ c h o n g váng đúng lúc này p h ệ linh âm bản sau lưng hắn đột nhiên bạo phát vô tận hắc khí â m hồn báo tang x u n g ra h ó a thành xiềng xích hóa lại thân thể hắn thân thể hắn bị khóa trong lúc nhất thời không cách nào tránh thoát biểu lộ hoảng sợ nói tại sao có thể như vậy rõ ràng n g ư ờ i đều giải trừ pháp bảo nhận chủ thế nào còn có thể thúc giục nó lệ phi vũ cười lạnh không trả lời lúc này phối hợp vệ linh âm bản lệ phi vũ toàn lực thúc giục đại nhận pháp lực rót vào trong ly hòa kiếm ly hỏa kiếm cùng đại n h ậ t pháp lực vô cùng phù hợp mạnh nhưng ở giữa bạo phát ra ánh sáng màu đỏ đồng thời từ dưới chân lệ phi vũ bắn ra vẹo một tiếng xuyên thủng trái tim của tu sĩ quỷ linh môn đồng thời một cái vừa đi vừa về đâm xuyên qua đan điền của hắn phá đạo cơ của hắn a hắn phát ra kịch liệt hết thảm cái kia đau đớn đau tận xương cốt khó mà chịu đ ư ợ c n g ư ơ i phế đi ta n g ư ơ i làm sao dám ha ha ngu xuẩn ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao tu sĩ quỷ linh môn khuôn mặt bóp méo g ữ tợn nói ngươi làm sao làm được do rằng ta kiểm tra qua lệ phi vũ cười cười vấy tay p h ệ linh âm bản tự động chạy trở về bên người lệ phi vũ nhỏ lựu lựu chuyển thấy cảnh này hắn quả thật khó mà tin được chẳng lẽ chẳng lẽ nó có được khí linh đáp đúng đáng tiếc duy nhất phần thưởng chính là tiễn ngươi lên đường thắng làm vua thua làm giặc đã từng ta cũng như ngươi đồng dạng tình cảnh thắng được cũng là ta không nghĩ đến thiên đạo luân hồi bây giờ ta cũng là rơi vào kết cục này thật là buồn cười buồn cười đến cực điểm lệ phi vũ ánh mắt lạnh lùng một kiếm nêu đầu đưa trên đó đường thu hết di sản của hắn về sau lần nữa thần thức lạc ấ n phê linh âm bản sau đó ban thưởng nó một g ọ t năm thọ nguyên dịch đây vẫn chỉ là vệ linh âm bản cơ sở đối địch thủ đoạn nếu b ạ o phát uy lực kinh người nó bản thân tiêu hao càng là rất nhiều cũng không phải một giọt năm thọ nguyên dịch là đủ lệ phi vũ thúc giục vệ linh âm bản đem thần hồn của tu sĩ trúc cơ của quỷ linh môn kia hút r a nạp vào trong vệ linh âm bản mỗi một tu sĩ thần hồn đều sẽ bị vệ linh âm bản hóa thành âm hồn từ đó trở thành nó chất dinh dưỡng tăng cường uy lực của nó nếu quang minh chính đ ạ i hắn bình thường sẽ không làm loại chuyện như vậy tránh khỏi người đảm trách nhưng bây giờ trong đồng hoang hắn tự nhiên không cố kỵ gì làm xong hết thẻ đó hắn đem vệ linh âm bản cùng ly hỏa kiếm thu vào chữ v ậ t đại lần nữa lấy ra thanh phong hắn nhìn một chút thi thể tu sĩ trúc cơ của quỷ linh môn con ngón búng ra một viên hỏa cầu phát ra hủy thi diện tích bây giờ đã đào thoát lồng giam lệ phi vũ đương nhiên sẽ không lại đi quản những thái nam cốc kia tán tu chết sống hay là thật sớm cách xa nơi đây tốt trong miệng lệ phi vũ thì thầm đang muốn rời đi đ ỗ n g nhiên bầu trời mấy chiếc linh thuyền gào thét bay qua xem bộ dáng muốn đi trước thái nam cốc chẳng lẽ là tu sĩ thất phái lệ phi vũ ánh mắt một trận biến hóa suy tư một phen về sau lập tức hướng thái nam c thái nam cốc hủy vào linh thu sơn thiếu môn chủ là tu sĩ thất phái người đến vương thiền trừng mắt liếc hắn một cái quát lớn sợ cái gì chẳng lẽ ngươi không có và tu sĩ thất phái đấu thắng hay sao dĩ nhiên không phải chẳng qua thuộc hạ cảm thấy trước mắt không phải cái tốt thời cơ vương thiền mắt nhìn phía trước chiến trường thái nam cốc chúng tu dù sao nhân số đông đ ả o nếu để cho bọn họ thời gian tiêu diệt không là vấn đề chẳng qua tu sĩ thất phái hiện tại đến l à m rối một khi bọn họ liên hợp lại hắn nổi giận không dứt trình ông cũng là không dùng đi bắt một cái tu sĩ luyện kỳ lâu như vậy còn chưa trở về được mặc kệ hắn chúng ta đi món nợ này lần sau sẽ tìm thất phái tính toán trở về tu sĩ quỷ linh môn rồi rít rút lui thái nam cốc tất cả mọi người là t h ở phào nhẹ nhõm mạng rốt c ụ c bảo vệ chẳng qua nhìn phía dưới cảnh hoàng tàn khắp nơi trong lòng bọn họ đều là cảm khái vô hạn mấy trăm năm lịch sử thái nam cốc hủy lần này đến linh thuyền tổng cộng có ba chiếc phân thuộc ở ba nhà thế lực linh thu sơn hoàng phong cốc cùng thanh hư môn linh thu sơn dẫn đầu tu sĩ trúc cơ dâu quen ó n tướng mạo thúc k ệ h cười ha ha nói tính toán quỷ linh môn các ma tế tử chạy nhanh không phải vậy sẽ làm cho bọn họ chịu không nổi thái nam cốc các tán tu phái ra mấy cái đại bi đi qua cùng bọn họ ba p h á i nói chuyện cảm tạ bọn họ cứu sau đó bọn họ đều rời khỏi hoàng phong cốc dẫn đầu chính là trần s à o tiến và hàn lập có chút nguồn gốc tu sĩ quỷ linh môn đã đi các vị đạo hữu là quyết định đổi còn là không đổi linh tú h sơn cái kia lạc thai trung niên nói đổi cái r á m lỡ như là bấy hơn nữa chúng ta những người này ngựa đoán chừng không nhất định có thể liệu đến qua bọn họ vừa rồi nếu không có thái nam cốc những tán tu kia bọn họ nói không chừng còn sẽ không đi kim viên đạo hữu thật là lời hữu í c h nói xấu đều để ngươi nói lấy hết thanh ngư môn một vị đạo nhân mở miệm nói chẳng qua ngươi nói cũng đúng g i c cùng đường chớ đổi bây giờ trên sự tiền tuyến căng thẳng đấu pháp cơ hội có lạ kim viên nói không cần bây giờ chúng ta mỗi người quay trở về tông môn báo cáo một chút tình huống lần này mấy người đều là đồng ý bọn họ đang muốn quay trở về lệ phi vũ đột nhiên đằng không ngăn cản bọn họ đường đi trần s à o thiến nói ngươi là người phương nào cớ gì ngăn cản chúng ta lệ phi vũ cung kính nói ta là thái nam cốc một tên tán tu ngưỡng mộ thất phái muốn gia nhập thất phái không biết có được hay không trần đúng dịp nàn kim viên còn có thanh hư môn đạo nhân ba người đưa mắt nhìn nhau kim viên cười ha ha nói tiểu tử ta thất phái cũng không phải các ngươi những tán tu này muốn gia nhập có thể gia nhập Hùng、chi hiện tại cũng không phải thời điểm tốt trần s à o tiến cũng là khuyên đ ủ đạo hữu vừa rồi cũng trải qua trận đại chiến kia đi ta khuyên các ngươi hay là mau chóng rời khỏi tốt ta cũng muốn a đáng tiếc còn có nhất định phải hoàn thành chuyện bây giờ đi không nổi lệ phi vũ nói xin hỏi nơi này nhưng có linh thú sơn sư m ì n h kim viên nhữ nhữ mày ta chính là thật đúng là vận mệnh tốt lệ phi vũ sắc mặt vui mừng vỗ túi chữ vật từ đó lấy ra một viên lệnh bài bắn về phía kim viên linh thú sơn tà thăng t i ế lệ kim viên hơi kinh ngạc quan sát tỉ mỉ lệ phi vũ xem ngươi ngoài ba mươi lại đặt đến luyện khí đại viên mãn xem ra trời thuế còn có thể ngươi cho ta thăng tiến lệnh chẳng lẽ muốn cho ta mang ngươi tiến vào linh thu sơn bây giờ ma đạo s ầ m l ớ n chẳng lẽ ngươi không sợ lệ phi vũ chính nghĩa l n g nhiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói tu sĩ chúng ta tự nhiên chống cự ma đạo bảo vệ quê hương của ta cho dù chết ta cũng là dứt khoát thanh hư đạo nhân cười cười nói kim viên đạo hình hắn đều nói đến mức này ta xem ngươi liền dẫn hắn trở về ngươi linh thu sơn sơn muốn đi hắn cũng sắp muốn đã chút co đến lúc đó đối kháng ma đạo cũng có thể ra một phần lực trần sáo thiên cũng là nói nếu linh thu sơn ngươi không cần hoàng phong cốc ta có thể cố mà làm nhận ừ ta lại không k h ô nói g n được thu kim viên nhìn về phía lệ phi vũ ngươi tên là gì lệ phi vũ mời kim viên sư huynh chỉ giáo nhiều hơn đừng bây giờ gọi sư huynh còn q u á sớm ngươi đến ta trên thuyền trước cùng ta trở về linh thu sơn đi ăn bài thế nào ngươi còn phải hỏi qua trưởng giáo cùng trưởng lão vâng lệ phi vũ đáy mắt lóe lên v ẻ vui sướng rơi xuống linh thu sơn linh trên thuyền ba phái đi về phía trước một đoạn lộ trình về sau cũng là cách già quay trở về mỗi người t ô n g môn việt quốc bảy đại môn phái tu tiên mỗi một phái đều đã chiếm cứ việt quốc cảnh nội danh sơn đại xuyên linh khí dư thừa chi đ i ệ trong đó vị trí của hoàng phong cốc là thái nhạc sơn mạch trung bộ mà linh thú sơn thì nằm ở phụ cận gia nguyên thành gia nguyên thành là lam châu đại thành đệ nhất nằm ở khu vực trung bộ nơi đây đường thủy phát đạt là thương mẫu yếu đạo lệ phi vũ cũng là không nghĩ đến linh thú sơn tại lam châu phụ cận gia nguyên thành nặng hiểu rõ dây núi nặng hiểu rõ dây núi mặc dù không giống thái nhạc sơn mạch kéo dài mấy ngàn hằng dặm nhưng hạch o tâm địa vực linh mạch phong phú linh khí dư thừa thậm chí càng vượt qua hoàng phong cốc chỗ thái nhạc sơn mạch trung bộ địa khu nặng hiểu rõ dây núi bởi vì dây núi linh khí nhiều linh trùng cùng yêu thú đây thất phái bên trong thực lực linh thu sơn xếp thứ hai đối mặt ma đạo lục tông thất phái vốn là thế yếu hơn nữa thất phái đệ nhị linh thu s ơ n phản bội ma đạo lục tông thất phái căn bản không có một tia thắng cơ hội trở về linh thu sơn kim viên mang theo lệ phi vũ đến tông môn đại điện hắn mời trưởng môn cùng mây vị trưởng lao đến thương lượng đương nhiên thương nghị quá trình lệ phi vũ khẳng định là không biết linh thu sơn kim đan lớn lao lữ ngông sơn nói ta cảm thấy n h ậ n c ũ n g không sao thứ nhất có thể làm cho lục phái nhìn thứ hai coi như hắn tấn thăng đã chúc cơ lại như thế nào tùy tiện giao cho hắn một cái u n g hiểm nhiệm vụ cũng có thể để hắn vô thành vô tức biến mất. chẳng qua nếu đối với linh thu s ơ n ta trung thành cũng không phải là không thể nhận dù sao trong tán tu ra một cái luyện khí đại viên mãn hoặc là có kỳ ngộ hoặc là bản thân tiên tư phi phạm trường giáo linh thu sơn nói sư thúc nói đúng những sư thúc khác còn có ý kiến khác sao nếu là không có cứ dựa theo lữ sư thúc vậy liền như vậy đi những người khác cũng là không có ý kiến gì bởi vậy lệ phi vũ trái qua ghi danh tạo sách về sau thuận lợi tiên vào linh thu sơn vì cho thấy linh thu sơn bọn họ rộng lượng bọn họ còn ban thưởng lệ phi vũ một viên trúc cơ đan đến đây lệ phi vũ trúc cơ đan đạt đến ba cái lấy hắn hỏa một t ư ợ n g phẩm linh căn tư chất coi như chỉ có một viên tỷ lệ đột phá cũng là không nhỏ hai cái tỷ lệ đột phá đủ để cao đến bảy thành có ba cái không có bất ngờ gì xảy ra tấn thăng trúc cơ kỳ không có vấn đề gì lệ phi vũ không có gấp bế quan đột phá trúc cơ kỳ mà là mỗi ngày đều đi linh thú sơn t ả n g thư lâu lật xem điện tịch đặc biệt là liên quan đến linh thú linh t r ù n g bồi dưỡng phương diện đây là linh thú sơn nghe danh thất phái chủ yếu thủ đoạn trừ đó ra còn có chính là chú ý góp nhặt đa phương lệ phi vũ nhiều phiên tìm hiểu mới từ một ít nhân thủ bên trong đổi lấy mấy loại đa phương trong đó có trúc cơ đa mới chân nguyên đa mới thủ linh quy u n g tại tàng u y n thư n đàn p h lâu hắn ngoại ý muốn đụng phải hàm vân chỉ nàng đã cảnh giới t r ú c cơ kỳ lệ phi vũ thấy được cũng được hô một tiếng sư thúc hàm vân chỉ bản tính không xấu chẳng qua đang ở tâm môn thân bất do kỳ linh thú sơn như thế nào nàng cũng nhất định theo không phải vậy kết cục hoặc lá chết hoặc là chạy trốn lần nữa biên thành tàn tu người xem lấy cũng là mắt sư thúc ta gọi lệ phi vũ trước đó không lâu mới nhập môn hàm vân chỉ hơi kinh ngạc chân mày cao lại không nghĩ đến bây giờ tông môn thế mà lại còn chiều thu đ ệ tử điều này làm cho nàng cảm thấy ngoài ý mớn lệ phi vũ nói hàm sư thúc ta là dựa vào lấy thăng tiên lệnh tiên vào linh thú sơn thì ra là thế chẳng qua hàm vân chỉ khe khẽ thở dài cũng không biết ngươi tiến vào linh thú sơn là phúc hay là họa câu nói này nàng cũng không nói ra miệng nàng biết linh thú sơn địa vị hôm nay lung túng môn u phái trưởng lão khẳng định sẽ đối với lệ phi vũ tiến hành khảo sát nếu có dị tâm kết cục của hắn sẽ không tốt hơn chỗ nào nàng cùng lệ phi vũ b è o nước gặp nhau đương nhiên sẽ không nhiều lời không duyên co trêu chọc sự cố chẳng qua cái gì không có gì hảo hảo tu hành đi mau sớm bước vào chút cơ kỳ như vậy trong cuộc chiến tranh này cũng có thể có lớn hơn tỷ lệ còn sống đa tạ hàm sư thuốc nhắc nhở sư điện biết được lệ phi vũ đến linh thú sơn có mục đích của mình trừ muốn nhờ linh thú sơn tìm ngự linh tông nô văn phong và nhạc doanh, doanh bên ngoài còn muốn mượn linh thú sơn tích lũy để tăng trưởng kiến thức mở rộng nhà n g giới tăng lên bản thân nội tình. n h o á n g một cái cũng là mười tháng chương mười sáu phường thị mua linh thảo lệ phi vũ tại trong động phủ mình vô thanh vô tức đột phá trúc cơ kỳ hết thể hao tốn hai cái trúc cơ đan nếu hắn nguyên dương vẫn còn không nói được một viên trúc cơ đan là đủ sau khi đột phá trúc cơ kỳ hắn bản m ệ n h thọ nguyên tăng lên một trăm n ă m sau đó hắn lại tốn phí hết nửa tháng củng cố bản thân cảnh giới tu luyện đại n h ậ t chân kinh trúc cơ kỳ công pháp đại n h ậ t chân kinh luyện khí k ỳ công pháp bộ phận liền một chút tiểu pháp thuật nhưng đã đến trúc cơ kỳ mới xem như chân chính đi lên tu hành tri đồ bộ phận công pháp này phía sau kỹ càng giới thiệu một chút uy lực lớn pháp thuật thần thông như s í c h dương c h â n diễm phối hợp 500 năm trăm n ă m trở lên s í c h dương hoa tu luyện có thể tốc độ tăng lên một khi luyện thành đối với trúc cơ hậu kỳ đều có rất lớn lực sát thương cái khác còn có như là s í c h dương phát thể s í c h dương đội các thần thông đặc thù phương pháp tu luyện cùng nguyên bộ đan dược phụ trợ đan phương những n à y ghi lại pháp thuật thần thông lệ phi vũ mặc dù không nhất định toàn bộ tu luyện nhưng đối với cái này hay là m ộ i phần để ý linh thu sơn dãy núi phương thị nơi này phường thị cũng không phải thái nam cốc loại đó nhỏ các tán tu nơi tụ tập có thể sánh được công pháp pháp khí đan dược các loại linh phủ linh trung chứng linh thảo đều có tiến hành giao dịch thậm chí ngâu ngâu còn có phù bảo không c h ọ n vẹn pháp bảo mua bán dù sao trong môn phái có mấy vị kết đan kỳ trưởng l a o bọn họ pháp bảo hư hại đến không cách nào chữa trị chỉ trình độ cũng sẽ ném đến phường thị đổi lấy linh thạch các loại tư nguyên linh thu sơn phường thị chiếm diện tích mấy trăm mẫu con đường toàn bộ đều là do chỉnh tề nhất trí bản đ á xanh cục gạch lát thành răng khắp nơi từng dãy điêu giao diện ngọc xây lầu các san sát nối tiếp nhau xen vào nhau tinh tế có chút là chất gỗ có chút lại là ngoại tầng phủ lên ngọc thạch cục gạch tản ra gọn sóng h u ỳ n quang nhìn có tiên gia khí phái nơi có người lập tức có cạnh tranh cho dù lệ phi vũ mục đích rất rõ ràng một đường đi dạo thấy một nhà linh giữa các liền trực tiếp cất bước đi vào hắn hiện tại hiện rõ cảnh giới là luyện khí tầng m ộ mươi một vị trẻ tuổi gã sai v ậ t trong miệng hô hào sư minh cười tiên lên đón lệ phi vũ suy đoán hắn có thể là đệ tử tạp dịch linh thú sơn hay là đê giai luyện khí đệ tử giống hắn loại này vào cửa luyện khí đại viên mãn môn phái cũng không sẽ an bài tạp dịch nhiệm vụ mà là cho lúc đó ở giữa an tâm đột phá về phần lệ phi vũ tại sao không ẩn giấu tu vi đến thấp hơn đó là bởi vì liễm khí thuật quan hệ cái này dù sao cũng là đê giai liễm khí thuật đối với trúc cơ kỳ hiệu quả yếu đi rất nhiều có thể liễm khi đến luyện khí tầm mười đây là lệ phi vũ mười phần tinh thông đạo này nguyên nhân cảnh giới tăng lên một chút nguyên bản dùng vô cùng thuận tay pháp thuật pháp khí lập tức liền có chút theo không kịp cảm giác đổi mới đây cũng là các tu sĩ chăm chỉ không ngừng tích lũy tài phú tài nguyên nguyên nhân căn bản các người nơi này có không có xích dương hoa n g u y ệ t linh hoa nửa đêm hoa long ngâm có bốn lệ phi vũ vừa mở miệng chính là mấy chục loại linh h ả o trẻ tuổi gã sai vật ánh mắt sáng lên đại thủ bô ta làm thành cuộc mua bán này mình có thể trích phần trăm bao nhiêu h ắ n cười nhẹ nhàng hỏi s ư mình ngươi làm hu dự định muốn bao nhiêu phần đến cái hai phần lệ phi vũ do dự một chút cái gì sư huynh ngươi nói lại lần nữa mấy phần lệ phi vũ nhớ mày hai phần đây là hắn suy tính đến vạn nhất một phần không đủ phần thứ nhất không có gan sống mới làm dự bị tình huống bình thường một phần liền đủ ta nói hai phần ngươi là không có nghe rõ sao cho ta đến ngươi trong cửa hàng năm thấp nhất linh thảo là được hai phần còn năm thấp nhất c á sai vật trên mặt khuôn mặt tươi cười lập tức biến mất trong cửa hàng năm thấp nhất đều là năm năm trở xuống những n à y đa số chỉ có thể coi là làm mầm non giá tiền c ự thấp chẳng lẽ hắn không phải muốn luyện đan mà là muốn vũ trồng nhưng cho dù có tốt nhất linh điển cùng cao nồng độ linh khí tăng phúc hiệu quả linh thảo dược tính tăng trưởng cũng không sẽ quá nhanh hai mươi ba mươi năm phần là luyện đan thấp nhất niên h ạ muốn sinh trưởng đến loại trình độ kia không có cái hơn mười năm căn bản không được ai mua bán lớn ngâm nước nóng gã sai vật trong lòng khe khẽ thở dài một đêm trợt giàu quả nhiên là hy vọng xa vời sư v i n h ngươi xin chờ một chút ta đi mang đến cho ngươi gã sai vật miễn cưỡ ngui cười sau đó đi đến lấy một vị tu sĩ trung niên bên cạnh thấp giọng nói hắn thoạt nhìn là nhà này linh dược các chấp sự kiêm quản sửa lại người có luyện khí tầng mười g á n g v ẻ tu sĩ trung niên gật đầu sau đó phân phó gã sai vật đi lấy linh t hảo mình lên đến trước đến trước người lệ phi vũ cười nói vị sư đệ này xưng hô i như thế nào họ hạ ta hàn sư đệ là chuẩn bị nuôi trồng linh t hảo đây chính là chuyện phí sức không có kết quả tốt tình à, sư đệ ngươi còn trẻ không đến được như mua một chút đan dược s ớ m ngày tấn thăng trúc cơ kỳ tốt lệ phi vũ ánh mắt lộ ra kinh ngạc như thế hữu hảo sao đa tạ sư huynh quan tâm sư đệ trong lòng mình năm chắc chẳng qua nghe sư huynh g ọ n nói là các ngươi cái này còn bán đan dược ta cái này mặc dù không bằng linh đan các c h ủ loại nhiều chẳng qua gần nhất cũng và một vị luyện đan đại sư đạt thành quan hệ hợp tác hãn luyện chế một chút đan dược sẽ ở ta chỗ này gửi bán lệ phi vũ nghĩ nghĩ nói thì ra là thế sư huynh kia ngơi cái này linh dược c ắ t thù đan dược sao tu sĩ trung niên biểu tình nghiêm trọng chuyện ra sao đẩy ngược tiêu sao thu à chẳng qua muốn nhìn phẩm chất còn có công hiệu chẳng qua ta trước tiên nói rõ ta cái này so ra kém linh đan cắt thu mua nói giá tiền sẽ thấp hơn một chút này cũng không có quan hệ gì lệ phi vũ nói từ túi chữ vật lấy ra hơn mười bình đan dược đều là dùng còn lại đối tượng thân gần như không còn tác dụng gì nữa hoàng long đan kim thủy hoàn t h a sư minh ngươi đan, cho đánh giá cổ giới tu sĩ trung niên mở ra mỗi bình xứ ngửi ngửi sau đó lại đổ ra mấy viên quan sát hình dáng màu sắc sáng mượt mà bác mãn đều là thượng phẩm đan dược hắn đi qua đi lại nghĩ nghĩ như vậy đi hắn sư đệ hoàng long đan kim thủy hoàn g ta cho ngươi một bình mười lăm viên hạ phẩm linh thạch thanh linh giải tán một bình năm khối linh thạch tẩy thủy đan và nuôi tinh đan một bình mười khối linh thạch tổng cộng hai trăm ba mươi năm linh thạch hàn sư đệ ngươi xem đúng hay không lệ phi vũ gật đầu sư h i n h có thể đem linh dược giá tiền chống đỡ mất đó chính là hai trăm hai mươi linh thạch gã sai vật đi ra đem cần có linh thảo đều giao cho lệ phi vũ lệ phi vũ đem thu vào túi chữ vật sau đó liền cái kia hai trăm hai mươi linh thạch tu sĩ trung niên nói sư đệ thuật nhìn là cái luyện đan đại gia à không biết có thể hay không cùng chúng ta linh dược các hợp tác có thể là có thể lệ phi vũ không có trực tiếp tự tuyệt chẳng qua ta gần nhất tương đối bận rộn trở về sau có cơ hội lại nói còn nhiều thời gian nha cũng thế là ta vội vàng còn nhiều thời gian hẳn sư đệ kia ngươi đi tốt tu sĩ trung niên cười tự mình đem lệ phi vũ đưa ra cửa lệ phi vũ sau khi đi gã sai vật đi đến tu sĩ trung niên bên cạnh nói nhỏ chấp sự đại nhân muốn hay không hắn làm ra một cái động tác cắt cổ tu sĩ trung niên chừng mắt liếc hắn một cái một cái luyện đan đại gia đây chính là lâu dài lợi ích có thể hợp tác thì hợp tác tầm mắt của ngươi quá nhỏ hẹp không cần trung pi nhìn chằm chằm cái kia một điểm người chết tiền tài cá sai vật chịu một cái đánh s ờ một cái đầu trong lòng nhỏ lẩm bẩm trước kia không đều như vậy làm sao sau đó lệ phi vũ lại là đến một nhà tên là luyện khí các cửa hàng đặt hàng mười mấy tân bách luyện tình cương cái kia quản sự để lệ phi vũ mười ngày sau đến lây tệ phi vũ lưu lại mười cái linh thạch làm tiền đặt cọc sau đó rời đi bách luyện tình cương là so sánh thường gặp tài liệu luyện khí coi như luyện khí học đồ cũng có thể chế tạo chẳng qua là lệ phi vũ cần đo tương đối lớn bởi vậy cần hao tốn chút thời gian linh thu sơn đấu giá hội lệ phi vũ đứng ở này kiến trúc trước trong một giây lát một chút suy tư sau đó cất bước tiền bảo ư ơ n đối mặt gã sai vật lệ phi vũ âm thanh lạnh như băng nói gửi đấu ngươi đi đem các ngươi quản sự mời đến đổ của ta ngươi chưa tư cách giám định gã sai vật mắt nhìn lệ phi vũ đem hắn mời đến phòng khách sau đó gọi đến đấu giá hội chất sự đây là một cái hơi phát phúc tu sĩ trung niên tu vi luyện khí tầng một mươi hai Ta, ta, ta c hắn ngo h lập tức đắp kín đá bình một mặt không thể tin được nói chút cơ đan lệ phi vũ gật đầu đúng vậy hoàng chấp sự vẻ mặt cổ quái nhìn chằm chằm lệ phi vũ hàn sư đệ ngươi may mắn đạt được chúc cơ đan tại sao muốn đem đấu giá lệ phi vũ thở dài nói sư đệ tư chất ta có hạn nếu thời kỳ hòa bình tất nhiên là sẽ không ra bán nhưng bây giờ không phải gặp phải ma đạo xâm l ớ n nha nhiều đội chút ít tài nguyên có thể tăng lên mình thủ đoạn b ả o mệnh hoàng chấp sự khẽ gật đầu hắn cảm thấy lệ phi vũ nói được quả thực có lý nếu hàn sư đệ tâm ý đã quyết vậy ta liền không ngăn trở yên tâm ta lát nữa liền cho linh thu sơn gặp phải chúc cơ những đệ tử luyện khí đại viên mãn kia chuyển tin tức bọn họ đoán chừng từng cái đều sẽ động tâm vậy thì phiền Ta, ta, ta c đúng à hàn sư lệ bởi vì những tia chân chính cảm thấy hưng thú lại mua được đến cần thời gian cho nên đấu giá hội không sai biệt lắm muốn sau ba canh giờ bắt đầu không có ý kiến a không hết thể hoàng sư huynh làm chủ là được linh thú sơn đấu giá hội vận dụng vài chương đưa tin phủ cho tất cả phù hợp đệ tử luyện khí đại viên mãn đưa đi tin tức trong lúc nhất thời các nơi đệ tử luyện khí đại viên mãn d ố i d í t có hành động cho mượn linh thạch tài nguyên các loại sau đó chạy đến phường thị đấu giá hội có một ít chút cơ kỳ đều là cảm thấy hứng thú chạy đến bọn họ có là cho con em ra tù mua có là nghĩ đến đấu giá rơi xuống giữ lại vì về sau cái nào đó thiên tài con em dù sao đây mới thực là khan hiếm đ a n dược chiến lược tài nguyên số ba phòng khách quý lệ phi vũ ngay tại quan sát phía sau đấu giá danh sách một đường nhìn xem đại đa số hắn cũng mất hứng thú gì đỉnh giai pháp khí lưu v ă n hoa đây là nên thay đổi dù sao chúc cơ mình thượng phẩm pháp khí hay là mất cấp bậc c h ú t ít một đôi vệ linh kim thiền trứng lệ phi vũ đối với linh trùng linh thú hiểu rõ đã không phải mới nhập môn tiểu mạch vệ linh kim thiền linh trùng bảng xếp hạng hai mươi tám có thể thôn vệ linh khí cùng cái k h á c các loại năng lượng kỳ dị phòng ngự cực mạnh tốc độ nhanh là cực kỳ mạnh mẽ một loại linh trùng cái t h i ệ giới thiệu vệ linh kim thiền trên thư tịch gỉ chú thành đàn vệ linh kim thiền thậm chí đối với tu tiên giả nguyên anh kỳ đều có uy hiếp rất lón chẳng qua nó bồi dưỡng rất khó đối với cái khắc linh trùng hữu hiệu, hiệu cơm chế đối với không nếu bồi dưỡng người không thể thỏa mãn nhu cầu của bọn nó sẽ có cực lớn tỷ lệ phệ chủ bị cho rằng là hung chủng cho nên coi như linh thú sơn có này linh chủng lại chưa có người sẽ đi bồi dưỡng như thế c o i ý tứ sẽ phệ chủ của bảo hiện tại lại gặp sẽ phệ chủ linh chủng chẳng lẽ ta trời sinh và những này sẽ phệ chủ g i a hỏa có duyên chẳng qua lệ phi vũ cảm thấy cái này phệ linh kim thiền có bồi dưỡng giá trị cho nên dự định mua xuống trước sau khi ấp thử lấy thọ nguyên dịch nuôi nấng nhìn một chút có thể hay không thỏa mãn bọn chúng chứ cái này có ý hướng vào tay phệ linh kim thiền trên người lệ phi vũ còn có một viên kim cong yêu đường linh trùng trứng và được từ đại nhật giáo truyền thừa đại nhật hỏa nha trứng linh thú hắn tính toán đợi đến bạo loạn tinh hải lại đem bọn trúng ấp dụng tâm bồi dưỡng lần này đến phường thị mua linh dược trừ luyện chế trúc cơ kỳ tăng tiến tu v i đan dược bên ngoài hắn còn muốn luyện chế xích dương đan t r ờ phụ trợ tu luyện đại nhật chân kinh trúc cơ kỳ trên công pháp ghi lại pháp thuật thần thông cùng chính là luyện chế tự linh hoàn loại này thích hợp linh trùng linh thú hằng ngày dùng ăn đan dược con dư một lần sử dụng cơ hội phù bảo trên đấu giá hội đồ vật quả nhiên không ít mặc dù đều có chút khuyết điểm nhưng đối với luyện khí kỳ nói cũng là giá trị vô cùng bảo vật đ o á n chừng một chút trúc cơ kỳ cũng sẽ động tâm thời gian từng giờ trôi qua rất nhanh đấu giá hội chính là bắt đầu mặc dù chuẩn bị không đầy đủ nhưng trận đấu giá hội này lại bởi vì trúc cơ đan vẫn như cũ náo nhiệt dị thường hoàng chấp sự cũng là nhìn chúng trúc cơ đan lực hút mới phóng to quy mô đấu giá nhiều người một chút thường ngày không ai muốn có lẽ liền sẽ có người mua một chút bình thường giá đấu giá hơi thấp cũng có thể là bán ra cao hơn nhiều bảng giá pháp khí đấu giá thấp nhất trung phẩm pháp khí phần lớn thực phẩm đ ỉ ngoài pháp khí thì t ra nó g đối còn có thể phát ra phong nhận khiến người ta ngoài ý liệu là một món khó được tốc độ loại đỉnh giai pháp khí lưu vân hoa giá khởi điểm ba mươi linh thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn hai cái linh thạch hiện tại bắt đầu đấu giá ba mươi linh thạch tà ra ba mươi sáu bốn mươi linh thạch lưu vân hoa đích thật là pháp khí không tồi chạy trốn tiến công đều vô cùng thích hợp bởi vậy đấu giá người rất nhiều giá tiền rất nhanh đến ba trăm năm mươi linh thạch lúc này đấu giá người lập tức thiếu ba trăm năm mươi linh thạch đối với luyện khí kỳ đã là một khoản tài phú không nhỏ rất nhiều tu sĩ hiện hữu linh thạch cũng không có nhiều như vậy tha ra ba trăm năm mươi năm linh thạch m ở miệng chính là một vị tướng mạo trẻ tuổi tu sĩ nhưng trên người hắn tỏa ra khí tức lại là trúc cơ kỳ phía trước còn có y đấu giá luyện khí kỳ đệ tử lập tức liền m ặ miệng cùng chúc cơ kỳ cạnh tranh đây không phải là ngại mình mạng ra sao tu tiên một lớn chuẩn tắc chính là cẩn thận không cẩn thận đã sớm thành người khác chất dinh dưỡng dưới chân sương khô chứ e sợ tu sĩ trúc cơ kỳ bên ngoài một nguyên nhân khác là giá tiền này đã không thấp nếu là bình thường công kích loại đỉnh giai pháp ký hai trăm năm mươi linh thạch còn kém không nhiều lắm còn có ai đấu giá ba trăm năm mươi năm linh thạch một lần ba trăm năm mươi năm linh thạch hai lần ba trăm sáu mươi linh thạch số ba phòng khách quý truyền r a âm thanh mở miệng đúng là lệ phi vũ vì bóp đi chút ít nước miếng hắn đặc biệt đến cuối cùng trước mắt mới mở miệng tu sĩ trúc cơ trẻ tuổi kia nhìn về phía phòng khách quý khe nhũ mày sắc mặt không vui nhìn về phía số ba phòng khách quý đấu giá hội mỗi một ở giữa phòng khách quý đều có ngăn cách thần thức dọ xét pháp trận cho nên bên ngoài cũng không biết bên trong là ai ba trăm bảy mươi linh thạch tu sĩ t r ú c cơ trẻ tuổi cắn răng nói số ba phòng khách quý sư đệ ngươi cần phải biết lưu văn hoa này rốt cuộc có đáng giá hay không đa tạ sư huynh quan tâm ba trăm tám mươi linh thạch hừ tu sĩ t r ú c cơ trẻ tuổi hư lạnh một tiếng hắn cảm thấy dám cùng hắn đấu giá khẳng định cũng là tu sĩ t r ú c cơ bởi vậy xưng hô hắn là sư đệ lưu văn hoa này để cho ngươi hy vọng sư đệ ngươi cầm sẽ không cảm thấy phòng tay đa tạ sư huynh quan tâm lệ phi vụ nghĩ đến dễ dàng như thế từ bỏ là chương giá g tiền khác. định n cao, có hay là có ý ờ i b đầu mười tám người nào ngây thơ không bao lâu chính là phệ linh kim tiền đấu giá linh thú sơn rất nhiều người đều là biết loại linh trùng này cho nên coi như người bán đấu giá đem nó giới thiệu ba hoa trích trẻ nhưng tham dự đấu giá vẫn như cũ l ắ c đắc không có mấy đây coi như là một cái ít lưu ý phệ linh kim tiền giá khởi điểm hai mươi linh thạch đức quang bị đẩy ngã bốn mươi ba linh thạch lệ phi vũ mở miệng năm mươi linh thạch thuận lợi vô xuống p h ệ linh kim tiền t r ứ n g t r ù n g đấu giá hội đ ả o mắt đi đến đến ngược thứ ba kiện phù bảo đấu giá vốn đấu giá phù bảo đám tu sĩ còn kích tình tăng cao nhưng nghe thấy chỉ có thể lại thúc giục một lần lập tức rất nhiều người hứng thú lại giảm xích lôi bảo hiếu phù bảo giá khởi điểm sáu mươi linh thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn năm mươi linh thạch dù sao cũng là phù bảo coi như chỉ có thể sử dụng một lần cũng có thể tại thời điểm mấu chốt bảo đảm mình một mạng cho nên giá khởi điểm sẽ không quá thấp nếu hoàn chỉnh phù bảo ít nhất bốn trăm linh thạch lên cuối cùng giá có thể đạt đến năm sáu trăm linh thạch bình thường đỉnh giai pháp khí căn bản không đạt được phù bảo y lực cũng chỉ có số ít đỉnh giai pháp khí bên trong tinh phẩm thực phẩm mới có thể chẳng qua loại pháp khí kia so với phù bảo đáng quý nhiều về phần c h ư ơ n này có thể đấu giá cái một trăm ba mươi linh thạch đấu giá hội liền cám on trời đất lệ phi vũ lần này không tiếp tục l n g nhà l n g nhẳng mà là vừa mở miệng một trăm linh thạch điều này làm cho những kia muốn thu được tham dự cảm giác luyện khí đệ tử buồn bực không thôi một trăm m ư ơ i một linh thạch là phía trước tu sĩ trúc cơ trẻ tuổi kia một trăm m ư ơ i năm lại một cái tu sĩ trúc cơ mở miệng một trăm ba mươi linh thạch lệ phi vũ bình đạm âm thanh từ số ba phòng khách quý chuyển ra một trăm ba mươi năm linh thạch rất nhanh phù này bảo giá tiền đã đến một trăm năm mươi hiện trường chỉ còn lại lệ phi vũ cùng tu sĩ trúc cơ trẻ tuổi đang tranh giành nhưng đã đến hiện tại vậy tu sĩ trúc cơ trẻ tuổi cảm thấy cao hơn nữa không quá đăng giá nhưng chính là n u ố t không trôi một hơi này cho nên cắn răng kiên trì một trăm năm mươi năm linh thạch sư đệ ngươi còn tiếp tục sao lệ phi vũ cởi lạnh một trăm sáu mươi linh thạch sư minh sư đệ trên tay ta còn có chút t í c h xúc chịu được, được. người tu sĩ trúc cơ trẻ tuổi bị tức được không nhẹ lần nữa từ bỏ để ngươi đăng ký chờ ra đấu g i á hội ta ngược lại muốn xem xem ngươi rốt cuộc là linh thu sơn vị nào sư đệ lần nữa chúc mừng số ba phòng khách quý khách quý vỗ xuống cái này phù bảo kế tiếp là một bình chân nguyên đan tổng sáu hạt có thể tăng vào tu vi trúc cơ kỳ giá khởi điểm một trăm linh thạch bình chân nguyên đan này cuối cùng lấy bốn trăm năm mươi linh thạch giá tiền thành giao cuối cùng lại là áp c h ụ c vở kịch trúc cơ đan trúc cơ đan tam đại chủ dược mã nào chỉ tím khi hoa thiên linh quả đều là thiên địa linh dược sẽ không sinh ra hạt giống chỉ có thể từ mầm non bắt đầu vung trồng nhưng thiên địa linh dược đối với sinh trường hoàn cảnh dị thương bắt bẻ trừ một chút cấm địa thượng cổ trong dược viên ngoại giới căn bản là chúng không sống được coi như có thể trồng cây một cái giá lớn cũng vô cùng to lớn trước mắt thất phái trừ cách mỗi mười năm từ hết u y cấm trong thí luyện thu hoạch những linh thảo này bên ngoài cái khác lại không nơi phát ra ngoài ra trúc cơ đan cái khác phụ tài động thì mấy trăm năm cũng là chân quý dị thường trừ tiên môn đại phái tu tiên giả luyện khí k ỳ bình thường chỉ sợ dốc cả một đời đều thu thập không đủ một bộ trúc cơ đan trên phương thuốc linh thảo càng đừng nói trúc cơ đan độ khó luyện chế cực cao vượt xa chân nguyên đan tụ linh đan chờ linh đan đủ loại nguyên nhân đưa đến trúc cơ đan giá tiền giá cao không、hạ. mỗi một lần xuất hiện đều sẽ đưa đến luyện khí đệ tử điên cùng tranh đoạt làm gửi đấu người lệ phi vũ một mực tại số ba phòng khách quý t h ư ờ n g thức phía dưới các tu sĩ cùng n h ậ n cảnh tượng ba trăm linh thạch bốn trăm năm mươi linh thạch sáu trăm linh thạch giá tiền nhanh chóng đề cao tất cả mọi người là l i ề u mạng đ ỏ mắt nhưng không có một cái nào chịu từ bỏ cho đến lúc nào đến đến đến một n g h n năm trăm linh thạch một chút đệ tử luyện khí đại viên mãn tài lực giật gấu và vai lúc này mới một mặt không cam lòng từ bỏ tu tiên giống như qua cầu đột mục thường thường vì một món tài nguyên mà tranh đoạt không tu thậm chí động thủ giết người đại đạo độc hành duy nhất người có thể cho nên k cuối cùng chúc cơ đan bị một cái linh thu sơn trung ra thiên tài đệ tử luyện khí đại viên mãn lấy hai nghìn tám trăm linh linh thạch vua xuống năm nào vén vẹn mười tám tuổi cũng đã đạt đến luyện khí đại viên mãn rất được gia tộc coi trọng nhận định hắn có hy vọng kết đan bởi vậy không để lại dư lực giúp hắn vua xuống viên này chúc cơ đan để hắn nhanh chóng bước vào chúc cơ kỳ đấu giá kết thúc hoàng chấp sự đem vật đấu giá đưa đến lệ phi vũ gian phòng hàn sư đệ lưu vân h oa phệ linh kim thiền còn có phù này bảo hết thảy sáu trăm linh thạch ngươi xem ngươi thế nào thanh toán lệ phi vũ nói đấu giá hội tiếp nhận lấy vật đổi vật sao hoàng chấp sự sửng sốt một chút l ấ y vật đổi vật hàn sư đệ rõ ràng ngươi có thể dùng chúc cơ đan đấu giá đoạt được đến chống đó linh thạch ta hữu dụng cho nên định dùng cái khác đến thanh toán như vậy không thành vấn đề hoàng chấp sự cười cười vậy dĩ nhiên có thể lệ phi vũ lấy ra một gốc bảy trăm năm phần hà thủ ô hoàng sư huy ngươi xem vật này có thể đủ hoàng chấp sự ánh mắt sáng lên xem ra hàn sư đệ đồ tốt còn không thiếu lệ phi vũ khỏe miệng khánh đết thật không có ta đây trong tay cuối cùng một gốc linh thảo hoàng chấp sự tự nhiên là không tin hàn sư đệ trúc cơ đ a n đ ầ u giá đoạt được hai tám trăm linh thạch khấu trừ hai thủ tục phí hết còn lại hai bảy t r ă bốn bốn linh thạch hơn nữa còn lại pháp khí tổng một trăm năm mươi linh thạch bọn chúng ta liền không thu tay người trả phí tổng cộng hai tám t r m chín bốn linh thạch người điểm đa i ể m đ tạ hoàng sư huynh lệ phi vũ thần thức kiểm lại về sau thu sạch vào túi chữ vật hoàng sư huynh vậy ta trước hết cáo tử hoàng chấp sự gật đầu nụ cười trên mặt sán lạn hàn sư đệ trên đường cẩn thận tháng này hắc phong cao có thể tuyệt đối đừng xảy ra ngoài ý mới l i ê n sợ bọn họ không đến lệ phi vũ cười cười nên ngang rời khỏi đấu giá hội lệ phi vũ sau khi đi hoàng chấp sự sắc mặt trợn lạnh xuống không bao lâu sáu cái phụ thuộc đấu giá hội người đổi lại thường phục ũ n g là rời khỏi phương hướng và lệ phi vũ đi nhất trí đến gần ba n g h n linh thạch tăng thêm trên người còn có không biết bao nhiêu c h â n quý linh thảo đủ để cho đấu giá hội động tâm hạ độc thủ hàn sư đệ đừng trách ta tâm oan muốn trách thì trách tu vi của người quá thấp lại người mang cự phú rời khỏi đấu giá hội không bao lâu lệ phi vũ liền biết có người theo đói k h ỏ miệng hắn nổi lên cười lạnh hướng động phủ mình bay đi tại khoảng cách phường thị hai mươi dặm đấu giá hội người không còn nhẫn lại trực tiếp đối với lệ phi vũ phát động công kích các ngươi là đấu giá hội người dự định làm cái ý hoàng sư huynh biết không ha ha biết do còn cố hỏi người mang cự phú mà không biết loại người như ngươi tại tu tiên giới chết không biết có bao nhiêu đừng trách chúng ta muốn trách thì trách chính ngươi quá n g â y i to lệ phi vũ không có bất kỳ cái ý thất kinh c ư ờ i lạnh đúng vậy à người ngây thơ tại tu tiên giới có thể đi không xa một cái luyện khí tầng một ư ơ i hai năm cái luyện khí tầng m ư ơ i cũng tạm được hh hh ta chở các ngươi thật lâu giờ k h ắ c này lệ phi vũ bung ra tu vì bản thân ẩn nút nên n g ông cường hãn t r ú c cơ kỳ pháp lực hướng bốn phía phát tán thổi đến xung quanh cũng có cây lắc lư không ngừng t r ú c t r ú c cơ kỳ người câu được chúng ta chương mười chín d i ệ t sát cùng k ị chiến c h binh bất tiếm trá hiện tại các ngươi cảm thấy là ai ngây thơ lệ phi vũ mỉm cười anh tuấn đẹp trai nhưng trong mắt bọn họ bất kể thế nào nhìn cũng giống như một cái chùm phản g diện phản g phất còn có thể nghe thấy kiệt kiệt kiệt lão quái tiếng cười mấy người đưa mắt nhìn nhau trong lòng như trời đông giá rét g i á lâm thật lạnh thật lạnh cả ngày săn thú cuối cùng là phải bị chim ư n g khổng lồ mổ mắt bị mũ đ ú n g phải hung ác gốc dạ n g trái tim đen như vậy thấy thế nào đối phương đều giống như kẻ tái phạm giả heo ăn thịt hổ cố ý bộc lộ cự phú làm cho người mắc câu nói không chừng hắn những cái kia t à i phú đều là như vậy tu tiên giới này thật là một người ăn người thế giới không bao g i ả i mấy viên lòng dạ căn bản là không có cách sinh tồn dẫn đầu luyện khí tầng mười hai tu sĩ nói h ẳ n sư thúc đều là linh thu sơn đệ tử có chuyện dễ thương lượng chúng ta nguyện ý giao ra tất cả pháp khí linh thạch xem như cho sự l ô m ắ n g của chúng ta xúc động môi t r ư n g ngươi xem coi thế nào là một biện pháp tốt chẳng qua giết các ngươi ta cũng như thế có thể đạt được ngươi trên người chúng tất cả mọi thứ lệ phi vũ hướng về phía bọn họ híp híp mắt lại nói vạn nhất các ngươi không thành thật không có đem tất cả mọi thứ cho ta làm sao bây giờ như vậy các ngươi trước tiên đem trên người túi chứa vật cho ta để ta xem một chút bên trong cất chứa có đủ hay không mua mạng của các ngươi tu sĩ dẫn đầu sắc mặt cực kỳ khó coi hàn sư thúc ngươi đây đã vượt qua chia ngươi thật muốn và ta đấu giá hội không chết không thôi sao ngươi có thể biết đấu giá hội sau lương thế nhưng là trong môn phái kết đan kỳ trường lão h ơ nữa ngươi liền đã xác định có thể đem chúng ta đều lưu lại chỉ cần chạy mất một cái ta khuyên hàn sư thúc hay là nghĩ thông s u ố t cho thỏa đáng lệ phi vũ cười l ạ n h có kẻ mặc cả ta ghét nhất bị người uy hiếp hắn h ừ l ạ n h một tiếng t r ú c cơ kỳ h uy áp hung hăng ép đến cũng tại thời khắc này hắn trong bóng tối thả ra hảo á n h thần châm bắt đầu bố cục o i như dùng sức mạnh hắn cũng có năm chắc toàn bộ bắt lại nhưng có thể tiết kiệm chút khí lực cũng là tốt dù sao khách nhân cũng không chỉ một đợt vừa rồi yêu cầu ta cho các ngươi mười mấy hơi thở thời gian suy tính không đồng ý cũng đừng trách ta hạ n g â thủ tu sĩ dẫn đầu nói với giọng lệnh lùng hàn sư thúc ngươi cũng đừng lại đóng kịch một khi chúng ta đem túi chữ vật giao cho ngươi chỉ sợ ng trong có pháp ha ha khoảnh khắc tất cả mọi người trúng chiêu trừ tu sĩ dẫn đầu phòng ngự kịp thời tránh khỏi chỗ yếu hại còn lại toàn bộ bọn mình ngươi thật hẹn hạ hắn chẳng thể nghĩ đến một cái tu sĩ trúc cơ rõ ràng có thể lấy lực phục người lại vẫn cứ tiến hành đánh lén nếu là bọn họ ngay từ đầu liền phân tán toàn lực chạy trốn lệ phi vũ đúng là không nhất định có thể toàn bộ lưu lại bỏ qua tốt nhất thời co chạy trốn bọn họ đã mất nửa điểm con đường sống ta chưa từng sẽ tùy ý giết người đáng tiếc các ngươi bị tham lam che đôi mắt thế nhưng thế nhưng à. tu sĩ dẫn đầu cặp mắt tràn đầy k i ự u hận mà nhìn chằm chằm vào lệ phi vũ hết thể đều là ngươi đã xóm thiết hạp ấy cho đến bây giờ còn nhiều thêm nói cái gì ta hết thể đều dựa theo đấu g i á hội quy củ mua bán cái này cũng có thể đem nổi vung ra trên đầu ta trên mặt lệ phi vũ tất cả đều là vẻ mặt vô tội coi như ngươi có thể giết ta ta cũng sẽ không để ngươi tốt hơn hắn vô túi chữ vật hướng lệ phi vũ cùng ném đi linh phủ so cấp hạ d à i trong sơ cấp d à i thậm chí còn có một tâm sơ cấp cao dài. Dầm dầm dầm i mở t ế n giai nổ l ê n hắn ném tiếp, r những này l n người chạy. Vừa rồi cũng chỉ là muốn tại trên miệng tê dại lệ phi vũ. Không thể không nói, những này linh、phủ、hôn hợp, vẫn thật là thoáng ngăn cản đường đi của lệ phi vũ. Chẳng qua, hắn rất nhanh vào mình thâm hậu tinh thuần pháp lực, vọt đến, ngựa h phủ chạy. chỉ phi thể phủ hợp, thật phi thâm hậu pháp của về Vừa vũ. vũ. vào vọt sau, xoay qua, ủy ly rồi tại dại đi lực, rất là lệ là lệ tê xử lệ phi vũ khỏe miệng nổi lên cười lạnh thu hết một phen hủy thi diện tích về sau quay đầu lại nữa đi thu hết những người khác túi chữ vật chẳng qua những túi chữ vật kia không cánh mà bay lúc hắn nghi hoặc thời điểm bên cạnh một đạo phi kiếm đột nhiên xông ra lệ phi vũ hiểm lại càng hiểm tránh khỏi ánh mắt nhìn về phía phi kiếm nơi phát ra rừng cầy chỗ tối t ă m từ nơi đó c h ậ m dãi đi ra một bóng người kèm theo còn có tiếng cười lợi hại à ta cũng không biết ta linh thu sơn ra một cái sư đệ lòng dạ độc gác như vậy vừa rồi số ba phòng khách quý là ngươi đi người đến chính là cùng lệ phi vũ từng có hai lần cạnh tranh tu sĩ trúc cơ trẻ tuổi lệ phi vũ mỉm cười sư h i n h xưng hô i như thế nào lữ trùng minh vừa rồi sư đệ đang tìm trên người những người này túi chữ vật sao lữ trùng minh trên tay hiện lên năm cái túi chữ vật cười như không cười nhìn lệ phi vũ sư đệ chiêu này giả heo ăn thịt hổ chơi đến rất thuận tay à trước kia làm không ít đi không bằng dạy dỗ sư h i n h ta à lệ phi vũ nói lữ sư h i n h nói đùa nếu sư h i n h thích những này cứ việc cầm đi là được sư đệ ta còn có việc trước hết cáo tử bày r a đ ị c h lấy yếu để lo là bất cần lệ phi vũ làm bộ muốn bỏ chạy lữ trùng minh đỉnh giai pháp khí phi kiếm gạo thép đến ngăn cản đường đi của lệ phi vũ lệ phi vũ sắc mặt khó coi xoay người nói sư huynh đây là ý gì không có gì ý tứ hướng ngươi học tập sư đ ệ đem trên người túi chữ vật cho ta nhìn có đủ hay không mua mạng của ngươi ta sợ lữ sư huynh ngươi không ă n được lệ phi vũ suy đoán đối phương hung hăng c ả n quấy như thế nhất định là có lá bài t ẩ y không phải vậy đồng cấp đối chiến thắng bại đều là rất khó liệu bình thường đều là so sánh pháp lực pháp thuật thần thông pháp ký là có phù bảo sao lệ phi vũ nói lữ sư huynh nếu ngươi biết ta là số ba phòng khách quý vậy ngươi liền hẳn phải biết trong tay ta có phù bảo ha ha, ha. lữ trung minh cười to nói ta biết ngươi biết nói như thế một món chỉ có thể sử dụng một lần không c h ọ n vẹn phù bảo tính là gì tay hắn cầm đỉnh d a i phi kiếm cực nhanh phóng về phía lệ phi vũ cổ tay đảo lộn ở giữa trường kiếm màu xanh huy vũ ra hơn mười đạo màu xanh p h o n g nhận gào thét mà qua dẫn phát không khí chấn động đỉnh đầu lệ phi vũ đỉnh d a i phòng ngự pháp khí hỏa vân ma t r ù n g ngạnh kháng cái này màu xanh p h o n g nhận phát ra một trận ken ken ken âm thanh sau đó tay cầm ly hỏa kiếm cùng đối phương trường kiếm màu xanh đụng vào nhau đinh đinh đinh giao trên mười phần kịch liệt hai người đều là trúc cơ sơ kỳ thực lực bất phân cao thấp chẳng qua lệ phi vũ là vừa tiến vào trúc cơ kỳ rất nhiều trúc cơ kỳ pháp thuật còn có thần thông không có học xong mà lữ trùng minh lại là đã đến trúc cơ sơ kỳ đình phong bây giờ hai người bất phân thắng bại chủ yếu là lệ phi vũ pháp lực tỉnh thuần hùng hậu hơn xa tu sĩ bình thường lệ phi vũ vốn có thể lập lại chiêu cũ dùng p h ệ linh âm bản để trên đó làm không c h ọ n vẹn c ổ bảo r ụ r ỗ tu sĩ kết đan đều là nhịn không được chẳng qua lệ phi vũ cảm thấy hay là được suy tính một chút sức chiến đấu của mình tiêu chuẩn bởi vậy trận chiến này hắn chuẩn bị cứng đối cứng lữ sư minh xem ra ngươi cũng không nhiều lắm bản lãnh nhà chúng ta hay là xin từ bế tốt lệ phi vũ nói đối với lữ trùng minh sinh ra ảnh hưởng nhất định để nổi giận không dứt không nghĩ đến đối phương sẽ như thế khó chơi vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính phù bảo phù bảo n g u y ệ t ma lang đánh ra lữ trùng minh rốt cuộc vận dụng mình nhận núp lá bài tẩy thúc giục phù bảo một cái năng lượng màu đen ngưng tụ ma lang xuất hiện đối n g u y ệ t thét dài nó răng lanh sắp bén sắp bén b vớt soi dưới ánh trăng lóe ra hàng quang l ạ n h lẽo lệ phi vũ cười cười vỗ túi chữ vật một cái mâm tròn phong cách cổ xưa trong nháy mắt bay ra truy cập trang web t u đi ở truyện phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương 20, thu hoạch tương đối khá bế quan luyện đ an p h ệ linh âm bản vừa mới hiện thân liền tản ra quần c u ậ n hắc khí còn có rất nhiều âm hồn xông ra âm hồn kêu r ê n xung quanh trở nên càng âm chầm khủng bố âm phong từng trận đông tận xương thủy bây giờ lệ phi vũ tu vi trúc cơ kỳ t ù y ý thúc giục h ệ linh âm bản cũng có thể phát huy ra uy lực có thể so với phù bảo nếu ứng phó toàn lực uy lực thậm chí mạnh hơn cảm thụ được vệ linh âm bản khí t ứ c lữ trùng minh cảm thấy áp lực cực lớn thậm chí trong lòng hắn dâng lên một loại tử vong báo động đó là cái gì lệ phi vũ lạnh như băng cười nói lữ sư h i n h ta đã sớm biết ngươi cũng biết đối với ta cảm thấy hứng thú phía trước cùng những tu sĩ luyện khí kỳ kia giao chiến ta cố ý chẳng qua là đánh lén cho ngươi một loại ta sẽ chỉ đùa nghịch quỷ kế không đáng giá nhắc đến cảm giác quả nhiên ngươi động thủ với ta nếu không như vậy chỉ sợ ngươi sẽ không nhận thân lữ trùng minh cắn ngôi cái chán hiện lên gân xanh chầm mặc không nói dù sao nếu ngươi không chủ động ta còn không có ý tốt ra tay với ngươi lệ phi vũ tiếp tục nói ngươi là ta bước vào chúc cơ kỳ giao chiến người đầu tiên đồng cấp tu tiên dạ lữ sư h u n h ta biểu hiện còn có thể a lệ phi vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời nhìn một chút sát trời cũng không xê xích gì nhiều liền làm phiền lữ sư m i n h ngươi lên đường lên đường bình an lệ phi vũ toàn lực thúc giục phê linh âm bản l ư ợ nón g pháp lực rót vào trong đó phệ linh âm bản ông ông tác hưởng âm hồn gào thét càng thêm thê lương khủng bố mặc dù loại trình độ này trước mắt hắn chỉ đủ thúc giục một lần nhưng đủ để phát huy ra sánh ngang pháp bảo hai ba phần m ớ t m i uy lực tiếp cận với thật bảo m ụ c ích uy lực của nó chúc cơ trung kỳ đều không nhất định có thể cả không ngừng phệ linh âm bản lôi quấn lấy vô tận hắc khí cùng âm linh lấy thế không thể đỡ khí thế nghiền ép lên nguyệt ma lang thoáng ngăn cản không bao lâu chính là bị tách ra sau đó âm linh đánh ra mấy chục cái luyện khí hậu kỳ âm linh tăng thêm một cái trúc cơ kỳ âm linh gào thét quấn quanh lữ trung minh để không thoát thân được ngươi không thể giết ta ta là người của lữ gia ta tẳng tổ là tông môn tu sĩ kedan quản ông cố của ngươi là ai nếu lựa chọn ra tay nhất định phải đánh cược tài sản tính mạng của mình đây là thường t h ứ c đi lệ phi vũ trong ánh mắt lộ ra l ạ n h như băng nắn thủ quyết thao túng vệ linh âm bản vệ linh âm bản bản bên người duyên từng viên h ạ châu sáng lên trong đó màu đỏ ngọc châu ngưng tụ ra một đạo hát quang sau đó nhắm ngay lữ trung minh bàn bạc hát quang bắn ra t r ự cho dù vệ linh âm bản không h trọn vẹn nhưng trực tiếp bỏ m hắn nội tỉnh vẫn như cũ cực phẩm của bảo thúc giục cần tiêu hao pháp lực tu sĩ trúc cơ sơ kỳ rất khó tiếp nhận lần này hay là vệ linh âm bản tự chủ phát huy bộ phận lực lượng mới không có đem lệ phi vũ hút khô lệ phi vũ xử lý s n g hiện trường trong miệng than nhẹ lưỡi ra kết n ắ n được hắn coi như nghị t r a xét trong thời gian ngắn cũng khẳng định không t r a được ra cái gì dù sao dung mạo và tính danh đều là giả ta qua mười ngày nửa tháng lại đến báo mình đột phá trúc cơ cái này càng tra không được trên người mình thật là hoà mỹ một cái luyện k h í kỳ diễn sắt một cái trúc cơ sơ kỳ đ ỉ n h phong còn người mang p h ù bảo trúc cơ sơ kỳ đ ỉ n h phong tu sĩ ai có thể tin tưởng lệ phi vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời thọ ngọc lặn về phía tây cái này đều nhanh bình minh hắn ngự kiếm hướng động phủ mình bay đi một phen câu cá thu hoạch tràn đầy linh thạch tăng lên một ba trăm viên ơ nửa nữa đỉnh dai pháp khí một món, thượng kiện, trung bốn kiện, dai ba pháp khí phẩm pháp khí kiện, trung phẩm pháp khí thể một có s dụng lần món, triện còn viên linh trùng trứng và một chút bình thường linh trùng. n phù cấp thấp phù chút bảo một một mấy một có số, và ử tháng sau đó lệ phi vũ bế quan không ra tại động phủ mình mở ra không gian t r ồ n g t h u ố c d ụ c hóa linh thảo sau đó tu luyện đại nhật chân kinh trúc cơ công pháp nửa tháng sau hắn đi trước linh thú sơn phường thị lấy mình dự định bách luyện tinh cương sau đó đi đến chuẩn bị báo cáo mình đột phá trúc cơ tiếp lấy mua đỉnh giai pháp khí đan lô mượn linh thú sơn dạy núi địa hỏa bế quan luyện chế các loại linh đan linh thú sơn nghị sự đại điện lữ mông sơn vũ bàn một cái nói với giọng tức giận hoàng ly n g ư ơ i cái này trưởng giáo làm kiểu gì ta chắc trai lữ trùng m i n h ở bên trong môn phái vô tội bị giết đến bây giờ còn không có cha ra là ai giết chết sao người r ố t c u ộ có c hữu dụng hay không trái tim thân thể hoàng ly khẽ run lên lữ sư thúc thật không phải ta từ chối nhưng căn cứ trước mắt nắm giữ đầu mối giết trùng m i n h sư đệ rất có thể là một cái họ hàn tu sĩ luyện khí k ỳ luyện khí k ỳ ngươi là tại mang ta ra đùa dẫn sao hoàng ly lau lau mồ hôi chán trong ánh mắt lộ ra e ngại nói phải là ngụy trang thành luyện khí kỷ trúc cơ kỷ về phần cảnh giới gì cũng không biết chẳng qua hắn tại đấu giá hội đấu giá một viên trúc cơ đan ta căn cứ bọn họ miêu tả hình dạng cùng tu vi trúc cơ kỳ đem trong môn loại bỏ một lần nhưng cũng không có phù hợp ngươi sẽ không đi tra xét bọn họ túi chữ vật sao người kia giết chúng mình khẳng định lấy đi đổ trên người hắn hoàng ly không dám nói tiếp lúc này một vị tu sĩ kết đan kỳ khác nói lữ sứ đệ lời này của ngươi phàm là tu sĩ a nguyện ý khiến người ta tra xét túi chữ vật ngươi đây là muốn để đệ tử trong môn phái đều cùng tông môn l y tâm l y được sao thế nhưng bốn không như nhị gì hết không hề nghị ngờ ngươi cái kia chắc trai muốn giết người và bảo bị sát hại đây là chính hắn lựa chọn bây giờ là thời kỳ mấu chốt chuyện này trước hết như vậy đi vâng kim sư huynh vị này kim sư huynh là linh thú sơn trước mắt người nói chuyện kết đăng đại viên mãn tu vi lời của hắn lữ mông sơn dù không cam lòng đến đâu cũng không thể không tiếp nạp tối đa trong bóng tối tìm kiếm hung thủ hoàng ly hôm nay còn có chuyện gì hồi báo sao không có việc lớn gì chính là trước đó không lâu mượn thăng tiên lệnh mới nhập môn lệ phi vũ hắn hai ngày trước trúc cơ thành công lữ mông sơn có chút n g o à i ý muốn chỉ mượn một viên trúc cơ đang liền phá cảnh thành công xem ra hắn thiên phú không tồi hắn ở đâu hiện tại đang làm gì hoàng ly nói hắn vừa trúc cơ kết thúc liền một đầu đâm vào luyện đan thất đã hai ngày họ kim tu sĩ kết đan kinh ngạc nói xem ra thật đúng là cái khổ tu sĩ lữ sư đệ lần trước ngươi đề nghị khảo sát chờ hắn xuất quan liền từ ngươi lựa chọn một cái thích hợp nhiệm vụ sai khiến cho hắn yên tâm sư m i n h ta nhất định sẽ làm xong chuyện này ai cũng không hề nghĩ đến lệ phi vũ đâm vào luyện đan thất một chờ chính là hơn tháng thời gian trong thời gian này lệ phi vũ luyện chế lượng lớn đang dược trừ tăng tiến tu vi khôi phục pháp lực chăn nuôi linh thú linh chủng ngay cả định nhan đan đều là luyện hai viên đương nhiên điên cùng như vậy luyện đan tiêu hao thọ nguyên dịch cũng nhiều vô cùng linh căn kim thủy thổ ngụy linh căn hỏa một thượng phẩm linh căn bản m ệ n h p h á nguyên một trăm năm mươi năm người p h á nguyên sáu bốn năm t r ă i n h năm tiêu hao gần ngàn năm p h á nguyên cũng coi như không nộp phí mây c h ụ c bình tăng tiên pháp lực khôi phục pháp lực đan dược còn có đan dược c h ữ a thương mỗi một bình đều là m ộ ư ơ i hai viên linh đan đầy đủ hắn một đoạn thời gian rất dài cần thiết lệ phi vũ trên tay nắm bắt một hạt định nhan đan lẩm bẩm lãng phí nhiều như vậy ngàn năm linh thảo mới đan thành hai hạt luôn cảm giác có chút lãng phí nhẹ nhàng thở dài lệ phi vũ trực tiếp nuốt một viên không có cảm giác gì chẳng qua hàn lão ma hôn đo hữu dụng vậy hẳn là không thành vấn đề. lệ phi vũ đứng dậy thu hồi đan lô lò luyện đan này tên là hắc ngọc xích viêm lô là hắn hao tốn một gốc 9 0 í n ă m linh dược từ một cái tu sĩ trúc cơ t r ù n g kỳ trong tay đổi được nó toàn thân do hắc ngọc tinh chế tạo vô cùng nhịn nhiệt độ cao dễ dàng trong lò nhiệt độ k h ô n g chế xem như so sánh không tệ đỉnh giai pháp khí đan lô có lò luyện đan này cùng đ ị a hỏa lệ phi vũ luyện đan s á t suất thành công tăng lên không ít cũng nên đi ra lệ phi vũ ra luyện đan thất kết toán phí dụng liền lập tức bay trở về nhà mình bậc p h ắ n chân trước mới vừa đi đã có người thúc giục một tấm thông tấn phủ đi ra một tòa tu sĩ kết đan cư trú cung điện bên trong ở chính là l ư mông sơn thông tấn phủ đúng là bay đến hắn nơi này rốt cuộc xuất quan thật là đủ chịu được nhàm chán hàm vân c h i đến chỗ của ta một chuyến chương hai mươi một nhiệm vụ h à m vân chi kinh ngạc hàm vân chi hiện tại ta an bài cho ngươi một nhiệm vụ ngươi phải tất yếu hoàn thành trong đại điện hàm vân chi hơi k h ô n g người trong lòng run lên nhưng bằng lữ sư thúc phân phó ngươi có thể biết linh thú sơn ta có một vị tân tấn đệ tử lệ phi vũ đệ tử biết cùng hắn đụng phải hai lần hắn bây giờ đã tấn thăng chú cơ hàm vân chi thu thủy trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc lệ sư đệ thật là tốt thiên phú à, linh thú sơn ta lại tăng thêm một tên đệ tử thiên tài hán tiên h phú có lẽ còn có thể nhưng có phải hay không là người linh thú sơn ta còn khác nói hàm vân chi biết lữ ngông sơn chỉ chính là cái gì linh thú sơn chưa hề cùng ma đạo lục tông một trong ngự linh tông từng đứt đoạn liên hệ bây giờ càng là quyết định chối bỏ thất phái liên minh trở về ngự linh tông linh thú sơn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng tại thời khắc mấu chốt phản bội mật kích thất phái không phải nói là lục phái kết cục sớm đã quyết định bọn họ đã không thể cứu vãn phong thư này người giao cho lệ phi vũ để đưa đến v u a lượng sơn ngự linh tông tu sĩ kết đan thiên lang chân nhân trong tay ngươi cùng hắn cùng nhau lữ mông sơn đem một phong thư giao cho trong tay hàm vân chỉ nói nếu hắn trên đường có một tia dị tâm ngươi liền giết hắn sau đó do ngươi đem tin đưa qua hàm vân chỉ do dự một chút lữ mông sơn coi thần thái chân mày cao lại thế nào ngươi không muốn không phải ta chỉ là sợ năng lực mình không đủ lệ sư đệ bằng t r ư ờ n g ấy tuổi có thể tại trong tán tu đạt đến luyện khí đại viên mãn lại như thế sắp đột phá trúc cơ kỳ thực lực của hắn vân chỉ không dám hứa chắc nhất định có thể chém giết hắn lữ mông sơn nghĩ nghĩ hình như vẫn rất có lý bất luận là một tu sĩ nào cũng sẽ không tùy tiện đem tất cả lá bài tẩy bại lộ cho những người khác bản thân hắn cũng như thế có chút lá bài tẩy không đến sống chết trước mắt là quyết định sẽ không vận dụng vẫn chỉ chúc cơ ngươi dù sao cũng có mấy cái năm tháng đối mặt hắn ưu thế chắc chắn sẽ có một chút vốn người thích hợp nhất là c h ú n g m ì n h đáng tiếc hắn lữ sư thúc xin nén bi thương ta tuyệt đối sẽ không bông tha cái k i a sát hại người của chúng mình chẳng qua việc khẩn cấp trước mắt hay là ma đạo lục tông chuyện là cần gấp nhất như vậy đi món pháp bảo này ngươi cầm lữ mông sơn vỗ túi chữ vật một món bánh xe hình dáng pháp bảo rơi xuống trước mặt hàm vân chi nhỏ lựu lựu chuyển bảo thiên kim luân này bên trong bên trên có thần trí của ta và một ít pháp lực ngươi chỉ cần dùng pháp lực của ngươi đến kích hoạt nó liền có thể bạo phát nhất định n g h lực sau đó đến lúc coi như tu sĩ trúc cơ trung kỳ gặp cũng hẳn phải chết không nghi ngờ trúc cơ hậu kỳ coi như không chết cũng sẽ mất năng lực hành động hàm vân chi trong lòng giật mình từ chối nói sư thúc cái này quá quý giá nếu gặp được cường địch bị đọc đi vậy ta cho dù chết cũng không làm nên chuyện gì lữ mông sơn cười ha ha ngươi đây yên tâm đây không phải hoàn chỉnh pháp bảo là không t r ọ vẹn hơn nữa nằm ở hư hại bên giới tối đa t h u ố c d ụ c cái mấy lần sẽ vỡ vụn cho nên ngươi cũng không cần có tâm lý gánh chịu chỉ cần ngươi trở về sau trả lại cho ta là được coi như bị đoạt đi cũng không sao đa tạ lữ sư túc h đi thôi hàm vân chỉ không người cáo lui hắn luôn cảm thấy lữ mông sơn có âm mưu cho dù là không c h ọ n vẹn pháp bảo dựa theo hắn tính cách làm sao có thể tùy tiện cho người mượn đưa cho nhà mình hậu bối xem như lá bài tẩy không tâm sao sau khi trở về hàm vân chỉ kiểm tra cẩn thận một phen nhưng bất kể thế nào nhìn nàng đều nhìn không ra chỗ kỳ hoặc hơn nữa bảo thiên kim luân này cũng không giống là không trọn vẹn được mặc kệ lữ mông sơn có mục đích gì chỉ cần ta không cần là được hàm vân chỉ thoáng tu trình một phen đi đến động phủ của lệ phi vũ cũng đem đưa tin chuyện nói cho hắn lệ phi vũ tại chỗ s ư ớ n g sò, sắc mặt dị thường cổ quái thế nào lệ sư đệ ngươi không muốn sao lệ phi vũ sắc mặt cổ quái tự nhiên không phải là bởi vì không muốn hắn đang nghĩ ngợi muốn lấy dạng gì lý do rời khỏi linh thu sơn đây cũng quá đúng dịp tâm tưởng sự thành đến có loại làm cho lòng người cảm giác sợ hãi nguyên bản hắn là dự định thỉnh cầu đi tiền tuyến tham chiến sau đó tùy thời lẫn vào ma đạo lấy linh thú sơn đệ tử thân phận tiến vào ngự linh tông h ỏ i thăm ngô văn phong cùng nhà quanh oánh xử lý xong chuyện này liền xuất phát tìm hàn lợp dựng cái đi nhờ xe đi đến bạo loạn tinh hải bạo loạn tinh hải a là một nơi tốt hàn lao ma cuột khởi chi điện vô ngân hải vực đến vô tận đê g i a yêu thú đồng dạng sẽ là lệ phi vũ tích lũy vô tận t h a nguyên đặt xuống tạo hóa căn cơ chi điện vô duyên vô cớ trắng trợn giết người hắn trong lòng sẽ có b ó n ma nhưng nếu giết yêu thú vậy không có nhiều như vậy gánh chịu lệ phi vũ vẻ mặt tươi cười tự nhiên không phải ta vui lòng đã đến hàm sư tỷ lúc nào xuất phát hàm vân chi biểu lộ một trận cái này biến sắc mặt cũng quá nhanh nhìn lệ sư đệ ngươi đi ta tùy thời có thể lấy lệ phi vũ nghĩ nghĩ lần này rời khỏi đoán chừng sẽ không lại về đến linh thu sơn ngắn ngủi nửa năm nhiều linh thu sơn muốn đ ổ vật đã đến tay nơi này cũng không có gì đáng giá hắn lưu luyến vậy sư tỷ chờ ta một hồi ta trở về động phủ lấy chút đồ vật chúng ta lập tức đ ộ c thân dù sao cũng là quan hệ đến tông môn đại sự h c t ố t không đ ổ i từ từ sẽ đến hàm vân chỉ đều bị lệ phi vũ làm mê hồ nghe lữ mông s ơ nói lệ phi vũ là một khổ tu sĩ còn lòng mang chính nghĩa vì chống lại ma đạo mới gia nhập thất phái nhưng xem ra nói với hắn đến mức hoàn toàn không phải cùng là một người lệ phi vũ đem trong động phủ tất cả mọi thứ gói không còn lập tức và hàm vân chỉ cùng nhau xuất phát hàm sư tỷ sư lệ ta tích lũy nông cạn còn không có vào tay phi hành pháp ký đoạn đường này làm phiền ngươi không có chuyện gì dù sao đều là cùng đường hàm vân chỉ một đường đều là quan sát cẩn thận lệ phi vũ phát hiện hắn hoàn toàn không có bất kỳ muốn hướng ra phía ngoài chuyển tin tức dự định thậm chí đối với đi đến ngự linh tông cũng không có bất kỳ không vui nhìn hắn một bộ thông rong tự tại bộ dáng liền giống như tại d u loạn tuân tiếu gương mặt góc cạnh rõ ràng cặp mắt có loại thâm thúy khiến người ta nhìn không thấu lệ phi vũ toàn t h ầ n tản ra một loại kiệt ngạo khí tức hàm vân chi bây giờ không hiểu do hắn là một cái người thế nào đây chính là chân thật hắn hay là cũng tương tự chẳng qua là n g ư ờ i trang lệ sư đệ ngươi hình như đối với ngự linh tông chuyện không sợ hai chút nào a lệ phi vũ cười ha ha làm sao lại hàm sư tỷ ngươi xem mặt của ta cái này mặt mũi tràn đầy đều viết đầy kinh ngạc a chẳng lẽ ngươi xem không ra nhìn nang một mặt bó tay dáng vẻ lệ phi vũ lại là nói ha, ha chỉ đùa một chút nhưng ta đ í c h sắc kinh ngạc chẳng qua đem kinh ngạc đều dù sao chúng ta người tu hành quá mức hớn hở ra mặt không phải một loại thói q u e n tốt hàm vân chi như có điều suy nghĩ có lẽ ngươi nói là đúng vậy ngươi đối với linh thú sơn có ý kiến gì không lệ phi vũ nhìn chằm chằm hàm vân chi khuôn mặt thanh tú mỉm cười sư tỷ ngươi hỏi lời này xem ra đối với linh thú sơn cũng không phải thật lòng tán đ ộ n g nhưng ta không có ý tứ này ta là đang hỏi ngươi hàm vân c h i trong lòng có chút khiếp sọ không nghĩ đến lệ phi vũ sức quan sát nhạy cảm như thế còn có phần này suy đoán lòng người năng lực cũng khiến trong nội tâm nàng kinh dị lệ phi vũ trong lòng cười trộm công sức ai kêu ta xem qua kịch bản c h ú t này năng lực trinh thám cũng không có chẳng lẽ cái kia mấy lần đều là xem không sao h à n vân chỉ bản tính không xấu chỉ là muốn vai dựa vào tông môn an tâm tu hành bây giờ thế đạo không phải người nào cũng giống như hàn lập như vậy coi như một mình phát triển cũng có thể có thời đa số đều là chẳng khác người thường thân tử đạo tiêu hỏi ta hả, linh thú sơn lựa chọn là đúng hay sai ta không cho đánh giá dù sao đây là tông môn lựa chọn chúng ta những đệ tử bình thường này cũng chỉ có thể thuận theo t u tiên vốn là tại vô tận trong tranh đấu lan truyền ra mỗi đi một bước đều là khó khăn trùng điểm lựa chọn đúng mình có lợi cũng không phải chuyện sai không có phần này tâm tính rất khó tại tu tiên giới sinh tồn trên đường trường sinh nhiều b ạ c h c ố t đại đạo tranh phong ta độc hành trời quang mây tạnh ở giữa mấy sợi màu vàng ánh nắng xuyên phá tầng mây rơi xuống phía sau lệ phi vũ chỉ thấy khoẹ miệng hắn khánh hết bình tĩnh cười áo bào màu tím bay phất phói phong thần như ngọc trong lúc nhất thời hàm vân chi càng nhìn được có chút xuất thần chương hai mươi hai ngẫu nhiên gặp hợp hoan tông cầu đổi đọc rất nhanh hàm vân chi thu hồi tâm thần không còn đi xem hắn lệ phi vũ xoay người nhìn về phía phía trước khí định thần nhàn trong lúc đó hàm vân chi lại là liếp trộm thêm vài lần ta bởi vì nhiệm vụ mới quan sát hắn. hàm vân chi trong lòng tự đủ nhưng càng xem hắn hàm vân chi vượt qua cảm thấy lệ phi vũ không phải một cái tu sĩ bình thường thậm chí cùng trong lòng hắn thân ảnh nào đó có chút t r ù n g hợp hàn đại ca không biết ngươi tại hoàng phong cốc đã hoàn hảo ngươi ngàn vạn phải bảo trọng một ít c ả m thán để hàm vân chi nỗi lòng trung điệp nếu có cơ hội nàng không ngại nhắc nhở một chút hàn lập đ á n g thiết một mực tìm không được thời cơ vô lượng sơn cũng là việt quốc một tòa danh sơn vì đệ nhị núi cao núi non trung điệp núi sương ngụ trung điệp người bình thường bình thường đã đến giữa sườn núi rốt cuộc không thể đi lên nghe đồn phía trên ở một vị vô lượng tiên nhân cho nên lấy tên vô lượng、sơn. vô lượng sơn nằm ở thanh châu tây bộ biên giới cùng thái nhạc sơn m ạ n h phần đôi liên tiếp đến gần nguyên vũ quốc biên cảnh ma đạo lục tông xâm lấn vô cùng nhanh chóng đã tại việt quốc nhiều châu đã chiếm cứ linh sơn thiết hạ căn cứ địa sau đó một chút xíu từng bước xâm chiếm việt quốc ma đạo thế lớn khi thế hung hung không thể ngăn cản thất phái bên trong có mấy phái đều là sinh ra rời khỏi việt quốc tâm tư chẳng qua trước mắt tình hình chiến đấu còn tại g i ằ n g co không cách nào nhất thời quyết định thật đúng là gió em sóng lạng a lệ phi vũ nói hàm sư tỷ linh thú sơn làm p n có phải hay không tất cả ma đạo lục tông đều là biết đ a tự nhiên không phải chẳng qua kết đan kỳ trở lên cao tầng đều là biết trúc cơ kỳ hẳn là chỉ có một ít so sánh mấu chốt người trọng yếu mới hiểu hàm vân chi nói tiết lộ quá nhiều một khi có đệ tử cấp thấp rơi vào lục phái trong tay cái kia rất dễ dàng liền bại lộ bí mật có lý lệ phi vũ nói vậy chúng ta hay là phải cẩn thận à nếu gặp không biết rõ tình hình ma đạo lục tông tu sĩ luyện khí kỳ có tốt nếu trúc cơ kỳ vậy thì phiền thoái hàm vân chi nghĩ nghĩ gật đầu xem ra lệ sư đệ không chỉ có gan lớn còn rất thận trọng trở lại đi về phía trước cái vài trăm dặm chúng ta đổi thành lục hành như thế nào hết thể mặc cho sư tỷ quyết định chẳng qua còn chưa chờ bọn họ thay đổi đi đến phương thức bọn họ liền gặp phải một mảnh tiểu chiến trận ba cái trúc cơ kỳ tu sĩ ma đạo dẫn đầu mười cái đệ tử luyện khí kỳ ngay tại truy kích một chiếc linh chu nhìn trên linh chu tu sĩ trang phục giống như là hoàng phong cốc đệ tử bọn họ chỉ có năm người hai cái trúc cơ kỳ ba cái luyện khí một mươi một m ư ơ i hai tầng bọn họ hướng hàm vân c h i bọn họ chạy đến người của hoàng phong cốc thấy được là linh thu sơn đệ tử lập tức lớn tiếng nói linh thu sơn hai vị sư đệ sư muội mời ra tay viện trợ bọn họ là hợp hoan tông ma đầu đến tìm hiểu tin tức h à vân chi cùng lệ phi vũ đưa mắt nhìn nhau dù sao linh thú sơn bên ngoài hay là thuộc về thất phái như vậy công khai gặp không giúp có vẻ như còn không được hai người lập tức vào đến hợp hoan tông dẫn đầu tu sĩ trúc cơ khuôn mặt âm l u khí chất giống như nam nếu nữ cũng không biết tu luyện công pháp gì thấy lệ phi vũ một trận án chẳng qua hắn không dám k i n h thường ba vị tu sĩ trúc cơ hắn duy nhất thấy không rõ thực lực đối phương chính là hắn trúc cơ trung kỳ trúc cơ hậu kỳ trong lòng hắn hơi trầm xuống đây cũng không phải là cái tốt đối phó gia hỏa tu sĩ âm l u cười lạnh nói lên cho ta bản thân hắn bất động những người khác là liền xông ra ngoài hoàng phong cốc đám người thấy có viện trợ cũng lập tức xoay người đối địch luyện khí kỳ đều giao cho ta các ngươi trước đối phó những người khác lệ phi vũ la lớn vọt thẳng vào hợp hoàn tông tu sĩ luyện khí kỳ trong đám đây chính là sáu bảy trăm tọ nguyên lệ phi vũ cũng sẽ không k h ô n g công tông tha ảo ảnh thần c h â m lít nha lít nhít đối với tất cả tu sĩ luyện khí kỳ phát động công kích hợp hoàn tông tu sĩ trúc cơ kỳ muốn công kích lệ phi vũ nhưng bị hàm vân chi pháp khí ngăn lại nàng tăng thêm hoàng phong cốc hai cái trúc cơ sơ kỳ cùng nhau vây công hợp hoàn tông hai cái hợp hoan tông hai cái tu sĩ trúc cơ một cái trong đó là trúc cơ sơ kỳ đình phong cùng một người khác liên thủ cùng hàm vân chi ba người đánh đến tương xứng âm nhu tu sĩ trúc cơ nhìn một chút giao chiến hàm vân chi lại nhìn một chút lệ phi vũ khoe miệng đường cong dơ lên cặp mắt toát r a dâm tả ánh sáng không tệ rất hợp ý ta hắn động thân trực tiếp phóng về phía hàm vân chi có sự gia nhập của hắn hàm vân chi bọn họ liền lập tức rơi vào hạ phong chẳng qua hắn hình như chỉ đối với hàm vân chi cảm thấy hứng thú đối với hai người khác tướng mạo thường thường hoàng phong cốc tu sĩ không thèm để ý chút nào chiến trường bị chia cắt âm n u tu sĩ trúc cơ đơn độc đối mặt hàm vân chi chẳng qua hắn hình như không dùng toàn lực giống như là đang chơi bửa còn thỉnh thoảng ăn nàng đậu hũ mặt khác hợp hoan tông cùng hoàng phong cốc hai chọi hai giao chiến hoàng phong cốc cũng là từ từ ở vào hạ phong cái khác luyện khí đệ tử muốn hỗ trợ cũng rất sắp bị trọng thương lệ phi vũ bên này hơn m ộ ư ơ i vị hợp hoan tông tu sĩ luyện khí tầng một ư ơ i trở lên vây công cho dù là trúc cơ k ỳ cũng được cẩn thận chẳng qua lệ phi vũ đỉnh giai phòng ngự pháp khí cùng pháp khí công kích đều là không thiếu đỉnh đầu hắn hỏa vân ma trung k e n k e n k e n mặc cho luyện khí kỷ công kích như thế、nào? nhưng trong thời gian ngắn đều là công không phá được hỏa vân ma trung phòng ngự lệ phi vũ ảo ảnh t h ầ n trâm bản thân liền có che đậy pháp lực công hiệu phát động lúc pháp lực ba động yêu ớt không quan sát cẩn thận rất khó phát hiện là đánh l é n âm người cực phẩm pháp khí mấy người đều là chú n g ảo ảnh t h ầ n trâm sau đó đầu góc cho váng sinh ra bóng t r ồ n g những người khác lập tức cũng là đề phòng càng chú trọng bản thân phòng ngự chúng chiêu tu sĩ luyện khí kỳ đều là không có trốn khỏi lệ phi vũ ngân thủ không bao lâu cũng là bỏ mạng theo lệ phi vũ một chút xíu từng bước xâm chiếm bọn họ nhân số nhanh chóng giảm bớt đảo mắt cũng chỉ còn sót lại ba người sưới âm nhu tu sĩ t r ú c cơ mắt nhìn trong mắt hơi giận q u á t lớn đ ổ vô dụng lý sư đệ người đi rút một chút gãy tay gãy chân không quan hệ miễn là còn sống có thể động là được hắn liếm liếm q u o e miệng vị tiêu tướng mạo tương đối xông ra nội tâm lý sư đệ run lên cảm giác cái nào đó vị trí hơi đau nhói hắn lập tức nói đ ả o phong sư h ì n h ta biết lệ phi vũ từ đầu đến cuối phân ra một phần tâm thần quan sát đến cái khác mấy chỗ chiến trường bởi vậy họ lý tu sĩ hợp hoàn tông hướng hắn lúc công kích hắn có chút phát hiện dễ dàng né tránh、Ai? gần nhất quá bận rộn cũng còn không có luyện thành một môn pháp thuật thần thông nếu học xong xích dương chân diễm xích dương đánh chờ pháp thuật thần thông đoàn trường trận chiến này sẽ dễ dàng rất nhiều trong lòng khe khẽ thở dài lệ phi vũ đón ma tu họ lý vào đến cầm trong tay ly hoà kiếm đỉnh đầu hỏa vân ma trung chính diện ngành hám nương tựa theo đại nhật chân kinh tu luyện ra tinh t h u ầ n pháp lực lệ phi vũ hay là chiếm thượng phong đối phương chỉ có bình thường đỉnh giai pháp khí công kích không có xuất sắc phòng ngự pháp khí chiến đấu rất bị động cái khác ba cái bị thương luyện khí tầng mười hai tu sĩ từ bên cạnh cùng nhau tiến công lệ phi vũ bức lui ma tu họ lý sau đó đột nhiên tăng lên trước người hiện lên một tấm vàng dòng lá bửa có lôi hổ v ư n quanh hắn n ắ n thủ quyết pháp lực rất nhiều vọt đến phù bảo bên trong sau đó quắt to xích lôi bảo hiếu rơi xuống ba cái đệ tử luyện khí kỳ vốn là bị trọng thương bị hụt pháp lực đối mặt cái này đột nhiên bạo khởi phù bảo đỏ lôi công kích bọn họ sắc mặt trắng bệnh cặp mắt lộ ra hoảng sợ lý sư thúc cứu chúng ta a ma tu họ lý không xuất thủ một là không kịp hai là coi như hắn có thể tiếp nhận đoán chừng mình lên phẩm phòng ngự pháp khí cũng sẽ hư hại pháp lực rất nhiều tiêu hao phù bảo công kích coi như trúc cơ trung kỳ trúc cơ hậu kỳ đều muốn coi trọng chương hai mươi ba luân phiên kỳ chiến keng tu sĩ trúc cơ một kích toàn lực không thể khinh thường hỏa vân ma trùng trực tiếp bị đánh bay pháp lực dư âm đem lệ phi vũ trùng kích được lục phủ ngũ tặng đều chấn động hắn ổn định thân hình về sau khoe miệng chạy ra một vệt máu lệ phi vũ xoa xoa lập tức ăn vào một viên quy nguyên đan khôi phục pháp lực ma tu họ lý t h ấ y này lập tức truy kích không cho lệ phi vũ tiếp tục khôi phục thời gian lệ phi vũ ra bên ngoài bay đi trong nháy mắt bọn họ liền bay khỏi chiến trường này đi đến năm sáu dặm bên ngoài mặt đất xem ra ngươi là chuẩn bị bắt lấy ta không thả họ lý ngươi pháp lực đã không kịp ta hùng hồn pháp khí không bằng ta t i n h lương ngươi lấy cái gì thắng ta Ừ. Ma tu họ lý nói đừng Ma ta của Tu biết tính toán Họ cho không Lý là nói ngư trên người ngươi hết thể liền đều là ta trên mặt lệ phi vũ lộ ra dếu cợt dếu cợt biểu lộ thật là ngây thơ ngươi cho rằng ta sáng tạo chúng ta một chỗ cơ hội là vì cái gì có nhiều thứ không thích hợp ở trước công chúng sử dụng ngươi hiểu ma tu họ lý biến sắc kinh ngạc nói chẳng lẽ ngươi còn có phù bảo hắn nghĩ đến chỗ này xoay người chạy、một. lệ phi vũ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng xích lôi bảo hiếu trước kia phù bảo đã c h n vùi bây giờ sử dụng là đến từ lữ t r ù n g minh nguyệt ma lang phù bảo nguyện ma lang khổng lộng ư n g tụ ra hiện dương anh múa vớt báo tang lấy hướng ma tu họ lý phóng đi t r ớ c mắt đuổi kịp hắn ma tu họ lý không làm gì khác hơn là đối địch lúc này lại chạy trốn chính là tròn váng chỉ có chính diện ngăn cản mới có chặn khả năng lúc này công k í c h mới là tốt nhất phòng ngự ma tu họ lý pháp lực điên cuồng c h u y ể n vận khắp khuôn mặt là không cam lòng giống hắn loại này tu sĩ trúc cơ bình thường liền một món phù bảo cũng không có nhưng tại sao có người lại không ngừng một món quả nhiên là không tốt đẹp được công bình à. hắn không cam lòng hắn phẫn nộ hắn ghen ghét đột nhiên đến từ sau l ư n g ảo ảnh thần châm đâm xuyên qua đầu trái tim cùng đan điền hắn hắn biểu tình ngưng trọng sau đó nguyệt ma lang hiện đầy sắc bén răng nanh miệng tắn một cái ma tu họ lý bị cắn thành hai khúc thân thể ầm ầm ngã xuống đất lệ phi vũ thở dài một hơi thu hồi phù bảo nhìn một chút phương xa nghĩ thầm bọn họ hẳn là còn có, có thể chống đỡ một hồi lệ phi vũ nghĩ đến lúc này ngồi xếp bằng vận công đ i ề u tức liên tục hai lần thúc giục phù bảo tiêu hao hay là thật lớn t r ú c cơ sơ kỳ hắn tối đa cũng liền thúc giục cái mấy lần hơn nữa liền viết chiến hắn bây giờ pháp lực đã tiêu hao đến gần năm thành cái này nhưng có điểm nguy hiểm an toàn vi thượng hay là khôi phục bảy tám phần pháp lực lúc lại đi qua h à vân tri bên kia khắp nơi bị hạn chế chẳng qua bởi vì đ à o phong không có xuất thủ toàn lực cho nên bọn họ cũng còn chịu được được cũng không biết lệ sư đệ thế nào thấy lệ phi vũ lâu không trở về hàm vân chi không khỏi có chút lo lắng chẳng qua nhất nên lo lắng chính là chính nàng mới phải một mình hoàng phong cốc đã bị thương mặc dù lúc này hai người đối mặt tu sĩ trúc cơ của hợp hoan tông chiếm t h ư n g p h o n g nhưng hai bọn họ đều là sinh ra ý nghĩ chạy trốn chỉ là không có tìm được thời cơ tốt vị tiên tử này người yên tâm người người sư đệ kia không chết được ta cũng sẽ không để hắn chết như vậy tuấn lãng phi phạm tu sĩ thế nhưng là không thấy nhiều ta chờ một lúc nhất định phải hào hào thương yêu, yêu hắn người cũng cùng nhau gia nhập khá tốt ha ha ha ma đầu người nàng chết hà vân c h i cực kỳ giận dữ đồng dạng sử dụng chính mình nhận núp lá bài t ẩ y thiên lôi tử đây là nàng tình cờ đọc được uy lực to lớn trúc cơ kỳ một cái sơ sẩy tuyệt đối sẽ bị trọng thương thậm chí dệt i sát nhưng đào phong nhìn năm lu nhưng thực tế rất cẩn thận bằng không thì cũng đi không được đến trúc cơ hậu kỳ tại hợp hoa tông nhưng hắn là kết đan có hy vọng đệ tử một trong hợp hoa liên một đoá tản da màu hồng phấn xương mù hoa sen xuất hiện xoay tròn lao về phía thiên lôi tử đây là đào phong công pháp tu luyện một loại thần thống nhìn duy mỹ lại uy lực to lớn Lực sát thương thời kinh người, đồng m a n đoàn tụ chi khí, nếu hút vào quá nhiều, sẽ dẫn phát người tình g theo tụ hút phát chi khí, vào dụ. quá sẽ ẩm thiên lôi tử cùng hợp hoan liên va nhau đụng ít phát ra tiếng nổ lớn nóng rực ống phong bốn phía tuần đến đem hàm vân chi cùng đảo phong đều là bước lui thật ra thì bây giờ không phải là sử dụng thiên lôi tử thời kỳ tốt nhất nếu lệ phi vũ tuyệt đối sẽ dùng tại thời kỳ mấu chốt làm đánh lén như vậy coi như rết không chết bằng vào thiên lôi tử v u lực cũng có thể đả thương nặng h n hàm vân chi biết đảo phong rất mạnh nhưng không nghĩ đến lợi hại như thế các phương diện nàng đều không sánh bằng hiện tại duy nhất lá bài tẩy chỉ còn s ó t lữ ự ngông sơn giao cho nàng không c h ọ n b ẹ n pháp bảo phải dùng sao hàm vân tri biết bảo thiên kim luân này có chút không ổn nhưng bây giờ lại duy nhất để nàng có cơ hội chiến thắng thủ đoạn tại nàng do dự thời điểm lệ phi vũ trở về ly hỏa kiếm mang theo ngọn lửa nóng bỏng đâm về phía đảo phong sau lưng、Đồng. đào n g đ phong pháp lực phồng lên hướng phía sau trung kích trực tiếp đẩy lui ly hỏa kiếm thế công hắn mắt nhìn lệ phi vũ không bị thương chút nào mắt hơi neo lại xem ra ngươi không đơn giản à ta lý sư đệ kia mặc dù vô năng t r ư ớ ít nhưng ngươi có thể dễ dàng như thế đánh chết hắn nghĩ đến trên người ngươi đổ tốt không ít Ta đối với nhưng g ư ơ i t ậ t thấy là càng ngày càng cảm h thú. Phi vào lúc này hoàng phong c ố p hai người lên nhau r ồ i rít bạo phát bước lui hợp hoàn tông trúc cơ sơ kỷ kia đỉnh phong tu sĩ bọn họ thao túng linh chu thật nhanh rời khỏi linh thu sơn đạo hưu các ngươi đỉnh trước chúng ta đi vệ binh lệ phi vũ khỏe miệng có quá một trận ma tu kia mắt nhìn đào phong đào phong nói nơi này giao cho ta là được ngươi đi đuổi hai người bọn họ biết đào phong sư minh bọn họ sau khi rời đi đào phong hình như nghiêm chỉnh lại liền còn lại chúng ta ra để các ngươi nhìn một chút như thế nào tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bàng bạc vô cùng pháp lực từ trong thân thể của hắn buộc phát ra tạo thành mánh liệt kinh phong vô số cánh hoa đảo hiện lên xung quanh hắn mưa hoa đ ầ y trời t u y ệ t mỹ hương thơm chẳng qua sau m ộ t khắc những tiêu cánh hoa đảo mỗi một phiến cũng trở nên sắc bén cứng rắn dưới sự khống chế của đạo phong tất cả cánh hoa đảo hướng bọn họ rung manh lao đến ngàn vạn hoa vũ tên mặc dù tốt nghe nhưng lại giấu dếm hung hiểm sắc cơ lệ phi vũ chống ra hỏa vân ma chung vòng phòng hộ còn có thể tạm thời ngăn cản chẳng qua hàm vân chi lại có chút không kiên trì nổi trên người đã lệ phi vũ bay qua lấy hỏa vân ma trung đồng thời che lại hai người lệ sư đệ lệ phi vũ nói hàm sư tỷ t ê n nhân yêu này không phải đợi nhàn có thể đối phó nếu đợi chút nữa gánh không được chúng ta chia nhau chạy nghe theo mệnh trời đào phong thấy đây tập trung cánh hoa mưa công kích hỏa vân ma trung đinh đinh đinh hỏa vân ma trung như trong gió lục bình lắc lư kịch liệt hàm vân chi thấy được lệ phi vũ chủ động bảo vệ nàng trong lòng ấm áp không khỏi hạ quyết tâm lệ sư đệ trong tay ta còn có một phần lá bài tẩy là lữ sư t h u c xuất phát trước giao cho ta là kiện không trọn vẽ pháp bảo lữ sư thúc nói nó uy lực to lớn toàn lực thúc g ụ c coi như chúc cơ hậu kỳ cũng nhất định trọng thương chờ một lúc ngươi hấp dẫn ma đầu kia chú ý cho ta thoáng tranh thủ thời gian không thành vấn đề lệ phi vũ gật đầu treo lên hỏa vân ma trùng bạo phát bản thân pháp lực trực tiếp n g ạ n h kháng v à o đến người tên nhân yêu này bất nam bất nữ là tu luyện người nào yêu c ô m pháp như ngươi loại này đem tự luyện thành bộ dáng này hay là thật sớm chết đi tốt sống lãng phí linh khí chết cũng lãng phí thổ điện chán đảo phong lập tức hiện lên vân xanh trong đôi mắt tức giận tăng cao hắn hận nhất người khác nói người khác yêu bất nam bất nữ người muốn chết đừng cho ta bắt được ngươi nếu không ta định để nguyên tiếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết đào phong sự chú ý bị lệ phi vũ hấp dẫn bắt đầu toàn lực tiến công muốn tại thời gian ngắn bắt lại hắn mà hàm vân chi thì thoáng cách xa v ô túi chữ vật từ bên trong bay ra một cái kim luân màu vàng đứng tại trước mặt nàng chỉ dựa vào phù bảo khẳng định không phải là đối thủ chẳng qua lệ phi vũ trước mắt nhiệm vụ chủ yếu là hấp dẫn đối phương sự chú ý hà vân chi thấy được n g u y ệ t ma lang trong lòng run lên lữ trùng minh có vẻ như cũng có một món phù này bảo chẳng lẽ trong nội tâm nàng rất rung động chẳng qua lúc này cũng không phải nghĩ chuyện này thời điểm hà vân chi tập trung sự chú ý kết động thủ quyết đem pháp lực liên tục không ngừng r ó t vào trước mặt trong bảo thiên kim luân trong bảo thiên kim luân lữ ngông sơn một luồng thần thức bị kích hoạt ngay sau đó là hắn lưu lại kim luân bên trong kết đan kỷ pháp lực bị thúc giục lúc này lữ ngông sơn rời h à vân chi bọn họ không xa liền mấy chục dặm hắn mơ hồ có cảm、giác. k và... h đối n khẽ mặt quỷ dị như vậy pháp bảo hắn lúc này đình chỉ đồng thời không tiếp tục thử nghiệm nữa cho nên hắn đến nay không biết muốn thúc giục món pháp bảo này cần bao nhiêu thọ nguyên uy lực như thế nào thọ nguyên vô cùng quan trọng hắn cũng sẽ không tùy tiện hiến tế cho cái này quỷ dị pháp bảo nhưng nếu y lực to lớn nó cũng không mất vì một kiện lá bài tẩy cho nên hàm vân chi bọn họ sau khi xuất phát không lâu hắn liền lặng lẽ đi theo lữ mông sơn tốc độ tăng vọt hóa thành một đạo hồng quang trong nháy mắt đi xa hắn muốn tận mắt nhìn hàm vân chi thúc giục bảo thiên kim luân cảnh tượng tại bảo thiên kim luân bị thúc giục lúc đào phong cảm thấy sau l ư n g chuyển đến một luồng nguy hiểm trí mạng lập tức xoay người sau đó đã nhìn thấy hàm vân chi đang thúc giục một món kim luân pháp bảo hắn kinh hô thành tiếng trên mặt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi một cái t r ú c cơ sơ kỳ có pháp bảo là một món vô cùng chuyện không thể tưởng tượng nổi cho dù là hắn nhiều năm như vậy cũng mới may mắn đạt được một món không trọn vẹn pháp bảo uy lực thật là khủng khiếp lệ phi vũ lập tức t r á n h thoát đến một bên khác tránh khỏi đợi chút nữa bị t h a i bay v à gió thật là không thể tưởng tượng nổi không nghĩ đến trên người hàm v ầ n chi vậy mà lại có pháp bảo hơn nữa còn có thể thúc giục uy lực này đều so ra mà vượt chính mình toàn lực thúc giục vệ linh âm bản uy lực pháp bảo muốn thúc giục nhất định phải là tu sĩ kết đan kỳ mới được chẳng qua bảo thiên kim luân tương đối đặc thù nó cần không chỉ là pháp lực còn cần tỏ nguyên bởi vậy giảm bất pháp lực tác dụng tính chẳng qua bởi vì pháp lực cấp độ bảo thiên kim luân t h u ố c giục y năng có hạn so ra kém hoàn toàn pháp bảo chút này cùng vệ linh g h m b ả n cũng có chút giống nhau bảo thiên kim luân bị hàm vân chi t h u ố c d i ụ c về sau nó bắt đầu tự chủ thôn vệ hàm vân chi thọ nguyên hàm vân chi tâm thần kinh hãi không nghĩ đến nó sẽ như thế quá i dị lúc này nàng mới hiểu được lữ n ô n g sơn vì sao lại đem món pháp bảo này giao cho nàng đến sử dụng hóa ra là xem nàng như thành lập tức chất tốt ném đá dò đường đến hàm vân chi pháp lực bị liên tục không ngừng hút vào đến trong đó nàng phát giác chính mình không cách nào bên trong cái mất lại chỉ có thể trơ mắt nhìn một chút thọ nguyên bị hút đi chẳng qua cũng may không bao lâu bảo thiên kim luân công kích liền phát động thó nguyên hấp thu cũng là đình chỉ phật âm đàn hát ánh sáng vàng và đạo một đầu to lớn cánh tay màu vàng nóng hư không xuất hiện chụp về phía đào phong đào phong cũng không phải làm chờ nhận lấy cái chết hắn đồng dạng lấy ra lá bài tẩy của mình một món không c h ọ n vẹn pháp bảo trường đao hình chẳng qua chỉ có một nửa âm ma c h ạ m không c h ọ n vẹn pháp bảo đao quan g cùng to lớn cánh tay màu vàng nóng va chạm vô cùng kịch liệt thiên địa cũng vì đó biến sắc đáng tiếc cái kia khủng bố âm ma trảm vẫn như c ũ không địch nổi cánh tay màu vàng nóng nguy năng tính cả không trọn vẹn pháp bảo cả người đào phong bị bàn tay lớn màu vàng n ó n g đánh vào lòng đất không rõ sống chết cái này hoàn toàn so với vệ linh e m bản còn mạnh hơn a lệ phi vũ hơi h á m ổ m trong lòng kinh ngạc cái này đều sắp có pháp bảo sáu bảy thành kỹ năng hàm vân chi thúc giục bảo thiên kim luân kết thúc pháp lực một chút không còn cả người gần như muốn ngất không cách nào chống đỡ phi hành lệ phi vũ lập tức bay đi ôm một cái eo của nàng đưa nàng tiếp nhận về phần bảo thiên kim luân kia không biết duyên cớ gì đột n g ộ t vẹo được một tiếng phá không bay mất nhìn ngây người lệ phi vũ bảo thiên kim luân đến trong tay lữ mông sơn hắn một trận vớt nhẹ nhẹ giọng nói đích thật là kiện không tệ pháp bảo chúc cơ sơ kỳ nho nhỏ thế mà có thể phát huy uy lực như thế đại quyết chiến nhanh đến đến lúc đó hẳn là có thể phái được công dụng chẳng qua mười năm võ nguyên kết đan kỳ có lẽ cần càng nhiều ánh mắt hắn một trận biến ả o đem thu vào chữ v ậ t đại về sau trực tiếp quay trở về linh tú h sơn về phần lệ phi vũ cùng hàm vân chi chết sống hắn thật ra thì vẫn luôn không quan tâm mà lá thư này cũng có được c ấ m chế không có kết đan thần thức căn bản không phá nổi cũng không nhìn thấy nội dung phía trên cho nên hắn rất thiên tâm lệ phi vũ an trí xong hàm vân chi sau đi mặt đất tìm tòi đạo phong tung tích nhưng lại không tìm được tung tích của hắn chạy cũng thật là nhanh hắn b u ô n phía tìm tòi diệt sắt những kia tu sĩ ma đạo túi chữ vật một cái cũng không đông tha toàn bộ đến tay về sau mang theo hàm vân chi rời đi không lâu sau đó bảo thiên kim luân kia công kích đập ra trong h ồ lớn nổi lên một đoàn h ắ c khí ngay sau đó xuất hiện một cái tóc thai bù sù dị thường chật vật người đúng là đào phong hắn dựa vào bí pháp tranh né lệ phi vũ tìm tòi lúc này mới trốn khỏi một mạng nhìn một chút xung quanh hắn cũng là nhanh chóng rời đi nếu là bị lúc trước hắn người sư đệ kia thấy hắn bộ dáng này đào phong cảm thấy hắn sẽ không lưu thủ ma đạo chính là như vậy người có khả năng lên kẻ y ế u dưới một khi có thể có lợi tuyệt sẽ không có chút mềm lòng đào phong không chút nào dừng lại lập tức rời khỏi tìm một chỗ nơi vắng vẻ khôi chữa trị bản thân thương thế thanh châu thanh phong thành phúc vân khách sạn hàm vân chi sâu kín tỉnh lại đánh giá cảnh vật xung quanh khách sạn lúc này lệ phi vũ đẩy cửa tiến đến thấy được hàm vân chi tỉnh lại lập tức nói hàm sư tỷ ngươi đã tỉnh lệ sư đệ đây là đâu ta ngủ mê bao lâu nơi này là thanh châu thanh phong thành một nhà kêu phúc vân khách sạn kể từ trận chiến kia ngươi hôn mê hai ngày đúng trước ngư sử pháp bảo nó tại sao khi kết thúc đột nhiên bay mất ta cũng nghĩ thế lữ sư thúc triệu đi hàm vân chi khe khẽ thở dài mặc dù lữ mông sơn là lợi dụng nàng nhưng cũng dù sao cứu nàng một mạng sẽ thôn phệ thọ nguyên pháp bảo thật đúng là quỷ dị c h ắ c không được hắn muốn để chính mình đến thử lữ mông sơn là kết đan trung kỳ trưởng lão mà nàng chẳng qua là một cái tu sĩ trúc cơ sơ kỳ cả hai địa vị này đem khác biệt hàm vân chi lại tức giận cũng chỉ có thể trước bông xuống đồng thời ngoan ngoan hoàn thành hắn bố trí nhiệm vụ không sao vốn là lữ sư thúc tri vật sư tỷ nếu ngươi đã tỉnh l i ê n ăn vào viên đan dự kia mau sớm khôi phục thương thế còn có pháp lực đi chờ ngươi tốt toàn chúng ta đi nữa đà tạ sư đệ hàm vân chi không k h á c h khí nhận lấy linh đan một thanh n ư ớ t sau đó ở trên giường vận công đ i ề u tức ba ngày sau bọn họ lần nữa xuất phát đi đến v ô lượng sơn hai ngày sau đã đến đoạn đường này cũng không tiếp tục phát sinh yêu thiêu thân bình tĩnh vô cùng đỉnh núi v ô lượng sơn đại trận bên ngoài hàm vân chi ô n quyền cất cao giọng nói linh thú sơn đệ tử hàm vân chi lệ phi vũ nhận lữ mông sơn sư thúc chi mệnh đến trước bãi phòng thiên làng trân nhân hóa ra là linh thú sơn trong đại trận chuyển đến đ ồ thanh sau đó bung ô ra một con đường để hàm vân c h i bọn họ tiến vào lệ phi vũ đánh giá tiến lên đây đệ tử ngự linh tông trong mắt bọn họ có ý khinh thường rõ ràng là có chút coi thường bọn họ dù sao cũng là kẻ phản bội bị người xem thường cũng là bình thường lệ phi vũ không có quá mức để ý cùng chúng ta đến một chút cơ kỳ đệ tử ngự linh tông dẫn bọn họ đi đến đại điện đại điện trắng lệ hai người đi vào không mình hành lễ hàm vân c h i nói b à i kiến ngự linh tông các vị chân nhân xin hỏi vị nào là thiên làng chân nhân ta chỗ này có một phong nữ mông sơn sư thúc thư chương hai mươi lăm ly hỏa kiếm chi biến hóa cầu đổi đọc hàm vân chi vừa dứt lời thư tín trong tay đột nhiên bay lên rơi xuống bên trái một vị kết đan chân nhân trong tay lao phu chính là thiên lang chân nhân mở ra thư xem xét sau đó thư tự nhiên biến thành cho bụi chuyện ta biết linh thú sơn các ngươi ngày sau trở về ngự linh tông ta cũng là người một nhà hai người các ngươi nếu là nguyện ý có thể dừng lại một hai ngày cũng có thể trực tiếp rời khỏi hàm vân chi vốn định mở miệng đa tạ thiên lang chân nhân hảo ý sau đó cứ vậy rời đi nhưng người nào nghĩ lệ phi vũ d à n h nói đa tạ thiên lang chân nhân ta cùng sư t h đang muốn mở mang kiến thức một chút ngự linh tông môn nhân cao đồ h à vân chi thấy lệ phi vũ đều nói như thế cũng chỉ đành đồng ý hai người đi ra đại điện không lâu hà vân chi truyền âm hỏi lệ sư đệ vì sao ngươi đồng ý sư tỷ ta có ý định của ta nếu ngươi không muốn ta cũng không sẽ cơ cầu ai được dù sao cũng không có việc lớn gì hà vân chi một đường theo nghĩ thầm lệ sư đệ này càng thần bí chẳng lẽ hắn tại ngự linh tông có mưu đồ chẳng qua chính mình n g ấ t không có m ặ c kệ mình cũng không phải ác nhân lệ phi vũ thấy được đâm đầu đi đến hai cái ngự linh tông đệ tử trúc cơ lập tức tiến lên hỏi hai vị sư huynh xin hỏi là phủ nhận biết ngô văn phong cùng nhạc doanh, doanh. ngươi là ai tìm bọn họ có chuyện gì lệ phi vũ nói ta là hảo hữu của bọn họ ta cùng sư tỷ là linh thu sơn thiên lang chân nhân lưu lại hai chúng ta ngày quan sát học tập để ngày sau nhanh chóng dung nhập ngự linh tông không khí hàm vân chi trừng mắt nhìn là thế này phải không lệ sư đệ này thế nào nói láo há mồm l i ề n ra thì ra là thế hai người bọn họ đã kết làm đạo lữ sẽ ở phía tây một đậm phủ đậm phủ trước có một gốc linh cây đào chính là đa tạ hai vị sư huynh sư tỷ người đi nghỉ trước đi chờ ta đi b ã i phòng hai vị kia cố nhân về sau lại đi tìm ngươi h à vân chi nhìn trên mặt lệ phi vũ viết đầy không nghĩ nàng theo biểu lộ liền không tự làm mất mặt vậy được sư lệ chính ngươi chú ý một chút hàm vân chi rời khỏi lệ phi vũ ngự không phi hành tìm được hai cái kêu ngự linh tông đệ tử trúc cơ chỉ dẫn động phủ bên ngoài động phủ có trận pháp c ấ m chế lệ phi vũ vận dụng thần thức truyền âm đem âm thanh truyền nô văn phong sư h i n h nhạc doanh doanh sư tỷ cố nhân đến thăm mời thấy một lần không bao lâu động phủ mở ra bay ra hai bóng người một nam một nữ nô văn phong nhìn chằm chằm lệ phi vũ nhìn trong chốc lát mở miệng nói ngươi là ai chúng ta cũng không quen biết ngươi đi ta gọi hà lập sư h u n h sư tỷ không nhận ra ta không quan hệ ta biết các ngươi là được Nô Văn Phong cao mày, nhưng ta không nhớ ngươi này cổ nhân,、ta、khuyên ngươi chóng rời đi. không phải vậy, đừng ngươi không vậy với phải trách khách khí. cao có cái cổ ta ta mau ta mẩy rõ rời đi, đối lệ phi vũ cũng không nhiều lời mỉm cười trực tiếp lộ ra hỏa vân ma trung nhạc doanh doanh che miệng hoảng sợ nói hỏa vân ma trung thế nào trong tay ngươi ngươi bãi kiến tử trường phong lệ phi vũ cười ha ha một tiếng sau đó ngày thứ ba trăng lên giữa trời vô lượng sơn phía đông mười dặm ta chở đám các ngươi nếu không đến ta không thể làm gì khác hơn là đem từ trường phong tung tích trước nói cho hắn biết sư tôn lệ phi vũ phá không rời khỏi nhạc doanh doanh ánh mắt lộ ra hoảng sợ văn phong sư minh chẳng lẽ t ử trường phong k i a còn chưa chết nô văn phong nói sư mọi ngươi nghĩ nhiều hắn bản mệnh bài đều nát làm sao lại còn chưa chết phải là người kia gặp sắp chết t ử trường phong từ chỗ của hắn nghe nói chuyện của chúng ta sau đó cầm hắn pháp k h bây giờ muốn bắt chẹn chúng ta nhạc doanh doanh trong mắt lóe lên một tia tản nhẫn văn phong sư minh hắn không thể lưu lại chuyện này tuyệt đối không thể để cho từ trường phong sư tôi biết không phải vậy hắn khẳng định sẽ đem tức giận rơi tại trên người chúng ta ta biết sư mọi yên tâm hai ngày sau ta nhất định để hắn chết không nơi tán thân trong hai ngày lệ phi vũ cùng hàm vân chi trôi qua bình tĩnh an lành đi khắp nơi đi nhìn một chút thật sự giống như là tại quan sát học tập sau đó ngày thứ ba sáng sớm hai người cáo từ rời khỏi hàm sư tỷ ngươi về trước linh thu sơn đi ta cho phép chuẩn bị khắp nơi du lịch một chút bốn. Lệ sư Đệ, Ngươi ngươi không không chuẩn Linh Sơn? Sư phải Lệ Đệ, có hay Thu bị trở về linh thu sơn? một hơi gió mát lướt qua xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại lệ phi vũ không nghĩ đến hàm vân chi giác quan thứ sáu nhạy cảm như thế hắn cười cười chuyện này lại nói khả năng trở về cũng có thể là không trả lời ngươi cũng biết việt quốc hiện tại m ư ơ i phần hỗn loạn giống ta loại này tiểu tu sĩ khả năng không cẩn thận sẽ bỏ mình như vậy ta chính là nghĩ trở về cũng trở về không đi thấy được lệ phi vũ bộ này hi hi ha ha bộ dáng hàm vân chi khe khẽ thở dài ngón tay ngọc nhỏ dài đem một luồng bị gió thổi loạn mái tóc gậy đến sau thai ta biết lệ sư đệ chính ngươi bảo trọng hàm vân chi lái linh chu đi xa lệ phi vũ nhìn một chút sau đó hướng vô lượng sơn phía đông bay đi hắn không nghĩ đến chính là hàm vân chi lòng hiếu kỳ rất nặng đi mà quay lại xa xa theo lệ phi vũ trăng lên giữa trời vô lượng sơn bên kia bay ra hai người đi đến phía đông mười dặm lệ sư đệ chờ chính là bọn họ bọn họ rốt cuộc có ra sao quan hệ hàm vân chi chầm rãi đến gần hàn lập chúng ta đến ngươi mau ra đây hàn vân chi sau khi nghe được trong lòng giật mình hàn lập hàn sư minh là hắn sao nhưng làm sao lại như vậy không bao lâu âm thanh của lệ phi vũ vang lên giải hàm vân chi nghi hoặc lúc đầu lệ sư đệ là mượn tên hàn lập hắn chẳng lẽ là m ộ ư ơ i bốn chẳng qua đây là vì cái gì hắn là cái gì muốn mượn dùng hàn sư minh tên là đúng dịp hay là nói hắn quen biết hàn sư minh lệ phi vũ nói các người đến nô văn phong nói đừng nói nhảm đem từ trường phong tung tích nói cho chúng ta biết ngươi nghĩ muốn cái gì chúng ta đều có thể đáp ứng thật lệ phi vũ quỷ dị cười một tiếng thật cái gì đều có thể muốn cái gì ngươi nói ha ha ha các ngươi đ ó n g kịch diễn thật là tốt c h ắ c không được từ trường phong bị các ngươi gạt được thảm như vậy đáng tiếc các ngươi cuối cùng vẫn không có được hắn t í c h xúc ngược lại tiện nghi ta lệ phi vũ ha ha cười nói hắn bản m ệ n h bài đã sớm hẳn là nát các ngươi cũng không cần chứa đến nơi này không phải là vì g i ế t ta diệt khẩu sao biết liên tốt ngươi có thể chúc cơ là được chúc cơ đan của hắn không nghĩ đến chúng ta một phen chủ tính cuối cùng tiện nghi ngươi người ngoài này chẳng qua t r ú c cơ đ à n ngươi có thể phục d ụ nhưng g n hắn đỉnh dai pháp khí ngươi còn, còn giữ lệ phi vũ mỉm cười gật đầu giữ lại giữ lại l i ề n tốt chờ giết ngươi chúng ta vẫn là có thể cầm lại chúng ta nên được đồ vật sư muội lên nô văn phong và nhạc doanh doanh một trái một phải vọt đến bọn họ những năm này cũng là được cái khác cơ duyên thuận lợi t r ú c cơ hàm vân chi hơi đưa tay muốn ra tay giúp đỡ nhưng nghĩ nghĩ lại là chậm rãi bông xuống có thể giết chết lữ gia lữ chủ minh lệ sư đệ có phải cường đại lá bài tấy để ta đến xem một chút rốt cuộc là cái gì Đối mặt ngô văn phía o doanh doanh n lực, lực cùng nhạc công g k c trước ê n lệ phi vũ chưa hề toàn lực dùng nó đối địch mà lúc này lệ phi vũ toàn lực rót vào tự ái áp lực ly hỏa kiếm lập tức phát sinh biến hóa kinh người từng đoạn tiếng kiếm gieo văng lên ly hỏa kiếm mặt ngoài đột nhiên hồng quang nợ rộ sau đó hiện ra màu đỏ thám ly hỏa chấm ò n tầng Phi cũng không ta một hai t h biến hóa hỏa ly k mươi có c thể mạnh bao nhiêu. h bao sáu chấm dứt ly hỏa kiếm bạo phát uy lực để tất cả mọi người là kinh ngạc chẳng qua nô văn phong cùng nhạc doanh doanh nhưng không có chút nào kiếm kỵ đến một lần giữa bọn họ là cục diện không chết không thôi thứ hai hai người bọn họ đều là đều có lá bài tẩy lực lượng mười phần hàm vân chi thấy này lại là lên muốn hỗ trợ ý niệm nhưng nhìn lệ phi vũ cùng bọn họ tranh đấu cũng không có rơi xuống hạ phòng lúc này mới thôi nhìn nhìn lại đinh đinh, đinh. Đồng đồng đồng. lệ phi vũ huy vũ ly h ỏ a kiếm mỗi một lần va chạm thân kiếm ly hỏa đều sẽ phát ra mãnh liệt nổ tung đẩy lui đối phương chẳng qua cái này cũng bởi vậy gia tăng lệ phi vũ điều khiển khó khăn bởi vì mỗi một lần nổ tung hắn miệng cọp đều sẽ sinh ra một trận xé rách cảm giác có đến vài lần ly hỏa kiếm suýt chút nữa rời tay rơi xuống đương nhiên ly hỏa kiếm uy lực như thế cũng là cho n ô văn phong và nhạc doanh doanh tạo thành phiền thoái không nhỏ vẹn vẹn giao chiến một lát hai người bị thương theo lệ phi vũ thao túng càng lâu đối với ly hòa kiếm hắn cũng càng thêm quen thuộc thời gian dần trôi qua có thể khống chế sau khi biến hóa ly hỏa kiếm mỗi một lần va chạm đều nổ tung nhìn như vi lực mạnh mẽ nhưng kiếm hai lưới nếu hắn thể phách không cường đại lực lượng không đủ một lúc sau cầm kiếm cái tay kia cũng có thể phế bỏ thế là lệ phi vụ khống chế ly hỏa kiếm lực lượng bắt đầu có chút thu liễm ly hỏa chạm ly hỏa kiếm thân kiếm mặt ngoài ly hỏa ngưng tụ ở mũi kiếm sau đó bạo phát một cái dao găm ngọn lửa bay về phía nhạc doanh, doanh. nhạc doanh, doanh ngăn cản không nổi cả người bị đánh bay chẳng qua ngô văn phong nắm lấy thời cơ tiến công lệ phi vũ đồng dạng đánh bay hắn đỉnh hỏa vân ma trung ken ken ken ngô văn phong đuổi theo lệ phi vũ điên cuồng công kích kim hệ kiếm k h í sắc bén khó khăn ngăn cản lệ phi vũ bị ép liên tục lùi về phía sau chẳng qua hắn cũng không phải mù quáng lui bước mà là không ngừng hướng về phía nhạc doanh doanh đến gần sau đó lấy hỏa vân ma trung cưỡng ép ngăn cản công kích của ngô văn phong chính mình thì tiến công nhạc doanh doanh nhạc doanh doanh vừa rồi gặp một kích bị thương không nhẹ pháp lực trong cơ thể còn có chút chấn động không cách nào phát huy toàn bộ thực lực bởi vậy chỉ có thể chạy trốn ba người một cái đuổi theo một cái thấy hàm vân chi cởi một tiếng cái này đấu pháp còn có thể đấu thành dáng vẻ này lệ phi vũ nói nhạc doanh doanh xem ra ngươi trong lòng n ô văn phong không trọng yếu bao nhiêu ngươi bị thương hắn không vội mà quan tâm ngươi ngược lại l i ề u mạng công kích ta hắn chẳng lẽ cảm thấy chỉ dựa vào công kích như vậy có thể giết ta n ô văn phong cả giận đừng muốn nói b ậ y ta như thế nào không quan tâm sư muội chẳng qua là không giết ngươi hôm nay ai cũng không thể thiện ha ha ngươi nói lời này người nào tin tưởng lệ phi vũ một bên công kích vừa nói ta xem ngươi rõ ràng chính là nhớ ta giết nhạc doanh, doanh tối thiểu nhất cũng muốn trọng thương nàng sau đó ngươi là có thể ngư ông đắc lợi nuốt một mình ta tất cả bạo vận bao gồm nàng có phải thế không nói bậy, nô văn phong thẹn quá thành giận công kích lệ phi vũ càng thêm tàn nhẫn thật ra thì ngươi có thể thoáng lưu thủ như vậy ta là có thể phối hợp ngươi toàn lực công kích nhạc doanh doanh dù sao từ trường phong hận nhất hay là nàng nô văn phong sửng sốt một chút lệ phi vũ cảm giác đối phương lực lượng chật nhẹ lập tức cười ha ha đa tạ lưu thủ ta định sẽ không c ố phụ h ả o ý của ngươi lệ phi vũ thao túng ly hỏa kiếm thân ly hỏa huyền hóa thành mấy con hỏa diễm phi ứng nhanh chóng đến gần nhạc doanh, doanh. nhạc doanh, doanh hét lên một tiếng nô văn phong ngươi thật nhân tâm như vậy nô văn phong phát hiện chính mình sai lầm vội vàng giải thích sư muội không phải như vậy vừa rồi chẳng qua là hiểu lầm nhạc doanh doanh tránh đi hai cái ly hỏa phi ưng nhưng vẫn như cũng bị trong đó một cái đánh trúng cả người thổ huyết bay ngược ra ngoài lệ phi vũ cười lạnh lập tức xoay người tránh đi nô văn phong lần này không lo được đuổi theo lệ phi vũ tiến lên tra xét nhạc doanh doanh t h ư ơ n g thế sư muội ngươi không sao chứ ngươi phải tin tưởng ta ta thật không có hắn là đang ly g i á n chúng ta nhạc doanh doanh trong mắt lộ ra hoài nghi rất rõ ràng bởi vì vừa rồi chuyện hai người quan hệ đã sinh ra vết rách lệ phi vũ ở một bên tiếp tục quạt gió châm lửa cẩn thận à nhạc bánh sư tỷ cũng không nên bị thừa cơ đánh lén từ trường phong vết xe đổ cũng không nên quên cùng chính mình quan hệ thân mật nhất ngược lại là nguy hiểm nhất giết người chu tâm quá vô sỉ lệ sư đệ quả thật so với ma đạo còn muốn ma đạo hàm vân c h i âm thầm kinh hãi nàng có chút khó mà tin được phía trước cùng sống chung với nhau hoàn toàn không phải như vậy rốt cuộc cái nào mới là chân t h ự c hắn phù bảo nguyệt ma lang lệ phi vũ đương nhiên sẽ không nhìn thời cơ tốt đẹp lãng phí hết hắn thúc giục phù bảo bắt đầu công kích nô văn phong cảm nhận được phù bảo uy lực sắc mặt đại biến không lo được lại xoắn suýt cùng nhạc doanh doanh quan hệ hắn đồng dạng từ túi chữ vật lấy ra một món phù bảo sau đó phù bảo tỏa hào quang rực rỡ trên không trung xuất hiện một cái chung đồng to lớn chặn lại n g u y ệ n ma lang sư muội thừa dịp hiện tại ngươi nhanh thúc giục pháp bảo mảnh vỡ giết hà án nhanh a không phải vậy sau đó đến lúc chết chính là chúng ta lệ phi vũ nói làm sao lại cảnh giới ta cũng không so với hai người các ngươi cao một người đối với ta đều có chút phí sức nếu như các ngươi người nào trốn về ngự linh tông trụ sở ta cũng là bắt các ngươi không có cách nào thật ra thì nhạc bánh ánh sư tỷ tử trường phong trước khi chết mặc dù miệng nói hận ngươi nhưng ta cảm thấy hắn thật ra thì đối với ngươi không có bao nhiêu hận ý hắn còn nói khẳng định là ngô văn phong c ầ u dẫn ngươi mới cho ngươi phản bội hắn đúng không nhạc doanh doanh s ừ n g sốt một chút t h ấ p giọng lẩm bẩm nói lớn phong sư huynh bởi vì cái gọi là một ngày vợ chồng bách nhật tân nhạc doanh doanh ban đầu đi theo từ trường phong thời gian dài sống chung với nhau rơi xuống muốn hết chỗ trên một tia tình cảm đó cũng là không thể nào về phần tại sao đi đến loại trình độ này vậy cũng chỉ có thể hỏi bản thân nhạc doanh doanh dù sao lúc trước đi theo từ trường phong là một cái lựa chọn tốt chẳng qua lệ phi vũ cũng sẽ không quản bọn họ ở giữa rốt cuộc có hay không chân tình cảm giác hắn vô túi chữ vật lại là một món phủ bảo b a ra trong một cái toàn thân ma khí quấn quanh đũa lớn xuất hiện hướng đỉnh đầu nô văn phong rơi xuống nô văn phong sắc mặt hoảng sợ hoảng sợ nói ma vân truy ta sớm nên biết hắn phủ bảo khẳng định cũng tại trong tay ngươi hắn quay đầu nhìn nhạc doanh doanh trong mắt hung ác nói ngươi cái tiện nhân quả nhiên đối với t ử trường phong dư tình chưa hết không phải vậy lúc trước hắn như vậy tín nhiệm ngươi hay sao ngươi biết không giết được hắn ta hận a sớm biết t ử trường phong sau khi chết nên trực tiếp giết ngươi nhạc doanh, doanh không cách nào tin đây là lúc trước cái kia ôn tồn lễ độ đối với hắn đủ kiểu thương yêu nô văn phong sư huynh ha, ha hết thể cũng là vì lợi ích lòng ngươi hiểm ác thấy ngô văn phong đại thế đã mất nhạc doanh doanh cũng không tiếp tục công kích xoay người bay về phía vô l ư ợ n g sơn lệ phi vũ có một việc nói rất đúng nếu nàng trở về ngự linh tông trụ sở thật sự là hắn cầm nàng không có rút lui thấy chính mình phân hóa mưu kế được như ý lệ phi vũ khỏe miệng nổi lên cười lạnh muốn chạy xem ngươi chạy đi nơi nào hắn gọi ra phệ linh â m b ả n ngăn cản nàng đừng cho nàng chạy phệ linh â m b ả n phát ra tiếng ông ông vang lên sau đó pha không trước mắt đuổi kịp nhạc doanh, doanh đem cuốn lấy đây là phệ linh em bàn tự chủ bạo phát cho nên không cần lệ phi vũ pháp lực chống đỡ chẳng qua, p h ệ linh em bàn vẹn vẹn chẳng qua là dây dưa không phải công kích cho nên tiêu hao sẽ không quá lớn lúc này lệ phi vũ bắt đầu xuất thủ toàn lực đối phó ngô văn phong hắn đoán được hai người bọn họ đều có át chủ bài nếu đồng thời đối mặt coi như có thể thắng đoán chừng chính mình tiêu hao cũng không sẽ nhỏ thậm chí còn có thể sẽ gặp nguy hiểm bởi vậy lệ phi vũ mới quyết định phân hóa n ư u kế giống bọn họ loại quan hệ này người nói là có chân ái không rời không bỏ hắn là vạn vạn sẽ không tin tưởng cũng bởi vậy lệ phi vũ mới có thể ly dán thành công ngô văn phong trúc cơ cũng mới mấy năm pháp lực đã không kịp lệ phi vũ hùng hồn tinh t h ầ n chân chính chiến đấu căn bản không phải là đối thủ của lệ phi vũ chẳng qua hai mươi chiêu liền bị lệ phi vũ tại chỗ diệt sát nhạc doanh doanh t h ấ y đây sắc mặt hoảng sợ nói hàn đạo hữu tha mạng a ta có thể đem hết thảy đều giao cho ngươi bao gồm thân thể ta lệ phi vũ thu hết ngô văn phong vật phẩm sau đó đến trước mặt nhạc doanh doanh trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng thân thể ngươi hàn quan sát một chút nhìn quả thực ngay thẳng m ê n g ư ờ i nhưng tiếc quá mà vẫn truy lệ phi vũ lần nữa thúc giục phù bảo để ngươi chết dưới phù bảo của từ trường phong cũng coi như ngươi chết được chỗ dầm dầm, dầm. diệt sát nhạc doanh, doanh. lệ phi vũ đ ỗ n g nhiên trong lòng đung lỏng trên đạo tâm trói buộc tiêu thất vô tung rốt cuộc giải quyết về sau cũng không tiếp tục tùy tiện phát đạo tâm lợi thể a n một hố không loan nhìn xa trông rộng hoàn thành những n à y lệ phi vũ bắt đầu thu hai người bọn họ thần hồn chúc cơ âm hồn cũng không thể l ã n g phí dựa theo lệ cũ kiểm tra xung quanh lệ phi vũ lập tức phát hiện cách đó không xa ẩn núp lấy một người là ai đi ra hắn sát mặt lạnh lẽo sát tâm đại động toàn thân tản ra khí tức lạnh như băng tàu xương chương hai mươi bảy hoàn ra ngõ hẹp phát hiện ta muốn hay không đi ra h à vân chi trong lòng thanh này lên do dự bất định lệ phi vũ cũng sẽ không lưu tình mặt lạnh trực tiếp vung ra một cái ly h ỏ a c h ạ m hỏa diễm trùng trùng đặc điểm uy lực t u y ệ t luân hàm vân chi cũng là b à i kiến uy lực của ly h ỏ a c h ạ m này không dám đón đỡ lập tức tránh thoát đồng thời hô lệ sư đệ là ta thấy được hàm vân chi lệ phi vũ biểu lộ một trận hàm sư tỷ tại sao là ngươi ngươi ngươi theo dõi ta âm thanh của lệ phi vũ lạnh xuống ngươi đến bao lâu h à vân chi đi đến trước mặt lệ phi vũ ngượng ngùng nói ta toàn bộ đều nhìn thấy lệ phi vũ sắc mặt â m trầm biểu lộ biến ảo chập trờn trong lòng l n có sát cơ nảy mầm chủ quan rất nhiều thủ đoạn đều là bị phát hiện quan trọng nhất chính là chính mình giả trang hàn lập bị bắt cái tại chỗ hơn nữa nàng hay là quen biết hàn lập đến quan hệ cũng không tệ lắm người muốn hay không giết người dễ khẩu nghĩ nghĩ lệ phi vũ trong lòng tán đi sắc cơ đối mặt hàm vân chi hắn không làm được bởi vì bọn họ không oán không cửu hơn nữa liền nhân phẩm bên trên hàm vân chi là một người tốt tại tu tiên giới cũng coi như khó được lệ phi vũ nhìn c h ầ m c h ầ m hàm vân chi không cần cho nàng một viên vong hữu đan hàm vân chi nói lệ sư lệ ngươi đừng như vậy n h ì ta khiến người ta quái sợ hãi ngươi yên tâm ta sẽ không tiết lộ bí mật của ngươi mỗi người đều có át chủ bài không cần ta cũng đem lá bài tẩy của ta nói cho ngươi ai được lệ phi vũ khe k h ẽ thở dài ta tin tưởng sư tỷ ngươi hà vân chi thở phào nhẹ nhõm vừa rồi nàng thật lòng sợ hãi lệ phi vũ ra tay với nàng dù sao thấy lệ phi vũ diệt sát hai cái đồng cấp tu sĩ nàng lòng có dư quý coi như lệ phi vũ tiêu hao không nhỏ nàng cũng cảm thấy chính mình khả năng không phải vị sư đệ này đối thủ đi thôi rời khỏi nơi này trước hai người hướng linh thú sơn phương hướng bay đi trên đường hà vân chi nhịn không được trong lòng bò hỏi lệ sư đệ vì sao ngươi biết dùng tên h à lợm ngươi là quen biết kêu cái tên này người k đứng, đứng, đứng. hà vân chi n hỏi. phi Lệ cũng biết ngăn không được hắn ông quyền nói lệ sư đệ bảo trọng hy vọng ngày sau còn có thể gặp nhau lại bị ngươi đâm xuyên sao bảo trọng lệ phi vũ đồng dạng ông quyền sau đó mặt đen lên rời khỏi xem ra sau này chọn lấy địa phương giết trước người cũng trước hết kiểm tra một chút xung quanh tránh khỏi lần nữa phát sinh như vậy lúng túng chuyện hàm vân chi nhìn lệ phi vũ đi xa lúc này mới tiếp tục hướng linh thu sơn phương hướng bay đi tiếp xuống lệ phi vũ chính là định đi tìm hàn lập đi kinh thành thử vận khí một chút vẫn là đi hoàng phong cốc đúng hàn lập có vẻ như sẽ đi một lần ra nguyên thành đi xem một chút k h ú c hồn còn ở đó hay không nghĩ đến chỗ này lệ phi vũ lại là quay đầu dọc theo hàm vân chi đi tiếp phương hướng một đường bay đến hắn thắp giọng lẩm bẩm nói sớm biết liền một đạo đi đến hiện tại nếu là bị h à vân chi phát hiện chính mình theo nàng có hay không bị nàng hiệu hơn a bay ra hay y quyết, dày, là lệ là lung chậm một chút. Mặc có việc phi phạt nhưng phải khó tránh khỏi h một mặt một sát túng. dù vũ số quả đụng hai ngày thời gian bọn họ một chức một sau tiến vào địa giới của lam châu gia nguyên thành nằm trong lam châu bộ tiến vào lam châu địa giới về sau nếu toàn lực phi hành đoán chừng nửa ngày quan g cảnh có thể quay trở về linh tu sơn chẳng qua tu sĩ đi đường bình thường sẽ không như vậy dù sao nếu là bởi vì đi đường đưa đến bị hụt pháp lực gặp được cường đ ị c h bị diệt s á t chuyện này quả thật sẽ bị đồng đạo cười đến rụng răng tại nam vân thành h à vân chi dự định làm sơ nghỉ n ơ i lại người nào muốn được một cái người quen phát hiện tung tích đúng là ngày đó bị hàm vân chi thúc giục bảo ngày bắt cựu trọng sáng tạo hợp hoàn tông tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đào phong hắn không có ẩn nút tại giã ngoại mà là ẩn nạc phàm tục thành thị lúc này mới không bị người sư đệ k i ệ phát hiện tung tích mấy ngày nay hắn tiêu hao rất nhiều linh đan khôi phục bảy tam phần đang định bay trở về hợp hoàn tông kết quả là phát hiện tung tích của hàm vân chi thật là thật là đúng d ì ba trên mặt đào phong dương lên cười tả trong lòng hung ác nói liền lao thiên đều cho ta cơ hội báo này đại thủ hẳn là còn có một người nam tu mới đúng chẳng qua cũng không sao từng cái đào phong tử tu hành đến nay một đường đi đến trúc cơ hậu kỳ gần như chỉ có chút ít mấy lần gặp qua loại này h i ể n cảnh nhưng hắn là có thủ tất báo một người nếu hiện tại gặp hàm vân chi sẽ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng bám theo một đoạn đào phong theo hàm vân chi ra nam vân thành sau đó lại là cùng một khoảng cách lúc này mới hiện thân là ngươi hàm vân chi sắc mặt hoảng sợ không nghĩ đến đi chúng ta thật đúng là có duyên a đối mặt hàm vân chi đào phong âm n u trên mặt lộ ra nụ cười tạm ị n g ư ơ i thật to gan ta khuyên ngươi lập tức rời đi sư đệ ta lập tức đến nay chờ hắn đến có ngươi hảo hảo mà chịu đựng đào phong không sợ chút nào ta ước gì h ẳ n đến ha ha ha hắn v u túi chữ vật từ túi chữ vật bay ra mấy cái t r ậ n kỳ phân bố tại bố n bể trong nháy mắt t r ậ n kỳ phát ra từng đợt màu hồng đào sương mù trước mắt cũng là bao phủ lại một phương này bầu trời trong sương mù t r u y ề n ra một trận tiếng đánh nhau nhưng rất nhanh ngừng nghỉ đào phong mặc dù vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nhưng trúc cơ hậu kỳ hắn nội tỉnh vẫn còn trước mắt cũng có thể phát huy ra trúc cơ trung kỳ đ ỉ n h phong thực lực hàm vân chi hoàn toàn không phải là đối thủ mười mấy hiệp liền bị đào phong cho bắt đào phong cười ha ha mang theo bị dây từng pháp khí trói buộc h à vân chi hướng ngoài mời rằm mặt đất một rừng tây bay đi tại rừng cây b ố n phía hắn bố trí trận pháp dễ vào không được dễ ra trong trận pháp màu hồng đào xương m ụ chứa tình độc có thể mê hoặc thậm chí khiến người ta ý loạn tình mê n g ư ơ i nghĩ làm cái gì trên mặt hàm vân chi trắng bệnh không huyết sắc trong mắt tràn đầy tức giận n g ư ơ i cứ nói đi đào phong dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua nàng khuôn mặt thanh tú sau đó một tay bóp lấy c ẳ m của nàng một cái tay k h á c bấm tay bắn ra một hạt đăng dược đưa vào trong miệng của nàng ngươi cho ta ăn cái gì tự nhiên là đợi lát nữa để ngươi dục tiên dục từ độ tốt tu sĩ thường thường tâm thần cương đại ý chí kiến định nhưng hợp hoan tông lại tôn trọng người muốn đoàn tụ đối với thai âm bổ dương hải dương bổ âm âm dương song tu các loại công pháp dị thường tinh thông bọn họ nghiên cứu ra đủ loại đan dược pháp khí rất nhiều đều có thúc giục người c h i tình muốn công hiệu lại uy lực thắng qua bình thường xuân dược gấp trăm lần nghìn lần mê hoặc t h ậ n chí coi như trong tu sĩ chiêu cũng không thể chống cự chắc chắn sẽ rơi vào người muốn c h ấ m luân không cách nào tự kiềm chế ngươi không phải nói sư đệ của ngươi lập tức đến ngay sao ta không có thanh trừ dấu vết chiến đấu hắn đoan chừng chẳng mấy chốc sẽ phát hiện sau đó một đường đổi đến đào phong nói yên tâm ngươi người sư đệ kia chẳng mấy chốc sẽ cùng, cùng nhau làm bạn. t hàm ả i người bổ các có nguyên âm, nguyên dương, lấy âm, ta tất có thể h o n toàn tu t khôi phục h vi, ậ chí tiến hơn một bước cũng hơn không không khả、năng. Hèn hạ. Hàm tiến một năng. vân chi thời gian dần trôi qua bắt đầu hoa mắt vắng đầu thân thể nóng lên thật giống như có người trong lòng nàng đ i ể m một cây bốc trên mặt nàng phấn h ồ n g một mảnh không ngừng bặn vẹo thân thể thật đúng là mê người à chẳng qua chờ một chút lập tức ta là có thể có gấp đôi vui vẻ Trưng 28, người thế người còn có phù bảo. Cùng đào phong dự liệu, phù mà đào có bảo. dự là phía trước gặp qua tu sĩ trúc cơ sơ kỳ kia hay là cái kia bất nam bất nữ đào phong hoặc là tu sĩ hợp hoàn tông khác lệ phi vũ trầm ngâm trong chốc lát h à n g vân chi miễn cưỡng cũng coi là hắn một người bạn bình thường hắn không làm được giống đối đại những người khác đồng dạng đối với lạnh lùng bỏ mặc cuối cùng lệ phi vũ hay là dọc theo tung tích của bọn họ chạy đến nhìn trước mặt màu hồng đào sương mù lệ phi vũ dừng lại một chút mặc kệ sương mù này có nguy hại gì chỉ cần không hút vào cũng không có vấn đề nghĩ như vậy hắn che lại mặt sau đó tiến vào cái này màu hồng phấn đoàn tụ trận tại hắn tiến vào trong n h y mắt đào phong liền đã nhận ra ha ha người gạt ta cũng là vô dụng sư đệ ngươi đã tiến vào đại trợ hà vân chi mê hồ thần trí ngắn m g i thanh t ỉ n h làm sao có thể chẳng lẽ lệ sư đệ cũng học tà bám theo một đoạn b á i kiến lệ phi vũ thủ đoạn tàn nhẫn trong nội tâm nàng lập tức bi hay đến g i ế t ta diệt khẩu sao cũng tốt chết trên tay lệ sư đệ cũng tốt hơn bị ma đầu này làm đục đào phong cười nói ngoan ngươi lại tiếp tục giữ vững được một hồi ta chờ một lúc liền đến để ngươi thể nghiệm cái gì gọi là cực lạc hà vân chi đã hoàn toàn bị mê loạn thần trí trong đôi mắt thời gian dần trôi qua chỉ còn lại tình dục ngươi đến ta chờ ngươi một hồi lâu âm thanh của đào phong tại các nơi đại trận vang lên lệ phi vũ ngắm nhìn b ộ t phía cẩn thận đề phòng thì ta có việc vậy quan g minh chính đại đi ra gặp nhau như ngươi mong muốn màu hồng đào sương ngủ tàn ra mở ra một con đường đào phong trên mặt âm nhu nụ cười c h ầ m c h ầ m đi đến sư tỷ ta đào phong cười nói sư tỷ của ngươi đã sớm đang chờ ngươi chỉ cần ngươi ngoan ngoan t h ú c thủ chịu chói ta liền dẫn ngươi đi tìm nàng h ừ giết ngươi đồng dạng cũng có thể ly hỏa kiếm phát ra đua tiếng hồng quan hiện ly hỏa ra mênh ông nóng b ỏ n pháp lực hướng bốn phía dập dợ dần lệ phi vũ ngay từ đầu liền trực tiếp dùng ra toàn lực ly hỏ huyên hóa Mánh sống đào ế n đ phong m ộ q u ặ t ra một trận màu hồng gió lốc cùng ly hỏa huyện hóa va nhau đụng giữ âm trúng kích hai người các là lui lại mấy bước xem ra ta coi thường ngươi thực lực của ngươi hoàn toàn không thua ở tu sĩ trúc cơ trung kỳ bình thường chẳng qua đối với ngươi thiên tài anh tuấn như vậy gần nhất hắn cũng là suy nghĩ ra phù bảo tiến ra cách dùng chỉ thấy hắn kết động thủ quyết pháp lực trong cơ thể liên tục không ngừng chuyển vận đến phù bảo bên trong phù bảo quan g mang đại thịnh một cái so với d i vãng càng ngưng thật nguyệt ma lang hiện thân k h í tức cũng càng thêm khủng bố đào phong rốt cuộc sắc mặt biến hóa bắt đầu nghiêm túc hắn sớm biết đối phương có phù bảo chẳng qua lại không nghĩ rằng hắn thế mà có thể đem phù bảo thúc giục đến trình độ này cũng tốt một kích này về sau phù này bảo đoán chừng tuổi thọ liền chấm dứt sau đó đến lúc ta xem ngươi thế nào ngăn cả ta đào phong lấy ra lần trước dùng qua không c h ọ n vẹn pháp bảo âm ma đao nguyệt ma lang kia không sai biệt lắm có pháp bảo một thành n g lực xem ra ta cũng nhất định toàn lực thúc giục mới được đáng tiếp tại lần trước trong chiến đấu âm ma đao lại là bị hao tổn uy lực giảm xuống một chút. nguyên bản âm ma đao tại đào phong cực hạn thúc giục dưới có thể đạt đến ba thành pháp bảo uy lực sánh ngang phù bảo bên trong thật bảo chẳng qua hiện tại âm ma đao lần nữa bị hao tổn hắn xem chừng có thể bạo phát uy lực đến nguyệt ma lang phù bảo không kém nhiều âm ma chạm đào phong chém ra khủng bố một kích cùng nguyệt ma lang toàn lực bạo phát chống đỡ được cả hai đích thật là thế h ò a thu tràng như vậy mạnh hám hai người cũng không phải quá dễ chịu pháp lực trong cơ thể chấn động không thôi lúc này lệ phi vũ trong tay nguyệt ma lang phù bảo rốt cuộc thọ hết chết giả biến thành cho đùi đào phong cười ha ha một tiếng lần này ta xem ngươi còn có bài tài gì lệ phi vũ thừa cơn nuốt một viên quy nguyên đan khoe miệng nổi lên cười lạnh hắn nhìn đào phong v u a túi chữ vật túi chữ vật lại là xuất hiện một món truy nhỏ tản ra ô quang hắn lần nữa toàn lực thúc giục ba hợp một đem ma vân truy vi lực kích phát đến lớn nhất đào phong thấy đây một cặp mắt đào hoa trực tiếp trừng trừng con người đều muốn đột xuất đến người thế nào còn có phù bảo người rốt cuộc có m ấ y món hắn vô ý thức hỏi lệ phi vũ n í t mép cười một tiếng không có thật không có đào phong sắc mặt khó coi cũng đành phải lần nữa thúc giục âm mà đào ta ngược lại muốn xem xem hai chúng ta pháp lực người nào trước hao xong cái này đích sắc là lệ phi vũ v đơn thuần so với pháp lực hắn đã không kịp đào phong mặc dù vừa rồi nuốt một hạt quy nguyên đan chẳng qua nhưng không có nhanh như vậy trả lời phương thức tốt nhất là ngồi điều tức bây giờ như vậy cũng chỉ có thể chấp nhận có thể hồi phục một điểm là một điểm đánh trên không trung phát ra nổ tung kịch liệt cắt bay đá chạy màu hồng đào x ư ơ n g mù đều là bị đánh tan hơn phân nửa vẫn như c ũ khó phân thắng bại hai người s á t mặt đều hết sức khó coi c h ẳ n g bệnh c h ẳ n g bệnh chuyện giống như vậy toàn lực thúc giục phù bảo hoặc là toàn lực thúc giục không trọn vẹn pháp bảo tiêu hao pháp lực đều là phi thường to lớn tương đối lệ phi vũ đào phong thúc giục không trọn vẹn pháp bảo tiêu hao lớn hơn nhưng bởi vì hắn pháp lực tổng số lượng nhiều hai phe thăng bằng trước mắt cùng lệ phi vũ tiêu hao không kém nhiều tổng cộng cũng chỉ còn lại hai ba thành lệ phi vũ nói nhân yêu phía trước bị thương còn không có hoàn toàn khôi phục đi hiện tại đã hoàn hảo chịu ừ ta còn thực sự là coi thường ngươi chẳng qua ngươi so với ta lại có thể tốt đến chỗ nào có bản lãnh ngươi lại thúc giục một lần nhìn một chút lệ phi vũ thu hồi ma vân truy phù bảo phù này bảo bình thường trình độ thi triển còn có thể sử dụng cái hai đến ba lượn nhưng giống vừa rồi như vậy liền chỉ còn lại một lần nhìn một chút lệ phi vũ trạng thái đào phong tiếp tục nói h ắ t h ắ t lệ tiểu tử ngươi hiện tại có cảm giác hay không toàn thân khô nóng khó nhịt lệ phi vũ sắc mặt châm xuống phía trước liền mơ hồ cảm thấy có dị dạng nhưng không có để ý quá nhiều chỉ cho là là nổ tung dư âm đưa đến ngươi cho rằng b ị kín mặt là được buồn cười ta cái này màu hồng phấn đoàn tụ trận chỉ cần tiếp xúc đến làn da sẽ thẩm thấu vào trong cơ thể sau đó dẫn động người tình dục cái này vốn là phát tác là rất chậm chạp nhưng bởi vì luân phiên đấu pháp đưa đến độc tố xâm lấn tăng nhanh rất nhanh ngươi sẽ thần trí không rõ không cách nào tự điều khiển lệ phi vũ sắc mặt vô cùng băng lánh cho ta giải dược không phải vậy ta để ngươi v i n h thế không được siêu sinh ha ha uy hiếp ta ta ngược lại muốn xem xem ngươi dùng cái gì đến uy hiếp ta lệ phi vũ vỗ túi chữ vật phệ linh nhâm bàn bày ra đầu ngón tay hắn ngưng tụ ra một g i ọ t t h ỏ nguyên dịch nhỏ xuống trên phệ linh nhâm bàn t h ỏ nguyên dịch bị hấp thu phệ linh nhâm bàn lập tức quang mang đại thịnh tiêu diệt hắn âm thanh của lệ phi vũ phảng phất đến từ kiểu h u địa ngục chương hai mươi chín mới gặp hàn lập phệ linh nhâm bàn muốn phát huy u lực hoặc là cung cấp rất nhiều pháp lực hoặc là cung cấp thọ nguyên lệ phi vũ hiến tế cho vệ linh âm bàn một d ọ t năm mươi năm thọ nguyên dịch để bạo phát sau khi thốt vệ nó không ngừng chấn động vang lên tiếng lo ngóng cũng không biết có phải hứng phấn hay không sương mù màu đen không ngừng hiện lên đem xung quanh màu hồng đào sương mù đều là bước u i trong hát vụ vô số gào thét thảm thiết vang lên đào phong trong mắt xuất hiện hoảng sợ ngươi đ â y rốt cuộc là cái gì phát bảo sao lệ phi vũ không trả lời khoanh chân ngồi xuống bắt đầu toàn lực gáp chế khô nóng trong cơ thể hắn thậm chí ăn vào chính mình luyện chế giải độc đan nhưng không dùng bởi vì tình này độc căn bản mà nói không phải độc mà là dẫn phát người nội tâm tình dục tiết nổ Vậy duy nhất độc tính chính là khiến cho thần trí ưu ám không thể tự chủ đối mặt quỷ dị pháp bảo đào phong trong mắt lo âu không dứt muốn rời khỏi nhưng vệ linh â m bàn đột nhiên biến lớn rầm rầm từ trong đó bay ra mấy cái c u ố n quanh hắc khí xiềng xích đào phong muốn tránh đi nhưng cái kia xiềng xích hình như có được khóa chặt mục tiêu thần thông một phen truy lùng về sau đào phong vẫn bị khóa lại ngay sau đó trong vệ linh â m bàn tích lũy âm hồn đều là bay ra cắn xé thân thể đào phong vạn quỷ phệ thể đây cũng không phải tu sĩ bình thường có thể tiếp nhận thống khổ đào phong ước chừng hét thảm hơn mười phút lúc này mới thống khổ chết đi cuối cùng thân hồn của hắn bị xiềng xích kéo vào trong vệ linh âm bản chậm rãi bị luyện hóa thành âm hồn lệ phi vũ đến tại hắn để lại trong túi chữ vật một trận tìm muốn tìm được cái gọi là giải dược kết quả lại là không có chẳng qua hắn lại phát hiện màu hồng phấn đoàn tụ trận phương pháp luyện chế cùng giới thiệu màu hồng phấn xương mủ vô giải thuốc hoặc là bằng vào cao thâm pháp lực c ấ p chế chậm rãi luyện hóa hoặc là nam nữ đoàn tụ âm dương tổng tế lệ phi vũ sắc mặt khó coi thu hồi túi chữ vật sau đó trực tiếp đem thi thể đảo phong đốt cháy thành cho lấy hết b ả、so、nếu hắn hay là thời kỳ toàn thịnh đến có thể thử áp chế chẳng qua một phen đại chiến tiêu hao quả lớn hắn lúc này đã mơ hồ áp chế không nổi trong cơ thể dương hỏa vừa chạm vào tất đốt tu sĩ thủ đoạn quả nhiên thiên hình vạn trạng khiến người ta khó lòng phòng bị lệ phi vũ một đường lảo đảo không bao lâu tìm được đã rơi vào tình dục viễn kính không cách nào tự kiểm chế hàm vân tri hắn giải khai trên người nàng dây thừng phát khí hà vân chi liền giống người thấy mùi, tự động quấn lên lệ phi vũ lệ sư đệ nước da trắng như tuyết quả lộ tại tiếp xúc trong nháy mắt lệ phi vũ cuối cùng thần trí cũng biến mất đất làm giường trời làm chăn hai cái không cách nào tự điều khiển nam nữ h a m sâu trong đó nhiệt tình như lửa hôm sau trong rừng cây màu hồng phấn đoàn tụ trận đã bị thu hồi chim tước thanh thủy âm thanh không ngừng hà vân chi sâu kín tỉnh lại trên người nàng hất lên lệ phi vũ á o bảo phía trước trên người bọn họ đều là bị kéo đến nắt nhừ đã sớm bị lệ phi vũ hủy thị diện tích là lệ sư đệ hà vân chi trong lòng khe khẽ thở dài nếu đào phòng đoán đã đang đen đó phong nhánh chừng mình đã là cổ thi thể. Nhìn một chút xung quanh, bên cạnh có mấy bình hăng thanh kiệt khí, một thanh đen nhánh truy nhỏ cùng một phong thư. Nàng cầm lên tin xem xét, trên đó viết ngắn ngủi cổ chút có dược, thi thể. khí, một mấy một một một cầm xem mấy là kiệt truy thư. xét, viết câu. sư tỷ sư đệ bất đắc di trở nên mong rằng không được trách móc một chút vật ngoài thân cho dù là sư đệ một chút bồi thường lần này đi một đường chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại nhìn sư tỷ trân trọng hàm vân chi thở dài một tiếng từ trong túi chữ vật của mình lấy ra quần áo ăn mặc trình tề sau đó thu hồi lệ phi vũ lưu lại chi vật bay thẳng đi rời đi lệ phi vũ từ nơi không xa một cây đại thụ sau đi ra nhìn xa thân ảnh nàng đi xa đồng dạng hít thở dài sau đó chạy đến ra nguyên thành nửa ngày tham hoan lệ phi vũ cảm giác bản thân pháp lực tiến nhanh thẳng bức c h ú c cơ sơ kỳ đình phong không thể không nói hợp hoan tông vì ma đạo đệ nhất đại tông cũng không phải không có đạo lý âm dương song tu đích thật là để tu vi nhanh chóng tăng trưởng một loại đường tắt chẳng qua cũng chỉ có lần đầu song tu hiệu quả mới có thể tốt nhất lệ phi vũ mặc dù du nhập g n thế giới này đã lâu nhưng trong x ư ơ n g cốt một chút kiếp trước tư tưởng vẫn còn ở đó lần này song tu có chút bất đắc dĩ nhưng nên bồi thường cũng nên bồi thường lệ phi vũ đối với nàng không có phương diện kia ý tứ trên tình cảm cũng chỉ là xem như một vị bằng hữu bình thường quen biết thời h ợ n chẳng qua hai người phát sinh quan hệ giữa bọn họ sống chung với nhau liền trở nên so sánh vi diệu bởi vì không biết xử lý như thế nào cho nên lệ phi vũ mới không có hiện thần gặp nhau chấm chấm đi đường ước chừng hai ngày lệ phi vũ mới đi đến được gia nguyên thành trong gia nguyên thành lệ phi vũ hỏi thăm tứ bình bang tứ bình bang bây giờ ở chỗ này xem như một bang phái vô cùng nổi danh bị kinh doanh sinh động rất nhanh lệ phi vũ tìm được tôn nhị cầu dùng mê hồn thuật thần không biết quỷ không hay để nói ra hàn lập tin tức quả nhiên hàn lập đã đến ra nguyên thành vừa lúc là hôm trước chuyện lúc này hắn đi ra nguyên thành phía tây trăm dặm chỗ một chỗ địa chỉ tìm khúc hồn lệ phi vũ đi qua một phe tìm không có thấy được khúc hồn thế là nhớ đến cái gì tại phụ cận tìm tòi sau đó phát hiện một chỗ sơn động hắn đứng tại trong sơn động trước giữa không trung chỉ nghe bên trong không ngừng chuyển ra nổ tung kịch liệt lệ phi vũ ánh mắt sáng lên còn chưa đi xem ra hàn lập còn tại diện sắt con kia trưởng thành kim bối yêu đường muốn hay không gặp mặt lúc lệ phi vũ do dự thời điểm trong sơn động âm thanh dần dần nghỉ ngơi không bao lâu Từ、trong ừ t lòng hắn dâng lên mười hai phần báo động bác thị toàn thân đều là căng thẳng pháp lực âm thầm ứng tụ tùy thời chuẩn bị ra tay chàng qua mặt ngoài lại dừng dừng ung dung trong ánh mắt mang theo kinh ngạc xin hỏi đạo hữu người nào ở sơn động trước dừng lại không biết có chuyện gì hàn lập suy đoán hắn có thể là vì trong sơn động tu sĩ kết đan của ngự linh tông k i a túi chữ vật nhưng vào miệng hàn túi cho đến bây giờ không có dao ra qua tiền lệ lệ phi vũ âm thanh trở nên hùng hậu thô kệch mà nói đạo hữu lại là người nào nơi đây người ở thưa thớt đến chỗ này lại là vì sao hàn lập không có nói tiếp l ặ n g lặng nhìn giữa không trung lệ phi vũ ánh mắt trở nên trở nên nguy hiểm có hàn mang trợt lóe lên lệ phi vũ cố ý nâng lên hàn lập thần kinh hắn biết rõ hàn lập tính cách hàn lập tất nhiên sẽ nhịn không được ra tay mà hắn cũng muốn thử một chút thực lực bây giờ của hàn lập mặc dù hắn là trúc cơ trung kỳ còn tu luyện thanh nguyên kiếm quyết tam chuyển nặng nguyên công chờ áp xúc chân nguyên công pháp tại trúc cơ trung kỳ khó gặp đối thủ coi như trúc cơ hậu kỳ cũng có thể phân cao thấp chẳng qua lệ phi vũ có rất nhiều bảo vật đồng dạng không kém như hắn đoán hàn lập chân đạp lai i ê n bộ tốc độ phát huy đến cực hạn tại chỗ lưu lại năm sáu đạo tàn ảnh chân thân sớm đã đến một bên khác chỉ thấy một tia ô quang sáng lên lập tức cực nhanh bắn về phía lệ phi vũ lệ phi vũ vỗ túi chữ vật hỏa vân ma trung hiện lên đỉnh đầu xích hát sắc giờ hình vòng bảo hộ bao lại cả người hắn cả người lệ phi vũ bị đánh bay ô long đoạt cũng là bị bắn đi ra chẳng qua ở này đồng thời hàn lập bên kia lại là một kia ô quang vọt đến là một thanh ô long đoạt khác hàn năm chắc thời cơ rất chuẩn thừa dịp lệ phi vũ bị đánh bay phòng ngự bất ổn tiếp tục manh công mà lệ phi vũ thì lấy ra mục tiêu của bản thân trước mạnh nhất pháp khí ly hòa kiếm cấp bậc của ly hòa kiếm mặc dù cùng ô long đoạt cùng là địch giai nhưng tại đỉnh d a i bên trong nó coi là cực phẩm so với ô long đoạt càng xuất sắc đinh l y hỏa kiếm cùng ô long đoạt va chạm ô long đoạt bị trực tiếp bắn ra hai thanh ô long đoạt dưới sự khống chế của hàn lập đều là bay trở về bên cạnh hắn hàn lập sắc mặt khó coi cảm thấy đối phương mặc dù chỉ là trúc cơ sơ kỳ nhưng cũng không phải dễ chơi ờ thế là lên tiếng nói các hạ rốt cuộc là người phương nào nếu nếu không mở miệng cũng đừng trách lệ mô không n ể mặt m ũ i lệ phi vũ ba đến đến đều hô lên lệ mô danh hiệu này xem ra là chuẩn bị giết người diệt khẩu chẳng qua ngay trước chính chủ mặt dùng chính chủ tên hàn lao ma ngươi quả nhiên không sợ xa chết truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ l i n k d ư ớ i mô tả video nhé chương ba mươi đấu pháp hàn lập gặp ủy người đoán đúng lệ phi vũ cười ha h a lập tức lại nói đánh thắng ta sẽ nói cho người biết hàn lập biểu lộ lạnh lùng lật bàn tay một cái ô long đoạt ông ông tác hưởng vậy cũng đừng trách lệ mỗ hạ thủ không nể mặt m ũ i thật ra thì trong lòng hắn đã làm ra chém giết lệ phi vũ dự định như vậy một cái lại lịch không rõ người còn khả năng rất lớn là ma đạo lục tông tu sĩ kia liền càng không thể nào buông tha hắn hàn lập xung quanh lệ phi vũ loạn h o a n thỉnh thoảng thúc giục ô long đoạt tiền công hắn thấy người trước mắt có chút c ổ quái chỉ thủ không công cũng không biết tại làm dự định gì lệ phi vũ thúc giục ly hỏa kiếm thân kiếm mặt ngoài ly hỏa m á n h nhưng bạo phát màu đỏ thám hỏa diễm lan tràn về b ộ t phía hàn lập thúc giục huyền thiết phi thiên thuẫn chặn hỏa diễm về sau lập tức kéo ra một khoảng cách lệ phi vũ xông đến về sau chỉ thấy hàn lập từ túi chữ vật lấy ra một món pháp khí cột cơ hình mặt cờ bên trên t e o lên một đầu thần thái huy vũ thanh giao hắn huy vũ cột cờ pháp khí lập tức phát ra một trận thanh quang một đầu năng lượng hình dáng thanh g a o từ mặt cờ bên trên bay ra g ư ơ n g anh múa vớt lao về phía lệ phía lệ p h í lệ phi vũ lấy ly hỏa kiếm ngăn cản nhưng vẫn là bị năng lượng thanh dao cho trùng kích bay ra ngoài đây chính là thanh dao cờ đi uy lực quả thực không tầm thường coi như tại đỉnh giai pháp khí trung đô là thuộc về tinh phẩm chẳng qua lệ phi vũ mỉm cười thúc giục ly hỏa kiếm bạo liệt đánh ẩm ẩm năng lượng thanh dao trực tiếp bị nổ bay hàn lập ánh mắt hơi nhau lại t h â n thức điều khiển hai thanh uy lực đồng dạng kinh người ô long đoạt vây công lệ phi vũ lệ phi vũ khi thì né tránh khi thì để hỏa vân ma trung trực tiếp mạnh kháng hỏa vân ma trung lực phòng ngự tại đỉnh giai phòng ngự trong pháp khí xem như tinh phẩm bởi vậy có thể bảo vệ tốt ô long đo còn có được từ, từ trường ừ t phong món kia h à o ả n h thần trâm đồng dạng cũng là đỉnh giai tinh phẩm lại loại này nguyên bộ pháp khí giá tiền có thể so đỉnh giai tinh phẩm pháp khí còn muốn đắt giá không thể không nói từ trường phong nội tình quả thực thâm hậu nếu không phải bị thân cận nhất người phản bội đoán chừng sẽ ở ngự linh tông loé sáng cuộc khởi hàn lập đến gần có huyền thiết phi thiên t u ấ n bảo vệ công kích từ xa c o i ô long đoạn còn có thanh g i a o cờ thần thức hắn mạnh hơn lệ phi vũ rất nhiều cho dù thao túng nhiều kiện đỉnh giai pháp khí cũng là không có chút cảm giác vướng víu nào ở phương diện này lệ phi vũ còn kém bên trên một đoạn thao hắn điều khiển liền so sánh cứng ngắc chỉ có thể thẳng đến thẳng lui thiếu biến hóa đấu pháp nửa ngày hai người gần như khó phân thắng bại hàn lập trước mắt không có phủ uy lực lớn bảo có thể công phá lệ phi vũ phòng ngự mà lệ phi vũ cũng tương tự rất khó gần người đối với hàn lập phát động hữu hiệu công kích thế là hai người lần nữa rằng co tạm thời ngưng chiến đạo hữu xem ngươi công pháp tu luyện không giống người ma đạo là việt quốc thất phái ta một trong đệ tử vẫn phải đến từ quốc gia khác môn phái t u tiên hàn lập tại do dự muốn hay không để thanh giao cờ hoặc là ô long đoạt tự bạo đỉnh gia tinh phẩm pháp khí nếu tự bạo uy lực của nó đủ để có thể so với ngưng luyện về sau phủ bảo công kích. làm như vậy chí ít có thể để hắn bị thương nhưng chính là không biết hắn còn có hay không lá b à i tẩy nhìn toàn thân hắn tản ra một loại gió nhẹ mây đạm khí chất hình như không chút nào quá lo lắng tình cảnh của mình hàn lập trên mặt do dự nếu không thành công phía sau sẽ so sánh bị động bởi vì người trước mắt có chút thần bí không có niềm tin tuyệt đối hàn lập cũng không muốn làm được ăn cả ngã về không cử động như vậy quá mức không lý trí lệ phi vũ nói thế nào từ bỏ không phải định dùng thực lực đến để ta nhận rõ sự thật n h a lúc này lệ phi vũ bởi vì luân phiên k ị c đấu tiêu hao pháp lực đã sớm quá nửa mà trước hàn lập mới diệt sắt cấp bốn đỉnh g i a yêu thú kim bối yêu đường hơn nữa kéo dài đấu pháp pháp lực phương diện cùng lệ phi vũ tám lạng nửa cân thậm chí trạng thái còn muốn hơi kém một bậc nếu đạo hưu không muốn nói nữa vậy thôi ta còn có việc trước hết cáo tử hàn lập dê chứa muốn rời đi lệ phi vũ hơi s ữ n g sở lập tức đi theo chẳng qua đây chỉ là hàn lập ngưu kế một t r ò n g hắn trong rừng dậm chạy loạn h o a n kỳ thực chỉ dùng của mình trong tay trong suốt sợi tơ bày ra vây địch thủ đoạn kết quả lệ phi vũ thật đúng là chúng chiêu thân thể bị trói buộc trong né mắt hàn lập, lập tức ném ra ô long đoạn giống như độc rác ch về phần chính diện lại là hung mạnh thanh g i a o mạnh mẽ đâm đến bay về phía lệ phi vũ trong suốt sởi tơ mặc dù chỉ là thượng phẩm pháp khí nhưng cũng là dị thường cứng cỏi lệ phi vũ còn không cách nào tùy tiện tránh ra nếu tu sĩ bình thường đến thời khắc này tự nhiên là lâm vào tuyệt cảnh nhưng lệ phi vũ tài sản so với hàn lập còn muốn giàu có hắn từ chứa đồ vật phí hết gọi ra phệ linh âm bản lấy bản thân pháp lực thúc giục nam đạo hắc khí không ngừng vây quanh quanh thân lệ phi vũ lấy làm phòng hộ ố long đoạt thanh dao cờ công kích toàn bộ bị hắc khí cản lại bọn chúng rằng có trong chốc lát b ỗ n nhiên p ệ linh âm bản hắc quang đại thịnh trực tiếp đưa chúng nó chẳng qua cái này cũng, cũng không phải nói lệ phi vũ liền thua chỉ có thể nói bình thường chiến đấu lệ phi vũ so với hàn lập hay là kém một chút nhưng nếu liệu mạng nội tình vẹn vẹn lệ phi vũ lấy thọ nguyên hiến tế vệ linh âm bàn bạo phát huy lực cũng đủ để đả thương nặng thậm chí chém giết hắn cái này cũng không cần tiêu hao hắn bao nhiêu pháp lực lệ phi vũ nói ngươi thắng cuộc chiến này đến chỗ này thôi hàn lập hơi kinh ngạc hắn đó có thể thấy được món kia mâm tròn pháp khí cường đại hơn nữa cái kia pháp khí cho hắn một loại vô cùng nguy hiểm cảm giác quỷ dị trực giác của hắn nói cho hắn biết nếu cương ép muốn giết hắn có lẽ nguy hiểm sẽ là chính mình bởi vậy hắn cũng là thu hồi ô long đoạn triệu hồi thanh giao lẳng lặng nhìn lệ phi vũ bước kế tiếp có động tác gì đúng ngươi là việt quốc thất phái đệ tử đi gọi là cái gì nhỉ tại hạ lệ phi vũ đến từ thất phái một trong hoàng phong cốc không thành thật đáng đời xa chết lệ phi vũ khỏe miệng hết hiện lên nụ cười quỷ dị có đúng không ta đến từ thất phái linh thu sơn không khéo chính là Ta cũng ê lệ phi vũ lệ phi vũ rốt cuộc bắt đầu cởi mặt nạ xuống mà hàn lập nghe thấy đối phương cũng kêu lệ phi vũ lập tức biểu lộ s ư ơ n g sở nhìn có loại đầu góc không quay được đến cong dáng vẻ còn lúng túng cười một tiếng có đúng không trên đời lại có như thế trùng hợp ha ha bởi vì quá mức kinh ngạc hắn trực tiếp không để ý đến đối phương là linh thu sơn tu sĩ chuyện lệ phi vũ hoàn toàn tháo xuống mặt nạ nhìn hàn lập khẽ c ư ờ i nói lệ đạo hữu ta vừa rồi không chút nghe rõ ràng ngươi giới thiệu nữa một chút chính mình ngươi tên gì lúc này hàn lập một bộ dáng vẻ thấy quỷ Cặp mắt kinh ngạc đều nhanh trợn mắt nhìn một cái miệng du cụp lấy phản phất muôn kéo đến mặt đất mới bằng lòng bỏ qua xung quanh trở nên vô cùng yên tĩnh cho đến ồn ào náo động vang lên tiếng gió hàn lập lấy lại tinh thần ngón tay giơ lên chỉ đối diện lệ phi vũ mở miệng lắp ba lắp ba g ư ơ i n g ư ờ i bốn làm sao có thể rõ ràng bốn cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ rót thành ba chữ lệ phi vũ hàn lập thở dài một hơi hoảng sợ nói lệ phi vũ trước mắt so với dĩ vãng hàn lập trong ấn tượng muốn càng thành t h ụ giống như là mười năm sau hắn chẳn qua phong lưu phong khoáng dáng vẻ cũng biến hóa không thế nào lớn hắn không nghĩ tin tưởng sự thật này nhưng đối phương trong mắt mỉm cười trên mặt nụ cười nghiền ngẫm viết đầy dễu c ậ t đủ loại này đều tại biểu lộ hắn c ũ n g chính mình quen biết mà lệ phi vũ là hàn lập p h ạ m tục thời kỳ hào hưu tiến vào tu tiên giới về sau căn bản không có người biết hắn cũng không sẽ biết quan hệ của bọn họ cho nên cho dù có người dịch d u n g biến hóa cũng không trở thành đem m ộ ư ơ i năm sau lệ phi vũ hiện ra ở trước mặt hắn lệ phi vũ trước kia ăn chịu tùy hoàn mặc dù có chính mình đang ăn d ư ợ c nhưng hắn cũng đã đến sinh mệnh đại nạn cái này sao có thể sẽ xuất hiện tại tu tiên giới còn có một thân không thua ở thực lực của mình đây rốt cuộc là chuyện gì đây đầu hàn lập lúc này phảng phất một đoàn tương hồ thế nào cũng sửa lại không rõ nghị không thông lệ phi vũ cười ha ha lệ đạo hữu ngươi nói a n g ư ơ i rốt cuộc là ai a chương ba mươi mốt bây giờ thế cục kết bạn chính là bộ g á n g này gặp ủy ha ha ha lệ phi vũ trong lòng vô cùng thông khoái cũng không nhịn được muốn cười ha ha loại này nói d ỡ n giọng nói tính cách này xem ra đích thật là hắn hỏi ta gọi cái gì đây là rõ ràng muốn cho ta đ ề u xấu a hàn lập bình phục trong lòng tâm tình lập tức thay đổi ra một tấm mặn bố kẹ mà không thay đổi bình tĩnh mở miệng thật giống như vừa rồi chẳng có chuyện gì phát sinh qua lệ sư minh đã lâu không gặp lệ phi vũ cười nói đừng ngắt lời chán hàn lập đột nhiên t u ô n ra một cây gân xanh lệ sư minh ngươi cũng có linh căn tư chất người sao đừng ngắt lời ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta chán hàn lập hiện lên cái thứ hai gân xanh lệ sư minh ngươi thế nào cũng bước vào tu t h i ê n giới đều nói đừng ngắt lời ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã ta lại trả lời vấn đề của ngươi a thật là phiền rất muốn làm việc hắn chán hàn lập cái thứ ba gân xanh xuất hiện hắn mặt bổ kệ gần như đều duy trì không được sắc mặt một mảnh đèn kịt hắn hít sâu một hơi biểu lộ trên mặt thoáng qua biến thành đám chát hắn biết lệ phi vũ muốn cái gì chỉ thấy hàn lập ông quyền hơi không người nói lệ sư huynh tiểu đ ệ biết sai không nên lấy trộm danh hào của ngươi hô thật sự sảng khoái ba sướng nổ nhìn hàn lập túi đầu xin lỗi lệ phi vũ chỉ cảm thấy trong lòng vô hạn thoải mái hắn đảo mắt cười h ắ t h ắ t thật ra thì đi hàn lập ta cũng đã dùng rất nhiều lần danh hào của ngươi ha ha ha hàn lập cặp mắt lại là chừng một cái không dám tin tưởng nhìn c h ầ m c h ầ m lệ phi vũ tức dẫn đến tóc bay lên ngươi sau đó lại là thở dài một tiếng được ta không cùng ngươi so đo hiện tại ngươi hài lòng có thể trả lời vấn đề của ta hàn lập cắn răng nghiến lợi nói không thành vấn đề thật ra thì nói đến liền bốn chữ nhân duyên tế hội như thế nào cái này đáp án ngươi còn hài lòng không nhìn hàn lập một mặt đen nhánh mà nhìn chằm chằm vào chính mình lệ phi vũ ngượng ngùng được lại là tăng thêm một câu nói tóm lại ta hiện tại là một cái tu sĩ trúc cơ sơ kỳ tạm thời không có thọ nguyên bồi dối ngươi không muốn nói nữa coi như xong tu t i ê n giới rất nhiều kỳ ngộ xảy ra tình huống gì cũng bình thường lệ sư m i n h chúc mừng ngươi bước vào tu tiến giới hàn lập ngược lại cười một tiếng nghiêm mặt nói cùng vui cùng vui hàn lập nói không nghĩ đến lệ sư m i n h ngươi cũng thân có linh căn tư chất thu vi còn như thế nhanh cũng nhanh đuổi k ị p ta ngươi chừng nào thì bắt đầu tu hành đúng trương tụ nhi hai người các ngươi lệ phi vũ loại bỏ vấn đề thứ nhất trực tiếp trả lời cái thứ hai như ngươi mong muốn thành thân còn sinh ra hai nam một nữ trên mặt hàn lập lộ ra nụ cười lần nữa chúc mừng vậy ngươi bỏ được bỏ xuống bọn họ sao lệ phi v ũ khe khe thở dài không bỏ được cũng đã làm nếu không bước vào tu tiến liên giới ta chỉ sợ sớm đã đến tuổi thọ lại nạn cùng ngươi sinh tử hai cách sau đó hắn lại bồi thêm một câu cũng không phát hiện được ngươi tên tiểu tử thúi này thế mà khắp nơi giả mạo ta vẫn chưa xong hàn lập sắc mặt tối đen nhưng không cách nào phản bác lúc trước hắn sao lại không phải bỏ xuống người nhà dứt khoát bước lên cầu tiên vấn đạo con đường lệ phi vũ nói hàn lập lần này chúng ta thật là cá mẹ một lứa về s a o phải nhiều hơn hai bên cùng ủng hộ xem ta tâm tình hàn lập còn tại tức giận lệ phi vũ cố ý chỉnh hắn phía trước không có chú ý bây giờ hắn nghĩ kỹ lại có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp lệ phi vũ làm sao lại xuất hiện ở đây tình cờ vẫn phải có ý nếu tình cờ cũng quá đúng dịp, nếu cố ý hắn lại là làm thế nào biết chính mình hành tung đúng trước lệ phi vũ giới thiệu nói chính mình là linh thu sơn hàn lập lập tức mở miệng hỏi thăm chuyện này à cũng là tình cờ đạt được linh thu sơn thăng t h i ế n lệnh sau đó tiến vào linh thu sơn nghĩ đến phía trước tu sĩ kết đan của ngự linh tông nói hàn lập do dự một chút hỏi lệ sư m u n h ngươi biết linh thu sơn nội tình sao bọn họ thật sẽ phản bội thất phái ngươi nói chuyện này à đúng là như thế thế nào ngươi rất lo lắng hoàng phong cốc sư tỷ sư mọi sao hàn lập liếc mắt lệ sư h u n h đứng đắn một chút lệ phi vũ mỉm cười hàn lập thở dài nói tự nhiên không phải chẳng qua nếu thất phái chiến bại vậy chúng ta những n à y thất phái đệ tử kết cục đoán chừng cũng không khá hơn chút nào ha ha là ngươi không phải ta ta là linh thu sơn hàn lập bị tức được lá gân đau nói với giọng lạnh lùng làm phản đồ ngươi rất tự hào sao ha ha đừng nóng giận chỉ đùa một chút đối với linh thu sơn ta tự nhiên không có cảm tình gì chẳng qua có thân phận này chí ít làm việc thuận tiện không phải sao hàn lập ngươi cũng không nên nói cho ta biết ngươi đối với hoàng phong cốc có rất lớn lòng cảm mến h à lập xứng sở thế thì không có chẳng qua dù sao cũng chờ nhiều năm như vậy một chút tình cảm vẫn phải có lệ phi vũ nói thật ra thì coi như linh thu sơn không phản loạn thất phái cũng không đấu lại ma đạo lục tông dù sao nội t ì n h còn tại đó mặc kệ là nguyên anh kỳ hay là kết đa kỳ thất phái đều là kém một bậc bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian hàn lập không cách nào phản bác chẳng qua là nhẹ nhàng thở dài lệ phi vũ con ngươi đảo một vòng đúng hàn lập sau đó ngươi dự định làm cái gì về hoàng phong cốc tham gia chiến đấu hay là rời khỏi v i ệ t quốc như thật rời đi nhớ ký gọi lên ta nơi này bây giờ đã không phải cái tu hành nơi tốt hàn lập mắt nhìn lệ phi vũ túi đầu chấm tư sau đó ngẩng đầu lên nói ta dự định về t r ư ớ c hoàng phong cốc đem linh thú sơn phản loạn tin tức nói cho môn phái sau đó liền thừa cơ rời khỏi rời khỏi việt quốc thưa hoàng phong cốc tại sao hàn lập nói coi như ta không sẽ cùng hoàng phong cốc cùng chết sống nhưng tin tức này hay là được chuyển trở về dù sao cùng ma đạo đại quyết chiến chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu lục phái có thể nhiều giữ vững được một đoạn thời gian đối với ta ngày sau an b à i cũng là nhiều một phần c h ỗ t ố t không cần lệ phi vũ nói ma đạo sẽ không thành thật như vậy đại quyết chiến khẳng định sẽ trước thời gian mở ra nói không chừng chính là hôm nay cũng có thể là ngày mai dù sao ngươi tin tức này phải là không kịp trở về nói không chừng sẽ gặp phải ma đạo vây công n h à hàn lập sắc mặt một trận biến hóa âm tình bất định coi như không trả lời hoàng phong cốc ta cũng được trở về động phủ của mình một chuyến có nhiều thứ ta phải lấy ra lệ sư h i n h ngươi là linh thu sơn đệ tử ngươi biết cái gì tin tức cụ thể sao lệ phi vũ lắc đầu trước đó vài ngày ta đi một chuyến ngự linh tông trụ sở thay linh thu sơn kết đan trưởng lao đưa tin mặc dù không biết nên tin nội dung nhưng tại loại này thời kỳ mấu chốt phải là cùng đại quyết chiến có liên quan chẳng qua chiến trường rời hoàng phong cốc các ngươi khá xa hiện tại chẳng qua là chạy về động phủ liền lặng lẽ rời khỏi h ẳ n là không vấn đề gì đã như vậy vậy trở về một chuyến được ta giúp ngươi hàn lập do dự một chút sau đó gật đầu hai người thay phiên đi đường về đến thái nhạc sơn mạch chỉ dùng hai ba ngày thời gian so với bản thân hàn lập nhanh đến gần gấp đôi đương nhiên nhanh chóng như thế đi đường pháp lực tiêu hao cũng là không ít trên thanh phong chu lệ phi vũ nói hàn lập ngươi về trước động phủ xử lý ta trước khôi phục một chút pháp lực lập tức hắn ăn vào một hạt quy nguyên đan ngồi điều tức sau nửa c a n h giờ chỉ nghe cách đó không xa h o n h một tiếng khói bùi nổi lên một phía lệ phi vũ rất nhanh thấy được hàn lập hỏi ngươi đây là đem động phủ trôn hàn lập gật đầu trong động phủ có nhiều thứ mang theo không đi thủy lại đáng tiếc cho nên dứt h o á t trôn tránh khỏi đến lúc đó bị tu sĩ ma đạo c h i ế m cứ cũng tốt đúng lệ sư m i n h ngươi cần trở về linh thú sơn một chuyến sao nếu có cần ta có thể giúp ngươi ha ha không cần lần này đi ra ta liền không có ý định trở về chẳng qua là không nghĩ đến sẽ gặp phải ngươi hàn lập ngươi sau đó tính phản ứng gì nói rõ chi tiết nói thôi hàn lập nói như như lời ngươi nói lục phái bại thế đã định ở lại chỗ này nữa quá mức nguy hiểm cho nên ta dự định rời khỏi đi đâu lệ phi vũ trong mắt tinh quang l ó e lên hắn đang ép hàn lập nói ra cổ truyền tống trận bí mật hàn lập hơi do dự nói thật ra thì ta nhân duyên trùng hợp ở một chỗ mỏ linh thạch phụ cận phát hiện cổ truyền tống trận cổ truyền tống trận có thể dùng sao lệ phi vũ biết mà còn hỏi tất nhiên là không được chẳng qua ta đã nắm hai vị trận pháp đại gia đang chữa trị lần này tiện đường đi xem một chút như thế nào lệ sư huynh theo ta cùng nhau đi thôi vậy không thể tốt hơn chương ba mươi hai lệ phi vũ quả quyết thấy tân như âm lệ phi vũ cùng hàn lập một đường chú ý cẩn thận đi đến chỗ giao giới viện quốc cùng nguyễn vũ quốc lúc này lục phái còn không có hoàn toàn đại bại chạy trốn cho nên cũng sẽ không có người ma đạo đến nơi này phong tỏa chẳng qua thời gian này cũng sắp xem chừng không đến một tuần sẽ tạo thành cục diện như vậy hàn lập người cái kia tìm được trận pháp đại sư là tại nguyên vũ quốc không sai một cái gọi tề vân tiêu một cái khác gọi là tân như âm bọn họ đối với trận pháp có nghiên cứu ta có một bộ ngũ hành điên đ ả o đại trận trận kỳ chính là xuất từ bọn họ trong tay mặc dù không phải hoàn toàn bản nhưng cũng có thể ngắn ngủi vây khốn kết đan sơ kỳ tu sĩ rất là không tầm tưởng lệ phi vũ nghe xong cặp mắt lập tức sáng lên tinh mang trận pháp vận dụng được tốt quả thực rất nhiều chỗ tốt đ á n g t i ế c ta đối với trận pháp cùng luyện khí còn chưa có dính đến vậy thì thật là tốt có thể hướng bọn họ mua một đại trận có giá hữu nghị sao hàn lập lập tức s ư ớ n g sở lắc đầu cười một tiếng hỏi mới biết hai người bình yên xuyên qua biên giới tiến vào nguyên vũ quốc cảnh nội tề vân tiêu ở nguyên vũ quốc kim mã thành đồi núi bảy nơi nào đó bọn họ đã chạy đến hao tốn thời gian mấy ngày nhưng đã đến nơi đó v à mắt chỉ thấy phế t í c h bảy tám gian nhà đá thời khắc này ngã trái ngã phải trước nhà đá loạn thạch thanh trúc bị hủy đi hơn phân nửa lệ phi vũ nhìn về phía hàn、lập. chỉ thấy hàn lập mặt tâm trầm hắn đi xuống đi vào trong nhà đá một phen tìm tòi kết quả chỉ ở một gian hoàn toàn hủy hoại trong nhà đá phát hiện một bộ sớm đã thi thể mục nát lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng làm sao lại như vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì lệ phi vũ hỏi hàn lập cô thi thể này chính là ngươi nói một vị trong đó trận pháp đại sư hàn lập đối với đầu một phen cẩn thận phân biệt đột nhiên nói quái hắn không phải tề vân tiêu phải là hắn trưởng quỹ trung phó chẳng qua chỗ ở bộ dáng như vậy cũng không biết tề vân tiêu như thế nào trên mặt hàn lập lộ ra lo lắng có lo lắng tề vân tiêu thành phần cũng có lo lắng cổ truyền tống trận chữa trị chuyện lệ sư minh chúng ta đi tân như âm chỗ ở xem một chút đi có lẽ tại vậy cũng nói không chừng nàng nơi đó ẩn ấp rất ít đi có thể có người phát hiện lệ phi vũ gật đầu hai người thân hình l o i lên về đến trên không trung thần phong trên thuyền lúc này từ phía nam đồi núi bày cực nhanh bay đến hai bóng người một lát liền đến trước mặt bọn họ hai bóng người một già một trẻ già chính là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ trẻ tuổi chính là tu sĩ luyện khí kỳ chỉ thấy cái kia hai mươi mấy tuổi thanh niên hai mắt tràn ngập sát khí hung tận nhìn chằm chằm lệ phi vũ cùng h à lập lệ phi vũ cười ha ha cùng âm chầm nói tiểu tử tu vi không cao tính khí không đến được nhỏ a hàn c lập nghe thấy phó gia trong lòng run lên giọng nói bình hòa nói hóa ra là phó gia đạo hữu sư huynh của ta tính khí không tốt ngợi đừng nên trách chẳng qua hai vị ngăn cản chúng ta làm cái gì giữa chúng ta hẳn là không thù a phó gia lão giả tu sĩ nói chẳng qua là đến hỏi thăm các người một chút đến chỗ này làm gì cùng chủ nhân nơi đây là quan hệ gì Hàn lập sắc mặt đột nhiên lạnh xuống nơi này là các ngươi chơi tại sao tu sĩ thanh niên chân mày c a o lại vẻ mặt lớn lối nói cái gì tại sao hắn giết phó gia ta đích hệ tử đ ệ tự nhiên đáng chết đã các ngươi đang giám thị nói do các ngươi không giết hắn cũng không biết hắn chạy trốn đến nơi đó đi đúng không lệ phi vũ mỉm cười thanh niên nói là có thế nào người khuyên các ngươi tốt nhất ngoan ngoan phối hợp lệ phi vũ thân hình l o i lên lúc này đi đến tu sĩ thanh niên trước mặt vỗ túi chữ vật ly hỏa kiếm hoành không đương đầu dưới lúc này lão giả kia bị sợ hết hồn chẳng qua cũng là kịp thời ra tay ném ra một viên đồng tiền hình dáng pháp k h trước mắt biến thành mặt bàn lớn như vậy ngăn ở đỉnh đầu tu sĩ thanh niên lệ phi vũ châm chọc cười một tiếng quắt khẽ bạo liệt Thanh niên nhận niên lệ ấ thấy y huyết, bây trọng thổ mặt lập tức trắng manh nhưng mình, giờ giả kích, sắc bỏ lao lập h c ặ phi mắt o n g sợ, l ạ không một kia một vũ ừ a ta, ta, là phó gia, dòng chính, các giết ta phó gia ta, gia không không ta Ha ha! rồi kiệt ngươi giết ngươi giết ngươi thôi. Phi không không không Lệ thể chết nạo. dòng chính, cùng Các các các phó phó là sẽ v cười lạnh hai tiếng một đạo nóng rực hồng quang l ó e lên thanh niên đầu bay lên cao hàn lập toàn bộ hành trình lạnh lùng bàng q u a n chẳng qua trong lòng hắn kinh ngạc chính là lệ phi vũ quả quyết cùng tàn nhẫn có chủng ma tông n g ụ vị chẳng qua thế nào khá quen lệ phi vũ thu hết lật một cái sau đó lại hủy thi d i tích sau đó mới trở về đến bên cạnh hà lập khẽ cười nói còn định tiêm gia tộc tu sĩ trúc cơ của cải chỉ có n g â n ấy tổng cộng liền bình thường đ ỉ n h giai pháp khí công tích cùng bình thường đ ỉ n h giai phòng ngự pháp khí có thể thoáng vào mắt tinh phẩm cấp bậc cũng không có xem ra lệ sư huynh rất thích hợp lăn lộn tu t h n giới còn không phải cùng hàn lão ma ngươi học lệ phi vũ trong lòng một trận đoán t h ầ m mặt ngoài cười không nói đi thôi đi tân như âm bên kia nhìn một chút hà lập nói thao túng thần phong thuyền sông lên trời nửa ngày sau bọn họ đến tân như âm chỗ vô danh núi nhỏ hàn lập nhìn thấy trên núi nhỏ sương mù vẫn như cũ rốt cuộc lộ ra một ít nụ cười đại trận hoàn chỉnh tân như âm có thể bình yên vô sự biết tân như âm bố trí đại trận uy lực hàn lập không dám tùy tiện xung loạn hạ xuống đến chỗ giữa sườn núi sau đó lấy ra một viên truyền âm phủ ném đi không bao lâu chỉ thấy sương mù đột nhiên hở ra đảo mắt đem bóng người của bọn họ nuốt sống trước mắt bọn họ một hoa lại nhìn kỹ lại lúc bốn phía khắp nơi là đại thụ che trời lệ phi vũ suy nghĩ nói cái này đồng dạng là một cái trận pháp a song trọng trận pháp bố trí được thật là nghiêm mật chúc cơ kỳ đoán chừng rất khó có người có thể xông vào hàn lập nói lệ sư m i n h chớ đi loạn vẫn là chờ tân như âm đem chúng ta tiếp tiến vào tốt vừa dứt lời c ự mục như huyễn ảnh bản biến mất sương ngủ lại là bay lên lan lộn sau đó lộ ra một con đường hai người lập tức bay đi đi đến nửa đường tân như âm hơi giận dữ âm thanh vang lên hàn tiền bối ngươi không nên mang theo người xa lạ đến nơi này hàn lập lập tức cười giải thích đây là ta một vị sư m i n h có thể tin tưởng tân như âm mượn trận pháp quan sát lệ phi vũ một hồi cuối cùng từ bỏ lựa chọn tin tưởng hàn lập hai người thông qua con đường đi đến một chỗ phòng trúc bảy phòng trúc tiền chạm lấy hai người áo tơ trắng áo trắng hàn lập sau khi thấy được đ ứ ớ c mày trong lòng yên lặng nói đây là đang làm tăng sự hàn lập một phen hỏi thăm mới biết n g ọ n nguồn lúc đầu trước đây không lâu tề vân tiêu đã làm trọng thương không c à n g bỏ mình ở đây mà tân như âm cảm n h i ệ m tề vân tiêu tình nghĩa tự nguyện sau khi hắn chết vì đó thủ tiết lệ phi vũ trong lòng khe khẽ thở dài tân như âm người mang long ngâm chi thể lại đi nhầm nữ thai chú định sống không lâu cưỡng ép tu chân còn biết đưa đến kinh mạch từ từ sai chỗ khô héo thống khổ này người bình thường khó có thể chịu đự tân cô nương ngươi nói hứa hẹn ta chỉ có thể nói tương lai có năng lực thời điểm mới có thể ra tay không cách nào cho ngươi xác thực bảo đảm đầy đủ lệ phi vũ nói yên tâm nếu hàn lập không được cái này không có đúng không ta sao tân cô nương n g ư ơ i yên tâm tương lai ta cùng hàn lập tất nhiên sẽ có người đem phó ra từ nguyên vũ quốc hoàn toàn rời b ì n h hàn lập nghe mặt sắp lại lại cùng ta tranh cãi tân như âm cảm động không thôi đối với lệ phi vũ và hàn lập bái ta thay vân tiêu cảm ơn hai vị tiền bối lệ phi vũ nói tân cô nương kia n g ư ơ i tinh thông trận pháp không biết có thể chỉ điểm một hai thuận tiện đưa nữa ta một môn đại trợn lệ sư h u n h người bây giờ thật sự chính là thích chiếm tiền n g i ai cần người lo tân như âm mỉm cười lẹ ra nên như vậy nếu hàn tiền bối không lại Tặng cho vân tiêu tâm cất hắn vân cùng cho đắc chứa lệ u y n điện cùng khí tịch, trận phi á p của ta đạo thư, t đạo lệ ề n ngươi cũng bối coi hai. có thể đã coi tìm đã một vũ ề phần không trận, sống đại đã lại giữ ta dù sao ta đã sống không lâu, c nhìn g dụng, là vô c ờ một một tiền bối có thể đi theo ta lúc lựa một hai. Lệ có chọn bối đi hai. phi n h vũ nhìn hàn lập hàn lập n u môi nói ta có thể nói cự kiệt sao lệ phi vũ nghe răng trận mắt quả quyết nói không được chuyện này cứ như vậy vui sướng quyết định chỗ nào vui sướng hàn lập sắc mặt tối đen tân như ấm che miệng cười khẽ nhìn thấy bọn họ hai người cãi nhau hình như tâm tình hơi tốt hơn một chút Hàn muốn lập bởi việc đi vì có trong h tứ nghệ lệ phi vũ luyện đan nhất là sở trường sau đó liền chế phủ chế phủ thiên phú có hạn sát xuất thành công thật ra thì luyện đ an cũng chỉ có thể nói thiên phú bây giờ xác suất thành công đều là bởi vì có vô tận linh thảo cung cấp một lần lại một lần luyện chế chậm rãi đem cùng loại loại đan dược luyện chế thành công suất tăng lên ma chế phủ lệ phi vũ hưng t h ú không lớn trừ lúc trước thử luyện qua về sau phía sau liền lại không còn động thủ một lần hiện tại để hãn luyện đoán chừng cũng cùng tân thủ không sai biệt lắm trình độ tề vân tiêu am hiểu luyện khí tân như â m am hiểu trận pháp hai người bổ sung hỗ trợ là ông trời tác học cho chi tiết kết cục không tốt lắm trận pháp thơ bảo lệ phi vũ quan sát tân như âm trận pháp đạo thư chỉ cảm thấy rơi vào trong sương mù tối nghĩa thơ bảo nhìn nó giống như xem thiên thư nếu muốn tương lai đ ạ t đến mình có thể bố trí trận pháp trình độ không có thời gian dài nghiên cứu là không thể nào có sánh ngang luyện đan thành cựu bởi vậy phương diện trận pháp vẹn vẹn nửa ngày lệ phi vũ liền lựa chọn từ bỏ được hay là kết đan thậm chí nguyên anh sau lại nói đi lúc này tân như âm đi đến đối với lệ phi vũ nói lệ tiền bối ngươi không phải là muốn một môn đại trận sao đi theo ta đi đến phòng trúc trước đất trống tân như âm vỗ túi chữ vật từ bên trong bay ra ba mươi sáu cán trợ kỳ trôi nổi tại không trong đó mười tám cây là màu trắng mười tám cây là màu đen bộ trận pháp này tên là hư huyễn minh diệt trung ương bất động đại trận là đến từ sư phụ ta một quyền trận đạo điện tịch ta đem trở lại như c ũ r a tân như âm giới thiệu nói nó không thể so sánh điên đảo ngũ hành trận kém bản đầy đủ đủ để làm một phái hộ giáo đại trận vậy nó không phải bản đầy đủ tân như âm cảm thấy xin lỗi nói xin lỗi lệ tiền bối chúng ta thật sự năng lực có hạn loại này đại trận cần tài liệu nhiều luận chế yêu cầu cao không phải tu sĩ cấp thấp có thể luyện thành lệ phi vũ xấu hổ thật không cần nói xin lỗi ta người này thật ra thì rất dễ dàng thỏa mãi đại trận này trước mắt có được uy lực gì cùng đặc tính tân như âm nói cùng hàn tiền bối trong tay bộ điên đảo ngũ hành trận kia không sai biệt lắm có thể uy hiếp đến kết đan sơ kỳ nhưng giữ không nổi cũng diệt s á t không được nếu là có thể tề vân tiêu chỉ sợ cũng sẽ không chết lệ phi vũ trong lòng âm thầm suy nghĩ h ư v i ễ n minh diệt trung ương bất động đại trận tên như ý nghĩa chủ yếu tại hư h à o sáng t á t trung ương bất động tám chữ bên trên phân làm hai bộ phận hư h à o sáng t á t nói chính là đại trận này chủ yếu chức năng là h u ấ trận gồm cả sát trận đương nhiên cũng có khốn người năng lực hư thực t ư n g sinh hư hư thật, thật khiến cho sát trận uy lực đại tăng mà trung ương bất động là nói đại trận cần đồng dạng điện cơ chi vật cũng là trận nhãn muốn lâu d à i vây khốn tu sĩ kết nam kỳ tối thiểu nhất cũng là pháp bảo hoặc là đồng dạng cấp bậc thiên tài địa bảo làm trận nhãn mới được mà trước mắt đại trận này còn không có trận nhãn còn cần lệ tiền bối về sau chính mình tăng thêm đây là nguyên bản đại trận cùng đại trận trận nhãn phương pháp l u y ệ n chế tân như âm nói giao cho lệ phi vũ một quyển bản chắc tay lệ phi vũ nếu tiếp nhận cười nói đa tạ tân cô nương lệ phi vũ thu hồi trận kỳ lần nữa nói cảm ơn sau về đến chính mình phòng trúc bên trong bắt đầu nghiên cứu luyện khí để tịch luyện khí mặc dù trình tự phong phú nhưng tổng thể cùng luyện đan tương tự đều để ý nguyên vật liệu cùng h ỏ a diễm nhiệt độ cho nên nhìn những này đ i ể n tích lúc lệ phi vũ cảm giác thân thiết nhiều chỉ là không có trải qua luyện khí thí nghiệm cũng không biết luyện khí thiên phú như thế nào hắn quyết định chờ đến sau khi luyện thành xích dương chân diễm lại thử luyện khí bởi vì xích viêm chân diễm không chỉ có là đại nhật giáo uy lực mạnh mẽ một loại pháp thuật thần thông đối với luyện khí cũng vô cùng có trợ giút trong đại nhật chân kinh phía trên có tương quan kỹ càng g i lại trừ này còn có nguyên bộ đại nhật ba mươi sáu đánh cũng đồng dạng tức là rèn thù pháp cũng là cường đại công kích pháp ấn thần thông có vẻ như đại nhật giáo lúc trước trừ lấy chân hỏa thần thông nghe danh bên ngoài luyện khí thủ đoạn ngay lúc đó cũng là nhất tuyệt chỉ có thiên khí tông tại luyện khí bên trên mới có thể để ép nó một đầu nghiên cứu mấy ngày biết một ít luyện khí rèn nguyên lý về sau lệ phi vũ lại bắt đầu tu luyện xích dương c h â n diễm phía trước cũng không có dài một đoạn thời gian có thể để cho lệ phi vũ đi học tập những pháp thuật này thần t h ô n g mà bây giờ t â n như âm bên kia chữa trị cổ truyền tông trận cũng cần hơn một tháng thời gian trong khoảng thời gian này đầy đủ lệ phi vũ bước đầu luyện thành xích dương trấn diễm dù sao từ lúc linh thu sơn lúc hắn liền suy tính đến sau đó trước thời h xích dương đ a n có thể tăng nhanh xích dương chân diễm tu luyện chẳng qua khuyết điểm là quá mức bạo liệt thân thể có thể sẽ không chịu nổi nhiệt độ cao mà ngũ t ạ n g câu phần bởi vậy đến phù hợp còn có băng tâm dịch tên như ý nghĩa băng tâm dịch chính là để nhục thể lạnh như băng thấu triệt khả năng ở thật diễm n ố t c h á y tại rất nhiều đan dược phụ trợ phối hợp xuống hơn nửa tháng lệ phi vũ luyện thành môn này thật diễm thần thông đ ặ t đến tiểu thành hàn báo cho tân như âm một tiếng ra đại trận thông qua liễm khí thuật đem tu vi bản thân nguy trang đến luyện khí tầng m ư ơ i hai nếu có tu sĩ trúc cơ dùng thần thức cha xét rõ ràng cũng đó có thể thấy được lệ phi vũ tại nguy trang chẳng qua cũng không sẽ biết xác thực cảnh giới trừ phi thần thức t r ê n l ệ n h thật rất lớn thì như chúc cơ trung kỳ trở lên tu sĩ vì thử một chút xích dương chân diễm vĩ lực lệ phi vũ lần này ra cửa quyết định lại là một lần câu được ngư lão hắn khác với hàn lập hàn lập vì đối phó cấp bốn đỉnh giai kim bối yêu đường mấy kiện tiện tay đỉnh giai pháp khí đều là hư hại hơn nữa được một chút chân quý tài liệu lệ u y khí cho nên mới định đi thiên tinh tông phường thị mua sắm cùng định chế mà lệ phi vũ trong tay t i n h phẩm bình thường các loại đỉnh giai pháp khí đều là không thiếu còn có một số thượng vàng hạ cám thượng phẩm trở xuống pháp khí càng là không ít tài li suy tính đến về sau có thể sẽ hữu dụng hắn tạm thời cũng không có xử lý cứ như vậy chất đ ố n g tại túi chữ vật nơi hẻo lánh mặt trời cao chiếu trời trong gió nhẹ lệ phi vũ đứng ở đỉnh g a i phi hành pháp khí thanh phong chu phía trước nhất nhìn về phương xa ly hỏa kiếm vây quanh hắn chậm rãi du động linh hoạt được giống như một con cá nhỏ màu đỏ pháp khí tu vi hắn đều là hiện rõ hoàn toàn căn bản không nhiều hơn che giấu nên ngang rêu rao khắp nơi phi hành tại nguyên vũ quốc trên không trung những ngày qua việt quốc thất phái đã đại bại rối rít rút lui toàn bộ việt quốc đã nghiễm nhiên thành ma đạo chiếm linh quốc gia ở trong nước ma đạo lục tông trắng trận truy sắt còn sót lại thất phái đệ tử cùng các lộ tàn tu cũng tại biên cảnh thiết hạ cảnh giới một là phòng ngừa kẻ ngoại lai tùy tiện đi vào mà là phòng ngừa còn lại người của thất phái trốn ra lúc này việt quốc dùng gió tanh mưa máu để hình dung một chút cũng không quá đáng rất nhiều tu sĩ chạy trốn đến n g u y ê n vũ quốc rồi rít lấy ra chính mình ngày xưa chân quý một chút vật phẩm đến hối đoái chính mình cần thiết đồ vật n g u y ê n vũ quốc các nơi tu tiên phường thị đều là náo nhiệt vô cùng nhất là thiền tinh tông loại này cỡ lớn tông môn phường thị náo nhiệt tình trạng càng là trăm năm khó gặp lệ phi vũ như vậy nên ngang hiện rõ tài phú tự nhiên sẽ đưa đến chú ý của những người khác. chẳng qua đại đa số tu sĩ cẩn thận cũng không có đánh cướp chẳng qua là tài phú động nhân tâm c h u n g quy có một ít vĩnh viễn cũng bước không qua cái này thảm không bước qua được đây cũng là chỉ có thể trở thành dưới chân người khác b ạ c h cốt liên tiếp hai cái tu sĩ trúc cơ đều là bị lửa thành lệ phi vũ thí nghiệm xích dương chân diễm thần thông tuyệt hảo tài liệu xích dương chân diễm thuộc bổn phận diễm cùng lớp ngoài cùng của ngọn lửa tâm ngọn lửa màu đỏ thám lớp ngoài cùng của ngọn lửa màu vỏ quýt như nắng gắt h ư n g h ự c nhiệt độ kỳ cao cho người một loại có thể dung luyện không gian cảm giác xích viêm chân diễm một khi phát động chung chung điệp thế lửa hưng má t h ư ợ n g phẩm pháp gặp khí chi hội trở xuống n h a n chóng tan, h hòa mươi à hỏa diễm bốn tu tiên n giới hai đại ma đầu đạo hữu đừng chạy a chờ một chút ta âm thanh này tu sĩ trúc cơ kia sắp mặt càng thêm hoảng sợ quay đầu lại liếc một cái xoay người cắn đầu lưỡi một cái bước ra một lồn u g tinh huyết tốc độ phi hành lại là tăng nhanh mấy phần hai đạo hồng quang xanh lại đỏ lên một đỏ thấm một trước một sau xẹt qua chân trời xa xa có mấy cái tu sĩ thu liễm k h í tức nhìn náo nhiệt việt quốc thảm bại này lại nguyên vũ quốc cũng náo nhiệt người còn lại nói nhưng không phải chẳng qua cũng không biết cái này náo nhiệt có thể kéo dài bao lâu lần này việt quốc nguyên vũ quốc tử kim quốc tam phương đại bại chỉ có điều ma đạo lục tông còn tại vững chắc việt quốc chờ quét sạch thất phái tàn đảng tiêu trừ thai hoàng ẩm nói không chừng kế tiếp chính là nguyên vũ quốc hoặc là tử kim quốc ai tán tu con đường tu tiên mệnh đ ổ nhiều t h ă n g chấm a hay là thật sớm rời đi tốt đạo hữu cùng đường như thế nào một người khác trong mắt lộ ra cẩn thận không được ta đã hẹn mấy vị quen thân đạo hữu cùng nhau đi đến cựu quốc minh vậy liên được đạo kia bạn chính mình cẩn thận hai người nhìn sống chung với nhau không tệ nhưng ngoài miệng có mấy phần thật mấy phần giả rất khó suy đoán lòng người khó dò, tàn khốc hoàn cảnh dưới ai cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác lệ phi vũ cùng tu sĩ mặc áo bảo s á m tiếp tục đổi đổi chẳng qua tu sĩ áo bảo xám làm thế nào cũng không vung được lệ phi vũ theo thời gian nhiên huyết hiệu quả từ từ thắt xuống m ắ tu thấy t họ khoảng cách bọn càng lúc càng đắn. lúc sĩ áo bảo xám, xám ý đồ mềm hóa lệ phi vũ đáng tiếc lệ phi vũ căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng người ăn của ta một cái thần thông hòa diễm nếu không chết chúng ta liền thành toàn xong tu sĩ áo bảo s á m một trận cắn răng nghĩa lợi trong mắt tràn đầy tức giận phía trước nhất thời chủ quan gặp như thế một cái h ỏ a diễm trực tiếp để hắn trọng thương hiện tại một lần nữa còn không phải muốn mạng của hắn xem ra là không có cách nào thiện nhất định phải nghĩ cái biện pháp mới được đột nhiên phía trước bay đến một cái thường thường không có gì là tu sĩ thanh niên tu sĩ áo bảo s á m thấy hắn là trúc cơ trung kỳ lập tức sinh lòng một kế trước mặt vị đạo hữu kia cứu mạng à, phía sau có tu sĩ ma đạo là ma đạo lục tông đến gian tế tu sĩ áo bảo s á m đứng tại bình thường tu sĩ trước mặt lệ phi vũ cũng đồng dạng đứng tại bọn họ cách đó không xa lệ phi vũ trong lòng kinh ngạc không thôi đây cũng quá đúng dịp thế mà tại giả trang hẳn lao ma thời điểm đụng phải chính chủ chẳng lẽ đây chính là thiên đạo tốt luân hồi không sai Cái kia tướng một ạ lạ o thường thường không có gì là đúng là Hàn đúng gì có là Lập. mặt cái ổ q u chúc ó cơ h trung kỳ một cái khác có pháp khí mạnh mẽ cùng pháp thuật thần thống đoán chừng thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại đạo hữu suy tính được như thế nào chúng ta diện sát họ hàn này ta bảo đảm ngươi thu hoạch sẽ không nhỏ nguy lệ phi vũ lấy tay nâng trán lúng túng một trận ngược lại biến thành mặt b ộ kẹ bách t á bất sâm hàn lập sắc mặt tối sầm quá phết lối mới tách ra bao lâu lệ phi vũ giống như này quang minh chính đại b ư ớ c lên dùng tên của hắn chỉ là dùng giết người đây là muốn đem tên của mình hoàn toàn bôi xấu a ta trước kia cũng không có mấy lần b ư ớ c lên dùng qua tên của hắn a liền như vậy ba bốn bảy tám chín vài chục lần mà thôi hắn có cần phải như vậy trả thù nhìn hắn bộ dáng này trước kia không làm thiếu chuyện này hôn trướng quả nhiên là cái ma đầu hàn lập nói không sai hàn lao ma này lòng dạ đỡ gắt nhất định là giữ lại không được nghe nói như vậy lệ phi vũ mặt bổ kẹ đều nhanh không k ì m được ngay trước chính chủ mặt nói lời này ngươi sợ không phải chẳng sống hàn lao ma ngươi chết k ỳ đến lệ phi vũ một người hàn lập biểu lộ một mảnh đen kịt tu sĩ áo bảo s á m tiếp tục tìm đường chết ngươi xem hàn lao ma này còn tại c ư ờ i nhà ngươi rõ ràng là coi thường đạo hữu ngươi à. chờ một lúc ngươi cũng không nên lưu thủ loại ma đầu này chết không có gì đáng tiếc lệ phi vũ phình bụng cười to thật là nợ nụ cười không sống được gặp lần đầu tiên làm như vậy chết hàn lập hừ lệnh nói đủ nghe được không hàn lão ma đừng tưởng rằng ngươi giả bộ như bộ dáng này chúng ta sẽ sợ ngươi ta nói chính là ngươi âm thanh của hàn lập l ệ n h lùng chuyển đến tu sĩ áo bảo s á m đều ngây người xảy ra chuyện gì hàn lập kích phát thanh nguyên kiếm mang khoảng cách gần như vậy công kích hoàn toàn ngoài tu sĩ áo bảo s á m ngoài ý m u ố n hắn bị trực tiếp đâm xuyên qua đan đ i ệ n đánh bay ra ngoài vì cái gì ta đã làm sai điều gì sao lệ phi vũ khỏe mắt đều nở nụ cười ra nước mắt ngươi không sai chẳng qua ta quên nói cho ngươi ta không họ hàn ta họ lệ bên cạnh ngươi mới là chính chủ cũng là ngươi mở miệng một tiếng hàn lão ma Tu sĩ áo bảo chỉ cảm thấy một đạo xét giữa trời quang rơi vào trong quang Sĩ Sám sấm Áo Bảo đạo vào cảm chỉ giữa rơi lúc ò n hắn, bắt hắn đánh bối dối. Làm sao lại trùng hợp như Thiên đang cùng giỡn g Gia hợp hay bắt bối ta Đây đùa rối. lại Làm là Lão l sao sao? vậy? này lệ phi vũ vung ra một đạo xích dương chân diễm trực tiếp trúng đích tu sĩ áo bảo s á m tu sĩ áo bảo s á m tiếng kêu thảm thiết vang lên trong miệng hắn chửi đ ờ i nói hai người các người đều là ma đầu là tu tiên giới đại ma đầu các ngươi sớm muộn sẽ có báo ứng ha ha ha không có vài tiếng về sau tu sĩ áo bảo s á m liền bị đốt cháy sạch sẽ trong lúc đó túi chữ vật cùng pháp khí bị lệ phi vũ cách không thu đến để tránh bị tiêu hủy hàn lập nhìn cái kia cường đại h ỏ a diễm trong lòng sinh ra một đạo báo động ngọn lửa này đủ để trọng thương hắn lệ sư huynh khi nào sẽ như thế một môn hỏa diễm thần thông lần trước thế nào chưa từng thấy hàn lập đồ vật mua sắm tốt vậy chúng ta trở về đi lệ phi vũ ý đồ đổi chủ đề nhưng hàn lập rõ ràng không ăn một bộ trên mặt hắn khẽ mỉm cười nhìn có chút làm người ta sợ hãi lệ sư huynh sau đó chúng ta hảo hảo nói chuyện chuyện vừa rồi không cần thiết ta Ta cảm thấy rất có cần thiết xâm nhập tham khảo một chút không phải là lễ tiếp tính có qua có lại nha không có gì lớn a hàn lập tức giận run lên lạnh nhạt nói không có gì lớn ngươi quan g minh chính đại như vậy dùng danh h à o của ta truy sát tàn tu ngươi để sau này ta làm sao bây giờ lệ phi vũ giải thích yên tâm những người khác tối đa chỉ biết là là họ hàn cũng không biết tên thế gian họ hàn nhiều như vậy không chỉ có ngươi một người hàn lập cho nên cứ việc a n tâm nha thấy hàn lập hay là tức giận lệ phi vũ lại là nói hơn nữa hàn lập ngươi tu tiên chẳng lẽ còn muốn nhìn tàn tu tông phái s á t mặt một khi lợi ích sinh ra xung đột ngươi sẽ không giết sao ta hàn lập bị trận phải nói không ra lời dù sao sự thật đúng là như thế hắn cũng không phải cá nhân từ nương tay người t ố t đừng tức giận sau khi trở về n g ư ơ i tại ta pháp khí cất chứa bên trong tùy ý chọn một món như thế nào hàn lập ánh mắt sáng lên hắn có chút ý động lệ phi vũ nhanh chóng như thế đi đến tình trạng này trải qua cất chứa hắn đều hiếu kỳ chẳng qua ngày thường sẽ không đi hỏi dù sao đây là tu tiên giới tối kỵ hỏi ra lời rất có thể bị hoài nghi mưu đồ bất chính sau đó liền cục diện không chết không thôi chính ngươi nói không nên hối hận Trước 35, được như nguyện cầu cùng đầu tư. trở về tân như âm chỗ ở nàng còn đang chuyên tâm chữa trị cổ truyền tống trận hai người đều chưa từng có đi quái g i y đến lệ phi vũ gian phòng hàn lập nói lệ sư m u n h để ta xem một chút đi những năm này ngươi cũng góp nhặt bao nhiêu bảo vật vậy ngươi cũng thấy tốt lệ phi vũ vỗ túi chữ vật từ trong túi chữ vật liên tục không ngừng bay ra các loại pháp khí một món hai món ba kiện mỗi một kiện pháp khí đều là đỉnh giai pháp khí có đồng tiền pháp khí có hình kiếm có hình cái vòng còn có cây q u ả hình trong đó mấy kiện đều là đỉnh giai pháp khí bên trong tinh phẩm bay xong pháp khí sau đó là phù bảo phù bảo liền hai món một món là ma vẫn truy một món là ánh sáng vẳng g i lệ phi vũ còn có một cái hoàn chỉnh được từ đại nhật giáo truyền thừa đại nhật hỏa nha t h ậ t bảo đến nay chưa từng v ậ n dụng đương nhiên đây mới thực là lá bài t ẩ y không biết cầm hàn lập nhìn trận mắt hốt m ồ m trong mắt đặc sắc liên tục trên lệch này cũng quá lớn bản thân rõ ràng tu tiên thời gian dài hơn mới phải giờ k h ắ c này hàn lập trong lòng có chút ghen ghen ghét chẳng qua nghĩ đến chính mình màu xanh lá bình nhỏ trong lòng hắn lại là lập tức thăng bằng người pháp khí phù bảo nhiều hơn nữa cũng không so bằng ta cái này đoạt thiên địa tạo h o á lịch thiên bảo bối nhìn hàn lập nét mặt biểu lộ lệ phi vũ trong lòng cười trộm sau đó lại là phóng đại chiêu lấy ra pháp bảo mảnh vỡ cùng không c h ọ n vẹn pháp bảo âm ma đao lệ phi vũ lần này sở dĩ như vậy chủ yếu vẫn là muốn cho hàn lập động tâm cùng hắn làm trao đổi thì như đại diễn quyết đại diễn quyết giá trị coi như cầm âm ma đao cùng hai món phù bảo đi đổi đều đáng giá đại nhật giáo trong truyền thừa cũng không có loại này chuyên môn cường đại thần thức công pháp chỉ có mấy loại đan d ư ợ c phối phương có thể thoáng tăng cường nhưng cũng tăng lên có hạn bọn họ ba ngàn hòa nha từ sáng tạo ra đến nay cũng không có mấy người có thể giữ như ý mỗi một đều là được kỳ ngộ thần thức cường đại có được cường đại phân thần khả năng chỉ tiếp những kinh nghiệm kia đều rất khó phục chế có thể nói có đại d i ế t quyết lệ phi vũ có khả năng tại kết đan kỳ liền hoàn toàn thúc giục cái này ba ngàn hỏa nha đại trận mà không cần giống đại nhật giáo khác tu sĩ chí ít trong nguyên anh hậu kỳ mới có thể làm hơn nữa không có phân thần chi pháp coi như nguyên anh cũng rất khó tùy tâm điều khiển tùy tiện phân thần rất dễ dàng làm bị thương nguyên thần bình thường tu sĩ nguyên anh cũng không dám tùy tiện thử xem ngươi lên hay không lên câu lệ phi vũ trong lòng mỉm cười mặt ngoài khí định thần nhàn thấy được không trọn vẹn pháp bảo hàn lập mắt đều nhanh đột xuất trực tiếp kinh hô thành tiếng hắn một mặt cười khổ nói biết thân ngươi nhà phong phú nhưng ngươi cái này so với thiên tinh tông phường thị bùi sao các t r ư ớ c sáu tầng còn muốn khoa trương nói thật lệ sư huynh ngươi đi mở bảo phô cũng một điểm không thành vấn đề lệ phi vũ cười hắc hắc khó mà làm được mở bảo phô kiểu gì cũng sẽ miệng ăn núi lở nha đúng ta cái này còn có mấy t r ư ơ n g đan phương hàn lập đ ề u tê chân chui huyết phú cẩn thận ta cho ngươi toàn bộ đánh cướp chọn đi trừ món kia không chọn b ẹ n pháp bảo âm ma đào cái khác ngươi tùy ý chọn một món xem như buổi lễ lần này ta xui xẻo bị ngươi tóm gọn sau này phải chăng tiếp tục lấy trộn cái kia khác nói hàn lập sắc mặt tối đen muốn nổi giận lập tức vừa bất đắc di lắc đầu một bộ bắt hắn không cách nào dán g vẻ Chứ âm ma đao đều có thể vậy ta muốn nó ngươi bỏ được sao hàn lập thử hỏi nói thật đối với nó hắn đúng là có điểm tâm động tuy rằng lục hoàng kiếm là hoàn chỉnh pháp bảo nhưng cũng bởi vì là hoàn chỉnh pháp bảo trúc cơ kỳ căn bản là không có cách vận dụng tương đương với một món phế phẩm không đến được như một món tiện tay không c h ọ n vẹn pháp bảo hoặc là phù bảo dùng tốt mà phù bảo dù sao số lần có hạn cho nên không trọn vẹn pháp bảo là lựa chọn tốt nhất chẳng qua không trọn vẹn pháp bảo coi như trúc cơ hậu kỳ bình thường trúc cơ đại viên mãn đều không nhất định có thể có một món trừ phi sau lưng có người căn cứ pháp bảo không trọn vẹn trình độ cao nhất có thể lấy phát huy ra một ba thành hoàn chính pháp bảo uy lực mặc dù thúc giục không trọn vẹn pháp bảo sẽ hao phí rất nhiều nhưng mấu chốt thắng ở có thể thường sử dụng uy lực mạnh mẽ là tất cả trúc cơ kỳ tha thiết ước mơ lá bài tẩy bỏ đ ư c à chỉ cần ngươi có thể lấy ra đối ứng vật giá trị tỉ như đặc thù công pháp a mấy món p h ù bảo thượng vàng hạ cám coi như xong những kia đỉnh dai trở xuống ta còn có rất nhiều kiện liền không lấy ra mất mặt xấu hổ hàn lập k h ỏ miệng hơi co cắp điện hình vợ sẹo lẹt vốn so tài hàn lập nhìn những pháp khí kia phù bảo đan phương nếu chọn lựa khẳng định là chọn phù bảo hoặc là đỉnh giai tinh phẩm pháp khí càng đáng giá đan phương thì có thể trao đổi ai sớm biết vị lệ sư huynh này như thế h ả o trực tiếp cùng hắn đ ổ i được còn tránh khỏi ta đi ra ngoài một chuyến nghĩ được chưa ta chọn cái này lệ phi vũ theo hàn lập ngón tay c h ỉ phương hướng nhìn lại mỉm cười cựu từ quỷ mẫu vòng a ánh mắt không tệ cái này nguyên bộ đỉnh giai pháp khí mặc dù không phải tinh phẩm nhưng giá trị vẫn còn muốn vượt qua trước mắt chỉ có quỷ mẫu vòng một món phẩm chất coi là tinh phẩm cái khác tử vòng kém một chút nếu ngày sau có thể tăng lên chọn bộ trở thành tinh phẩm đoán chừng giá trị có thể tăng gấp đôi còn nhiều thêm tại đỉnh giai trung đô có thể trên tính toán thực phẩm lệ phi vũ cười đưa đến cựu tử quỷ mẫu vòng đẩy n ã trước mặt hàn lập hàn lập đem thu hồi có muốn đổi sao nếu như không có ta thu lại đến hàn lập lập tức nói có chờ một chút ta cái này có mấy trương đan phương muốn cùng ngươi đổi một chút hàn lập nói vỗ túi chữ vật từ đó bay ra hai tấm đan phương một tấm là vong trần đan p ư ơ n g một tấm là luyện khí giải tán đan p ư ơ n g vong trần đan p ư ơ n g cùng vong hữu đan của ngươi tương tự chẳng qua công hiệu mạnh hơn đối với tu sĩ trúc cơ kỳ cũng có hiệu luyện khí giải tán lại là có thể xúc tiến tu sĩ trúc cơ kỳ pháp lực tăng tiến đăng dược ngươi nghĩ đổi cái gì ta muốn đổi quy nguyên đan đan phương cùng tăng thần đan lệ phi vũ nói có thể chẳng qua tăng thần đan là hiếm thấy có thể tăng lên thần thức đăng dược chân quý dị thường ta muốn ngươi c ấ p cung cấp một phần đan phương linh thảo làm bồi thường linh thảo đối với hàn lập nói cũng không đáng tiền hắn nghĩ nghĩ có thể hai người nhanh chóng hoàn thành giao dịch sau đó hàn lập ánh mắt rơi vào trên người âm ma đao lệ sư minh ngươi thật nguyện ý hối đoán、nó. đó là tự nhiên chỉ cần ngươi có tương tự tăng thần đan đồng dạng hiếm thấy tri vật hoặc là công pháp vậy liền không có vấn đề lệ phi vũ đặc biệt đem đại nhật giáo trong truyền thừa tăng thần đan lấy ra chính là đem hàn lập hướng trên đại diễn quyết dẫn đường hắn đều hào phóng như thế bỏ được hàn lập lại có thể thế nào làm tóm lại hết t h ả đều là xáo lộ ta chỗ này có một môn đặc thù công pháp có thể tăng lên thần thức phía trên có tu luyện phân t h ầ n p h á p q u y ế t ngoài ra ta có thể nhắc lại thay cho một phần cơ quan khôi lội bí thuật truyền thừa lệ phi vũ cười ha ha hàn lập ngươi thu hoạch này cũng không p h a ha ha so ra kém lệ sư hơi ngươi ngươi nghĩ đổi cái gì âm ma đau mảnh vỡ pháp bảo còn có cái kê hai món phù bảo đúng cái kia hai món phù bảo còn có thể sử dụng mấy lần lệ phi vũ nói truy nhỏ ba lần ánh sáng vàng giờ bốn lần thiếu chút hàn lập nói nhỏ trừ ngoài ra ta còn phải lại chọn hai món pháp khí còn có ngươi ngọn lửa kia thần thông pháp môn tu luyện lệ phi vũ hơi há m ồ m ngươi đây là muốn đem ta móc g i n g a có cần phải ác như vậy sao lệ sư minh cái này tăng cường thần thức công pháp thế gian chứa còn có khôi lỗi này bí thuật truyền thừa đối với bản thân chiến đấu cũng mười phần hữu dụng cho nên ngươi không lỗ là không lỗ nhưng cũng không có kiếm lời a lệ phi vũ mặt ngoài than thở đáy lỏng lại trong bụng nở hoa chương h ba mươi sáu chữa trị cổ truyền thống trận hàn lập chọn lựa hai món pháp khí đều là đỉnh giai tinh phẩm một món là huyền phong kiếm một kiện khác là từ trong tay đảo phong chiếm đến đảo hoa mỹ nhân phiến phù bảo cũng là cho hắn trừ ngoài ra xích dương chân diễm phương pháp tu luyện cùng đan dược phụ trợ đan phương cũng cùng nhau tặng cho một lần như thế trao đổi hàn lập lập tức giàu có yêu căn tựa hồ đều đứng thẳng lên không í t những pháp khí này phù bảo cũng không phải lệ phi vũ coi trọng đồ vật đương nhiên bọn chúng đều không tệ đủ để t r e o đến tu sĩ k h á c v ỏ mắt hết thể chỉ có thể nói lệ phi vũ nội tình q u á đủ căn bản không giống một cái tu sĩ trúc cơ sơ kỳ nhìn trên mặt hàn lập nụ cười nghĩ đến hắn phải là hài lòng lệ phi vũ trong lòng mỉm cười sau khi hàn lập rời đi lệ phi vũ lập tức bắt đầu nghiên cứu đại diễn quyết cùng khôi lội bí thuật truyền thừa đây đều là được từ thiên trúc giáo bọn chúng lấy cơ quan khôi lỗi nghe danh tây bắc tự nhiên có một phen huyền diệu lệ phi vũ nghi mà hàn lập cũng là trở về quen thuộc những pháp khí kia thuận tiện lại nghiên cứu xích dương trấn diễm cái này thật diễm thần thông chỉ sợ lai lịch bất phàm cảm giác còn có đến tiếp sau cũng không biết lệ sư huynh từ nơi nào có được trong mắt hắn lấp lóe nghĩ đến ngày sau có thể hay không từ trong tay hắn đổi được đến tiếp sau pháp thuật thần thông thật ra thì hàn lập không biết sau nay hắn đồng dạng sẽ nắm giữ hỏa diễm đại thần thông hoàn toàn không thua ở đại nhật giáo mạnh nhất thần thông hỏa diễm đại nhật trân hỏa đảo mắt cũng là năm ngày tân như âm xuất quan sắc mặt trắng bệnh n ổ lên nụ cười làm cho đau lòng người hàn tiền bối lệ tiền bối may mắn không làm được bệnh nàng đem bản vẽ giao cho hàn lập tiếp tục nói may mắn cái này cổ truyền tống trận chẳng qua là hư hại một góc chữa trị lên không phải quá khó khăn bên cạnh ta đã đem cần có tài liệu đều là tiêu chú ra chỉ cần căn cứ ta phía trên trình tự đi từng bước một thao tác chữa trị cũng không khó hàn lập nói cũng là tân cô nâng ngươi nếu không những người khác đoán chừng đều rất khó xem h i ể u cái này cổ truyền tống trận cấu tạo chớ nói chi là chữa trị thân như âm cười cười nói hàn tiền bối quá khen đúng vân tiêu đã chết ta rất nhanh cũng không lâu tại thế lúc trước ta liên thủ với hắn chế tạo trận kỳ trận bàn đều là vô dụng liền cùng nhau đưa cho hàn tiền bối thế nào không đưa cho ta lệ phi vũ nhỏ giọng nhỏ lẩm bẩm hàn lập cùng tân như âm đều là lắc đầu c ư ờ i khẽ hàn lập nói nhất định là có một phần của ngươi được thôi tân như âm cũng là nói lệ tiền bối mạnh nhất đại trận đều đã đưa cho ngươi còn lại những này thật ra thì liền vậy ta liền an tâm lệ phi vũ c ư ờ i ha ha một tiếng d ê chứa hào phóng đều cho ngươi đi hàn lập mọi người đều là c ư ờ i ha ha một tiếng hàn lập lưu lại mấy bình có thể hóa giải tân như âm phát tác thống khổ đan dược sau đó cùng lệ phi vũ rời đi thế gian trung quy đành chịu có một số việc do thiên định tu tiên giả cũng không phải vật năng lệ phi vũ muốn giút cũng là không giút được gì thọ nguyên dịch là có thể bổ sung thọ nguyên để không nhìn thiên địa quy tắc thoát khỏi thọ nguyên đại nạn nhưng lại không thể giảm thống khổ chỉ tận gốc nàng tiên tiên chứng bệnh cho nên trong lòng hắn cũng là bất đắc dĩ hàn lập phó gia chuyện nói như thế nào muốn cùng nhau sao hàn lập thở dài một tiếng nói nhìn tình hình đi nếu tương lai còn tại cùng nhau có thể cùng đi không phải vậy liền xem chúng ta hai người người nào trước có năng lực liền ai đi tiêu diệt hắn rất tốt quyết định như vậy đi hai người cười thần phong thuyền đi đến thiên tinh tông phường thị mua sắm phục hồi như c ũ đại trận cần tài liệu bởi vì đều là chút ít cơ sở tài liệu cho nên rất dễ dàng tìm hàn sư đệ nhiều như vậy là đủ hai người ở trước mặt người ngoài lấy sư huynh đệ s ư n g hô chưa từng tiêu tên ta đã mua hơn một chút hẳn là đủ như thế keo kiệt làm gì mua hơn một chút coi như không dùng hết nói không chừng về sau địa phương khác cũng có thể dùng đến lại tại huyết phú hàn lập đ i ế u m ô i nói ngươi cho rằng ta giống ngươi a được thôi vậy còn dư lại ta đến mua lệ phi vũ vung tay lên rất hào phóng hai người cùng một chỗ lúc hàn lập gần như không có lấy đi ra ngàn năm linh thảo lệ phi vũ cảm thấy hàn lập là sợ hắn hỏi thăm mà lấy bọn họ giữa quan hệ lại không tốt không trả lời lệ phi vũ cũng giống như thế thọ nguyên dịch cũng có thể nhanh chóng trồng linh dược mặc dù phương diện này hiệu quả so ra kém trưởng thiên bình nhưng thọ nguyên dịch phương diện khác cũng là trưởng thiên bình ngưng tụ linh dịch so ra kém lệ phi vũ từng có suy tính nhìn một chút phải chăng có thể lấy thọ nguyên dịch là chủ tài l u y ệ n chế chuyên thuộc về thọ nguyên đan của hắn thọ nguyên chất quý dùng nó đi trao đổi một chút tài nguyên chỉ sợ có thể kiếm lời này mua xong tài liệu lệ phi vũ lại lấy chính mình không có đi dạo qua thiên tinh tông này phương thị lôi kéo hàn lập bồi chính mình bắt đầu đi dạo hôm sau hai người bọn họ lên đường quay trở về việt quốc đến bên cạnh quả nhân đã có đệ tử của ma đạo lục tông tại đóng giữ vì không làm cho bọn họ chú ý lệ phi vũ và hàn lập lượn quanh một vòng lớn từ nơi vắng vẻ tiến vào việt quốc sau đó một đường chú ý cẩn thận hướng truyền tống trận nơi ở bay đi nơi này đã chỗ sâu ma tông nội địa bởi vì có quặng mỏ t r ò nên n ma tông ở chỗ này có người đóng giữ nhìn trang phục bên trên xanh biết quỷ đầu đồ án phải là quỷ linh môn tu sĩ thế nào vào lệ phi vũ hỏi đi theo ta lúc trước ta lưu lại một đầu mật đạo từ địa phương khác tiến bảo không hổ là ngươi a làm việc vẫn luôn cẩn thận như vậy lối vào bị hàn lập lấy loạn thạch ngăn cản hai người dễ như chở bàn tay đánh nát loạn thạch sau đó l ặ Thấy t y được r u ề những tống y ngày tiếp theo hàn lập chữa trị cổ truyền tống trận lệ phi vũ thì ở một bên tu luyện chữa trị cổ truyền tống trận mặc dù chỉ là một góc nhưng đây cũng là một cái vô cùng tinh vi công trình cho dù có tân như âm kỹ càng chỉ dẫn chữa trị lên hay là khó khăn trùng điệp nửa đường hàn lập thất bại nhiều lần mắt thấy nguyên vật liệu không đủ hàn lập lúc này mới nhớ đến lệ phi vũ cũng mua rất nhiều tài liệu không có biện pháp hắn không làm gì khác hơn là đánh g h y lệ phi vũ tìm hắn cho mượn tài liệu hh ắ c ắ c hay là ta có dự kiến trước được được ngươi lợi hại tài liệu có thể cho ta mượn không mượn tài liệu của ta ta đến chữa trị đang muốn nhìn một chút đại trận này thế nào chữa trị hàn lập trận tròn mắt lại không thể làm gì đành phải để lệ phi vũ cẩn thận một chút những bộ phận khác đã tốt ngươi không cần cho ta lại làm ư yên tâm ta tài liệu nhiều lại thất bại lệ sư huynh vẫn là ta đến đi không được tài liệu vẫn chưa xong tiếp tục hàn lập tại bên cạnh thấy kinh hồn táng đảm không có vài ngày sau bọn họ thân ở trong động quật đã nhận ra bên ngoài chuyển đến chấn động lệ phi vũ nói kịch liệt như thế chẳng lẽ là tại tiêu trừ thất phái còn sót lại tu sĩ hàn lập không cần ngươi đi bên ngoài nhìn một chút tình huống gì vì cái gì n g ư ơ i không đi ta đây không phải muốn chữa trị đại trận sao ngươi xem liền còn lại một chút như vậy chờ ngươi trở về đ o á n chừng đã tốt vì cái gì không phải ta đến tài liệu là ta lệ phi vũ nói được đương nhiên lực lượng mười phần bọn họ lại tại phụ cận đánh nữa cẩn thận nơi này bại lộ hàn lập cũng là lo lắng tiếp tục như vậy nữa sẽ bại lộ nơi này bất đắc dĩ nói được tôi h ngươi cẩn thận một chút còn kém lần ấy chớ sắp thành lại bại ta biết nhiều lần như vậy thất bại cũng không phải liếc thất bại hàn lập lại liếc mắt nhìn truyền thống trận sau đó k h ẽ thở dài một cái rời khỏi động q u ậ t chương ba mươi bảy cháy lên đi tiểu vũ của ta trụ mặc dù không biết hàn lập sẽ hay không cùng tình tiết trong phim bị hút khô nhưng cửa hải này lệ phi vũ hắn chuyện gì lệ phi vũ chỉ muốn chắc chắn truyền thống trận hoàn toàn chữa trị sau đó đi đến ghê gớm đi bên kia về sau giúp hàn lập hộ pháp một đoạn thời gian để hắn khôi phục công lực sau lại rời khỏi mỗi người phát triển sau nửa c a n h giờ lệ phi vũ rốt cuộc hoàn toàn chữa trị cổ truyền thống trận nhìn một chút bên ngoài hắn lẩm bẩm hiện tại chính là chờ hàn lập hy vọng hắn không cần hay là như vậy xui xẻo nam cung nguyện cái phiền b i này lệ phi vũ vô tình đi tham dự nếu cái khác cơ duyên cũng có thể cọ sát một chút hàn lập mặc dù đem đầu mâu dẫn nhưng vẫn là gặp được tự xưng nam cung bình nam cung nguyện nam cung nguyện nam cung bình nóc nóc không phân biệt được cùng tình tiết trong phim độc nhất vô nhị hàn lập anh hùng cứu m phi ả n gặp độc thủ, suýt chút nữa bị hút khô. Sau đó hốc ẩn ẩn ngày, mới lặng lẽ quay mới lẽ trở về vũ ề truyền tống trận quật. chỗ Phi đầu Lệ v thấy được hàn lập biết mà còn hỏi hàn lập ngươi đi ra ngoài một chuyến thế nào thành bộ này quỷ bộ dáng chẳng lẽ bị cái nào đó nữ quỷ hái dương b ộ âm ép khô hàn lập mặt đen lên biểu lộ lạnh như băng không trả lời mà hỏi lại t r u y ề n t ố n g trận như thế nào không có ý nghĩa đều không trả lời ta ngươi có thể nghĩ rõ ràng hiện tại ai mạnh ai yếu lệ phi vũ thịnh khí lang nhân sửa xong sao hàn lập mặc kệ hắn hỏi lần nữa sửa xong nói một chút thôi những ngày này ngươi ở bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì ta thật rất hiếu kỳ họ hàn đừng ép ta đánh a hàn lập kiểm tra một chút truyền thống trận chết sống không để ý lệ phi vũ sau đó ở một bên ngồi tu dưỡng công pháp của hiểm n g u y ệ t tông thật sự quá q u ý dị bây giờ nghĩ đến hàn lập hay là trong lòng phát r u n mười năm khổ tu một khi phí công nhọc sức bây giờ tu vi hắn rút lui đến luyện khí tầng một gần như thành tu tiên giới tầng dưới chót nhất tồn tại trong lòng hắn muốn khổ nhưng lại không thể làm gì dù sao cũng là chính mình nhận lời người tùy tiện ra tay có lẽ đây chính là chính mình xúc động một cái g i lớn các loại tâm tình tất cả đều hòa vào thở dài một tiếng lệ phi vũ ở một bên t r e o ghẹo ta biết khẳng định là tông môn người s ứ tỷ không phải đó chính là những tông môn khác nhân tình ít dùng âu môn ngưỡng n ữ ha ha người gấp nói rõ ta không có đón o sai đệm mội là ai ta biết không người thế nào bắt lại các ngươi phát triển đến trình độ nào thấy hàn lập sắc mặt càng ngày càng đen nhánh cái chán gân xanh giống cầu long r u tẩu lệ phi vũ lập tức mặc miệng không mở nói d ỡ sau đó ngươi định làm như thế nào tiếp tục lưu tại nơi này hay là lập tức truyền tống rời khỏi hàn lập ý nghĩ, nghĩ hình như hơi do dự mặc dù nơi này loạn nhưng dù sao chính mình làm quen mà truyền t ố n g trận một đ ấ u khác ai cũng không biết đó là mới ra sao thiên địa có lẽ nguy hiểm hơn đầu tiên chờ chút đã đi ta bây giờ bộ dáng này trước chờ ta khôi phục một chút qua mấy ngày lại nói cũng được dù sao ta cũng không gấp lệ phi vũ trong mắt tinh mang lại lên lập tức cũng tìm một chỗ lẳng lặng tu luyện bốn năm ngày sau đột nhiên động quật kịch liệt rung động ầm ầm núi đá không ngừng l ă n xuống mặt đất một trận l ă c lư phía trên hang động hình như gặp cái gì tự lực bị n ạ n h xinh xinh đánh ra một cái động lớn trói mắt tia sáng từ bên trong cái hang lớn chiếu xuống không bao lâu xông đến một nhóm người đúng là quỷ linh môn thiếu môn chủ vương tiền bên cạnh hắn còn có hai vị trưởng l ã o kết đăng kỳ hơn mười người t r ú c cơ kỳ đệ tử lệ phi vũ và hàn lập ngẩng đầu nhìn lại sắc mặt lập tức biến đổi nguy sớm biết ngay lúc đó nên truyền t ố n g hàn lập có chút tự trách lệ phi vũ nói bây giờ nói những n à y vô dụng ngươi lập tức đi khởi động truyền t ố n g trận điên đảo ngũ hành trận hẳn là có thể ngăn cản một hồi dầu gì còn có ta hàn lập lập tức làm theo đem từng khối linh thạch để vào đối ứng lỗ khảm tòa này không biết bao nhiêu năm trước truyền t ố n g trận bỗng nhiên ông, ông phát ra tiếng vang ngay sau đó phía trên hoàng mang lại lên nhưng như p h ụ dung sớm n ở tối tàn lập tức khôi phục bình tĩnh linh thạch cấp thấp năng lượng không đủ dùng linh thạch cấp trung hàn lập lại là lập tức thay đổi linh thạch cấp trung chẳng qua một bên thay đổi hắn một bên n à o n à o sớm biết trước tiên đem linh thạch cho an trí đi lên hiện tại cũng không trở thành như vậy luôn cuống tay chân vương thiền bọn họ phát hiện hàn lập và lệ phi vũ về sau bên cạnh trưởng lão nhìn thấy truyền thống trận lập tức kinh hô thế là vương thiền phân p h ó tất cả mọi người lập tức đi đến đoạt lấy truyền thống trận nhưng bị điên đảo ngũ hành trận ngăn lại hai vị kết đan trưởng lão cộng thêm hơn mười người đệ tử trúc cơ kỳ điên quẩuồng tiến công, ngắn ngủi mấy hơi thời gian. điên đảo ngũ hành trận liền rung động dữ dội đại trận ánh sáng lúc sáng lúc tối hiện tại là tranh đoạt từng giây thời khắc lệ phi vũ vì để phòng vắn nhất gọi ra phệ linh em bàn phệ linh em bàn nhỏ lựu i lựu i chuyển khí linh tản ra tâm tình hưng ơ phấn lại có thể kiếm lời bổng độc không biết lần này có thể có bao nhiêu Tốt. Hàn lập một tiếng hô to, truyền tống trận tản trận tuyên cáo tăng、bỡ. Hàn hô định hoàng hành này là này, ổn mang. Động. Cũng điên ngũ lập lúc lúc đảo cáo cổ ra bọn họ đã sớm có thể chết nhiều lần lệ sư minh xin lỗi là ta hại ngươi lệ phi vũ cởi ha ha một tiếng nói những này hiện tại còn quá sớm đi vương thiền thấy đại trận công phá lập tức hưng phấn nói đều cho ta vượt lên bắt lại hai người bọn họ ha ha thế mà phát hiện cổ truyền tống trận đây chính là một cái công lớn a vương thiền có chút đắc ý q u ê n hình lệ phi vũ nhịn không được r ồ i cho hắn nước lạnh không nên quá khoa trường có ta ở đây các ngươi cũng không muốn nằm mơ lệ phi vũ cùng vệ linh em bản trao đổi cần bao nhiêu thỏ nguyên mới có thể đả thương nặng bọn họ vệ linh em bản ngăn trở một ngăn n ă n là đủ nhưng muốn đả thương nặng ta cũng không rõ ràng sao năm năm cũng không biết có đủ hay không lệ phi vũ trong lòng b ỏ tay hắn cảm thấy phó bản này quả thật có độc không chỉ có hàn lập cái này thiên mệnh c h i tử bị hút khô tu vi rút lui ngay cả chính mình nhân vật chính này đều nhất định muốn hết sạch nhiều năm tích lũy mới có thể trốn được một mạng suy qua suy sớm biết liền đề nghị đi sớm một chút lúc trước giữ vững được cái gì sức lực a trước mắt tuổi thọ của hắn tích lũy có tám một trăm bảy ba năm lệ phi vũ quyết định cống hiến tám là năm nếu không đủ hắn cũng không có biện pháp hàn sư đệ ngươi chờ một chút nhìn sư huynh ta đại phát thần uy một tu ta, ta sĩ kết đan trong đó gọi ra pháp bảo lập tức thúc giục pháp bảo chi huy trùng kích tứ phương vô cùng khủng bố toàn bộ động vật đều là mơ hồ chấn động tu sĩ trúc cơ của quỷ linh môn đều là đứng tại nơi đó không dám đi xuống dù sao kết đan trưởng lao muốn công kích bọn họ đi qua chẳng phải là muốn bị thai b à y vào gió lệ phi vũ đối mặt kết đan chi vi này sắp mặt rừng rừng thúc giục vệ linh âm bản bay lên đầu ngón tay hắn toát ra một g i ọ t chất lỏng bấm tay đạn hướng vệ linh âm bản chất lỏng trong nháy mắt bị hấp thu một cái c h ư ớ c mắt ngàn năm cháy lên đi vệ linh âm bản hấp thu tám ngàn năm thọ n g u y ê n dịch vệ linh âm bản trong nháy mắt trở nên vô cùng khổng lồ chỉnh thể càng là sợ run phát ra ông ông tiếng vang một đạo cổ sáng âm khí đột nhiên phóng lên tận trời tản ra uy áp khinh khủng hàn lập ngây người vương thiền ngây người đệ tử trúc cơ ngây người ngay cả hai vị kết đan sơ kỳ kia trưởng lão đ q uy lực này quá mức khủng bố vừa xa hai người bọn họ bọn họ chỉ ở một vị toàn lực bạo phát kết đan đại viên mãn tu sĩ trên người từng gặp thiếu môn chủ nhanh chạy không ngăn được một cột sáng âm khí màu đen biến mất tiếp lấy một đạo hồng quang sáng lên một luồng khủng bố sát phạt chi lực phun ra ngoài hướng tu sĩ quỷ linh môn đồng đồng kết đan trưởng lao tận lực ngăn cản cho vương tiền tranh thủ chạy trốn thời gian nhưng chỉ chỉ một lát sau hai người tính cả tất cả mọi người bị cột sáng màu đỏ như máu đánh bay ra ngoài một cái to lớn hơn cửa động xuất hiện vô số nham thạch mảnh vỡ rơi xuống động quật trở nên càng sốc xếp không chịu nổi chương ba mươi tám đến bạo loạn tinh hải lệ phi vũ quan sát phương xa sau đó quay đầu lại mỉm cười hàn lập ngươi xem sư huynh ta không có lừa gạt ngươi chứ uy lực này còn đi không hàn lập tựa như g à con mổ tóc sững sờ gật đầu ta dám nói không được sao vạn nhất ngươi cho ta đến một phát làm sao bây giờ p h ệ linh â m bàn rút nhỏ bay đến trước mặt lệ phi vũ hàn lập đột nhiên giật mình lệ sư huynh đừng với lấy ta ta sợ lệ phi vũ khỏe miệng hơi có góc không nghĩ đến ta còn có thể để hàn lập ngươi nói ra như vậy chớ hà t i ệ n nhanh thúc giục đại na di lệnh bọn họ mặc dù làm trọng thương nhưng vương thiền cùng hai cái kết đan trưởng lao đoán chừng sẽ không chết nơi này dù sao cũng là địa bàn của bọn họ tùy thời có thể lấy dung người hàn lập gật đầu sau đó lấy ra đại na di lệnh miệng lẩm bẩm ăn quá no ngủ say một đoạn thời gian lệ phi vũ tiếp t h ụ lấy vệ linh âm bàn truyền đến tin tức trên mặt cười khổ đưa nó thu hồi đi đến bên cạnh hàn lập thật là mất cả t r í lẫn trải lá bài tẩy lớn nhất khí linh thế mà phải ngủ say này xui xẻo địa phương lệ phi vũ trong lòng thầm mắng không ngừng nếu là không có khí linh ủng hộ hạn thời gian ngắn muốn lại mượn vệ linh âm bàn bạo phát uy lực như thế chỉ sợ không thể nào không bao lâu hoàng quang phóng đại cổ truyền tống trận âm thanh ông ông vang lên tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt đứng ở trong truyền tống trận ở giữa hai người cùng khúc hồn mất b ó n g d á n g vương thiền bọn họ bị lệ phi vũ đánh bay về sau trúc cơ kỳ không bị kết đan trưởng lão phòng hộ toàn bộ tử trận hai vị kết đan trưởng lão gặp phần lớn công kích toàn bộ trọng thương rơi vào hôn mê vương thiền đồng dạng bị thương không nhẹ chẳng qua còn có hành động chi lực sắc mặt hắn trắng bệnh lòng có dư quý chẳng qua sau khi phản ứng kịp lập tức phát trương truyền âm p h để phụ cận quỷ linh môn đệ tử chạy đến mặt khác khiến người ta đem trưởng lão mang về tu dưỡng một phương diện khác dẫn người lần nữa đi đến nhưng đã đến nơi đó sớm đã không thấy hàn lập cùng lệ phi vũ bóng dáng a vương thiền phát tiết giống như la to cầm động này có chút giận trong lúc nhất thời lại là hành mình không ngừng hắn khiến người ta trông coi nơi này để phòng có một ngày bọn họ từ nơi này quay trở về việt quốc đương nhiên hắn cũng biết lệ phi vũ bọn họ khẳng định sẽ đem đối diện truyền tống trận hủy diện cho nên cũng sẽ không có lại để cho người thử lệ phi vũ bọn họ cũng quả thực làm như vậy mà lại là trước tiên truyền tống trận một bên khác cũng là đạo quật nhưng bị cải tạo thành một gian nhà đá nơi này tia sáng tối đạo căn bản thấy không rõ xung quanh hơn nữa còn có thể ngửi thấy xung quanh một luồng mục nát khô mục mùi vị hiển nhiên rất lâu không có người ở nhận lấy truyền t ố n g di chứng ảnh hưởng thân thể hai người đều là ẩn có khó chịu chẳng qua tu vi lệ phi vũ cao chẳng qua là dạ dày có chút khó chịu nhưng hàn lập lại trực tiếp nôn mửa liên tu lệ phi vũ ngón tay toát ra một đám lửa hỏa d i ễ m tăng cao chiếu sáng xung quanh tiếp lấy gọi ra ly h ỏ a kiếm trực tiếp chém đức truyền tống trận này một góc mặc dù chỉ là một phần rất nhỏ nhưng cổ truyền tống trận dị thường tinh vi có bất kỳ thiếu thốn đều sẽ đưa đến truyền tống chức năng mất hiệu lực có một cái cửa đá ta đi ra xem một ch hà lập sắc mặt xanh lét một trận liếc một trận nói ta cũng đi lệ phi vũ đẩy ra cửa đá trước mắt xuất hiện một cái rất dài bậc đá xanh bậc thang dọc theo mà lên cầu thang hiện đầy thật dày cho bụi hiển nhiên đã rất nhiều năm không đi hai người một đường đi lên trên khúc hồn thì một mực theo hà lập đi đến ngọn nguồn thấy được một khối to lớn núi đá cả đường lệ phi vũ cổ tay khai đảo ly hỏa kiếm phát ra một ngọn lửa kiếm khí phanh núi đá nổ nát bụi t ầ n g dơ thẳng lên trời trói mắt tia sáng chiếu vào đồng thời nương theo còn có không khí mới mẻ một p ư ơ n g chưa bao giờ kiến thức qua thiên địa hiện ra trước mặt lệ phi vũ và hà lập phóng tầm mắt nhìn đến. và mắt tất cả đều là xanh la một m mảnh t r ô n g không đến cuối bọn họ thân ở trên vách đá khá cao sóng biển quần quận đánh ra phía dưới vách đá phát ra tiếng vang ả o ả o đây là lệ phi vũ nói biển rộng chẳng qua cùng trong truyền thuyết vô tận hải màu sắc khác nhau xanh t h ẳ m vô biên phải là bình thường hải vực bất quá chỉ là không biết nơi này là nơi nào hàn lập cũng muốn nói như thế đang t i ế t bị trận n ạ n h sinh sinh trở về nước u ồ n b ự c hàn lập linh khí nơi này mầm manh tại cái này không dễ tu luyện chúng ta đi địa phương khác xem một chút đi cũng tốt ta tu vi hiện tại thấp liền phiên t o á i sư huy ngươi hy vọng chúng ta có thể gặp người của nơi này lệ phi vũ cười ha ha nói không sao dù sao ngươi gọi ta một tiếng sư huynh chuyện này ta còn là sẽ rút b á i kiến lệ phi vũ vừa rồi cái kia khủng bố một c í c h hàn lập cũng coi là hoàn toàn thừa nhận lệ phi vũ sư huynh địa vị mặc dù chỉ là lúc trước phạm tục môn phái lúc xưng hô nhưng bọn họ khi đó giao hảo bây giờ lại tại tu tiên giới gặp lại bởi vậy cái này cách gọi cũng tiếp nhận b i ể n rộng rộng lớn vô biên muốn tìm người rất khó lệ phi vũ khống chế thanh phong chu khắp nơi l o ạ n chuyển mỗi phương hướng đều là phi hành một đoạn khoảng cách rất dài sau đó một bên bay một bên cực lực tỏa ra thần thức dò xét xung quanh trong lúc đó hắn dành thời gian kiểm tra một hồi mình tin tức linh căn kim thủy thổ ngụy linh căn hỏa một thượng phẩm linh ca an b ả n mệnh thọ nguyên một trăm bốn mươi chín năm người thọ nguyên hai hai h ì n hai t r ă n h năm xem ra cái này thọ nguyên đi nhanh đến cũng sắp a lệ phi vũ thu hoạch nhiều như vậy thọ nguyên có thể khẳng định những quỷ linh môn kia đệ t ử trúc cơ kỳ khẳng định là chết bay không sai biệt lắm hai ngày lệ phi vũ bọn họ rốt cuộc đụng phải một đầu thuyền lớn hai người thần thức d o xét lập tức liền phát hiện đây là một đầu phạm nhân điều khiển thuyền biển phía trên không có một cái nào là tu tiến giả ngoài ra thuyền này động lực để tiến đến cũng là khiến người ta ghé mắt chạy được không dựa vào bùn tương toàn dựa vào lãng sai là toàn dựa vào cá lực thuyền lớn đầu thuyền là từng đầu to lớn l o à i cá đang kéo lấy này trước thuyền b à o lệ phi vũ và hàn lập đều là chưa từng thấy qua loại cá này bọn chúng trong miệng mọc đầy răng nanh nhìn rất hung ác nhưng chúng nó trên người không có tản ra chút nào linh khí cũng không phải gì đó yêu thú loại hình lệ phi vũ bọn họ đứng tại thuyền lớn phía trước giữa không trùng rõ ràng như thế lập tức đưa đến người trên thuyền chú ý một lát sau trên trăm người tụ tập ở đầu thuyền một mặt kính sợ nhìn lệ phi vũ cùng hàn lập sau đó rối g i ế t con người thi lễ hàn lập cùng lệ phi vũ lướt nhau hai người cùng nhau bay xuống hạ xuống đầu thuyền nghe bọn họ mồm năm miệng mười thảo luận lệ phi vũ một câu ngoại tảo lập tức để bọn họ tính như ve mùa đông mỗi một cái đều là ngậm miệng không nói bọn họ nghe không hiểu nhưng cho rằng lệ phi vũ vị tiên sư này tức giận cho nên mỗi một cái đều là thân thể k h ẽ r u n rất s ợ lệ phi vũ hàng phạt hàn lập ngươi nghe hiểu được sao cái này chim gì ngữ a không cách nào trao đổi làm sao bây giờ h à lập cũng là đau đầu cười khổ nói phải là nơi này đặc hữu ngôn ngữ ta thử một chút dùng một chút cổ ngữ xem bọn họ bên trong c ó người hay không nghe hiểu được vậy cũng tốt ta cổ ngữ không có học qua phương diện này liền dựa vào ngươi hàn lập gật đầu tiến lên mấy bước không đức chương đổi cổ ngữ lặp lại có người hay không nghe hiểu được ta đối với lệ phi vũ nói hàn lập nói đồng dạng cũng là thiên thư hàn tiến vào linh thú sơn hệ thống thời gian học tập còn thiếu nghiên cứu cũng là đăng dược ngự trùng thuật các loại nôn n g ữ phương diện đúng là không có suy nghĩ qua xem ra nhất định phải học tập cho giỏi một chút mới được đấy lòng lệ phi vũ âm thầm nói đột nhiên hàn lập hướng đám người lão giả một chỉ trên mặt kinh h ỉ nói vị lao tiên sinh này xem ngươi bộ dáng tựa hầu nghe hiểu lão giả kia do dự trong chốc lát đứng dậy không người nói vị tiên sư này lao hủ vương trường thanh vừa rồi cái tia ngôn ngữ ta đích sắc là nghe hiểu được không biết tiên sư có dặn dò gì vương trường thanh lập tức lại là bồi thêm một câu hàn lập cùng vương trường thanh một phen trao đổi để hắn s u n g làm chính mình thiết dịch sau đó hỏi thăm một chút liên quan đến vùng b i ể n này chuyện lệ phi vũ l ặ n g lặng nhìn trong lòng có chút bất đắc dĩ mặc dù vốn là dự định cùng bên người hàn lập một đoạn thời gian khi đó nghĩ đến hay là chính mình chiếm cứ chủ động bây giờ lại không thể không đi theo bên người hàn lập học tập một chút cổ ngữ sau đó học tập nơi này thường dùng n ô n ngữ thật là bờ b ự c lệ phi vũ trong lòng thở dài thu hồi thanh phong t r ù cùng hàn lập cùng nhau dự định đi t r ư ớ c thuyền này đồng chủ nói đến khôi tinh đảo nhìn một chút chương ba mươi chín bạo loạn tinh hải cùng khôi tinh đảo ban đêm tinh không sáng chói có vô tận tinh quang vẩy xuống cái này vùng biển vô tận đấy là đúng trong biển yêu thú một loại ban cho nhân loại tu sĩ trừ phi một chút đối ứng công pháp hiệu quả nếu không không cách nào luyện hóa những nhật nguyện tinh này thần tinh hoa trong phong khách hàn lập ngươi cùng bọn họ đều bô bô nói những thứ gì lệ phi vũ mặc dù biết một ít thời gian tiết điểm quan trọng k ị c bản nhưng quá cụ thể cũng không rất rõ ràng hàn lập cười cười giới thiệu nói vùng biển này gọi là bạo loạn tinh hải nằm ở góc tây nam rơi xuống chẳng qua nơi này là nội hải nhân loại thiên hạ mà tại sao vời châu gọi là ngoại tinh hải lại là yêu thú thiên hạ trong hải vực ra đời vô tận yêu thú chính là bởi vì có giết không hết hải vực yêu thú cho nên yêu thú được xưng là bạo loạn tinh hải này tam đại thiên thai một trong ân cái này ta còn có ấn tượng cái khác hai đại thiên t a i là thiên phong cùng kỳ vụ như lệ phi vũ suy nghĩ hàn lập đem cái khác hai đại t a i hải cũng là giới thiệu một、phen. nơi này không giống thiên nam có rộng lớn đại lục nhân loại sinh tồn c h i địa đều là từng tòa hòn đảo mỗi một tòa đảo đều là phạm nhân cùng tu sĩ cùng tồn tại cục diện lợi ích giao nhận rắc rối phức tạp bởi vậy những người phàm tục kia nhìn thấy chúng ta lúc không có kinh ngạc chẳng qua là tràn đầy kính sợ lệ phi vũ gật đầu vậy chúng ta sau đó đi đâu xung quanh đây hải vực có ba tòa hòn đảo cỡ lớn khôi tinh đảo đuôi tinh đảo tăng tinh đảo chiếc thuyền này đ ồ n g t r ụ họ cố cũng là khôi tinh đảo nhà giàu về phần vị kia hiểu được nơi này tu sĩ ngôn ngữ gọi là vương trường thanh vậy chúng ta là muốn đến khôi tinh đảo đi cái kia không phải vậy. lệ phi vũ thở dài cái này nhân sinh không quen không quan hệ sợ nhất loại ngôn ngữ này còn không thông phiền thoái phái chết hàn lập mấy ngày nay ngươi theo giúp ta suốt đêm đi dạy ta nói nơi này cầu ngữ phạm nhân trước tiên có thể không học nhưng chúng ta làm tu sĩ khó tránh khỏi cùng tu sĩ phát sinh gặp nhau cho nên trao đổi là nhất định hàn lập gật đầu đồng ý cầu ngữ mặc dù tối nghĩa nhưng cũng may lệ phi vũ thần thức cường đại mấy ngày sau cũng coi như nhớ ký tuyệt đại bộ phật chữ từ cùng bọn chúng đối ứng phát tâm còn lại chính là tiến hành tổ hợp luyện tập nhiều hơn nửa tháng sau nhìn chưa từng thấy qua to lớn bến tàu lệ phi vũ cùng hàn lập đều là hơi kinh ngạc như cố đông chủ như vậy thuyền lớn cái này bến tàu cũng đã sắp xếp sáu bảy chiếc còn lại thuyền nhỏ càng là đ ế n không hết người lui đến bảy để lệ phi vũ sinh ra một loại về đến lam tinh nào rác biển người như biển rộn rộn ràng ràng bến cảng này ngoài rất nhiều phàm nhân ra còn có không ít tu tiên giả chẳng qua nhìn bọn họ giống như là đang đi tuần duy trì nơi này trật tự trên đảo quy định tu tiên giả muốn vào đảo nhất định ghi danh t ạ o bài không phải vậy một khi phát hiện sẽ bị xem như lưu manh tại chỗ truy nã chóc nã cái này cũng có thể lý giải dù sao tu tiên giả thần thông quảng đại nếu thật náo loạn Thời g sau n ngắn c khi n địa phương kiến t rời khỏi đây lệ phi vũ bọn họ trước theo cố đông chủ đến hắn trang viên tạm thời gián xếp vì muốn để cố đông chủ là ngoại lai tu tiên giả người bảo đảm hàn lập cũng chỉ có thể đồng ý thay hắn tham gia tranh đoạt khai trương tư cách không phải vậy khôi tinh đảo linh khí chi địa liền cùng bọn họ những n à y ngoại lai tu tiên giả vô duyên v ề phần sau đó đến lúc là ai bên trên liền nhìn tình hình hàn lập không muốn củng cố đông chủ bọn họ ở tại cùng nhau cùng lệ phi vũ cùng nhau ở cách đó không xa trên gò núi mở ra hai gian nhà gỗ nhỏ cả hai cách xa nhau mấy chục mét hàn lập mỗi ngày luyện khí ngồi điên cuồng nuốt t r ư ờ n g đan dược tranh thủ thời gian ngắn nhất khôi phục tu vi cố đông chủ thường thường đều sẽ sai người đưa đến tươi mới trái cây nhiệt tình rất nếu không phải hàn lập bọn họ sợ q cái dày không nói được hắn mỗi ngày đều sẽ như thế hai người cũng đều không có cự tuyệt vui vẻ tiếp nhận khoan hay nói nơi này hoa quả cũng không tệ là bọn họ tại thiên nam chưa hề hưởng qua mùi vị lệ sư minh cố đông chủ kia nói trên đảo tham gia người m ớ i tu tiên giả phần lớn tại luyện khí sáu bảy tầng ngươi có hứng thú sao có à ta đi lên h ổ khu chấn động bọn họ tất cả đều giơ tay đầu hàng trang diện này đoán chừng rất thú vị hàn lập k h ỏ miệng hơi có cắp vậy liền để cho người đi một tháng này lệ phi vũ một bên tu hành một bên dành thời gian học tập bản địa ngôn ngữ còn có chính là nghiên cứu linh trùng trứng ấp chi pháp mỗi một loại linh trùng đều có bọn họ đặc biệt ấp hoàn cảnh lại tốt nhất là linh khí đầy đủ chi điện hắn làm đủ c ô n g khóa chuẩn bị ở trên đảo định cư về sau lại bắt đầu ấp các loại linh trùng còn có linh thú bây giờ tu vi hàn lập khôi phục luyện khí tầng năm đối mặt những tia luyện khí sáu bảy tầng trừ phi đối thủ quá mức biến thái nếu không đánh bại bọn họ không thành vấn đề một ngày này cố đông chủ cùng vương trường thanh bọn họ đi đến tiêu lệ phi vũ cùng hàn lập đi đến bổn đảo thành thị tham gia người bán hàng dòng tư cách chi tranh thành thị cổng có phạm nhân thủ vệ trong tay bọn họ có một loại tên là linh bản k h a y ngọc có thể phân biệt người đến là không phải tu t i ê n giả mặc dù hai người tò m ọ t nhưng cũng không có để ý quá nhiều trung t i chẳng qua nơi này một chút đặc sản đồ chơi nhỏ loại hình mỗi một mảnh đất vực trải qua nhiều năm phát triển đều sẽ tạo thành chỉ mới có văn hóa thành thị này rất phốn hoa tuyệt đại đa số đều là phạm nhân không bao lâu bọn họ cưới xe thú đi đến thành thị trong sân rộng nơi này sớm đã kín người hết chỗ bọn họ xuống xe đi vào một ngôi đại điện toa đại điện này rõ ràng so với cái khắc kiến trúc cao hơn một chút tiến vào đại điện bên trong có top năm top ba người đối với cố đông chủ có địa lý nghĩ đến cũng là đồng dạng tham gia lần này đại đ ả o người bán hàng dòng tư cách chi tranh nhà giàu lúc này hành lang một chỗ khác màu tím cửa gỗ mở ra đi ra một cái hai mươi tuổi thanh niên áo trắng dáng r ấ p bạch bạch t ị n h tịnh một bộ thư sinh bộ dáng là cố tiên sinh a những người khác đã đến còn k é m cố ra ngươi cố đông chủ hơi trí kiểm bên trong chỉ có tu tiên giả có thể tiến vào cho nên cố tiên sinh ngươi tại bên ngoài chờ đợi hàn lập và lệ phi vũ theo thanh niên đi vào cửa gỗ thanh niên kia cười giới thiệu nói họ văn ta văn tưởng đạo hữu xưng hô như thế nào ta xem các ngươi lạ mặt vô cùng không phải là tân tiến đạo tu sĩ lệ phi vũ nói chúng ta thực sự vừa đến ta gọi lệ phi vũ đây là sư đ ệ ta hàn lập bọn họ vừa đi vừa nói không bao lâu lập tức đến một cái hình tròn đại sành nơi này có ba mươi mấy tên sắc mặt khác nhau tu sĩ một vị lão giả tiên phong đạo cốt quét mắt đám người một cái nếu đều đến đông đủ vậy hắn dừng một chút sau đó kinh ngạc nhìn lệ phi vũ nói ngươi một người tu sĩ c h ú c cơ kỳ cũng đến tiếp cận những tiểu tử này nào như sao hào hào hào cùng ộ lên ở đây tất cả tu tiên giả đều là nhìn về phía lệ phi vũ và h à lập hai người trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói đùa cái gì để bọn họ cùng tu sĩ t r ú c cơ kỳ đi tranh giành muốn chết sao lệ phi vũ niết mép cười một tiếng không được sao ngươi cổng lại không biết chỉ cho phép tu sĩ luyện khí kỳ tiến vào lao giả trận mắt hốc mồm sắc mặt cực kỳ cổ quái con hàng này ở đâu ra truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ l i n k d ư ớ i mô tả video nhé chương bốn mươi tiểu hoàn đảo cùng ngũ cốc mỗi người tu hành không cần bọn họ cùng nhau lên cũng được ta không ngại chúng ta ngại à đông đảo tu tiên giả luyện khí kỳ đều là trong lòng mắm to văn tường nói tiền bối hai vị này đều là mới vừa vào đ ả o không lâu đối với nơi này chuyện cũng đều không rất rõ lệ phi vũ hơi không kiên nhận nói n g ư ờ i đã nói so sánh không bằng so với đi không thể so sánh liền trực tiếp đem người bán hàng rong tư cách tặng cùng sau lưng ta cố ra là được các ngươi cũng đều đồng ý a lệ phi vũ quét một vòng cái khác người cạnh tranh bọn họ từng cái cười làm lành nói tiền bối muốn bắt tư cách thực chí danh quy ta không có ý kiến đúng đúng đúng không có ý kiến thật là không thú vị đối mặt tính cách gác liệt lệ phi vũ lao giả cũng cảm thấy bất đắc dĩ từ trước chưa từng có c h ú c cơ kỳ đến tham gia loại tranh đấu này trên đ ả o cũng không có văn bản rõ ràng quy định dù sao cái kia trở tu tiên giả đều bận rộn tu luyện sẽ không dễ dàng hỏi đến bực này thế t ụ bản thân hắn mặc dù cũng là c h ú c cơ kỳ nhưng tự nhận là thiên tư có hạ thật sớm đầu nhập vào đ ả o chủ tại thủ hạ hắn mặc cho phân phó giống bọn họ loại này ngẫu ngẫu đều sẽ đảm nhiệm một chút đại hội người chủ đạo duy trì trật tự ăn nhờ ở đâu loại nhiệm vụ này không cách nào cự tuyệt đạo hữu ngươi có phải có chút vô lại a lệ phi vũ nói không cần ngươi đến đánh với ta một trận lão giả hít thở dài h ỏ i một tiếng ở đây đều đồng ý vị đạo hữu này thu được một cái người bán hàng rong tư cách đồng ý đồng ý đám người rối rít gật đầu vậy liền như thế đi cố ra thì không cần tham gia trực tiếp thu được một cái tư cách chẳng qua chỉ này một lần lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa sau này chúc cơ kỳ tu tiên giả cấm chỉ tham gia người bán hàng rong tư cách chi tranh lệ phi vũ đối với hàn lập nháy mắt mấy cái làm xong hàn lập dợ khóc dợ cười nơi này một chuyến liền cùng trò khôi hải ai thật là không thú vị đi hàn lập theo lệ phi vũ rời khỏi cố đông chủ biết chính mình trực tiếp thu được một cái tư cách lập tức đại hỷ luân v i ê n nói lời cảm tạ sau khi trở về lập tức cho hai người bọn họ cái cắc làm một phần bảo đảm nói rõ mà lệ phi vũ trúc cơ kỳ này đại náo trên đảo người bán hàng d o n g tư cách chi tranh chuyện lập tức liền truyền bá ra rất nhiều người đều là hâm mộ cố đông chủ thế mà có thể kết giao đến một vị trúc cơ kỳ tu tiên giả về phần đối với c ô gia hắn thu được tư cách bất mãn người như vậy một cái cũng không có hoặc là nói cho dù có cũng không dám biểu lộ dù sao tu tiên giả thân phận cao hơn nhiều phạm nhân đối với bọn họ bất tính là phải bị trị tội càng đừng nói là trúc cơ kỳ tu tiên giả cái kia càng là rất nhiều phạm nhân cả đời đều không thấy được một mặt đại nhân vật thấy được cũng không nhất định biết hai người ngự khí phi hành đi đến khôi tinh đảo trung bộ nơi đó là trên đảo tu tiên giả căn cứ cũng là chỗ linh mạch chỗ nơi này bị phạm nhân xưng là tiên sơn cự sơn màu xanh cao vút trong mây ngọn núi san sát trong đó ba tòa xuyên thẳng vân tiêu nguy nga bằng bạc mặc dù nơi này được gọi là núi nhưng thì thật là có thể sánh ngang thiên nam thái nhạc trung bộ dây núi đủ để đã dung nạp rất nhiều tu tiên giả ở nơi này tu luyện ở chỗ này bọn họ lại đụng phải thư sinh ăn mặc văn tưởng văn tưởng nhiệt tình nói hai vị Đăng tiên các ta đi tiên ta các qua mấy lệ ầ n người dẫn đường. để ta là l các phi vũ nói cũng được văn t ư ờ n g giới thiệu nói bồn đảo ngọn núi này tên là thanh vân sơn trừ thiên trụ phong thiên môn ngọn núi ngày tiêu ngọn núi tam đại cự phong bên ngoài còn có ngọn núi nhỏ ba trăm sáu mươi bảy tòa các loại lớn nhỏ động quật cùng sơn cốc bất kể lên đếm các nơi nồng độ linh khí cái kêu ba tòa cự phong là cao nhất do ba vị kết đan kỳ đảo chủ chiếm cứ ngoài ra chính là ngọn núi nhỏ cái khác càng đến gần cự phong linh khí liền càng dày đặc lệ phi vũ và hàn lập hơi kinh ngạc một tòa đại đảo lập tức có ba vị tu sĩ kết đan kỳ cái kêu cái khác hai tòa đại đảo chẳng phải là cũng không xê xích gì nhiều văn tưởng nhìn về phía lệ phi vũ nói lệ tiền bối ngươi là tu vi trúc cơ kỳ nguyên bản có thể trực tiếp phân phối đến một ngọn núi chẳng qua bây giờ cơ bản đã phân phối xong ngươi nghĩ phải ở ngọn núi liền phải tham gia m ộ ư ơ i năm một lần linh địa tranh đoạt đại hội lần sau là tại ba năm sau cử hành bình thường độ cao càng cao ngọn núi nồng độ linh khí liền càng cao lệ phi vũ nói đa tạ nhắc nhở ta biết sau nửa khắc đồng hồ bọn họ đã đến đăng tiên các, đăng tiên các bề ngoài rách dưới một bộ tùy thời phải ngã sập dán vẻ văn tưởng đưa bọn họ đến cái này sau liền tự động rời khỏi Tiến sau đó hắn nhìn về phía lệ phi vũ ngươi chính là đại náo người bán hàng rong tư cách chi tranh tu tiết giả ha ha đạo hữu này làm sao nói là náo loạn đích thật là các ngươi trên đảo không có văn bản rõ ràng quy định cấm chỉ a ta muốn không tham gia được được không nghe thấy lời của lệ phi vũ người trung niên mỉm cười đúng như là lời đồn ác liệt tu tiên giả chúng ta vốn là tự do tham gia hay không tham gia tự nhiên theo chúng ta ý chẳng qua trải qua ngơi ư náo h trò như thế sau này sợ là sẽ phải ngăn cản sạch vậy không liên quan gì đến ta người trung niên tu vi trúc cơ hậu kỳ thực lực cường đại nhưng hắn dò xét lệ phi vũ lúc phát hiện đối phương pháp lực tinh thuần hùng hậu chỉ sợ thực lực xa không phải mặt ngoài trúc cơ sơ kỳ hắn suy đoán lệ phi vũ tu luyện cái gì đỉnh tiêm công pháp bởi vậy đối với thái độ hắn có chút hữu hảo về phần h à lập luyện ký tầng năm t i ệ u tu sĩ trực tiếp bị không để ý đến. Đón lấy, người tuất r n niên bọn định cũng tên, ngọc xanh biến thành màu lam. Cái này màu lam ngọc g ghi đổi bài, Cái bài cho cư, chép c họ thật thì thay pháp khí làm là là lam. lam là màu màu màu đó ra sau p hai ấ p có được nhỏ bức tránh nước nhỏ tránh hiệu h Tốt, quả. vị bắt đầu lựa chọn chỗ tu luyện người trung niên lấy ra một quyển màu bạc tập tranh nói phía trên phạm là có ánh sáng vàng địa phương đã có người ở bạch quang có thể lựa chọn lệ đạo hữu ngươi là tu vi trúc cơ kỳ có tư cách chọn ngọn núi chẳng qua ngươi cũng nhìn thấy bây giờ cũng không có chỗ trống chẳng qua nơi này ngươi trước tiên có thể tạm thời cư trú một phen người trung niên đưa tay chỉ hướng một cái sơn cốc sơn cốc này tại hai ngọn núi ở giữa hai ngọn núi này thuộc về ba mươi sáu tòa linh khí dạy đặc nhất ngọn núi một trong bởi vậy linh khí cũng là có chút nồng nặc phía trước ở nơi này chính là một vị luyện khí đại viên mãn tu sĩ trước đó không lâu ra biển kết quả chết bởi hải ngoại bởi vậy chống không nơi đó hoàn cảnh không tệ là trước mắt lựa chọn tốt nhất lần sau linh địa tranh đoạt đại hội không xa lệ đạo h ư u chắc hẳn sẽ tham gia a đó là tự nhiên làm phiền đạo hữu chỉ điểm cũng bất đi ta một phen công phu về phần ngươi vị sư này cái khắc bạch quang chỗ tất cả đều có thể lựa chọn ha ha đạo hữu ngươi có thể nói sai hắn là sư đệ ta người trung niên hơi g ã y m ắ t cảm thấy kinh ngạc hàn lập hơi thở dài thực lực thấp bị coi thường cũng là bình thường hắn tâm như chỉ thủy một phen cẩn thận tra xét sau lựa chọn một tòa tên là tiểu hoàn đảo hòn đảo bên ngoài k h ô i tinh đảo người trung niên sắc mặt cổ quái mặc dù nơi này yên lặng nhưng linh khí m ỏ n g m anh chỉ có thanh vân sơn linh khí một phần ba chọn nơi này hắn nhìn về phía lệ phi vũ lệ phi vũ cười cười nói theo hắn vậy liền như vậy quyết định hôm sau cố ra trang vườn gò núi hàn lập vậy chúng ta liền mỗi người tu hành đi có phiền thoái đưa tin cho ta có rảnh rỗi ta sẽ đi xem ngươi lệ phi vũ cười nói với hà lập lệ sư h i n h ngươi cũng không nên bị ta đổi kịp có gan liền đổi thôi chờ ngươi khôi phục tu vi trúc cơ ta chỉ sợ đã trúng kỳ chờ ngươi trúng kỳ ta chỉ sợ hậu kỳ hoặc là giả đà kỳ ha ha, ha. hai h a người phân biệt một cái bay hướng thanh vân sơn một cái bay hướng đảo bên ngoài tiểu h o à n đảo lệ phi vũ không có trưởng thiên bình loại đó nghịch thiên tạo hóa chi bảo cho nên cũng không cần thiết trốn trốn tranh tránh về phần thọ n u y ê n dịch là bản thân hắn năng lực một loại coi như tiên nhân dò xét cũng dò xét không ra cái gì đến u cốc linh khí nơi này đích thật là còn có thể hoàn cảnh cũng không tệ chim hót hoa nở còn có một thanh xanh biết đầm sâu lệ phi vũ đầu tiên là phi hành một vòng quen thuộc hoàn cảnh sau đó bày ra hư h u y ễ n minh diệt trung ương bất động đại trận bao phủ cả tòa ư u cốc rốt cuộc có thể yên tĩnh tu hành lệ phi vũ mỉm cười sau đó đi vào đậu phủ chương bốn mươi một đại nhật hỏa nha ấp ba năm năm tháng yên tĩnh tốt rốt cuộc sắp sinh nha không là nhanh phá s á t xảy ra lệ phi vũ nhìn trước mặt đại nhật hỏa nha trứng có chút lời nói không mạch lạc chứng hỏa nha xung quanh đặt vào chừng ba trăm khối hệ hỏa linh thạch cấp thấp sáu khối hệ hỏa linh thạch cấp trung liên tục không ngừng cung cấp hệ hỏa linh lực. nhìn linh thạch phẩm tướng đại đa số càng đã bị hấp thu sạch sẽ đây quả thực hơi khó tin đại nhật hỏa nha lệ phi vũ từ một tháng trước lại bắt đầu thử ấp nhưng bất kể thế nào thử đều là thất bại ngay lúc đó lệ phi vũ liền nghĩ đến một cái lúc trước không để ý đến sự thật đại nhật giáo bí cảnh k i a tồn tại bao lâu tối thiểu nhất mấy ngàn năm như vậy vấn đề đến chứng hỏa nha tại trong linh thú đại lại gác lại bao lâu đồng dạng lâu đời năm tháng dạng gì chứng linh thú có thể cất giữ lâu như vậy xác định không phải cái chết chứng lệ phi vũ tại chỗ tức miệng mắm to nhiều thả điểm pháp bảo truyền thừa cũng tốt chứng linh thừa tỉnh táo lại về sau lệ phi vũ thử dùng thần thức đi dò xét kết quả đúng là cảm ứ n g được một k i a như có như không khí tức sinh mệnh a cái này thế mà thật còn có khí chẳng qua là loại trình độ này chứng linh thú cùng tử thai không khác lẽ thường nói căn bản là không có cách thấp đại nhật hỏa nha lúc trước đại nhật giáo trần giáo linh thú có được chân linh tam túc kim ô một m k i a huyết mạch ban đầu con k i a đi theo tại khai phái tổ sư hỏa vân ngày bên người ba chân toàn thân đỏ thẫm đỉnh đầu có ba cây lông màu vàng d ò n thần thông quảng đại có thể so với hóa thần sau đó rất nhiều đại nhật hỏa nha đều là nó đời sau dựa theo ghi lại đại n h ậ t hỏa nha này ẩn chứa chân linh huyết mạch nếu là có thể cứu sống đem bồi dưỡng coi như so già kém ban đầu con kia ít nhất cũng có thể phát triển đến nguyên anh cấp có thể so với hóa hình đại yêu nghĩ đến cái này lệ phi vũ cũng có chút không bỏ không nghĩ từ bỏ vậy thử một chút lệ phi vũ duy nhất sức mạnh chính là thọ nguyên dịch thọ nguyên dịch có người bình thường thọ nguyên cùng bản m ệ n h thọ nguyên phân chia suy tính đến đại n h ậ t hỏa nha trạng thái lệ phi vũ lần đầu tiên thử chuyển hóa bản bệnh thọ nguyên dịch đồng thời ngưng tụ bên ngoài cơ thể bản bệnh thọ nguyên dịch cùng thọ nguyên dịch bình thường khác biệt thành m à vàng hổ phép hình mang theo cực nồng liệt mùi tôm có thể sinh động đến lệ i n bản năng h thốn、vệ. Lệ phi vũ đem nhìn ỏ x u thấy hiện ỏ a Nha trên trứng, bản h hiệu hiệu. tượng cùng trong ghi chép lập tức tâm tình bắt đầu kích động không bao lâu linh khí xung quanh bắt đầu điên cuồng tràn vào thậm chí tạo thành cỡ nhỏ linh khí vòng xoáy Cần lệ i nhiều, vậy đại biểu tiềm n càng càng lớn. h khí lực vậy l phi vũ bắt đầu từ túi chữa vật lấy ra linh thạch, đầu hơi vật thạch, lấy linh tiên đầu là tăng thêm, kinh ngạc lại lấy ra sau khối hệ hỏa linh thạch cấp trung linh thạch cấp trung linh khí ẩn chứa đo thế nhưng là đê giai gấp trăm lần chẳng qua nhìn đại n h ậ t hỏa nhà t r ứ n g ráng vẻ ai đến cũng không có cự tuyệt thời gian đảo mắt liền đến hiện tại tại xác định đại nhận hỏa nhà chứng có thể ấp thời điểm lệ phi vũ lấy tinh huyết nuôi nấng mấy ngày sau đó đánh vào huyết cấm vào chế xác lập quan hệ chủ tớ huyết cấm cấm chế là lệ phi vũ tại linh thú sơn một quyển tàn phá trên sách cổ phát hiện đối với linh thú cùng linh trùng có được cực lớn chế ước lực nhưng cần không hao phí thiếu tinh huyết lấy tinh huyết nôn u i ấ n g có thể để linh thú sau khi sinh đối với chính mình sinh ra cảm giác thân thiết mà huyết cấm cấm chế lại là phòng ngừa linh thú phản vệ việc khác trước đều chuẩn bị rất nhiều bổ huyết linh dược tạp tạp tạp bên cạnh vỏ trứng v ỡ vụn vươn ra một cái móng vớt nhỏ bốn cái ngón chân trước ba sau một đầu ngón tay mang theo câu trảo móng vớt nhỏ rụt trở về sau đó lại là phớp một tiếng con tiên móng vớt lại là đưa ra ngoài vỏ trứng đều bị đá bay ra ngoài. Vẫn rất có lực. loại linh thú này trứng vỏ trứng bình thường đều so sánh cứng rắn có thể như vậy dễ như t r ở bàn tay đánh nát nói rõ một chảo này chi lực uy lực không tầm thường chẳng qua loài chim đều là dùng mỏ chim mổ ra nhưng nó lại dùng chân đ á văng như vậy không giống bình thường phốc phốc phốc liên tục mấy lần về sau trứng linh thú bên cạnh đã muôn hộ mở rộng ra một cái lông xù màu đỏ thắm cái đầu nhỏ chui ra ngò ráo rác thấy được lệ phi vũ về sau tiểu g i a hỏa cao hưng kêu to vài tiếng bay thẳng lên bay nảy cánh đứng tại trước mặt hắn nhìn nó bộ kia vụng về bộ dáng vẫn rất khả quan thấy nó cánh không có lực lệ phi vũ lập tức dùng tay tiếp nhận tiểu gia hỏa ngã xuống trong lòng bàn tay hắn lập tức lại là đứng thẳng lên lệ phi vũ nhìn chằm chằm nó hai cước ở giữa kinh h ỉ nói quả nhiên có chân thứ ba vừa rồi hắn liền mơ hồ có chút suy đoán đại n h ậ t hỏa nha nếu n ba chân chân thứ ba uy lực viễn siêu cái khác hai chân chẳng qua dưới tình huống bình thường chân thứ ba phần lớn đều sẽ nuốt ở trong cơ thể chỉ có phát động công kích lúc mới có thể hiện hình Huyết mạch phản hỏa, tiểu tổ, gia lệ phi vũ điểm một cái đầu của nó nó đồng dạn g dùng đầu v ố t nhẹ lệ phi vũ ngón tay quan hệ thân mật vô cùng tuất ngươi cũng đói bụng đi đem vỏ trứng ăn hết tiểu gia hỏa mắt nhìn vỏ trứng ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ lệ phi vũ sừng sốt một chút sau đó tiểu gia hỏa hướng lệ phi vũ kêu to vài tiếng lệ phi vũ nghĩ nghĩ ngưng tụ ra một giọt thọ n g u y ê n dịch tiểu gia hỏa mắt lập tức toát ra ánh sáng nguyên bản không có gì khí lực cánh đột nhiên giống c o vô tận lực lượng chống đỡ nó bay lên trực tiếp nuốt lấy giọt kia thọ minh l n dịch sau đó đủi hài lòng trở xuống lệ phi vũ bàn tay có chút khó nu lệ phi vũ một phen thuyết giáo nôn tử khẩn k h ẩ n này mới khiến tiểu gia hỏa bất đắc dĩ bắt đầu ăn lên vỏ trứng sau khi ăn xong tiểu gia hỏa lông vũ thoáng mọc ra một chút mặt ngoài cũng càng có con t r ạ c h nó có chút m ệ n h r a rời bay đến vai lệ phi vũ trực tiếp đứng liền ngủ mất liền giống p h à m nhân sữa mẹ vỏ trứng bên trong năng lượng ẩ n chứa cùng dinh dưỡng đối với trẻ sơ sinh là phi thường có chỗ tốt mắt nhìn đống linh thạch kia trong đó còn có ba khối linh thạch cấp trung đại khái còn có chừng phân nửa lệ phi vũ cũng không lãng phí nằm trong tay lấy linh thạch nuốt vào một viên luyện khí giải tán trực tiếp bắt đầu ngồi luy trong khoảng cách kỳ mặc dù còn có một số khoảng cách nhưng cũng không xa chứng linh thu đã ấp cái t h i a cái khác linh trùng cũng có thể an bài nửa tháng sau phệ linh kim thiền kim bối yêu đường ấp thành công đối bọn chúng lệ phi vũ cũng đánh vào huyết c ấ m c ấ m chế thiếu là được nhưng nếu ngày sau muốn bồi dưỡng rất nhiều linh trùng không thể còn như vậy đến lúc đó coi như lấy hết tinh huyết cũng không đủ phệ linh kim thiền cùng kim bối yêu đường đều là thuộc về giã tính khó thuần linh trùng bất quá đối với thọ nguyên dịch bọn chúng có bản năng nhu cầu cho nên đối với lệ phi vũ nói vô cùng nghe theo cho dù là được xưng là p ệ chủ hung trùng p ệ linh kim t i ề n cũng chưa từng phát tác về phần cái khác linh trùng trứng lệ phi vũ nghiên cứu một phen về sau phát hiện đều là bình thường linh trùng đối với hắn không có trợ giúp gì cũng sẽ không có ấp phệ linh kim tiền có thể thôn phệ linh khí đối với linh khí mẫn cảm nhất mà kim bối yêu đường trời sinh đau khách sức chiến đấu cường hãn nguyên bản sơn cốc chỉ có lệ phi vũ cùng nhỏ một mình hỏa nha một thú hiện tại lại ra đời bọn chúng lập tức liền náo nhiệt đại nhật hỏa nha ủy vào chính mình ra đời sớm thực lực cường đại thường khi dễ bọn chúng dù là bọn chúng đều là dị thường hung hãn linh trùng bây giờ tính nết đều là bị mải đi xuống đối với nhỏ hỏa nha nói gì ngay nấy thời gian nhâm nhiễm đ ả o mắt cũng là ba năm lệ phi vũ một năm d ư ớ i trước đã thuận lợi đột phá trúc cơ trung kỳ bây giờ tu vi lại là tinh tiến không ít mà nhỏ hỏa nha bây giờ trưởng thành không ít đã đạt đến năm mươi cm toàn thân đỏ thấm đỉnh đầu mọc ba cây lông màu vàng dòng thần tuấn dị thường nó có thể miệng phun một loại xích kim hỏa diễm uy lực không thể so sánh xích dương chân diễm kém chẳng qua ngọn lửa này nó phun ra cái mấy lần sẽ không có bình thường đỏ thấm chi hỏa uy lực đồng dạng không tầm thường gần như vô cùng vô tận bởi vì huyết mạch cường đại có được chân linh chi huyết cho nên đại nhật hỏa nha vừa ra đời liền có thể so với cấp một trung gia yêu thú tại lệ phi vũ toàn lực bồi dưỡng hiện tại càng là có thể so với yêu thú cấp ba linh thú thiên phú càng mạnh sơ kỳ trưởng thành càng nhanh nhưng một khi đụng phải bình cảnh muốn đột phá khó khăn so với tu sĩ đột phá cảnh giới còn khó hơn gấp m ộ ư ơ i gấp trăm lần về phần cái k i a một đôi vệ linh kim tiền cùng kim bối yêu đường ước chừng cấp một thượng giai thực lực lệ phi vũ ngẫu ngẫu hội cho chúng nó cho ăn thọ n g u y lên dịch hơn nữa tự linh hoàn chờ đồ ăn không hạn chế cung ứng bởi vậy bọn chúng tốc độ phát triển cũng viễn siêu linh trùng còn có ba ngày chính là linh địa đại hội lệ phi vũ đứng dậy đem linh trùng thu vào linh thú đại về phần đại nhận hỏa nhà thì một m ự chương k ô n liền nó g chịu, thích chờ Chờ Phi Lệ lại tại vai t Vũ. r ở n thành một chút, muốn lại chờ cũng không g một chút, chờ h lại địa p ư b ở i Phi i vậy, Vũ Lệ l ề n do nó. nhìn Đi trước m ộ t chút hàn h n lập ư thế nào. Lệ p h i Vũ ra hai thả r thanh phong trù, trực phong ế p phía bay về phía tiểu hòn tiểu đại ả o Trưng 42, đ nhật hỏa nhà vs hàn lập tiểu hòn đảo cảm nhận được trận pháp lệ phi vũ bay thẳng chỉ thấy hắn vỗ linh t h ú đại một đối ba tấc giải kim thiền bay ra lệ phi vũ một chỉ phía trước điên đảo ngũ hành trận bọn chúng lập tức bay đi dán ở trận pháp trên vòng bảo hộ bắt đầu cắn xé bởi vì trời sinh có được thôn vệ trong linh khí cho nên bọn chúng có không nhỏ phá cấm năng lực mặc kệ là trận pháp hay là cấm chế đều cần linh khí cung ứng nếu cái nào đó khu vực linh khí cung ứng không đủ sẽ xuất hiện lỗ thủng chẳng qua bây giờ thực lực vệ linh kim thiền còn yếu hơn nữa số lượng cũng thiếu cho nên thôn vệ linh khí số lượng có hạn điên đ ả o ngũ hành trận cái này mặc dù không phải cải tiến sau nhưng uy lực cũng đủ để chặn tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bình thường để bọn họ không cách nào tùy tiện xông vào đại trận bên trong cắn xe nửa ngày chuyện này đối với vệ linh kim thiền tại trên vòng bảo hộ cắn ra một cái miệm nhỏ chẳng qua ngay cả chính bọn chúng đều rất khó thông qua đại trận này dù sao cũng là không tầm thưởng liền không lãng phí thời gian lệ phi vũ triệu hồi kim thiền thu nhập linh t h ú đại quy quy củ c ủ lấy truyền âm phủ thông báo ngay tại khổ tu bên trong hàn lập nhắm mắt sau đó thoáng thu thật một phen đích thân đi ra nghênh đón lệ phi vũ lệ sư minh sao ngươi lại đến đây đến ngươi nhìn chỗ này một chút nha thế mà khôi phục chút cơ kỳ lợi hại hàn lập cười nói lệ sư minh không phải cũng là nói được thì làm được đặt đến chút cơ trung kỳ nha hai cái cắn thuốc của ma thương nghiệp lẫn nhau nâng không mời ta đến ngươi động phủ ngồi một chút hàn lập do dự một chút gật đầu những người khác có thể cự tuyệt nhưng đối với lệ phi vũ hắn lại không làm được lệ phi vũ quan sát một chút động phủ của hàn lập cố ý kích thích hắn nói ta có thể khắp nơi thăm một chút sao không thể hàn lập khỏe mắt giật một cái quả quyết cự tuyệt lệ sư h i n h có chuyện gì nói thẳng ta còn vội vàng khôi phục tu vi ha ha đừng kích động a ta chỉ đủa một chút sao chẳng qua ngươi khẩn trương như vậy chẳng lẽ ẩ n giấu đồ vật không muốn người biết không nói liền mời đi đi tốt không tiễn không có ý nghĩa hàn lập ngươi cũng quá mức chính kinh ta chính là thống chi đến ngươi ba ngày sau khôi tinh đảo linh địa tỷ ta đổ lúc lại t h a m g i a ngươi nhớ kỹ hàn lập nghi ngờ nói ta lại không tham gia đi làm thưởng thức ta anh từ a lệ phi vũ nói được cây ngay không sợ chết đứng hàn lập khỏe miệng hơi có q u ắ p nhìn tình hình ngươi bả vai linh đ i ể u ở đâu ra nhìn có chút thần dị đại nhật hỏa nha nghe thấy hàn lập tán dương chính mình tiêu ngạo mà hơi ngầm đầu thế nào không cần các ngươi so tài một chút thôi được hàn lập không nghĩ nhiều nhạn sự đoan đột nhiên đại nhật hỏa nha rời khỏi vai lệ phi vũ đáng không lên toàn thân lông vũ giấy lên hỏa diễm đỏ thấm a một tiếng to rõ tiếng kêu to vang lên nó giống như một đám lửa lao về phía hàn lập tốc độ kia nhanh đến kinh người có thể so với giả đàn kỳ tu sĩ toàn lực phi hành hàn lập kinh ngạc không thôi rất sợ chính mình tránh đi hỏa điệu này sẽ xông phá phía sau cơm chế xâm nhập trong đó thế là hắn vỗ túi chữ vật từ túi chữ vật bay ra một mặt quy g i á p thất b à i h ỏ a điệu trùng kích uy lực không thể khinh thường hắn chỉ có thể lấy ra chính mình phòng ngự mạnh nhất pháp khí để ngăn cản cái này mai rụa pháp khí đến từ linh thu sơn lữ thiên phủ phòng ngự mạnh coi như tại đỉnh giai phòng ngự trong pháp khí đều có thể xưng t h phẩm khó được vô cùng hàn lập gặp một luồng tự lực thân thể không khỏi lui về sau mấy bước hỏa diễm nổ t u n g tạo thành từng đoá hỏa diễm chi hoa tản mát bốn phía mai d ụ a pháp khí phòng ngự quả thực c ư ờ n g đại tam túc hỏa nha uy lực như thế t r ù n g kích cũng vẹn vẹn lưu lại một tia dấu vết cái kia ngọn lửa nóng bỏng càng là không đả thương được t â m chắn mảy may tam túc hỏa nha trên không trung suối r ụ c cánh không có tiếp tục công kích đi lòng vòng đầu giống như là đang ngắm nhìn hàn lập nói lệ sư h i n h ngươi đây chính là suýt chút nữa h ủ động phủ của ta lệ phi vũ cười ha ha một tiếng chơ bêu xấu ta là tiểu gia hỏa tự động phát động công kích nhưng ta không có ra lệnh vậy ngươi cùng đừng trách ta hạ thủ không biết nặng nhẹ đi bên ngoài hàn lập một cái lắp mình liền xông ra ngoài đại nhật hỏa nha cũng là theo lệ phi vũ khỏe miệng khẽ nhất một bộ xem kịch vui d á n g vẻ đại nhật hỏa nha mặc dù vừa rồi bước vào cấp hai nhưng bởi vì thiên phú thực lực đủ để có thể so với yêu thú cấp ba trời sinh nó sẽ một loại hóa cầu vồng độn pháp thần thông tốc độ bay nhanh chóng trừ phi đồng dạng am hiểu phi hành yêu thú cấp bốn mới có thể đến so đấu nhưng muốn đổi kịp cũng là không dễ dàng phanh, phanh phanh thời gian trước mắt đại nhật hỏa nha liền phát động nhiều lần công kích hàn lập tay đều hơi tê chẳng qua hàn lập cũng sẽ không để đại nhật hỏa nha khoa trương đi xuống hắn thúc giục tơ hồng đ ộ n quang trâm m ộ ư ơ i ba viên t r â m hình pháp khí tốc độ kinh người đối với trên không trung đại nhật hỏa nha tiến hành dây dưa mặc dù tại nhân loại trong mắt tơ hồng đ ộ n quang trâm không dễ dàng phát giác nhưng trước mặt đại nhật hỏa nha lại không chỗ che thân hàn lập thần thức cường đại thao túng tơ hồng đ ộ n quang trâm xe nhẹ đường quen m ộ ư ơ i ba đường công kích để đại nhật hỏa nha luôn cuống tay chân không ngừng tranh né đại nhật hỏa hỏa diễm công kích cùng tốc độ kinh người nhất trừ ngoài ra chính là thân thể phòng ngự nó mỗi một cây lông vũ đều có thể so với thượng phẩm pháp khí chẳng qua thơ hồng đội quan g c h â m mỗi một cây đều là đ ỉ n h giai pháp khí mặc dù không thể lập tức đâm xuyên qua lông vũ phòng ngự nhưng thời gian dài hay là không thành vấn đề bởi vậy đại n h ậ t hỏa n h a mới lấy tránh né là chủ n g u n g u dùng cánh chim ngăn cản mỗi một lần đều không cho công kích cùng một chỗ hàn lập đã hoàn toàn đã chiếm cứ thượng p h ò n g cười cười nói lệ sư h ì n h ngươi con linh thú này thực là không tồi trí tuệ rất cao chẳng qua ta xem tỷ t h í đến đây chấm dứt chính ngươi hỏi nó lệ phi vũ cười ha ha h à lập hơi kinh ngạc chẳng lẽ lệ phi vũ thật không sợ hắn linh thú nhận lấy tổn thương đúng lúc này đại nhận hỏa nhà đột nhiên lần nữa phát ra cao Quanh màu hỏa thân diễm đại nhật hỏa nha đằng không mở rộng hai cánh tại mặt trời đã khuất nó hai chân ở giữa lập tức sinh ra chân thứ ba Hàn lập chân mày, giống n ư là lầm bầm lồ bầu, lại giống là đang hỏi thăm lệ bầm bầu, thăm giống hỏi phi đang đ vũ y rốt cuộc cái i gì l h thứ ú Chân h t ba sau khi xuất hiện hàn lập phát giác thực lực đại nhật hỏa nha tăng vọt một đoạn chỉ thấy nó lây chân thứ ba đối với hàn lập tiến hành công kích hàn lập thấy thế liên tục không ngừng hướng quy giáp thuẫn bài bên trong r ố t vào pháp lực hắn tin tưởng loại trạng thái này nó tất nhiên kéo dài không được bao lâu chẳng qua làm hắn không nghĩ đến chính là cái này chân thứ ba phát động uy lực gần như là phía trước t r ù n g kích gấp hai ba lần có thửa hơn nữa xích kim hỏa diễn ra chỉ lực phá hoại càng là kinh người、động. cả người hàn lập ngay tiếp theo mai rùa tấm chắn đều bị xa xa đánh bay ra ngoài lệ phi vũ thấy thế đưa tay ngăn t r ở đại nhật hỏa nha tiếp tục tiến công hàn lập đ o á n k h ô n g lầm công kích như vậy nó thật sự không cách nào ủng hộ quá lâu nhưng tái phát động cái bốn năm lần không có vấn đề đến lúc đó hàn lập ít nhất bị thương không nhẹ mà cái k i a mặt quy g i á p thuẫn bài chỉ sợ cũng có chút hư hại hàn lập bay trở về một mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm lệ phi vũ cái này cái gì linh thú đại nhật hỏa nha thượng cổ linh thú hiện tại đã rất ít gặp ngoại giới có hay không ta cũng không rõ ràng trần thứ ba của nó hàn lập lúc này nhìn về phía đại nhật hòa cái h thứ chỉ â n nó rụt trở ba của đã về, chỉ lưu l bộ phận, kia không quan sát cẩn thận, khó phải vậy ta nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng linh thú dù sao cũng phải tìm người quen khoe khoang một chút linh địa thuận tiện mà thôi ha ha hàn lập, lập tức bó tay được thôi Ta chương a m bái ạ p Lệ Phi hài Vũ đủ bốn mươi ba linh địa tranh đoạt đại hội linh địa tranh đoạt đại hội là khôi tinh đảo một mươi năm một lần tu tiên giả thịnh sự lúc này đi ra ngoài săn giết hải ngoại yêu thú tu tiên giả đều sẽ trở về thăm gia có là cạnh tranh cao hơn nồng độ linh khí độc phủ ngọn núi có chút lại là muốn bảo vệ ở chính mình trước mắt địa bàn đại hội có quy định trong một tháng không chấp nhận khiêu chiến thì do còn lại tu tiên giả lần nữa tranh đấu và ở danh lệch nếu bỏ qua cái này nhất đẳng có thể lại phải m ộ ư ơ i năm thanh vân sơn ngoại vi một chỗ đất trống đến gần trăm mẫu p h ạ m vi nơi này có cây t h ư a t h ớt nhiều lần linh địa chi tranh đều là ở chỗ này cử hành chủ trì đại hội chính là k h ô i tinh đảo một vị phó đảo chủ chẳng qua bởi vì hai vị phó đảo chủ là đạo lữ cho nên mỗi lần hai người bọn họ đều sẽ trình diện về phần đảo chủ quan sát linh địa chi tranh số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay rất ít đi trước mặt mọi người hiện thân hàn sư đệ nơi này thấy được hàn lập lệ phi vũ hướng h ắ n hồ hàn lập thật không nghĩ đến bởi vì quá làm người khác chú ý thế là yên lặng quay đầu nhưng núi không đến liền ta ta liền đi liền núi lệ phi vũ cởi trực tiếp hướng hàn lập bay qua hàn lập không thể làm gì nói một tiếng lệ sư huynh hàn sư đệ vừa rồi không nhìn thấy ta sao ngươi sẽ không cố ý đem quay đầu sang chỗ k h á ca hàn lập bị môi biết còn hỏi vẽ vợi thêm chuyện ở đây tu tiên giả chỉ có lệ phi vũ một vị có linh t h ú ở bên hay là một cái thần dị như vậy phi cầm loại linh thú hạt giữa bảy gà hàn khiến người ta nhịn không được nhìn nhiều vài lần dù sao đến nơi này ai cũng không nói chắc được có thể hay không lập tức có chính mình đối thủ cạnh tranh có một ít q u e n thân t ố t năm top ba vây tại một chỗ thảo luận lần này linh địa đại hội lôi cuốn chẳng qua bọn họ mặc dù trên mặt hòa hợp thêm thấm vừa nói vừa cười nhưng nấy lòng lại mỗi một cái đều là ôm cảnh giác các ngươi cảm thấy lần này tất cả đỉnh núi linh địa biến động sẽ lớn sao ba mươi sáu vị trí đầu linh phong cơ bản không thể nào trong đó kém nhất đều là t r ú c cơ trùng kỳ tu tiên giả so sánh không bằng a cũng thế chẳng qua đại hội đáng xem hay là những tia đỉnh tiêm tu tiên giả đấu pháp bình thường độc p h sơn cốc chờ tranh đấu thật lòng không có gì để mắt rất nhiều thảo luận hàn lập cũng là nghe một chút hắn không khỏi hỏi lệ sư minh ngươi chuẩn bị khiêu chiến cái nào tòa linh phong đợi chút nữa ngươi sẽ biết linh điệu tranh đoạt đại hội lệ phi vũ trước thời hạn cũng là làm hiểu rõ mỗi tòa linh phong động phủ tối đa chỉ cần tiếp nhận đầy ba lần khiêu chiến lại đều chiến thắng là có thể bảo vệ sau mười năm quyền cư ngụ về phần người khiêu chiến mỗi một tòa động phủ chỉ có thể khiêu chiến một lần đại hội bên trong khiêu chiến cơ hội cũng chỉ có ba lần đây là vì phòng ngừa một chút người khiêu chiến vĩnh viên tiến hành khiêu chiến duy ngộ đại hội thời gian thanh vân sơn riêng là linh phong lập tức có ba trăm sáu mươi tòa còn lại rất nhiều động phủ. sơn cốc trở cảng là đến không hết lúc này nhiều chọn nhiều sai không bằng không chọn thật ra thì linh địa tranh đoạt đại hội cho đến bây giờ đa số tu tiên giả cũng là học thông minh bọn họ cơ bản đều là đến xem náo nhiệt ra tay đều là những tu tiên giả có tuyệt đối năm chắc kia không phải vậy khiêu chiến hay sao bị người đánh thành trọng thương tu dưỡng m ộ ư ơ i ngày nửa tháng cái này lập tức sẽ thành mỗi đoạn thời gian đám người đảm thiếu linh địa tranh đoạt đại hội hiện tại bắt đầu có ý hướng khiêu chiến tu tiên giả mời tự động đi vào trung tâm đại trận sau đó nói ra ngươi muốn khiêu chiến tu sĩ mỗi khi hai người đều vào trận về sau chủ trì đại hội phó đảo chủ sẽ đóng lại đại trận trận pháp này bình chướng đủ để ngạnh kháng tu sĩ kết đan sơ kỳ ba lần công kích vấn đề an toàn hoàn toàn thoạt đầu đều là một chút luyện khí kỳ tu tiên giả cảnh giới này tu vi tốc độ tiến triển xa nhanh hơn chút cơ kỳ biến động tương đối lớn tiếp theo chính là những kia nguyên bản luyện khí đại viên mãn trong mười năm có kỳ ngộ đột phá chút cơ giá tâm bừng bừng dự định chủng kích linh phong tu sĩ chẳng qua là người đang tiến bộ người khác cũng tại tiến bộ tu tiên giả cũng sẽ không tùy ý đem lá bài tẩy của mình tiết lộ cho người khác cho nên đơn thuần nhìn cảnh giới khiêu chiến có rất lớn tìm vận may thành phần hai người liên tiếp nhìn xem thất bại quả nhiên chiếm đa số lệ sư minh cái này ngày thứ nhất hơn phân nửa thời gian đều đi qua ngươi còn không ra sân sao ngày mai nhưng ta không nhất định có rảnh rỗi hàn lập có thể đến nơi này đã cho đủ lệ phi vũ mặt mũi nếu dựa theo hắn gì vãn thói quen không có quan hệ gì với hắn chuyện hắn căn bản chính là thờ ơ hắn đối với chính mình tu luyện quy hoạch có rất rõ ràng quen biết tầng tầng tiến dần lên chầm chậm đi lên khôi phục tu vi tu luyện đại diễn quyết tầng hai ngưng luyện thân ngoại hóa thân để khúc hồn lấy mũ hành làm giảm đàn kết đan vì đó hộ giá hộ hàng sau đó tu luyện tam chuyển nặng nguyên công tăng lên kết đan của mình tỷ lệ lệ phi vũ mặc dù là hắn hảo rất nhiều tình huống phía dưới hàn lập cũng đều rất tín nhiệm hắn nhưng bạn tốt cuối cùng chẳng qua là bạn tốt nếu không phải bất đắc gì dưới tình huống hàn lập tuyệt sẽ không đem chính mình tất cả tín nhiệm thậm chí tính mạng giao phó đến trên tay người khác cho dù người kia là hắn thân cận nhất n g ư ờ i cũng nói như vậy vậy ta liền đ ă n g t r ẳ n g lúc này vừa vặn có người bị thua lệ phi vũ ngự xử ly hòa kiếm một cái lắc mình vào đại trợn lệ phi vũ là mới vào k h ô i t i n h đ ả o hơn nữa hắn r u rú trong nhà rất ít đi đi ra ư u cốc cho nên biết hắn tu sĩ lác đắc không có mấy sự xuất hiện của hắn lập tức liền đưa đến đám người nghị luận người như vậy thường thưởng biến số lớn nhất Phó đảo chủ, đảo theo ạ i ạ mạc đạm, lại lệ lên lánh. triệt phi phòng, Phó phòng Phó khiêu chiến hưu. chủ bờ môi khẽ mở, âm thanh bình đạng, nhưng chuyển hẻo không? môi ngoài nơi mỗi nơi tại. vũ, về vang ta một ta t ra sau, muốn mở, âm cốc cốc Cốc này đảo đảo đó đảo có chủ, bờ âm thanh một vị tinh thần bất thước đáy mắt có một tia hung á c nham hiểm lão giả bay vào đại trận cái này mới đến thế mà như vậy không biết tự lượng sức mình t r ú c cơ trung kỳ lại dám khiêu chiến t r ú c cơ hậu kỳ thật sự cho rằng hay là tại luyện khí kỳ sao đúng đấy cốc lao thực lực há lại hắn có thể so sánh được ha ha hy vọng có một trận trò vui có thể nhìn ta cảm thấy ba chiêu trong vòng ba chiêu trong chúc cơ kia kỳ t ấ t bại đám người xôn xao trên mặt lệ phi vũ biểu lộ không có chút biến hóa nào hỏi ta có linh thú linh thú có thể theo ta cùng nhau tác chiến phó đảo chủ nói nhưng ngươi còn có vấn đề hay không không có vậy ta tuyên bố thanh vân sơn thứ mười bắt linh ngọn núi chi tranh hiện tại bắt đầu chỉ thấy phó đảo chủ hai tay kết tấn một tia sáng rơi vào trong đại trận sau đó màn sáng dâng lên c ốc mạc phong nhìn lệ phi vũ cười nói lệ đạo hưu đúng không nhìn rất trẻ trung à chẳng qua ngươi là có hay không nóng lòng một điểm chúc cơ trung kỳ thực lực ở trên đảo quả thực coi là không tệ chẳng qua làm người vẫn làm nên có chút tự biết rõ tốt ngươi yên tâm ta hạ thủ sẽ có cái nặng nhẹ sẽ không lầm ngươi bỏ xuống một trận đấu pháp nói xong lời cuối cùng hắn trong đôi mắt lóe lên một tia hàn mang lệ phi vũ nói tu tiên vốn làng lịch tiên mà đi muốn tự biết rõ làm gì dùng sợ rằng chúng ta tu tiên giả cũng không cách nào cùng lao thi đấu nếu cốc đạo hưu còn có chút tự biết rõ hay là sớm làm tìm một khối thoải mái dễ chịu địa phương dưỡng lao đi thôi hàn lập k h ỏ miệng hơi cóc g p lệ sư h u n h ngôn từ hay là sắc bén như thế ta đã cho ngươi cơ hội t đại nhật hỏa ể d nha o n đột nhiên bay lên không há nguồn phun ra ra từng đạo ngọn lửa màu đỏ thắm cốc mạc phong trên mặt mang một đạo màu xanh thẳm hết bay về phía đại nhật hỏa nha đại nhật hỏa nha tránh đi lúc này lệ phi vũ động thân hình loại lên đi đến cốc mạc phong bên cạnh cầm trong tay ly hòa kiếm cổ tay khai đ ả o năm sáu nói ác liệt kiếm quang đỏ n g à u bay v ụ t cốc mạc phong cốc mạc phong lơ đ ế n muốn bằng vào giáp công để tay ta bận rộn chân loạn ngây tơ hắn một đường đi đến trúc cơ hậu kỳ dạng gì chiến đấu không có trải qua cho dù càng nghiêm trọng tim hắn cũng lại không chút nào sốc xếp một mặt màu đen nhánh t â m c h á n dễ như t r ở bàn tay chặn công kích của lệ phi vũ Đúng lúc này, đại lúc thú này, nhật、hỏa、nha chân thứ ba trực tiếp hiện ra, nở thẳng bốn trực bức cấp yêu tiếp hỏa thứ khí thế ba ra, rộ dừng lại tại trước người hắn hòa diễm huyễn hóa tam túc đại nhật hỏa nha bay đến trên không t r ú n g lập tức đại trận bầu trời xuất hiện một mảnh kỳ cảnh thập nhật lăng không chương bốn mươi b ố đại nhật hành không linh phong số một ư ơ i tám thập nhật lăng không trong đại trận nhiệt độ trở nên kỳ cao cho dù là tu sĩ trúc cơ ở bên trong đều sẽ cảm giác đến mức dị thường khó chịu trên đất một chút thảm thực vật tại nhiệt độ cao phía dưới nhanh chóng mất đi lượng nước thậm chí bắt đầu tự nhiên xung quanh đại trận màn sáng đều mơ hồ xuất hiện vận sóng mọi người thấy một màn này tất cả đều kinh ngạc không dứt đại nhật hỏa nha cùng lệ phi vũ phối hợp vậy mà có thể tạo nên thập nhật trước k i a công kích tính là gì quả ra mắt sao cốc mạc phong sắc mặt xanh mét vô cùng khó coi hắn gọi ra một viên màu lam linh châu thúc giục chính mình toàn bộ pháp lực rót vào trong đó linh châu lập tức tách ra vạn t r ư ờ n g ánh sáng màu lam trong đại trận phân làm hai đại trận doanh một bên đỏ thấm một bên xanh thảm ba năm này lệ phi vũ trừ tu luyện trên đại nhật c h â n kinh pháp thuật thần t h ô n g cũng bắt đầu tu luyện đại diễn quyết hắn hào tốn thời gian hơn hai năm mới đem tầng thứ nhất luyện thành thần thức tăng nhiều phân thần đạt đến mấy chục phần bởi vậy hắn điều khiển pháp khí ngự hòa thuật đều để đề cao thật lớn nếu là lúc trước tối đa khống chế hai cái sẽ chấm、dứt. bây giờ hắn bước vào trúc cơ trung kỳ lại là pháp lực tăng nhiều lại là thần thức tăng nhiều đại nhật chân kinh uy lực bắt đầu hoàn toàn hiện ra mỗi một cái tam túc đại nhật hỏa nha đều do đại thành xích dương chân diễm huyện hóa thành uy lực của nó đều đủ để uy hiếp đến trúc cơ hậu kỳ nếu hợp hai là một uy lực càng là kinh người không nghĩ đến lệ sư huynh môn hỏa diễm thần thông này mạnh mẽ như vậy xem ra sau này ta cũng phải tốn chút thời gian tu luyện một phen hàn lập trong lòng yên lặng nói hắn đến nơi này nguyên nhân lớn nhất nói trắng ra là chính là đến xem lệ phi vụ anh tư quan trắc phía dưới trước mắt hắn thực、lực. bây giờ thấy được để hắn cảm thấy chuyến đi này không tệ lệ phi vũ chiêu này chỉ sợ trong tu sĩ trúc cơ hậu kỳ có rất ít người có thể chính diện ngăn cản mà không bị bị thương người bình thường thấy được khẳng định lấy lẽ là chủ chẳng qua đây là linh địa đại hội chiến đấu sân bãi có đại trận bảo vệ không đường có thể trốn cho nên cốc mạc phong lựa chọn không có lỗi thập nhật l a n g không nhìn khủng bố nhưng lực lượng phân tán lăng dưới chống rơi xuống không khó cốc mạc phong trong lòng hiểu rõ nhưng cũng không dám có bất kỳ khinh thường hắn tin tưởng đây tuyệt đối là lệ phi vũ một cách mạnh nhất chỉ cần chống đột nhiên hắn mở chừng hai mắt trong mắt hắn thập nhật lăng không cảnh tượng lập tức phát sinh thay đổi Mười ngày hợp nhất, đại nhật đại nhật trân kinh cùng đại nhật hỏa nha vốn là đồng căn đồng nguyên các loại thần thông phép thuật đều là nghiên cứu đại nhật hỏa nha mới sáng tạo ra có thể nói đại nhật hỏa nha là đại nhật t r â n kinh người tu tập nhất xứng đôi linh thú cả hai phối hợp uy lực viễn siêu những kia không có đại nhật hỏa nha làm bạn người sao lại thế có chín đạo xích dương chân diễm ra trì khí tức trên người đại nhật hỏa nha lần nữa tăng vọt trực tiếp đạt đến yêu thú cấp bốn thế mà còn có thể có loại biến hóa này hai vị phó đạo chủ đều là bởi vậy hơi gãy mắt đại nhật hỏa nha đại thế đã thành chân thứ ba trong nháy mắt cùng màu lam linh châu ngưng tụ thủy lòng quyện va nhau t h ủ y long quyển trực tiếp bị một cước đá nổ biến thành đầy trời bọc nước sau đó đại nhật hỏa nha chân thứ ba cùng màu lam linh châu tiếp xúc gấp một tiếng linh châu mặt ngoài xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách cả viên hạt châu như đạn pháo đồng dạng đánh trúng phần bụng cốc mạc phong tính cả hắn cùng nhau xa xa bay ra ngoài cho đến đâm vào đại trận trên màn sáng toàn trường đều là an t ĩ n h lại rất nhiều người hít vào khí lạnh một kích đánh bại cốc mạc phong cho dù là mấy cái kia tiếp cận c h ú c cơ hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ cũng không dám nói nhỏ chính mình có thể làm được cốc mạc phong miệm phun màu tươi bị thương không nhẹ càng trọng yếu hơn chính là chính mình pháp khí bị hao tổn sau này uy trong lòng hắn phẫn nộ đến cực điểm mặc dù còn có thể tiếp tục đánh nữa nhưng hắn rõ ràng thắng thiếu thua nhiều quyền hành về sau trên mặt hắn lộ ra thảm đạm nụ cười lệ đạo h ư u thật là thật là thần thông à, không biết tu hành chính là công pháp gì hắn muốn gây nên một số người tham lam uy lực như thế công pháp chỉ sợ không có người không động tâm không nhận thua sao cái kia trở lại một cách tốt c ốc mạc phong v ộ i và ngẩng đầu không được lệ đạo h ư u ta nhận thua ngươi thần thông này ta tự nhận không sánh bằng cam bái hạ phong lúc này phó đảo chủ nói ta tuyên bố thứ linh phong số mười tám sau này mười năm thuộc về lệ phi vũ tất cả lần này linh địa đại hội những người còn lại không thể lại khiêu chiến đại trận màn sáng tạt ra lệ phi vũ về đến bên cạnh hàn lập c ớ c mạc phong nhìn c h ầ m c h ầ m hắn bóng lưng trong mắt lộ ra lấy một tia h u n g á c trong lòng hắn yên lặng nói lệ phi vũ ta nhớ kỹ ngươi thần thông mạnh lại như thế nào tại khôi tinh đảo ngươi căn cơ nông cạn ta có là biện pháp đối phó ngươi hàn lập nói lệ sư m i n h thật là thần thông a tạm được ngươi phải đi về sau hàn lập gật đầu cũng không thể rơi ở phía sau ngươi quá nhiều vậy ta tiễn ngươi một đoạn đường đi đến nửa đường cách ra hàn lập trở về tiểu hòn đảo sau tự nhiên là tiếp tục khổ tu t hắn ấ y đ ư lập suy đoán huyền bí phải là tại lệ phi vũ tu luyện công pháp bên trên rơi vào được cùng hắn không làm gì khác hơn là từ bỏ tiếp tục tu luyện cái này xích dương chân diễm mà lệ phi vũ trở về động phủ của mình thu dọn nhà làm linh địa thay đổi chấm nhất trong vòng một tháng phải hoàn thành giao nhận một tuần sau m lệ phi vũ n không muốn g và ở linh phong trước n Phi Vũ tiên g đột, cũng là n h bảy gia cùng g khoát, hư nguyễn minh diện trung ương bất động đại trận trong chốc lát cả tòa linh phong mây mù lượn lờ coi như tu sĩ kết đan hữu kỳ cũng không cách nào tùy tiện dò xét tra lý mặt tình hình lệ phi vũ không có tiếp tục sử dụng c h ư ớ c cốc mạc phong lưu lại độc phủ hắn theo phệ linh kim thiền bay đến linh phong chân núi một chỗ ngọn núi b í c h trước nơi này chính là linh phong linh khí nồng nặc nhất chỗ phệ linh kim thiền vang lên tiếng nong n o n g bởi vì có khế ước c ấ m chế hắn một cách tự nhiên có thể hiểu nó ý tứ ở bên trong lệ phi vũ vỗ u túi chữ vật gọi ra ly hỏa kiếm ly hỏa kiếm hồng quang tăng cao bạo liệt đánh đồng đồng đồng liên tục vài chục cái linh phong phát ra một trận âm thanh ầm ầm ngọn núi bích bị nổ tung vài mét độ sâu khói lệ phi vũ tập trung nhìn vào mặt lộ huyết sắc lại là cái động quật lệ phi vũ càng tò mò đem cửa động đục được lớn hơn cho đến cao hai t r ư ợ n g rộng ba t r ư ợ n g vừa rồi đình chỉ trong động quật mờ tối một mảnh lệ phi vũ tay h áo dài vung lên mười mấy đoàn h ỏ a diễm xuất hiện đem xung quanh m ấ y chục mét chiếu lên sáng hắn đi theo vệ linh kim tiền đi đến một thanh đầm nước nhỏ trước đường kính không cao hơn nửa thước nhìn liền giống một cái giếng trong giếng tại cốt cốt càng không ngừng buốc lên bọn linh ký nồng nặc đập vào mặt lệ phi vũ hoảng sợ nói đây chẳng lẽ là linh nhãn chi tuyển trong động q ậ t trừ cái này một vũng linh nhãn chi tuyển bên ngoài còn có một vũng nước, vũ nước nh xền xét hình ngàn năm địa nhũ đây cũng là một k i n h hỉ c h ắ c không được vệ linh kim thiền bay khắp ba mươi sáu ngọn núi cuối cùng lựa chọn linh phong số m ộ ư ơ i tám này linh phong khác có lẽ cũng có mấy tòa có linh nhãn c h i vật nhưng vệ linh kim thiền năng lực có hạn không thể nào cảm giác được sâu dưới lòng đất hoặc là sâu trong lòng núi linh khí nồng nặc linh phong số m ộ ư ơ i tám này linh nhãn c h i vật khoảng cách ngọn núi bích gần như thế cho nên mới bị vệ linh kim thiền cảm ứng thật là một tòa bảo địa a nếu cốc mạng phong biết sợ rằng sẽ nôn huyết tam thăng lên không ngừng đi chương bốn mươi lăm chúc cơ hậu kỳ đi đến hải ngoại lệ phi vũ bắt đầu tu trình động c ộ t này ngoài hang động bày ra h u y ễ n hình pháp trận linh nhãn chi tuyển xung quanh lệ phi vũ mở ra một khối linh điển trồng các loại linh dược linh nhãn bên cạnh hắn an trí một tảng đá s a n h lớn làm chính mình hằng ngày ngồi luyện khí chi điệm ngàn năm điệp đũ lệ phi vũ chỉ chứa ba cái bình xứ nhỏ mang theo ở trên người làm thời khắc mấu chốt dùng bổ sung pháp lực cái này có thể so quy nguyên đan hữu dụng nhiều một thanh đủ để trả lời một nửa pháp lực đối với kết đan kỳ cũng là có hiệu quả nhất định luyện ký tu luyện thần thông phép thuật luyện đan ngẫu dạy dỗ một chút linh trùng thời gian trôi qua bình thường lại mà phong phú trước đây ít năm xích dương ba mươi sáu đánh xích dương đ ộ t hắn đều là luyện đến tiểu thành hiện tại hắn dự định nhất cổ tác khí toàn bộ tu luyện đến đại thành còn có chính là đại diễn quyết tầng hai lệ phi vũ tu luyện phi thường gian nan hắn thường xuyên phục dụng tăng thần đan để tăng trưởng thần thức tăng trưởng mặc dù không nhiều lắm nhưng cũng coi như có chút trợ lực trên đại nhật chân kinh có một môn luyện thể thần t h ô n g tên là xích dương phát thể đại thành xích dương phát thể nhục thân có thể so với đỉnh giai pháp khí lực lượng đủ để cùng đồng cấp y u t ú sánh vai chẳng qua tu luyện nó chỉ ít cần cấp bốn đại nhật hỏa nhà tinh huyết đến phụ trợ trước mắt cũng chỉ có thể trước thả thả trong động không biết nhập nguyện đảo mắt đã tám cái xuân xanh hắn vẹn vẹn mất phí hết năm năm liền thành công bước vào trúc cơ hậu kỳ không thể không nói linh nhãn chi tuyển quả thực công hiệu rõ rệt trên đại nhật chân kinh pháp thuật thần thông hắn tất cả đều đã đại thành thời gian còn lại hắn một bên l u y ệ n khí một bên toàn lực tu hành đại diễn quyết một tuần trước vừa rồi thành công trên thần thức tu luyện thiên phú của hắn kém xa hàn lập không quá nhiều tiêu chút thời gian cũng coi như là đuổi kịp h à lập tiến độ thân thức hắn lần nữa tăng nhiều phân thần trên trăm phần điều khiển ảo ảnh thần châm loại pháp khí nguyên bộ này càng là thích làm gì thì làm chẳng qua theo tu vi hắn tăng lên sử dụng ảo ảnh thần c h â m cơ hội càng ngày càng ít thậm chí ly hỏa kiếm cũng dần dần có chút không quá thỏa mãn uy lực thăng lên không thể thăng lên a cao nửa trượng đại n h ậ t hỏa nha quanh quẩn trên không trung nó nhìn lệ phi vũ không đủ mười cm bà vai lại nhìn mình một cái chân ai cuối cùng không thể nào phía dưới chảo nó có chút thất vọng cuối cùng dừng lại trước người hắn cách đó không xa đi lòng vòng đầu dùng m ỏ chim cắt t ị a lông vũ của mình mắt linh động tràn đầy trí tuệ bây giờ đại n h ậ t hỏa nha là xứng với tên thực yêu thú cấp ba khoảng cách cấp bốn chỉ thiếu chút nữa nếu bạn phát ba chân thống đủ để chiến thắng rất nhiều yêu thú cấp bốn Lệ Phi Vũ đại i thời, đến, đồng đ vươn tay đồng thời, đại nhật hỏa nha lập tức hưng â n nhẹ. n g i đ ư i lại kia. độ đậm của Hỏa huyết thống lại tăng lên một kia. À, đại Nhật tăng một lên Nha Đại phấn s u ố i rục hai lần cánh động còn lập tức một trận cắt bay đã chạy phệ linh kim tiền h cùng kim bối yêu đường cũng là từ chỗ hắn bay đến phệ linh kim tiền h sinh trưởng cần đại lượng linh khí mà có linh nhãn chi tuyển cực lớn tăng nhanh nó trưởng thành đặt đến yêu thú cấp hai đình phòng tiếp cận yêu thú cấp ba kim bối yêu đường cũng là không sai bị lắm lực công kích của nó cường hãn vô sóng sáu thanh vô cùng sắc bén đường đa huy vũ đủ để đem thượng phẩm pháp khí cắt thành mười cánh chờ nó đến cấp bốn giống như hàn lập lúc trước đối mặt con kia một đao trực tiếp chặt đứt một món bình thường đỉnh giai phòng ngự pháp khí không thành vấn đề chỉ có tinh phẩm trở lên phòng ngự pháp khí mới có thể khó khăn lắm ngăn cản bạo loạn tinh hải nội hải là nhân loại thiên hạng coi như hóa hình đại yêu cơ bản cũng không sẽ tiến vào bởi vì một khi tiến vào sẽ biến thành vây rết cục diện hóa hình đại yêu trên người mỗi một vị trí đều là có thể xưng bảo vật để đám tu tiên giả chăm chỉ không ngừng theo đuổi nơi này rất nhiều tu tiên giả chăm chỉ không ngừng theo đuổi cho nên trong b i ể n yêu thú làm bạo loạn tinh h ả i đệ nhất phong phú tài nguyên cũng không phải không có đạo lý thực lực đạt đến trúc cơ hậu kỳ lệ phi vũ từ thanh toán đủ để địch nội trúc cơ bình thường đ ỉ n h phong tu tiên liên giả bởi vậy hắn định đi ngoại tinh hải một chuyến s ă n giết yêu thú chủ yếu vẫn là thọ nguyên nhanh thời đáy mặc kệ là bồi dưỡng linh thú linh t r ù n g hay là trồng cây linh thảo đều là không thiếu thọ nguyên dịch đại nhật hỏa nha bây giờ huyết mạch tăng lên còn có vệ linh kim tiền cùng kim bối yêu đường nhanh chóng trưởng thành lệ phi vũ cảm thấy cùng chính mình thọ nguyên dịch này thoát không được quan hệ dù sao dù thế nào cũng sẽ không phải bởi vì bọn chúng tiên phú linh thú linh t r ù n g loại hình ra đời cơ bản thiên phú huyết mạch liền cố định trừ phi gặp kinh người tạo hóa cơ duyên nếu không không cách nào thay đổi dù sao linh thú trời sinh liền xa so với nhân loại mạnh hơn nếu còn dễ dàng tăng lên thiên phú sửa lại huyết mạch tư chất cái kia cái khác sinh linh căn bản là không có cách cùng chúng nó cạnh tranh đi thôi nên đi ra xem một chút phương tiên điện này lệ phi vũ đem phệ linh kim thiền cùng kim bối yêu đường thu nhập linh thú đại sau đó nhảy đến trên l ư n g đại nhật hỏa nha nó bây giờ hình thể này hai cánh mở rộng hơn m ư ơ i mét đã có thể mang người xích o d a đại nhật hỏa nha một tiếng đột nhiên hóa thành một đạo hồng quang xông ra động vật nhất phi t r ù n g tiên phía sau lưng của nó vô cùng ấm áp chút nào không cảm giác được nóng rực bay ở trên không trung đại nhật hỏa nha đem khí lưu trở lực đều là gần ra lệ phi vũ gần như không cảm giác được sức gió tốc độ này so với chúc cơ hậu kỳ chính mình toàn lực phi hành còn nhanh hơn đến gần gấp đôi không hổ là trời sinh linh thú phi hành lệ phi vũ trong lòng yên lặng tán thưởng đại nhật hỏa nha tốc độ là lệ phi vũ nhất trọng bảo đảm một t ầ n khác là thực lực bản thân đương nhiên bảo đảm lớn nhất vẫn phải đến từ ở thọ nguyên dịch lệ phi vũ bọn họ chớp mắt xông ra khôi tích đạo Từ t r ê ngoại bầu tinh n g một hải vô biên vô tận ai cũng không biết quảng đại đến mức nào trong biển yêu thú có thể sưng vô cùng vô tận nhưng tương đối toàn bộ ngoại tinh hải nói cũng chỉ là giọt nước trong biển cả mà thôi nhiều khi đây á m tù là đặc chế tự linh hoạt định phải gặp m tổng cộng có t h ắ c họa trong đó gia nhập ngày thọ nguyên dịch suy tính đến chính mình thọ nguyên dịch này vô cùng chịu linh trùng linh thú yêu thích nghĩ đến yêu thú cũng không xê xích gì nhiều gia nhập thọ nguyên dịch luận y chế lúc trước thế nhưng là lãng phí không ít mới thành công Thọ nguyên lệ phi vũ dùng nhà n h mình linh t thú linh trùng thí nghiệm qua đang không có hưởng qua thời điểm bọn chúng đều là một mươi phần khát vọng nhưng thưởng thức về sau hào hứng liền dù sao bọn chúng đều là thường ăn thọ nguyên dịch Tự lệ phi vũ mịt cười hắn quanh thân có một t ầ n gợn sóng màn sáng đây là tránh nước pháp khí hiệu quả chẳng qua pháp khí này chỉ có thể coi là bình thường hơi lặn xuống sâu một chút màn sáng sẽ không chịu nổi nước biện trọng áp mà vỡ vụn biển sâu quá mức nguy hiểm cho dù có rất nhiều ngày t à i địa b ả o lệ phi vũ cũng không dám tùy tiện thân thức quét qua đông đảo thực lực của yêu thú liếc qua thấy ngay yêu thú cấp một mươi tám con yêu thú cấp hai bảy con cấp ba một cái còn đi lệ phi vũ hiến lặng nói nếu mười mấy con yêu thú cấp ba ở trong biển hắn cũng được tạm thời tránh mũi nhọn yêu thú nghe mùi thơm đến nhưng là thấy đến lệ phi vũ sau lập tức cặp mắt đỏ như máu thống nhất đối với hắn phát động tiến công lệ phi vũ lần này không sử dụng ly hòa kiếm mà là lựa chọn chính mình dĩ vãng chiến lợi phẩm bên trong một thanh đỉnh giai thủy thuộc tính pháp khí hát thủy kiếm hắn là ngũ hành mặc dù thủy thuộc tính linh căn yếu ớt nhưng vận dụng pháp khí vẫn là không có vấn đề dù sao đối mặt những yêu thú này cũng không cần thiết phát huy cái gì uy lực lớn thần thông trực tiếp dựa vào pháp lực quét ngang qua là được trong biển dòng nước bị yêu thú q u ấ y động mạch nước ngầm chạy xiết lệ phi vũ lập thân bất ổn đám yêu thú t h ừ a n à y dối rít phát động công kích bọn chúng giao động đ ô i giải đong đưa s o n g vây cá du động tốc độ liền giống nuôi tên bắn về phía lệ phi vũ đối mặt mười mấy con yêu thú cấp một lệ phi vũ cổ tay liên tục đảo lộn mấy chục đạo kiếm khí màu đen bắn ra bị đánh chúng y ê u thú cấp một liền lập tức là trọng thương trên người xuất hiện một vết thương rất dài miệng vết thương có ăn mòn triệu chứng trong biển mùi máu tươi bắt đầu tràn ngập y ê u thú sinh mệnh lực cường đại hình thể khổng lồ nếu không đánh chúng yếu hại hoặc là tạo thành khó mà tự lành khổng lồ vết thương đối bọn chúng mà nói không ảnh hưởng toàn cụ lệ phi vũ r ử a vào pháp lực thúc đẩy chính mình ở trong biển du tẩu lúc này hắn hy vọng dường nào chính mình sẽ một môn đỉnh giai thủy hệ công pháp vậy dễ dàng hơn yếu thú rất nhiều sau khi chết còn lại liền thời gian dần trôi qua sinh ra e ngại trong lòng từng cái quay đầu liền chạy lệ phi vũ đuổi một trận không có kết quả đành phải từ bỏ So、t lệ, lệ, lệ, lệ phi vũ đến trên g ờ i không trung những yêu thú kia cũng là đuổi theo ra mặt biển đối với lệ phi vũ triển khai công kích từng đạo cấp nước thủy nhận băng nhận đẩy trời đều là đến trên không trung lệ phi vũ không sợ chút nào đại nhận pháp lực thúc giục trong nháy ố c l k i mắt lệ phi vũ tại vùng biển này chờ nửa năm có thừa hát thủy kiếm quang linh hy sinh ngay cả một mặt đỉnh dai khiên phòng vệ pháp khí cũng là bào phế chẳng qua thu hoạch cũng không phải không nhỏ xích ô tại hòn đảo nhỏ đảo khí ê bên trên đời đến n đời ư được thế thú, trở thời phi chạy nhiều nào. ngư càng càng vẹn vẹn bay trở về liền cần đã nhiều ngày thời gian. Lệ giờ vũ về câu bây yêu đã bay xa, h khí tức có người đang đấu pháp lệ phi vũ sầm mặt lại phỏng đoán phải là có người phát hiện xích ô thấy thần dị muốn thu phục hoặc là săn giết muốn chết lệ phi vũ phát động xích dương lộn cả người hóa thành một đạo hồng quang trong nháy mắt tiến đến đặt đến lúc chỉ thấy hai tên trúc cơ hậu kỳ một tên i trúc cơ trùng kỳ tu tiên giả đang vây công xích ô bọn họ bày ra p h á p trận để xích ô không cách nào tùy tiện đ à o thoát lại gần người dây dưa không cho nó kích phá pháp trận cơ hội xích ô khắp nơi nhận hạn chế trên người có nhiều chỗ vết thương trên đất tản mát không ít xích vũ xích dương chân hỏa màu vàng nóng hỏa diễm vi lực mạnh mẽ đốt cháy một lát liền đem đại trận này màn sáng đốt ra một lỗ hổng bên trong người tức giận nói đạo hữu người nào vì sao công kích chúng ta p h á p trận lệ phi vũ âm thanh băng hàn ta còn muốn hỏi các ngươi người nào công kích linh thú của ta muốn làm gì đây là linh thú của ngươi bộ dáng thanh niên trúc cơ trung kỳ tu tiên giả kinh ngạc nói ba người đưa mắt nhìn nhau đại trận lỗ hổng b i ế n lớn quanh thân xích ô hỏa diễm tăng vọt bước lui bọn họ sau đó vào thẳng bên cạnh lệ phi vũ suối r u t cánh phát ra âm thanh giống như là tại lên án hành vi của bọn họ một vị tóc hoa d ầ m trúc cơ hậu kỳ lao giả bấm pháp quyết thu hồi trận pháp t r ậ n kỳ một tên khác trung niên trúc cơ tu tiên giả cười cười nói chớ trách chớ trách chúng ta còn tưởng rằng nó là vô chủ linh thú tại hạ đến từ thiên vũ thương minh là một tên chất sự ta họ hạ đạo hữu xưng hô như thế nào lệ phi vũ gợn sóng nói họ hàn hóa ra là hàn đạo hữ đây là chúng ta một điểm nho nhỏ hay n ấ y xin hãy nhận lấy lệ phi vũ thấy bay đến sáu khối tỏa ra linh khí nồng nặc màu lam linh thạch mắt hơi neo lại hà chấp sự ngươi cái này h ã y n ấ y rất đủ hà chấp sự cười nói chúng ta muốn mời hàn đạo h ư u cùng linh thú của ngươi giúp ta một chuyện gấp cái gì chúng ta chuyến đi này vốn định đi s ă n g i ế t một cái y ê u thú cấp bốn muốn mời hàn đạo h ư u hỗ trợ cùng nhau đây là tiền đặt cọc sau khi chuyện thành công nhất định có thâm tạng lệ phi vũ vất cảm giống như là đang châm tư sau đó hắn ngẩng đầu lên nói các ngươi trước tiên là nói về là cái gì yếu thú cấp bốn cần hai vị trúc cơ hậu kỳ cùng một vị trúc cơ trung kỳ hợp lực vây rét hà chấp sự do dự một chút là kim giác xích lân thú chúng ta cần nó độc giác cùng tinh huyết đầu lệ phi vũ một đồng dấu chấm hỏi đây là yêu thú gì nhìn hàn g đạo hữu ngươi vẻ mặt này không rất rõ à cũng thế kim giác xích lân thú trời sinh kim thủy hai hệ linh thú rất hiếm thấy cấp bốn cảnh giới thực lực có thể so với yêu thú cấp năm tinh huyết nhưng làm một chút thối thể đan thuốc chủ tài kim giác vô cùng cứng rắn đơn độc luyện chế chỉ cần thành công nhất định là đỉnh giai pháp khí công kích bên trong thực phẩm cấp bốn kim g á c xích lân thú kim g á c nhưng làm kết đan kỳ pháp bảo phụ tải cấp năm thậm chí có thể đơn độc luyện chế pháp bảo thì ra là thế chẳng qua các người xác ngươi、so、lệ phi g c h i vũ trong mắt tinh quang chất động đã các ngươi đều nói đến mức này hàn mộ ta liền đi mở mang kiến thức một chút cái gọi là kim giác xích lân thú đa tạ đạo hữu chương o i n l bốn i c h g ta c mươi bảy yêu thú giới câu cá lão nửa tháng sau bọn họ đi đến một tòa mô hình nhỏ hải đảo lão giả tóc trắng tại không còn chỗ bày ra phát trận trận kỳ trôn vào dưới mặt đất mà giữa đất chống trái tim hà chấp sự từ túi chữ vật lấy ra một gốc linh thảo mở đạm hoa nhỏ màu đỏ hắn đem bụi linh thảo này gieo sau đó tại xung quanh đổ chút ít không biết tên chất lỏng linh thảo sinh cơ r i ạ t r à o mọc không sao có hình dòng hư ảnh tại tiểu hoa phía trên thoáng một cái đã qua lệ phi vũ hơi ghém ắ t sau khi làm xong đám người ẩ n nút tại ngoài trăm thước tất cả đều thu liễm khí tức bản thân lệ phi vũ không khỏi tò mò hỏi đó là linh thảo gì nhìn có chút không tầm thường xích long hoa ngàn năm có thể kết xích long quả yêu thú ăn có thể tăng cường thể phách chiết xuất long tàu huyết mạch lực lượng đại tăng cái này gốc vừa rồi ba trăm năm hà chấp sự giải thích cặn kẽ nói hơn trăm năm xích long hội hoa xuân tản ra một loại đặc biệt mùi hương hấp dẫn phụ cận long huyết yêu thú đến. xích long hoa mặc dù công hiệu đã không kịp xích long quả nhưng đối với long huyết yêu thú vẫn như cũ có nhất định nước hút lệ phi vũ nói kim giác xích lân thú kia có được l o n g tộc huyết mạch hà chấp sự gật đầu tiếp tục nói trên hòn đảo nhỏ này có một hang động nối thẳng đáy biển ẩn rất là bí nếu không có tu tiên giả tỉnh cờ tại trong động q u ậ t thấy kim giác xích lân thú lân thiến ai cũng sẽ không tin tưởng như thế một tòa linh khí hoang vũ trên đảo sẽ có tồn tại của nó bởi vì không biết nó bao lâu trở về phiên thoái hàn đạo hữu cùng chúng ta kiên nhẫn chờ lệ phi vũ gật đầu hiện tại hắn còn hữu dụng cho nên hà chấp sự bọn họ vẻ mặt ôn hòa biết gì nói đấy. xích ô không h i ể u khí tức thu liễm bị lệ phi vũ đưa vào đến trong linh thú đại tu dưỡng bọn họ cái này một chờ chính là ba ngày một cái cao hai trượng lớn năm trượng người khoác đỏ thấm lân giáp đỉnh đầu một cây màu vàng sậm độc rác con thú khổng lồ bỏ hướng nơi này nó dùng màu vàng sậm á c con thú khổng lồ bỏ hướng nơi này nó dùng màu vàng sậm to lớn thụ đồng quan sát xung quanh trong ánh mắt mang theo một ít nghi hoặc kim giác xích lân thú không chịu nổi bản năng xúc động từng bước một b ò hướng xích long hoa nó chậm rãi túi đầu muốn cắn một cái mất lúc này trong mắt của nó không có bất kỳ cái gì nghi hoặc ngược lại tràn đầy già lập tức thúc d ụ c trôn dưới đất trợ kỳ ít khi một cái hai màu đen trắng màn sáng trợt dâng lên đem kim giác xích lân thu phong tỏa ở trong đó lệ phi vũ hơi ghém mắt đại trận này đen trắng lưu t r u y ề n tựa như âm dương nhị khí đang du tẩu có chút không tầm thường nhìn không thể so sánh chính mình bộ hư h u y ễ n minh diệt trung ương bất động đại trận kia kém kim giác xích lân thú cắn một cái m ấ t xích long hoa y ê u thai du h a i nhìn về phía b ộ t phía lao giả tóc trắng trước đó cho đám người một khối ngọc phủ bằng vào nó có thể tự do xuất nhập đại trận các vị không cần lưu thủ đám người thật nhanh nhảy lên vào trong đại trận mỗi người thúc gi hồng quang ánh sáng vàng ánh sáng màu lam thanh quang bốn màu ánh sáng rơi vào kim giác trên người xích lân thú đ â n g đồng đồng một trận tiếng nổ vang lên trong khói bụi đột nhiên chuyển ra mang theo cực lớn uy áp báo tang đem khói bụi l ờ y ra cái này báo tang tương tự sóng âm công kích chấn người lỗ thai đ a u nhức làm sao có thể hà chấp sự thấy kim giác xích lân thú dáng vẻ gần như không bị thương chút nào không thể không kinh hô thành tiếng coi như nó thực lực có thể so với kết đan sơ kỳ nhưng bản thân phòng ngự hẳn là còn không đạt được mới là công kích của chúng ta cho dù không cách nào trọng thương nhưng cũng hẳn là có thể bị thương nó mới phải tại lệ phi vũ suy tiên giả hô tư hà chấp sự nói không cần lo lắng vì đối phó con xúc sinh này ta đặc biệt từ thương minh một vị kết đan trưởng lao trong tay mượn đến một món gì bảo các người tiếp tục công kích đừng cho nó đến ảnh hưởng ta hà chấp sự vỗ túi chữ vật từ bên trong bay ra một thanh kiếm thân văn có hình dòng đồ án to lớn chiều rộng kiếm cái này chiều rộng kiếm xuất hiện thời điểm kim giác xích lân thú ánh mắt lập tức thay đổi trở nên vô cùng nguy hiểm trên sừng của nó bắt đầu xuất hiện lôi hồ màu lam nhạt phát ra tiếng vang lốp buốt lôi hồ nhảy lên tản ra khí tức k i n h người trong không khí chuyển ra một trận cháy bỏng m ù i vị gào gào theo kim giác xích lân thú báo tang mấy chục đạo lôi hồ giống như trường tiên đồng dạng tại trong đại trận tứ ngược mỗi một đạo lôi hồ quất vào đại trận trên màn sáng đều dẫn đến đại trận sáng tối t h a n n h u một, một khác đại trận tăng vỡ kim giác xích lân thú há mồn phun ra một vệ kim quang bắn thẳng đến hà chấp sự hà chấp sự nguyên bản tại đại trận bên ngoài chuyên tâm thúc giục dị bảo nhưng biến cố phát sinh quá nhanh thanh niên tu tiên giả đã thương nặng có thể ngắn ngủi chặn kết đan sơ kỳ công kích đại trận tăng vỡ vội vàng không kịp chuẩn bị dưới hắn bị ánh sáng vàng trúng đích may mắn cự kiếm ngăn cản một chút hắn mới không có bởi vậy trọng thường chẳng qua thúc d ụ c dị bảo bên trong g ã y mất bản thân hắn nhận lấy phản vệ làm sao lại như vậy chẳng lẽ nó là y ê u thú cấp năm thế nhưng rõ ràng nó lao giả nói con kim giác xích lân thú này hẳn là nuốt trừng qua có thể ẩn nặc bản thân cảnh giới linh thảo hoặc là dị bảo cho nên nó đây là đang câu cá hóa ra là đồng hành a lệ phi vũ hơi kinh hãi lại là nhìn nhiều nó vài lần trong mắt nhiều hơn mấy phần tán thưởng giả bộ tượng ngô tượng dạng nghĩ đến cũng là lao thủ cấp năm kim giác xích lân thú thần thông u y lực đủ để có thể so với cấp sáu yếu thú lệ phi vũ nghĩ thầm cái k i ê u đạm lam lôi c u n g chỉ sợ có thể tùy tiện phá hủy một món đỉnh giai phòng ngự p h á p khí trước mắt hắn chỉ có toàn lực t h u ố c d ụ c vệ linh âm bản mới có thể ngăn cản chẳng qua vệ linh âm bản khí linh còn không có thất tình lệ phi vũ bây giờ không muốn động dùng nó quá hao pháp lực còn rất nguy hiểm kim giác xích lân thu không có đ ỉ n h chỉ công kích kim giác bắt đầu ngưng tụ màu xanh t h ẳ m v i ê n cầu hà chấp sự sắc mặt đ ổ i biến kinh ngạc nói quỳ thủy thần lôi lệ phi vũ lập tức phát động xích dương đột một đạo hồng quang trong nháy mắt đi xa mấy người khác không có như vậy độn thuật thần thông tốc độ chấm rất nhiều kim giác xích lân thú bắn viên cầu nhanh đến thực hạ trước mắt liền đổi kịp hà chấp sự bọn họ sau đó viên cầu nổ tung đầy trời quỳ thủy thần lôi thả ra âm thanh ẩm ẩm vang vọng chân trời nguyên bản trọng thương thanh niên tu tiên giả trực tiếp bỏ mình tại chỗ trên người cháy bỏng không có một tia hoàn hảo nước da lão giả chúc cơ hậu kỳ trong nháy mắt thúc giục một món trận bản cùng mấy món pháp khí hộ thân cuối cùng không có ngay tại chỗ bỏ mình nhưng cũng là t o i thót rơi xuống mặt đất hà chấp sự cũng là không sai bị lắm hãn tự nhiên cũng có phòng hộ lá bại tầy chẳ đối mặt có thể so với cấp sáu kim giác xích lân thú những lá bài tẩy này cũng có chút không đáng chú ý nhưng chúng nó hy sinh cũng cho hắn lưu lại thở ra một hơi kim giác xích lân thú trong mắt tràn đầy đ ắ c ý lại là câu cá một ngày thành công không chỉ có ăn vào mỹ vị xích long hoa lập tức còn có thể ăn vào ba cái thực lực không tệ tu tiên giả huyết đ ủ thoải mái ân t i ế t n ố i duy nhất chính là chạy một cái kim giác xích lân thú từng bước một đi đến hà chấp sự bọn họ rơi xuống địa phương chuẩn bị hưởng tụ h thuộc về chiến lợi phẩm của nó chương bốn mươi tám đoạn thức ăn trước miệng cọp thái âm huyền thủy tại kim giác xích lân thú đi đến cách bọn họ ba triệu chỗ lúc, hai đạo hồng quan thoáng qua đến đầu kim giác xích lân thú nghiêng một cái trong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút lần này thật nghi hoặc chẳng lẽ đặc biệt đến làm ta đồ ăn thật đúng là người tốt nó hưng phấn đến gào một c ú n g họng lệ phi vũ nhìn một chút ba người t ỉ n h cảnh bị thảm đầu ngón tay ngưng tụ một giọt trăm năm thọ nguyên dịch chui vào trong miệng xích ô không cần ướt thiêu đốt nó sau đó chặn kim giác xích lân thú xích ô thiêu đốt thọ nguyên dịch quanh thân ánh sáng vàng dòng vô lượng nở rộ nó ở không trung triển lộ chân thứ ba phát ra bén nhọn âm thanh cùng rằng co nguyên bản kim giác xích lân thú còn có chút coi thường co nhưng tại nó nuốt vào cái kia không tên khẽ động nó thần kinh chất lỏng về sau khí tức của nó lập tức bạo phát đã xảy ra là không thể ngăn cản vọt thẳng vào yêu thú cấp bốn phạm vi sau đó một đường thẳng lên đến gần cấp năm chẳng qua cuối cùng không có vượt qua dừng lại cấp bốn tối đỉnh phong trình độ l i ê n cái này kim giác xích lân thú ánh mắt lộ ra khinh bỉ xem thường nhưng sau một khắc nó hai chân ở giữa nhảy lên ra chân thứ ba khí tức của nó lần nữa tăng vọt kim giác x í lân thú ánh mắt biến đổi bắt đầu nghiêm túc lên hống hưng hống tại bọ rằng co thời điểm lệ phi vũ sớm đã dò xét mọi người tình hình tu sĩ thanh niên đã không cứu nổi nhưng hai người còn lại còn có chút sinh mệnh lực thật tốt lão giả cùng hà chấp sự hơi đưa tay trong miệng phát ra hơi nhỏ âm thanh khàn kháng i cởi lạnh, ngưng tụ ra hai đạo hỏa diễm chi tiễn, Vũ lạnh, l đạo ngưng băng hỏa tụ mắt ra h như vạn nằm sơn, ngón tay khẽ cứu hỏa diễm chi diễm tiễn trực tiếp trực y n thủng bọn nói, trái tim của bọn họ. Ta đã nói, khi dễ linh thú của của đã lập tức báo tang lên tiếng bốn chân hướng hắn chạy như điên lệ phi vũ thúc giục pháp lực nâng lên hai người thi thể cách xa đồng thời hô xích ô xích ô đệ tam túc thần thông nổi lên thành công một cước đạp tại đỉnh đầu kim giác xích lân thú lực lượng khổng lồ trực tiếp áp sập mặt đất đem nó đầu đạp thổ địa xung quanh một vòng bụi đất từ lòng đất dương lên đến gần cao mười mét lệ phi vũ tại vơ vét đi trên người bọn chúng túi chữ vật sau đó lại tại trên người một phen lục lọi thấy không có cái khác chi vật về sau đem hai người thi thể bỏ xuống sau đó đẳng không lên gào gào kim giác xích lân thú nổi cơn thịnh nộ mạnh nhưng phát lực ngóc đầu lên trực tiếp đem xích ô cho ném đi nó kim giác lần nữa ngưng tụ quỷ thủy thần lôi muốn giết xích Âu cùng lệ phi vũ chẳng qua lúc này lệ phi vũ đứng ở trên lưng xích ô hướng hắn mỉm cười đồng hành ta sẽ trở lại nữa xích Âu phát động kim ô hóa cầu vòng thần thông trong nháy mắt mất túng ảnh mà kim giác xích lân thú quỷ thủy thần lôi mới vừa vặn ngưng tụ thành công nó phẫn nộ bốn chân mánh đạp xung quanh đại địa một trận rung động q u ỷ thủy thần lôi đã ngưng tụ sao cái này thả hay là không thả nó trong mắt tràn đầy tức giận vì cho hả giận đem quỳ thủy thần thông bắn đến những nhân loại kêu bên cạnh thi thể lần nữa đ ị thi là một cái có tiết kiệm lương thực tốt đẹp phẩm đức kim giác xích lân thú mặc dù những nhân loại kia thi thể bị nó điện huyết nhục mô hình hồ không thành hình người nhưng nó hay là đưa chúng nó n bớt sau khi ăn xong ánh mắt nó sáng lên vẫn rất ăn ngon về sau bắt được nhân loại tu tiên giả cũng dùng quỷ thủy thần lôi điện một chút tốt nghĩ như vậy nó tâm tình bình tĩnh rơi xuống nhìn lệ phi vũ đi xa phương hướng đột nhiên nó hướng hòn đảo biên giới bỏ đi chui vào nước biển sau hướng về phương xa hải vượt bơi đi còn kim giác xích lân thú này ăn xong đặc thù ngàn năm linh thảo trí tuệ khá cao suy tính đến đây đã không quá an toàn lập tức cũng là đi xa thay cái chỗ ở lần nữa câu cá nếu lệ phi vũ thấy tuyệt đối sẽ xưng nó yêu thú giới hàn lập rộng rãi vô cùng xích ô sử dụng kim ô hóa cầu v ò n g thần thông ngắn ngủi mấy hơi cũng là bay đến ngoài mấy trăm dặm chẳng qua loại đại thần thông này không thể tùy tiện vận dụng nó cảnh giới còn thấp dùng qua về sau đối t ự thân không ảnh hưởng được nhỏ thấy nó khí tức trượt lệ phi vũ gọi ra thanh phong chu để ở phía trên nghỉ ngơi hắn không chế thanh phong chu bay về phía khôi tinh đạo một tháng nhiều về sau lệ phi vũ bình yên bay trở về chính mình linh phóng sau đó lập tức bế quan tại lao giả cùng trong túi chữ vật của hà chấp sự lệ phi vũ phát hiện rất nhiều linh thạch cả hai cộng lại trừng trừng hai vạn pháp khí không có nhiều đa số đều hư hại tại kim giác xích lân thú q u ỷ thủy thần lôi hà chấp sự trong túi chữ vật cũng có trước thấy thanh kia long văn cự kiếm phía trên có một luồng phi thường cường đại thần thức phải là thuộc về tu tiên giả kết nam kỳ lệ phi vũ hao tốn gần nửa tháng mới đem thần thức kia cho ma diệt mà đúng lúc này cách nơi này mấy chục vạn dặm ngoài đảo bên trên một vị tinh thần q u á c thức lao giả tóc trắng có cảm ứng trong nháy mắt giận dữ hắn nhất phi trùng thiên hướng cự kiếm thần thức biến mất phương hướng bay đi lúc này lệ phẩm Trong hà chấp sau đó chính là một quyền thủy hệ công pháp tên là thái âm huyền thủy quyết bên cạnh còn có một bình có đánh dấu huyền âm linh dịch chữ bình xứ công pháp này nhìn một chút vừa vặn đến kết đan sơ kỳ mà thôi trên công pháp mặt nói tu luyện thái âm huyền thủy quyết kết đan có thể gia tăng một thành kết đan xuất chắc là hà chấp sự từ nơi nào mua sắm có được muốn chuyển tu công pháp này tăng lên kết đan suất bản thân hắn cảnh giới đã đạt đến chuyển tu công pháp gần như không có bình cảnh lại có huyền âm linh dịch đoán chừng tầm mười năm có thể luyện thành tư chất tốt hơn thời gian còn có thể rút ngắn về phần lao giả trong túi chữ vật có ba bộ trận kỳ huyết hình sương mù sắp trận ba loại loại hình đều thuộc về cấp ba trận pháp có thể chặn trúc cơ hậu kỳ một đoạn thời gian ngoài ra còn có một quyển luyện khí tâm đắc cùng trận pháp t ư g i ả i lệ phi vũ đọc về sau thế mới biết lao giả đúng là một vị trận pháp đại gia hắn trận kỳ trận bàn cùng trận pháp đều là chính mình chế tạo cùng bộ trí trận pháp tường giải cuối cùng là một bộ tên là lưỡng nghi vi trần diện tuyệt đại trận thượng cổ đại trận bố trí phương pháp cùng cần có t r ậ n kỳ tài liệu tài liệu chính tất cả đều hiếm thấy gì thường như là thái ớt canh tinh vạn năm hàng s a thái âm thạch thái dương thạch các loại đại trận này khủng bố như thế cũng không biết lúc trước sáng tạo ra là đối phó tồn tại ra sao nhân rơi có đến tương xứng hợp sao khoảng cách lần sau linh địa chi tranh còn có hơn một năm một chút thời gian lệ phi vũ không có ý định tiếp tục xuất hải mà là chuyên tâm tu luyện tiêu hao lần thu h ồ này linh căn kim thủy thổ ngụy linh căn hỏa mộc thượng phẩm linh can bàn mệnh võ nguyên 1 ộ t t năm người thọ nguyên 4850 n ă m lệ phi vũ t r a xét mình tin tức bây giờ kết đan đ a n g nhìn chờ đến lần này linh địa chi tranh sau khi kết thúc hắn liền chuẩn bị thường trú hải ngoại không kết đan không về một phen suy nghĩ hắn đem vệ linh kim thiền kim b ố i yêu đường phong ra để bọn chúng cùng xích ố đi chơi bọn chúng bất đắc dĩ lệ phi vũ thấy chính mình thọ nguyên trước mắt đầy đủ chết xuất thủy hệ linh căn đến thượng phẩm tư chất linh căn sau đó bắt đầu tu hành thái âm huyền thủy quyết hơn tháng về sau lệ phi vũ đột nhiên bay ra đại trận đi đến trên khối tinh đạo đại thành đệ nhất sau khối thành một môn công pháp là tu hai môn cũng là tu h ắ n dự định sẽ tìm một môn một thuộc tính đỉnh giai công pháp tu luyện về phần hai hệ kim t h u khác liền chờ sau khi kết đan lại nói sao khôi thành h ắ n trước kia liền đã đến một hai lần không xa lạ gì nhưng cũng không quá quen nơi này có cấm bay lại trận cấm chỉ phi hành lệ phi vũ trực tiếp đi đến đi thẳng đến một tòa tầng bảy gạch ngọc lắt thành lầu c ắ t trước đó lầu c ắ t tên là tinh thần các chương bốn mươi chín tinh thần các quyết đấu thanh niên thần bí tiền bối nhìn không quen mặt ta lần đầu tiên đến tinh thần các chúng ta sao lệ phi vũ sau khi tiến vào tinh thần các một vị gã sai vật an mặc luyện khí tầng sáu tu tiên giả lập tức tiến lên người hỏi thăm tinh thần các chúng ta là bạo loạn tinh hải tứ đại thương minh một trong tinh thần thương minh xây dựng mua bán pháp khí đ a n ăn dược bảo v ậ n phẩm chất đều có bảo đảm ngay cả giá thu mua cách cũng công đạo vô cùng tứ đại thương minh giống như cũng là bạo loạn tinh hải đại thế lực một trong a lệ phi vũ trong lòng hơi động hỏi tứ đại thương minh trừ tinh thần thương minh các ngươi còn có mấy nhà nào gã sai vật con ngươi đi lòng vòng nói chúng ta cái này có mua bán bạo loạn tinh hải các đại thế lực thư tịch văn tịch văn tất phía trên ghi lại to to nhỏ nhỏ môn phái thế lực. có thể ở phía trên trí ít đều có kết đan kỳ trở lên tu tiên giả c h ấ n g i ữ cho ta đến một q u y ể n lệ phi vũ ánh mắt sáng lên là một đồ tốt thuận tiện hắn nhanh hơn hiểu rõ bạo loạn tinh hải gã sai vật nói loại sách này tịch tinh thần các chúng ta phân hai cái phiên bản một loại là đơn giản một loại khác hơi k ỹ càng điểm k ỹ càng nhất định phải lên đến lầu ba trở lên mới có mua bán cả hai khác nhau ở chỗ nào k ỹ càng thư tịch trừ giới thiệu thế lực còn có giới thiệu môn phái trung kiên thế lực tỉ như kết đan có bao nhiêu phải chăng có nguyên anh lao tổ tu vi dị các loại sách này tịch nội dung năm mươi năm đổi mới một lần gã sai vật l ư ờ m lệ phi vũ một cái chẳng qua tinh thần các chúng ta có quy củ một hai tầng đối với luyện khí kỳ mở ra ba bốn trúc cơ kỳ năm sáu kết đăng kỳ tầng bảy không mở ra cho người ngoài đương nhiên tiền bối ngài nếu có đầy đủ tài lực cũng có thể bước vào tầng cao hơn luyện khí kỳ muốn đi vào ba bốn tầng nhất định chứng minh bản thân có ba n g à n linh thạch hoặc là vượt qua ba n g à n linh thạch vật phẩm trúc cơ kỳ muốn bước vào kết đăng kỳ khu vực thì bản thân phải có ba vạn linh thạch trở lên tài phú chẳng qua nếu không có cần thiết ta khuyên tiền bối hay là không cần như vậy tài không lộ ra ngoài đạo lý này ngươi hẳn là hiểu tại tinh thần các an toàn có bảo đảm nhưng gia tinh tần h các phát sinh bất kỳ ngoài ý m u ố n gì chúng ta tổng thể không phụ trách lệ phi vũ gật đầu lập tức t r i ể n lộ bản thân t r ú c cơ khí thế gã sai v ậ t một mặt cung kính làm cái động tác mời lệ phi vũ hướng thanh ngọc cầu thang đi sau đó trực tiếp lên lầu ba lầu ba tiếp đ ạ i chính là một vị luyện khí tầng tám tu tiết giả lệ phi vũ hao tốn năm mươi linh thạch mua một quyển bạo loạn tinh hải thế lực giới thiệu hắn l ậ t nhìn một trận quả nhiên tiên vũ thương minh kia cũng là tứ đại thương minh một trong chẳng qua hà chấp sự cũng không tính là hắn giết chết lệ phi vũ không có nghĩa vụ cứu hắn cho nên thuận tay giút cái chuyện nhỏ để hắn đi được thuận tiện câu thần hồn của hắn hẳn là không tìm được ta đi lệ phi vũ nghĩ nghĩ tạm thời từ bỏ chuyện này chuyên tâm xử lý trước mắt ta chỗ này có một nhóm đê ra yêu thú tài liệu ngươi tìm người giúp ta giám định một chút giá trị gã sai vật luyện khí tầng tám cung kính gật đầu ta lập tức liền đi tiền bối mời trước theo ta đến họ khách thất chờ một lát một lát p h ò n g khách các loại bài trí cổ kính trang n h ã lại không thiếu xa hoa nơi hẻo lánh một chỗ an tích bên trên đặt vào một cái tinh xào nhỏ lương hương, bên trong không biết đốt cháy những thứ gì cả phòng đều tràn đầy một trận thấm vào ruột gan mùi thơm không bao lâu một cái trung niên cùng một vị lão giả t Cả hai đều lệ à là này ngài tài tu trúc Tiên tốt, ta là lầu ba này, chấp sự một trong, ta họ chỉnh, nghe nói ngài yêu xuất thụ yêu thú lầu yếu yêu vi bối, ngươi nói i cơ chấp sơ sự kỷ. chỉnh, nghe ba l họ u có chúng thể ta một hay không để chúng ta dám định để dám phi e n Lệ p h vũ lấy ra mấy con túi chữ vật bỏ vào trước mặt bọn họ lão giả bắt đầu từng cái tra xét sau hồi lâu hắn mở miệng nói l a o hủ nhìn qua bên trong đa số đều là cấp một y ê u thú cấp hai tài liệu cấp ba cùng cấp bốn không nhiều lắm tổng giá trị ước chừng một vạn ba n g à n linh thạch trình chấp sự nói tiền bối thu hoạch tương đối khá a giá tiền này ngài cảm thấy thế nào thấp chút nếu chỉ là giá tiền như vậy vậy ta về sau nếu thu được ngũ lục cấp yêu thú tài liệu yêu đan vẫn là đi thương minh khác chính chấp sự ánh mắt sáng lên tiền bối muốn cùng chúng ta đạt thành hợp tác lâu dài nếu như vậy giá tiền quả thực có thể lại tăng một chút chẳng qua tinh thần thương hội chúng ta hợp tác cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể thu được kết đan kỳ trở lên tìm kiếm hợp tác chúng ta vạn phần hoan nghênh về phần kết đan trở xuống thì cần phải kinh thụ khảo nghiệm quả nhiên là thương nhân vô lợi không dậy sớm tu tiên giả kết đan kỳ tuổi thọ kéo dài bọn họ tiếp xúc đồ vật coi như không phải kiện kiện chân phẩm nhưng phát hiện thiên tài địa bào tỷ lệ hoàn toàn không phải kết đan trở xuống có thể sánh ngang khảo nghiệm gì. tự nhiên là thực lực thực lực mạnh mẽ là tu tiên giả lớn nhất bảo đảm c h í n h chấp sự nói chúng ta sẽ căn cứ thực lực của ngài an bài cho ngươi c ù n g ứng đối tay chỉ cần đạt được công nhận của hắn chúng ta có thể đạt thành hợp tác nên hợp tác sẽ không đối với ngài bản thân có bất kỳ ước thúc lại ngay sau phạm là ngài đến các nhà tinh thần các bán ra tài liệu đều có thể tại chúng ta giám định sư giám định trên cơ sở để cao ba mươi phần trăm giá tiền thu mua lệ phi vũ nghĩ nghĩ vậy ta cũng phải thử một chút các ngươi nơi này cái gọi là khảo nghiệm ta là cảnh giới trúc cơ hậu kỳ các ngươi an bài địa phương c ù n người được chúng ta lập tức an bài tiền bối ngài s i n chờ một chút qua nửa c a n h giờ trinh chấp sự trở về mời tiêu lệ phi vũ đến một căn phòng bên trong c h ử một người bên ngoài không có vật gì bốn phía vách tường đều là khảm nạm nham thạch màu đen nham thạch mặt ngoài có gợn sóng màn sáng đỉnh chóp là một viên cự hình hạt trâu phóng xạ ra ánh sáng sáng tỏ người kia đưa lưng về phía hắn một thân g ấ m vóc hoa phục quý khí bất ngờ ư i chỉ nhìn một cách đơn thuần bóng lưng cho người một loại nổi bật bất nhã phong độ nhẹ nhàng cảm giác về phong độ nhẹ nhàng cảm giác về phong độ nhẹ nhàng cảm giác về phong độ nhẹ nhàng cảm giác về phần cảnh giới của hắn lệ phi vũ nhìn không thấu hình như có cái gì đặc b ê ngoài n có chút trẻ tuổi tướng mạo cũng quả thực anh tuấn phi phạm ngươi có thể biết bạo loạn tinh h ả i t r ú c cơ kỳ có thể cùng chúng ta đặt thành hợp tác từ xây dựng đến nay không cao hơn trăm vị bây giờ càng làm một vị cũng không có lệ phi vũ đĩu i m ô i nói ngươi nói thế nào nhiều như vậy chẳng lẽ ngươi tinh thần cắt l à ấn thời gian làm việc phát ra tiền lương sao thanh niên lập tức biểu lộ s ứ n sở có chút trận tròn mắt lệ phi vũ tiếp tục nói ta còn tưởng rằng sẽ là cái trưởng lão kết đan kỳ đến đối với ta tiến hành hảo nghiệm ngươi còn trẻ như vậy hẳn là còn không có đạt đến kết đan kỳ a nhanh lên bắt đầu đi nhanh lên một chút kết thúc ta còn có việc muốn làm Thanh niên có chút hơi niên nổi giận ngươi vẫn có lệ à thứ nhất dám nói với ta như vậy nói, chờ một thà thứ. như chờ không nói nói, ngươi cũng không nên cầu xin dám với vậy lúc, cầu l phi vũ cười lạnh vỗ túi chữ vật gọi ra ly hỏa kiếm ly hỏa bay lên trong căn phòng nhiệt độ bắt đầu lên cao đối diện thanh niên hé miệng cười một tiếng trong tay tinh xảo quạt lông lắc lư lập tức một trận gió mát dù t ẩ u b ộ n phía lệ phi vũ cổ tay đảo lộn ly hỏa kiếm tách ra từng đoá từng đoá ly hỏa phân tản ra vây lại thanh niên về sau cùng nhau tiến lên thanh niên sắc mặt rừng rừng trên tay quạt lông thanh quan g phóng đại vừa đi vừa về xối r i ụ c một cái xoay tròn phong chi vòng bảo hộ xuất hiện ở xung quanh hắn giống một cái màu xanh cái lồng đồng dạng đem hắn bao lại từng đoá từng đoá ly hỏa rơi xuống phong chi trên vòng bảo hộ phát ra tư tư âm thanh trong nháy mắt liền bị vòng bảo hộ mạnh mẽ lực ly tâm cho xé rách biến thành từng sợi khói trắng lệ phi vũ đằng không lên cầm trong tay ly hỏa kiếm một kiếm tích tại phong chi trên vòng bảo hộ phanh tiếng nổ kịch liệt vang lên phong chi vòng bảo hộ trực tiếp bị nổ tung ra một cái động lớn vòng bảo hộ biến mất ly hỏa kiếm thế đi không gi thân hình nhanh chóng cách xa lệ phi vũ một tay ngưng ra một đoá xích dương chân d i ễ m hỏa liên con ngón búng ra hỏa liên cực nhanh đến gần thanh niên cảm nhận được trên hỏa liên khí tức cường đại thanh niên sắc mặt thoáng nghiêm túc quạt lông lăng không hắn rót vào pháp lực quạt lông t r ợ t b ị lớn đồng thời còn ngưng tụ ra một đạo thật dày phong chi vách ngăn ngăn ở trước mặt hỏa liên cùng phong chi vách ngăn va nhau đụng một trận càng c ù n g bạo nổ tung v ă n g lên phong chi vách ngăn bị trực tiếp đổ nát quạt lông mặt ngoài một màu đen nghịt nhận lấy nổ tung lực chủng kích hướng về phía thanh niên đánh đến thanh niên ngưng tụ ra một đạo h quạt lông rút nhỏ về đến thanh niên trên tay lúc lệ phi vũ đã cầm kiếm đi đến trước mặt hắn xích dương ba mươi sáu kiếm đây là do xích dương ba mươi sáu đánh dọc theo tạo thành uy lực mặc dù không bằng bản chính nhưng cũng không t ụ liên miên bất tuyệt công kích không ngừng cùng thanh niên trong tay quạt lông va nhau đụng hỏa tinh tư tán trói loa mắt xem ra ta coi thường ngươi thanh niên bây giờ hoàn toàn coi trọng hơn lệ phi vũ hắn bức lui lệ phi vũ về sau hai tay kết động thủ quyết q u ê n thân lập tức bắt đầu dương lên từng đợt gió lốc màu đen nếm thử hát yên phong của ta truy cập trang web t u đi ở truyện phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương năm mươi đường càng chạy càng rộng nam nhân hắc yên phong này phải là một loại thần thông c ư ờ n g đại lệ phi vũ trong lòng yên lặng nói cảm nhận được nó tản ra khí tức hủy diệt đáng sợ lệ phi vũ cũng là coi trọng hơn thanh niên này có thể cùng chính mình giao chiến lâu như thế nghĩ đến cũng là chúc cơ hậu kỳ lại pháp khí tinh lương thần thông c ư ờ n g đại lệ phi vũ suy đoán thân phận của thanh niên này cũng không đơn giản có lẽ là tinh thần cắt hoặc là nói tinh thần thương hội trọng điểm bồi dưỡng người thế nhưng thần thông ta cũng không thiếu lệ phi vũ k h ỏ miệng dâng lên từ bỏ ly hỏa kiếm công kích hai tay cùng dạng bắt đầu két tấn trên không trung hiện lên từng cái vàng dòng khác nhau phát ấn nhìn cho người một loại cảm giác huyền diệu không tên hát i ê n phong mang theo người hủy diệt vạn vật khí tức hướng lệ phi vũ thổi đến cái k i ê u ba động phản phất muốn đem người thần hồn đều muốn t r ô n vùi xích kim phát ấn một đạo một đạo rơi xuống trên hát i ê n phong hát i ê n phong đi đến tốc độ lập tức trì trệ cho đến ba mươi sáu đạo phát ấn toàn bộ rơi xuống xích dương ba mươi sáu đánh uy lực hoàn toàn bạo phát Dầm dầm dầm. Hạ Phong chôn bùi, phát ấn tin, Kiên vùi, tiêu trôn ấn tán. lệ phi vũ thân hình lại lên trực tiếp tại thanh niên trước mắt biến mất lại xuất hiện trong tay hắn nâng một đoá so với lúc trước càng khủng bố hơn vàng dòng hỏa liên xuất hiện tại thanh niên sau lưng sau đó hướng hắn leo trôi như vậy đ ấ y thanh niên căn bản không kịp phản ứng nhưng vào lúc này trên người hắn thanh quang nở rộ chặn lại hỏa liên nhưng uy lực nổ tung vẫn như cũ đem nổ bay đi ra lệ phi vũ lại là đang phát động công kích trong nháy mắt lần nữa phát động xích dương đ ộ n đi xa xích dương đ ộ n là đ ộ n thuật thần thông có thể khoảng cách dài trôn xa cũng có thể khoảng cách gần na di tốc độ nhanh đến gần như thuấn di chẳng qua chủ yếu cũng là thanh niên kia vừa rồi xứng sở mới cho hắn cơ hội đánh lén thành công lệ phi vũ đ ỉ n h chỉ tiến công một mặt mỉm cười nhìn đối diện trên đất cái kia có chút sốc xếp thanh niên thấy hắn không có gì bị thương bộ dáng lệ phi vũ hơi kinh ngạc nghĩ đến phía trước cái kia sáng lên thanh quang là một loại tự động phòng hộ dị bảo thanh niên đứng dậy đầu tiên là sửa sang lại một chút bản thân nhìn hắn đối với hình tượng của mình hay là rất quan tâm chỉ nghe hắn cười khổ nói từ lúc ta tu luyện thành hát tiên phong này thần thống ta cho rằng toàn bộ bạo loạn tinh hải năm mươi trong vòng trúc cơ hậu kỳ trong tu tiên giả ta coi như không phải đệ nhất cũng có thể xếp vào trước ba không nghĩ đến hôm nay tại vắng vẻ như thế góc tây nam rơi xuống bị một cái bừa bãi vô danh người trô đánh bại người tên là gì lệ phi vũ gợn sóng nói hỏi người khác tính danh t r ư ớ c ngươi không chiếm được báo cửa chính sao thanh niên thở dài nói được thôi ta gọi tinh tuyệt nhất người đưa ngoại hiệu thiên phong công tử lệ phi vũ lệ phi vũ lời ít mà ý nhiều đúng lệ vinh ngươi năm nay mấy tuổi bốn mươi bảy thế mà còn nhỏ hơn ta một tuổi ngươi tu luyện thế nào rất nhiều thần thông tu luyện đều cần tương ứng thiên tài địa bảo không phải vậy tu luyện tốc độ rất chậm ngươi không thể trả lời chuyện hợp tác ta hẳn là quan tinh tuyệt nhất nói đó là tự nhiên thực lực của ngươi tại bạo loạn tinh h ả i trong c h ú c cơ kỳ tuyệt đối có thể xếp hạng mười vị trí đầu mười vị trí đầu chính ngươi không trả trước ba sao nha cái kia à là chính mình x ế p chỉ xếp tuổi tại năm mươi trong vòng tu t i ê n giả về phần những kia hơn một trăm tuổi tích lũy hùng hậu lao quái vật bọn họ ít nhất đều nắm giữ hai ba loại thần thống thực lực tự nhiên đáng sợ đến cực điểm chẳng qua bọn họ đều là đồ đần không theo đuổi cảnh giới lại theo đuổi thực lực không có cảnh giới chưa đến mấy chục năm còn không phải đất vàng một bồi lệ h u n h thực lực ngươi mạnh mẽ như thế tuổi tắc chúng ta lại t ư ớ ả n g không bằng kết giao bằng hữu đi mai này tinh thần làm tặng cho ngươi lệ phi vũ có chút do dự không biết đối phương muốn làm gì chẳng qua sau đó hắn nghe thấy tinh tuyệt nhất nói tinh thần lệnh bài này p h à m là tinh thần thương minh dưới cờ sản nghiệp mua đồ vật giống nhau có thể đánh chiếc khấu bảy mươi lệ phi vũ biểu lộ lập tức biến đổi ta cũng cảm thấy chúng ta không đánh nhau thì không quen biết lấy trước chỗ tốt lại nói sau này gặp chiêu pha chiêu tinh tuyệt nhất mỉm cười có người nào lại sẽ cùng linh thạch không qua được như thế một cái tuổi trẻ cường đại vừa thần bí tu tiết giả đầu tư hắn kiếm bụn không lỗ đúng lệ minh ngươi cũng nhanh muốn kết đan ta chỗ này có phần tuyết linh thủy cùng thiên hòa dịch đối với ngươi có phải chút ít trợ giúp lệ phi vũ nhìn chằm chằm tinh tuyệt nhất mắt nhắm lại vô công bất thụ độc tinh huynh có cái gì không n g ạ i nói thẳng tinh tuyệt nhất cười nói lệ huynh như vậy ngút trời nhân tài ta làm thương nhân tự nhiên muốn đầu tư một phen cũng không cần lệ huynh ngươi làm cái gì sau này nếu đụng phải tinh thần thương minh ta gặp nạn mà lệ huynh lại đủ khả năng không bằng thuận tay giúp đỡ một đám lúc đầu ngươi chính là loại đó đem đường càng chạy càng rộng người a đối phương đưa ra tinh thần lệnh bài còn có tuyết linh thủy cùng tiên hòa dịch đủ để giá trị mấy vạn linh thạch lệ phi vũ trước mắt cũng chỉ là một cái trúc cơ kỳ mặc dù kết đan cơ hội không nhỏ nhưng làm sao tính được số trời thành ý như vậy đã đầy đủ nếu không có ác ý lệ phi vũ cũng không trở thành cự người ở ngoài n à n dặm vậy ta liền từ chối thì bất kính lệ huynh lần này đến trước tinh thần các ta vẹn vẹn chính là vì ra tay yêu thú tài liệu sao tinh tuyệt nhất phải là tinh thần thương minh nhân vật trọng yếu con đường hẳn là so sánh rã lệ phi vũ suy nghĩ một chút nói chủ yếu là muốn m u a một quyển một hệ đỉnh g i a công pháp ít nhất phải có thể tu luyện đến kết đan kỳ lệ phi vũ nói tinh huynh làm sao biết ta không phải sớm chuẩn bị trong lòng ta biết rõ tinh tuyệt nhất lúng túng cười một tiếng như vậy đi đợi chút nữa ta để người cho ngươi đem nơi này hiện có tốt nhất một hệ công pháp cho ngươi đưa đến để ngươi lựa chọn một phen như thế nào vậy xin đa tạ tinh huynh vậy đến phòng khách tinh tuyệt nhất bồi tiếp lệ phi vũ hàn huy nghe không bao lâu hà chấp sự quả nhiên đưa đến công pháp ngọc giản tổng cộng có ba cái thiên phong công tử cái này ba bộ công pháp theo thứ tự là ớ t mộc thanh lôi quyết thanh mộc tạo hóa quyết mộc tuyệt đều có thể tu luyện đến kết đan sơ kỳ đến tiếp sau bộ phận cần thỉnh cầu tổng bộ cho phép ta biết tinh tuyệt nhất gật đầu ngươi đi xuống trình chấp sự sau khi cáo lui tinh tuyệt nhất phóng khoáng nói lệ huynh cứ việc chọn chọn chúng cái nào vốn cứ lấy đi Ta lệ phi h vũ mỗi một cái ngọc giản đều là dùng thần thức dò xét một phen hơi do dự sau lựa chọn uy lực mạnh nhất ớt một thanh lôi quyết đa tạ tinh huynh ta xem tinh huynh rất xem trọng tướng mạo của mình ta chỗ này có một viên đan dược có lẽ ngươi biết cảm thấy hứng thú lệ phi vũ cũng không muốn như vậy không duyên cớ thừa nhận người ân tình thế là lấy gia định nan đan đỉnh nan đan do nhiều loại ngàn nam linh thảo luyện chế thành Ta c ũ ngay là từ một tình đạt động chỗ cờ được phủ h i cái Tinh hạt, hạt phục khác hạt. một ta một Ta t muốn. đã dụng, u ệ tại nhất cặp mắt lửa nóng nói có định nhan đan này, vậy dung nhan đẹp trai của ta là có thể vĩnh viễn thể mắt trai ta cặp có của có đẹp lửa là lưu l vậy bảo thật sự lúc à quá tuyệt tốt. tinh nhất nhận lấy định nhan đan, trực tiếp ướt. tại Lệ lấy l miệng phi cắp, khỏe hơi nhận định nhan vũ đan, Ngay có đó tinh thần các bên ngoài một vị kết đan tu tiên giả sắc mặt lạnh lùng đi đến ừ, tiểu tặc, thần trí ta lại như thế coi ngươi đi lại của như như xóa trực tiếp đi đến lệ phi vũ bọn họ ngoài cửa t r ì n h chấp sự cảm nhận được đối phương uy áp cường đại cung kính nói vị tiền bối này nơi này đã có người lấy tu vi của ngài thực lực muốn tìm được hài lòng đồ vật tốt nhất vẫn là đi lầu năm hoặc là lầu sáu kết đan lão giả cười lạnh ta muốn tìm người đang ở trong đó tránh ra cho ta chỉ thấy hắn hất lên tay h á o dài t r ì n h chấp sự trực tiếp hướng bên cạnh bay ra ngoài phanh đại môn mở ra kết đan lão giả thấy được bên trong có hai người hơi chút cảm ứng liền đem ánh mắt dừng lại ở trên người lệ phi vũ sau đó nhuyết n h ư ợ lên thứ lạnh nói tìm được ngươi tu tiên giả kết đ ă n kỳ lệ phi vũ nhúng mày tinh tuyệt nhất vỗ túi chữ vật trong tay xuất hiện một viên lệnh bài lệnh bài trên có khắc thiên tinh hoa đồ án đường vân chính giữa là một cái tinh chữ kết đan l ã o giả thấy được lệnh bài biểu lộ lập tức biến đổi cười nói hóa ra là tinh gia công tử lão hủ thiên vũ thương minh kết đan trưởng lão ngư phong tinh tuyệt nhất gợn sóng nói hóa ra là thiên vũ thương minh ngư phong trưởng lão không biết ngươi sông tinh thần các ta làm gì chớ h k ô ngu phải là m ố củ phong quý ánh mắt lấp lóe không biết nghĩ cái gì sau đó nói có lẽ là có chút hiểu lầm chẳng qua ngươi bằng hữu này cầm một món đồ của ta mời trả lại cho ta tinh tuyệt nhất sửng sốt một chút không khỏi nhìn về phía lệ phi vũ thầm nghĩ nói hung tàn như vậy sao liền tu tiên giả kết đan kỳ đồ vật cũng g i á m đoạn lệ phi vũ n g h i nghĩ, nghĩ vỗ túi chữ vật trong căn phòng xuất hiện một thanh long văn cự kiếm là cái này đi nó là ta tình cờ đạt được không nghĩ đến là thuộc về ngu phong t r ư ở n g lão ngu phong ánh mắt trở nên nguy hiểm ép hỏi ngươi từ chỗ nào đạt được hơn một tháng trước ta từ hải ngoại quay trở về tình cờ trải qua một hòn đảo nhỏ nghe thấy có động tính đi xuống xem xét thấy mấy người đang vây công một đầu kim giác xích lần thú hai tên trúc cơ hậu kỳ một tên trúc cơ trung kỳ lại có trận pháp vây khốn thực lực bọn họ không tệ chẳng qua bọn họ đoán sai thực lực kim giác xích lân thú đó là chỉ cấp năm kim giác xích lân thú cũng không biết ăn chuyện gì ngạc nhiên linh thảo hoặc là gì bảo khiến người ta nhìn cảnh giới của nó chỉ có yêu thú cấp bốn trình độ lệ phi vũ nói đối mặt yêu thú cấp năm hay là kim thủy hai hệ thiên địa linh thú bọn họ tự nhiên không phải là đối thủ bị quỳ thủy thần lôi dễ như chở bàn tay giết ta gặp rơi xuống thanh tia c ử kiếm có chút thần dị để chính mình linh thú hấp dẫn chú ý của hắn thừa cơ cấp đi cự kiếm tinh tuyệt nhất nói cấp năm kim g á c xích lân thú a đây chính là độ tốt lệ minh cũng biết ở đâu lệ phi vũ không trả lời hắn nhìn chằm chằm ngu, phong trưởng lão nói ngu phong trưởng lão. ngươi còn cần kỹ lưỡng hơn về phần bọn họ tại sao xuất hiện ở nơi đó ta muốn ngu phong trưởng l ã o hẳn là rõ ràng hơn lệ phi vũ nói thiên y vô phùng ngu phong trưởng l ã o tìm không ra một tia lỗ thủng thật chỉ là trùng hợp sao tinh tuyệt nhất nói ngu phong trưởng lão ta bằng hữu này nhìn liền một bộ chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng tuyệt sẽ không đi loại kia giết người đ o ạ t bảo c h u y ệ n lệ phi vũ nói ngu phong trưởng l ã o nếu không tin ngươi đại khái có thể đi cái kia đảo nhỏ tra xét thi thể có lẽ không có nhưng ta muốn một chút dấu vết chiến đấu vẫn miễn cưỡng có thể phát hiện thì như vỡ vụn pháp khí trận kỳ các loại ngay lúc đó ta cũng chỉ là vội vã đoạt kiện nhìn quý giá nhất lấy đi ngu phong một phen suy nghĩ đưa ra nghi hoặc nếu là cấp năm kim giác xích lân thú vậy sao ngươi theo nó trong tay đào thoát cho dù là ta chỉ sợ đều bắt không được nó xem ra ngu phong trưởng lão vẫn là chưa tin ta ạ lệ phi vũ giả bộ như một bộ dáng vẻ phẫn nộ ta nói ta là dựa vào linh thú đi hấp dẫn kim giác xích lân thú c h ú ý ta con linh thú này là linh thú phi hành về sau ta cũng là dựa vào nó mới khó khăn lắm trốn khỏi kim giác xích lân thú quỳ thủy thật lôi ngu phong trưởng lão còn không tin có muốn hay không ta đem linh thú của ta gọi đến ngươi lại xác nhận phía dưới ta có hay không nói dối tinh tuyệt nhất thấy lệ phi vũ tức giận như vậy cũng là nói n g u phong t r ư ở n g lão nơi này là tinh thần c á c ngươi cũng không nên quá phận ngưu phong t r ư ở n g lão chủ yếu vẫn là kiên kỵ tinh thần thương minh thế lực cũng không dám làm khó lệ phi vũ nếu ở bên ngoài hắn sợ rằng sẽ trực tiếp khống chế lại lệ phi vũ cưỡng ép tìm tòi trí nhớ của hắn xem ra đến không phải thời điểm tốt coi như ngươi tiểu tử mạng lớn ngưu phong t r ư ở n g lão trực tiếp xóa đi lệ phi vũ lưu lại phía trên thân thức lệ phi vũ nhận lấy phản vệ kêu lên một tiếng đau lớn khỏe miệm chảy ra một t i ế máu tươi đã như vậy đồ lệ phi vũ cắn răng nói ngài tự tiện sau đó ngu phong lại là đối với tinh tuyệt nhất mỉm cười tinh công tử vậy l a o hủ trước hết cáo tử tinh tuyệt nhất sắc mặt khó coi phất phất tay đối với hắn không tốt sắc mặt ngu phong sau khi đi tinh tuyệt nhất một mặt t h ấ y náy nói lệ hình ngượng ngủng không chỉ có không có che lại ngươi còn để ngươi bị thương nếu nhà ta lão buộc ở bên cạnh ta ta không phải cho hắn một cái cả đời khó quên dạy dỗ ngươi yên tâm qua một thời gian ngắn ta liền giúp ngươi báo thủ lệ phi vũ đưa tay trong mắt lóe lên một tia sắc cơ nói không cần thù này chính mình báo kết đan mạ thôi thù này không dùng được quá lâu trên mặt tinh tuyệt nhất đặc sắc liên tục trong lòng đối với lệ phi vũ coi trọng lại nhiều mấy phần cho dù là hắn vai dựa vào toàn bộ tinh thần thương minh đối với kết đan chuyện cũng không dám nói nhất định thành công có thể đánh bại người của ta quả nhiên là không tầm thường h ạ n g người chính chấp sự tiến đến công tử có phân phó gì lệ huynh đệ không phải phải xử lý yêu thú tài liệu sao ngươi cổ giới bao nhiêu hà chấp sự nói một vạn ba ngàn linh thạch lệ tiền bối phù hợp hợp tác yêu cầu tinh thần cấp có thể đưa ra một vạn tám ngàn linh thạch ừ vậy ta làm chủ lần này tinh thần cấp các ngươi lại hai vạn linh thạch nhận tài liêu yêu thú của hắn nhiều hơn đến cho dù là lần này tại tinh thần các nhận lấy đã quái dày bồi thường biết lệ tiền bối kia xin đem yêu thú tài liệu giao cho ta ta lập tức cho ngài đi công việc cảm ơn tinh tuyệt nhất mỉm cười việc rất nhỏ tại tinh thần các để ngươi bị thương thật là chúng ta không đúng chút này bồi thường là hẳn là lệ phi vũ gật đầu thật không hổ là đường càng chạy càng rộng nam nhân trong tu tiên giới thật đúng là phượng m a u lân r á c xử lý xong về sau lệ phi vũ trở về động phủ mình sau đó bắt đầu toàn lực tu hành ất mục thanh lôi quyết lúc tu luyện nếu ngưng tụ rất nhiều ngàn năm linh thảo tinh hoa có thể để cao thật lớn tốc độ tu luyện trên đời này có thể dùng mức tiêu hao này ngàn năm linh thảo đến tiến hành tu luyện trừ hàn lập cũng chỉ có lệ phi vũ một mình hắn đảo mắt hơn một năm lại đến mười năm một lần khôi tinh đảo linh địa tranh đoạn đại hội chương năm mươi hai nghe thường thảo mười vạn tám ngàn thọ lần này lệ phi vũ không có đi kêu hàn lập thật ra thì nếu không phải có linh địa c h i trục không chấp nhận khiêu chiến muốn thu hồi linh địa quy định này lệ phi vũ cũng lười tham gia lần này hắn tham gia về sau phát hiện đúng là có người khiêu chiến hắn là một cái trúc cơ trung kỳ tân tân trúc cơ hậu kỳ tu tiên giả cũng không biết là bị người nào xúi dục mới đúng lệ phi vũ phát động khiêu chiến lệ phi vũ m ộ ư ơ i năm trước liền tùy tiện chiến thắng chúc cơ hậu kỳ cước mặt p h ò n g bây giờ m ộ ư ơ i năm trôi qua thực lực càng là cường đại người kia cũng là đầu góc quất mới có thể làm như vậy lệ phi vũ vì cho đám người tạo thành một loại ấn tượng khắc sâu toàn trường hắn không nhúc ních chỉ làm cho s i c h ô ra tay s i c h ô khoảng cách yêu thú cấp bốn càng đến gần đoán chừng không cần hai năm là có thể thành công bước vào sơ kỳ nhanh chóng trưởng thành ưu thế đã qua s i c h ô bây giờ trưởng thành cũng là chậm lại nhưng tại lệ phi vũ toàn lực bồi dưỡng cũng so với hoang dại linh thú nhanh hơn mấy lần nhiều cái kia tân tấn tu sĩ chúc cơ hậu kỳ đối mặt cường đại xích mới qua m ư ơ i mấy chiêu li lần này linh địa đại hội kết thúc lệ phi vũ mang theo không ít ngàn năm địa nhũ cùng linh nhãn chi tuyến nước suối tính cả những kia mới trồng linh thảo cùng nhau dùng cự thạch cùng dây leo che đậy động quật sau liền đi ngoại tinh hải cũng không biết bay bao xa lệ phi vũ trong lòng hơi động nhìn phía dưới vùng biển này bình tính nói tu tiên không biết năm tháng từ hôm nay trở đi chính là chỗ này tu hành đi không kết đan không trở về lệ phi vũ đáp xuống phía dưới trên một hòn đảo vô danh tại trên hòn đảo mở ra một đập phủ ở đây ăn ra hắn chuyên tâm tu luyện ấ t mộc thanh lôi quyết lại hai mươi mấy gốc các loại ngàn năm linh thảo dưới hắn ngưng tụ rất nhiều ấ t mộc tinh hoa tốc độ tu luyện không thể tưởng tượng nổi ngắn ngủi hai năm hắn đem môn này một hệ đỉnh giai công pháp tu luyện đến đại thành cũng luyện thành n h ấ t mộc thanh lôi đương nhiên chẳng qua là tiểu thành muốn đại thành nói cũng được hao phí vài cọt vạn năm linh thảo đồng dạng có thể tốt thành chẳng qua lệ phi vũ không tiếp tục tiếp tục ngược lại tu luyện thái âm huyện thủ lệ phi vũ thủy hệ linh căn tư chất không tệ hơn nữa một bình huyền âm linh dịch tốc độ tu luyện cũng là không chậm thái âm huyền thủy quyết là cực hàn công pháp tu luyện thời điểm hàn g khí tràn ngập tu luyện ra thái âm pháp lực có được hiệu quả của đóng băng mà ngưng luyện ra thái âm huyền thủy thần thông huyền thủy kia càng là có được đông lạnh thần hồn công hiệu lệ phi vũ hai tướng so sánh thái âm huyền thủy này thần thông so với xích dương chân d i ễ m mạnh hơn dù sao đây là đỉnh giai kết đan kỷ công pháp thần thông mặt trời chân kinh là kỹ càng truyền thựa mỗi một cảnh giới đều có đối ứng thần thông kết đan thiên cũng là có đối ứng họa diễn thần thông đột pháp thần thông, luyện thể thần thông các loại. bởi vì tu luyện thái âm huyền t h ủ y không có đối ứng thiên tài địa b ả o lệ phi vũ tiến triển chậm chạp thời gian một chút xíu đi qua thường cách một đoạn thời gian hắn sẽ lấy r i ụ c xanh một gốc nghe thường thảo cũng là dù yêu cỏ hấp dẫn phụ cận yêu thú lên đ ả o nghe thường thảo ngũ quang thập sắc diễm lệ đến cực điểm cho nên lấy tên nghe thường trời sinh nó mười ba phiến ống tròn hình dáng lá cây chẳng qua ban đầu tất cả lá cây đều là chỉnh quan xoắn trạng thái cách mỗi trăm năm sẽ thời gian dần trôi qua triển khai triển khai quá trình sẽ kéo dài sáu đến bảy ngày trong khoảng thời gian này nghe thường thảo lại phát ra một loại mùi vị cổ quái ngoài đối tu t ra nghe thường thảo còn có một cái đặc tính một khi gieo chưa tròn trăm năm không thể rút lên nếu không sẽ mất mở rộng phi lá phát ra cổ quái mùi công hiệu thần kỳ loại đặc tính này để đã từng bạo loạn tinh hải vì nó động tâm đám tu tiên giả lập tức từ bỏ không khác quá phế đi thời gian tu tiên vốn là cùng ngày tranh đoạt thời gian thời gian trăm năm để tu tiên giả cũng là cảm thấy dài rằng giặc tu sĩ cấp cao trở xuống lại có ai trở được mà đến được cao dai bọn họ muốn hấp dẫn đều là cấp tám hóa hình trở lên đại yêu muốn hấp dẫn loại này ít nhất cũng phải là hơn ngàn năm nghe thường thảo mới được cho nên nghe thường thảo địa vị hôm nay rất lúng túng phần lớn là bán ra dùng cho rụ rỗ yêu thú cấp thấp chi dụng nhưng lệ phi vũ cùng hàn lập ngày này qua ngày khác ngoại lệ lệ phi vũ một giọt m ộ ư ơ i năm thọ nguyên dịch liền có thể để trong nháy mắt vượn qua thời gian trăm năm hàn lập trưởng thiên bình ngưng tụ linh dịch đồng dạng có thể cực lớn tăng nhanh nó trưởng thành như là thời gian gia tốc lệ phi vũ mỗi lần bồi dưỡng nê thường thảo cũng sẽ không vượt qua bốn trăm n ă m cao hơn nữa liền có khả năng hấp dẫn y ê u thú cấp năm trở lên mà vì phòng ngừa y ê u thú dụ sát về sau phụ cận y ê u thú dọn dẹp không còn hắn đều là cách một đoạn thời gian mới có thể lần nữa giục xanh có lôi pháp thần thông lệ phi vũ đối phó trong biển tuyệt đại đa số y ê u thú đều có thiên nhiên ưu thế hơn nữa trước thời hạn bố trí xong đại trận v ớ i khốn trong đại trận trước thời hạn trôn xuống một chút đặc thù dây leo lại o thực vật h ạ n giống g một khi rất nhiều yếu thú tiến vào lệ phi vũ sẽ g i xanh trói buộc lại yếu thú chỉ có lực lượng nhục thân đặc biệt cường đại hoặc là có khắc chế dây leo chiêu thức yêu thú mới có thể trong nháy mắt xé rách dây leo nhưng thực lực không đủ bọn chúng cũng là khó thoát khỏi cái chết năm tháng vội vã tám năm thời gian mất đi một lứa lại một lứa yêu thú chết trên đ ả o lệ phi vũ thọ nguyên góp nhặt đến khó có thể tưởng tượng trình độ chỉ ít thời gian ngắn không cần lo lắng thọ nguyên linh c a n kim thổ n g ụ linh c a n hỏa nước m ộ t thượng phẩm linh can bản mệnh thọ nguyên một trăm hai mươi sáu năm người thọ nguyên mười vạn tám nghìn sáu mươi lăm năm có nhiều như vậy thọ nguyên lệ phi vũ cho linh sủng nhóm đề cao cấp nước ngấu n ấ u một trận ngày thọ nguyên linh dịch biến thành mỗi ngày một giọt ngày thọ nguyên linh dịch lại đến bây giờ mỗi ngày m ộ ư ơ i giọt ngày thọ nguyên linh dịch kể từ cải thiện cơm nước bọn chúng tốc độ phát triển liền giống đánh gà huyết nhất dạng tựa như thời gian tại trên người bọn chúng cũng là gia tốc chẳng qua không giống linh thảo rõ ràng như vậy trước mắt đại nhật hỏa nha cấp bốn đ ỉ n h phong đỉnh đầu kim vũ nhiều đến m ộ ư ơ i cái phệ linh kim thiền bước vào cấp bốn kim bối yêu đường bước vào cấp bốn không chừng mực giới thực lực bọn chúng cái đầu cũng làm ọ c rất nhiều đặt đến cấp ba về sau lệ phi vũ lại bắt đầu để bọn chúng tham gia r ụ sát yêu thú hoạt động phệ linh kim tiền công kích chính là mãng nó không có bản lanh gì chính là trực tiếp nuốt tan yêu thú công kích sau đó đụng đến cắn xé l ụ c thân tương bác chính nó bản thân liền là phòng ngự cường đại linh t r ù n g đồng cấp ở giữa thường thường đều là nó chiếm thượng phong phệ linh kim tiền miễn cưỡng có thể nuốt vào một lần yêu thú cấp năm công kích nhiều hơn nữa liền trống mà kim bối yêu đường rất rõ ràng là dùng nó sáu thanh đường đao giống thái thị cắt dưa đồng dạng tích chặt yêu thú cấp bốn yêu thú đều không thể tiếp nhận nó mấy lần công kích nó mỗi hơi thở có thể vung ra năm sáu lần công kích nhân với sáu uy lực kia tại yêu t h ú cấp bốn bên trong lực công kích đều xem như nằm ở thượng đẳng chỉ có phòng ngự biến thái tài năng đỡ được lệ phi vũ cảm thấy bản thân hắn tăng thêm hắn những ngày linh sủng đủ để vây rết bình thường yêu t h ú cấp năm thậm chí cấp sáu mà bây giờ hắn lập tức có quyết định này lệ phi vũ nước m ụ c hỏa tam hệ pháp lực thăng bằng mỗi một buộc lại đều đã là trúc cơ đại thành giả đàn cảnh giới lại pháp lực của hắn xa so với bình thường giả đàn cường giả còn nhiều hơn trên rất nhiều vô cùng hùng hậu nhưng tiếp thủy hệ thái âm huyền thủy quyết bên trên thần thông không có lệ đại d i ễ n quyết ba tầng cũng còn kém bên trên rất nhiều lệ phi vũ nhỏ thầm thì bắt đầu thôi hóa năm trăm năm phần n g h e thường thảo thọ nguyên dịch nhỏ xuống ngũ quang thập sắc n g h e thường thảo g i a o động v ò n g e o mảnh thứ năm vòng ruột phiến lá thời gian dần trôi qua mở rộng ra Trước bích độc Hàn nhãn thiểm. biển, Lập ra biển, bích nhãn thiểm. vô công bất t h ụ độc tuyết linh thủy cùng thiên hỏa dịch cũng là vật hiếm thấy trên đời không phải dễ dàng như vậy tìm hai thứ này hẳn là thiếu linh thạch thì bấy nhiêu linh thạch chút này linh thạch khúc mỗi trên người vẫn phải có hàn lập rừng một chút hoặc là nói hai vị có khác cái khác mục đích tào lộc cùng dâu quay nón đại hán ngơ ngác một chút bọn họ thấy hàn lập đối với đưa đến cửa chỗ tốt tràn đầy cảnh giác không khỏi nhìn nhau một cái lấy ánh mắt tiến hành trao đổi hai người bọn họ đều là thuộc về người của lục liên điện bởi vì lục liên điện muốn săn giết một cái cấp sáu anh lý thú trước mắt một đạo sáu lặn xuống nước sóng lớn trận còn thiếu một vị không trận người sáu lặn xuống nước sóng lớn trận do sáu người không trận chủ trì trận pháp có thể phát huy lớn lao uy lực ngắn ngủi vây khốn cấp sáu y ê u thú chẳng qua cái này không trận sáu người chí ít cũng phải là chúc cơ hậu kỳ đại thành giả đàn cảnh giới cường giả mới được tao lộc thấy hàn lập thân ngoại hóa thân khúc hồn đúng là giả đàn cảnh giới cường giới cường giả lúc này mới lên chiêu mộ chi ý. khúc hồn đang đứng ở kết đan mấu chốt kỳ hắn không nghĩ nhiều nhà sử đoan thế là nói khéo từ chối nói không dối gạt hai vị bây giờ khúc môi đang đứng ở kết đan mấu chốt kỳ không dành bận tâm người khác cho nên người hai vị hay là khác tìm người khác tào lộc sau khi nghe xong không những không giận mà còn lấy làm mừng như thế khúc đạo h ư u ngươi thì càng nên tham gia mới phải khúc hồn k h ẽ nhũ mày trong ánh mắt lộ ra không hiểu tào lộc nói bởi vì sau khi chuyện thành công chúng ta cho thủ lao chính là một quả hàng trần đan mà hàng trần đan này là số ít mấy loại có thể tăng lên kết đan tỷ lệ đan dược so với tuyết linh thủy cùng thiên hỏa dịch đều chân quý hơn gấp bội đan dược này trừ ngẫu ngẫu hội bộc lộ một viên đến phòng đấu giá cái khác đều nắm giữ tại đại thế lực trong tay cơ bản không đối ngoại mua bán hàn lộc có thể lý giải chuyện như vậy nốt kết đan cấp chiến lược đan dược không có người sẽ tùy tiện cùng hưởng đi ra ánh mắt hắn một trận biến hóa âm tính bất định nhưng để bảo đảm khúc hồn kết đan sát xuất thành công cùng chính mình ngày sau kết đan cần thiết coi như có nguy hiểm cũng đáng giá một bước lên mặc dù nội tâm đã đáp ứng nhưng mặt ngoài hắn vẫn còn do dự nói cái này ta còn cần suy tính một phen trở qua hai ngày lại cho hai vị đạo hữu một cái trả lời chắc chắn như thế nào hai ngày sau hàn lập và khúc hồn ra biển ngay tại lúc đó hàn lập chỗ hòn đảo bắt đầu có rất nhiều y ê u thú lên đảo mấy chục con đám y ê u thú tiến vào đại trận về sau đại trận lập tức khép kín từ mặt đất nhảy lên ra vô số dây leo thật chặt quấn quanh mỗi một cái yếu thú lệ phi vũ đằng không lên khi thì đầy trời thanh sắc lôi hồ rơi xuống khi thì thái âm pháp lực ngưng tụ ra từng cây băng truy như mưa rơi xuống tung xuống khi thì hỏa cầu giống như mưa sao băng đập về phía mặt đất yêu thú rầm rầm rầm chỉ một lát sau yêu thú bị tàn sát t r o n g không vì lớn nhất thu hoạch thọ nguyên lệ phi vũ có thể tự mình động thủ xưa nay sẽ không để sùng thú hỗ trợ nhanh chóng thu hoạch tài liệu dọn dẹp mặt đất về sau lệ phi vũ bọn họ mở ra đại trận lần nữa nút ở một bên nghe thường thảo mở rộng phi lá phát ra cổ quái dụ thú khí mùi sẽ kéo dài bảy tám ngày cái này còn vẹn chẳng qua là bắt đầu giống như di vãng một đợt lại một đợt lệ phi vũ bọn họ kéo dài thu hoạch chẳng qua đến cuối cùng cũng không có thấy được yêu thú cấp năm cũng giết mấy con so sánh chân quý cấp bốn đỉnh phong yêu thú xem ra năm còn chưa đủ lệ phi vũ nghĩ nghĩ vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể chuyển sang nơi khác lần nữa thôi phát dù sao xung quanh đây chí ít trước mắt hẳn là không yêu thú nào sửa sang lại một phen gia sản lệ phi vũ trực tiếp rời khỏi tòa này chờ đến gần mười năm vô danh hòn đảo một đường hướng ngoại tinh hải chỗ sâu bay ước chừng một tuần sau bọn họ tìm một chỗ hòn đảo lần nữa bố trí đại trận cùng dây leo bấy r sau đó tại trung tâm đại trận trồng phía dưới bốn trăm n ă m nghe thường thảo đem thôi hóa đến năm trăm năm phần n n g đậm cổ quái mùi tỏa r a lần này ảnh hưởng phạm vi càng rộng chẳng qua hải vực rộng rãi yêu thú cũng chỉ là giọt nước trong b i ể n cả mỗi lần đều chưa chắc có thể dẫn đến vô số yêu thú đến trước giống như lần này lệ phi vũ trở đến mùi lạ tiêu tán cũng mới thấy được tâm sự mấy con yêu thú cấp thấp bỏ ra cùng thu nhập cách nhau rất xa chẳng qua hắn cũng không có từ bỏ lại tăng lên gốc nghe thường thảo này năm đạt đến sáu trăm năm đảo mắt lại là bảy ngày tại lệ phi vũ cảm thấy là vị trí không đúng dự định từ bỏ chuyển sang nơi khắt lúc một con yêu th nó cặp mắt tràn ngập một luồng n ồ n g đ ậ m r ụ c vọng toàn thân khí tức bộc lộ mang cho trong bóng tối lệ phi vũ áp lực không nhỏ xanh biết thân thể tương tự cóc trên lưng mọc ra mụn mủ bọc đầu đen một đôi mắt xanh thần dị vô cùng lại là bích nhãn độc thiểm cấp năm bích nhãn độc thiểm kỳ độc dịch đủ để uy hiếp đến tu sĩ kết đan trong cơ thể túi độc nếu trải qua áp suất luyện chế thậm chí có thể độc chết kim đan hậu kỳ tu tiên giả còn có nó một đôi mắt xanh cũng là thần dị có thể luyện chế thành dị bảo để cường giả kết đan cảnh đều ngắn ngủi thất thần trước mắt lệ phi vũ sáng lên trong lòng trải qua bích nhãn độ mặc dù thực lực yếu một chút nhưng các loại sát chiêu dị thường hữu hiểm coi như kết đan sơ kỳ đ ỉ n h phong tu tiên giả cũng rất khó một người săn giết pháp trận này hay là yếu một chút nếu cấp ba pháp trận chỗ dùng liền đa số lệ phi vũ khe khẽ thở dài hắn nghĩ nghĩ mặc dù có chút hữu hiểm nhưng vẫn là đáng giá thử nó mắt xanh mê thần đồng ánh sáng phệ linh kim thiền có thể ngăn cản một chút về phần xương độc s i co vì đại nhật hòa nhà hay là cấp bốn đ ỉ n h phong đại nhật hòa nhà chân linh độ đậm của huyết thống lại không tầm thường t r a n lệch không phải t r a n lệch quá lớn yêu thú độc không gây thương tổn được nó bởi vì độc đến trong cơ thể nó sớm đã bị đốt cháy không còn chút nào. đại nhật hỏa nha có thể tính là đ ộ c vật yêu thú k h ắ c tinh trừ phi bích nhãn độc t h i ể m đạt đến cấp sáu nếu không nên không sao hơn nữa có chính mình ở một bên lấy cường hãn thần thông phụ trợ đủ loại cân nhắc lệ phi vũ quyết định ra tay tại bích nhãn độc t h i ể m từ trong miệng phun ra lưới dài tốc độ nhanh như thiểm điện tại nó muốn c u ố n đi cái này gốc tám trăm n ă m nghe thường t h ả o lúc lệ phi vũ lại đi trước một bước lấy đi để vồ hụt thấy được đằng không lệ phi vũ bích nhãn độc t h i ể m trong mắt tràn ngập tất dần lần nữa dùng lưới dài công kích nhưng mỗi lần đều bị lệ phi vũ tùy tiện tránh khỏi đại độc thiềm đối thủ của ngươi sau đó triệu hoán ra xích ô cùng vệ linh kim tiền một cái vệ linh kim tiền đi theo xích ô xung quanh một cái khác ngừng bên cạnh lệ phi vũ xích ô thấy được độc tiềm chiến ý hưng hực trực tiếp mở rộng ra chân thứ ba thực lực bản thân lập tức nhảy vào yêu thú cấp năm phạm vi độc tiềm cảm nhận được xích ô khí thế hơn nữa nghe thường thảo biến mất lý trí của nó khôi phục rất nhiều tam túc hỏa nha khó đối phó rút lui trước là hơn bích nhãn độc tiềm trước mặt còn trận mắt nhìn đảo mắt cũng là hướng mắt biển mẹ đến lệ phi vũ lập tức khởi động đại trận màn sáng trong nháy mắt dâng lên chẳng qua bích nhãn độc tiềm cũng không phải dễ c h ơ i một thanh ngọc độc p h u n ra khủng bố độc tính đem p h á p trận màn sáng trực tiếp ăn mòn ra một cái độc lớn sau đó nhảy ra phát trận n h á t gan như vậy lệ phi vụ khe giật mình la lớn xích ô xích ô lập tức vô cánh đuổi đến thu hồi nhìn hư hại đ ạ i trận lệ phi vụ khe k h ẽ thở dài chỉ có thể hơi vây khốn yêu thú cấp bốn p h á p trận quả nhiên không đối phó được yêu thú cấp năm cấp hai p h á p trận thời gian dần trôi qua có chút theo không kịp ba bích nhãn độc tiềm đang trốn vào trong biện phía trước nhận lấy xích ô chân thứ ba một kích bị thương không nhẹ nó không phải phòng ngự hình yêu thú xích ô công kích này đối với ảnh hưởng rất lớn chẳng qua nó cũng bởi vậy bị đánh vào trong biển xích ô không thích nước chỉ có thể do lệ phi vũ vào biển đuổi theo xích ô trên không trung hô ứng chỉ đợi nó lo đầu liền cho nó một kích trí mạng t r ư ơ n g năm mươi b ố gặp mặt phân một nửa bích nhãn độc thiềm thấy một nhân loại đội sát chính mình cảm nhận được hắn tỏa ra thực lực hình như không mạnh lập tức hướng hắn phun ra một miệng lớn nọc độc nọc độc về sau lại là lưỡi dài công kích lệ phi vũ ngưng tụ ra rất nhiều xích dương chân diễm hỏa diễm đốt cháy nọc độc cùng nước biển khiến cho xung quanh lập tức sôi trào bích nhãn độc thềm lưới một mặt đỉnh d a i khiên phòng vệ ngăn cản một chút phía trên lập tức xuất hiện một vết nước lệ phi vũ cảm thấy giật mình nhận lấy cố này cự lực bị đẩy lui mười mấy thước chẳng qua bích nhãn độc thiềm lưới dài xuyên qua hỏa diễm nhận lấy thiêu đốt cũng là để khó chịu không thôi bích nhãn độc thiềm công kích rất đơn giản chính là kịch độc cùng lưới dài công kích sau đó chính là nó sát chiêu mắt xanh mê đồng thần quang mắt xanh mê đồng thần quang nó tùy tiện v ậ n dụng bởi vì trong thời gian ngắn cũng không dùng được mấy lần nó là yêu thú cấp năm linh trí đã không yếu hiệu được phán đoán thế cục thấy được chính mình trong lúc nhất thời khả năng bắt không được nhân loại tu tiến giả bở nhưng làm nó không nghĩ đến chính là lệ phi vũ tu luyện thủy hệ công pháp ở trong nước như cá gập nước một tay khổng thủy chi thuật không yếu liên tiếp cho nó tạo thành t h i ề n thái bích nhãn độc tiềm vô cùng t h i ề n p h ứ c phun ra xương độc sau đó tôi chọc lấy chọc lấy bắn ra một đạo mắt xanh mê đồng thần quang xích dương chân diễm của lệ phi vũ có thể khắc chế kịch độc của nó bởi vậy chỉ cần chú ý đừng cho chính mình dính vào là được hắn coi trọng nhất hay là bích nhãn độc tiềm đồng ánh sáng phía trước xương độc đột nhiên bắn ra một đạo xanh biếp tia sáng lệ phi vũ gần như không kịp tranh né nhưng đi theo vệ lình kim tiền bên cạnh hắn lập tức ng trong vệ linh kim tiền chiêu sau ý thức có chút hỗn loạn ngã t r á i ngã phải khắp nơi bay loạn thấy được chính mình mê thần đồng hết không có mạng bên trong bích nhãn độc tiềm lại là tiếp tục chạy về phía trước lệ phi vũ đốt cháy xương độc đem h ỗ n loạn vệ linh kim tiền tạm thời thu hồi linh thú đại tiếp tục truy kích cũng không biết chạy bao xa bích nhãn độc tiềm lại đi đến lục liên điện vây g i ế t anh lý thu xung quanh lệ phi vũ tự nhiên không biết mà lúc này hắn lười nhác tiếp tục loại này ngươi đổi ta đổi đến thì triển xích dương đột lập tức đi đến phía trước bích nhãn độc tiềm xích dương chân diễm rất nhiều thả ra ngăn cản đường đi của nó hỏa diễm l ư ợ n quanh thành một vòng đem bích nhãn độc tiềm bao vây trên mặt biển xuất hiện một vòng bước lên khói trắng kịch liệt sôi trào khu vực đây là lệ phi vũ cho s í c h ô tín hiệu nếu b ư ớ c không ra bích nhãn độc tiềm vậy chỉ có thể để s í c h ô vào biển công kích chẳng qua uy lực sẽ có giảm bất chính là Động! Đệ tam túc thần thông của đánh đống độc hơi do dự muốn hay không ra, đỉnh đầu liền nhận lấy đến từ thần thông trong biển, ngàn nhãn muốn không sống liền nhận tam túc tức tuyết. tiềm từ th của hay ra, Sích Bích Sích khơi hơi Âu vào do lập lấy dậy dự lần nữa gặp ba chân công kích bích nhãn độc t h i ề m bị thương nặng phun ra một miệng lớn dòng máu màu xanh lục phía dưới khối băng cũng là lập tức nước ra lệ phi vũ không có nhàn rỗi tại bích nhãn độc t h i ề m bị đánh bay lúc lại thao túng ly hỏa kiếm tại trên người chọc ra mấy cái lỗ thủng không ngừng chảy máu tức là như vậy yêu thú cấp năm sinh mệnh lực cường đại vẫn chưa hoàn toàn chết đi như phong trúc cuối đời bị xích ô móng nuốt nắm lấy bay ra mặt biển bay đến gần nhất một tòa trên đảo t r ú n g điệp ném ra không bao lâu lệ phi vũ cũng là đến tự mình kết thúc tính mạng của nó thu được hơn hai trăm t ọ nguyên cũng tức là hơn hai ngàn thú thọ、nguyên. bích nhãn độc t h i ề m một đôi mắt xanh đồng cùng trong cơ thể nó túi độc thành lệ phi vũ chiến lợi phẩm về phần nội đan của nó lệ phi vũ ban cho xích ô xích ô mừng rỡ dị thường một thanh m ứ t vào trong lúc này đan đối với nó có nhiều chỗ tốt chí ít có thể để cho nó rời yêu thú cấp năm cảnh giới càng tiếp cận nếu may mắn thậm chí có thể cho mượn luyện hóa trong cái này đan thuận lợi đột phá lệ phi vũ đem một cái khác vệ linh kim tiền h đưa về linh thú đại sau đó nhìn xích ô đứng ở bên cạnh trên một cây đại thụ nhắm mắt luyện hóa nội đan lần này còn nhờ vào xích ắ m cũng không nghĩ đến cấp bốn đỉnh phong đại nhật hỏa sẽ mạnh mẽ như thế. chỉ dựa vào chính nó cũng đủ để địch nổi r ế t yêu thú cấp năm cái này có lẽ cùng nó huyết mạch từ từ tăng cường có liên quan cũng có lẽ là bích nhãn độc thiềm quá yếu mỉm cười thu hồi ánh mắt lệ phi vũ bay lên không nhìn một chút xung quanh đây là phiến xa lạ hải vực hắn cũng không biết chính mình bay đến nơi đâu không thể không lộ ra một nụ c ư ờ i khổ tu dưỡng nửa ngày sau lệ phi vũ nhắm hướng đông biên giới bay đi nhưng không bao lâu hắn phát hiện một phương hướng khác hơn mười dặm chỗ có chiến đấu ba đậu lệ phi vũ tò mò hướng bên kia tiến đến h à lập lệ phi vũ có chút khiếp sợ lúc này h à lập đang cùng một tên kết đan kỳ lao giả đấu pháp, Cái này bản. kịp lệ phi vũ n g h i nghĩ cuối cùng có chút nhớ lại hẳn là lục liên điện mời hàn lập ra biển vây giết anh lý thú lần kia hàn lập lần đầu tiên đấu tu tiên giả kết đăng kỳ đồng thời tại trận pháp cùng đủ loại thủ đoạn hạ tướng âm chết không nghĩ đến bọn họ chạy đến nơi này thật đúng là trùng hợp a gặp mặt phân một nửa đây là một khoản kiếm b u ồ n không lô mua bán lệ phi vũ mang theo xích ô quang minh chính đại cực nhanh hướng bọn họ bay đi lục liên điện kết đan trưởng lão bởi vì đi vào hàn lập trước thời hạn bày ra trong trận pháp tại khúc hồn cùng hàn lập vây công dưới bất hạnh ngộ chúng tơ hồng đội q u a n trâm rơi vào hạ phong lệ phi vũ không có thu liễm k h í tức hai người đều là chú ý đến không thể không quay đầu nhìn lại hàn lập thấy được lệ phi vũ ăn một mặt vẻ giật mình trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc trong lòng nói hắn thế nào tại cái này t r ú n g h ợ p sao cũng chính là một hồi này phân thần kết đan lão giả lấy ra trong túi chữ vật một kiện khác pháp bảo công kích hàn lập hàn lập đứng mày tránh ra đột nhiên xuất hiện lệ phi vũ để cho hai người ở giữa chiến đấu lâm vào thế bí cần hỗ trợ sao lệ phi vũ mỉm cười hàn lập nhìn hắn không trả lời lục liên điện kết đan lão giả nói đạo hưu ta là lục liên điện một tên trường lão nếu người giúp ta bắt giữ cái này hai tên âm hiểm tiểu tặc ta lục liên điện tất có báo đáp lớn báo đáp gì hàng trần đan chắc hẳn đạo hưu cũng nghe qua tên của nó đi ta xem đạo hưu ở vào kết đan mấu chốt nếu đạt được hàng trần đan kết đan tỷ lệ có thể tăng lên không ít lệ phi vũ nói đích thật là đồ tốt ta đang cần chờ xử lý hắn đ ồ trên người hắn ta cầm một nửa không có ý kiến hàn lập lông mày lại là n h ữ m ộ t cái trưởng lão lục liên điện ha ha nói chỉ cần đạo hưu giúp ta xử lý hắn đổ trên người hắn đều thuộc về đạo hưu tất cả chẳng qua cái này hai tiểu tặc âm hiểm cực kỳ hai người bản lãnh đều là không yếu đúng là không tốt lắm, giết. lệ phi vũ vớt cảm mắt hơi sáng lên phát phật xích dương độ kia biến mất trong nháy mắt tại trước mặt hai người trường lão lục liên điện hơi giật mình không nghĩ đến một vị giả đàn tu tiên giả thế mà có hiếm thấy độn thuật thần t h ô n g hắn vớt dâu lòng tràn đầy cho rằng lệ phi vũ phát động thần thông này là muốn đối với hàn lập bọn họ phát động công kích nhưng nhìn thấy hàn lập sắc mặt bình tĩnh d ư n g dưng có chút ngoài ý mớn lúc này hắn cảm giác phía sau mình một trận pháp lực ba động chuyển đến tại hắn chưa kịp phản ứng lúc trái tim mình liền bị một thanh toàn thân bốc lên hỏa diễm trưởng kiếm suy thủng hắn chừng lớn cắp mắt một mặt không dám tin, quay đầu lại lúc. trên không trung xích ô bay thấp một móng đ u ố t vỗ nát đầu của hắn lệ phi vũ nhìn hàn lập ha ha nói ngươi không trả lời ta liền thành ngươi chấp nhận gặp mặt phân một nửa mau nhìn xem hắn có bảo b ố i gì chương 55, m m i xích ô t ấ n cấp đại nhật chân hỏa cầu đổi u đọc cùng phiếu phiếu ngay lúc đó tình cảnh kia mặc dù hung hiểm nhưng bản thân hàn lập đã có mấy phần tự tin chém giết lục liên điện cổ trưởng lão này bởi vậy thấy được lệ phi vũ trên mặt có một ít không vui nghĩ đến một trưởng lão lục liên điện khác cùng thần bí ô xịu sẽ đổi đến hàn lập nói phút thấp h ú t còn có hai tên tu sĩ cất đan nhanh trốn đi lại nói lệ phi vũ thu hết cổ trưởng lão pháp bảo cùng túi chữ vật về sau đạm cười nhìn hàn lập chấn định nói nẽ trực tiếp đi không được sao ngươi cảm thấy chúng ta toàn lực phi hành bay qua tu tiên giả kết đăng kỳ lệ phi vũ cười thần bí ngươi chỉ cho ta một chút phương hướng nào trở về k h ô i tinh đạo ngươi còn muốn trở về hàn lập một mặt không hiểu thế nào không trở về động phủ thu dọn đồ đạc chẳng lẽ chờ người ta chép của ngươi phụ đ ệ yên tâm có xích ô tại bọn họ tuyệt đối xa xa không sánh bằng tốc độ của chúng ta hàn lập bất đắc dĩ không làm gì khác hơn là tin tưởng lệ phi vũ dù sao cổ trưởng lão túi chữ vật còn tại trong tay hắn chính mình lần này đến mục đích chủ yếu hàng trần đan c g có khả năng rất lớn cũng tại bên trong còn có pháp bảo mặc dù chỉ phân một nửa nhưng dù sao cũng so không có tốt bên kia hàn lập lung lay một chỉ lệ phi vũ bay đến trên lưng xô đồng thời cũng khiến hàn lập đi lên ngồi xong